chương bảy trăm năm mươi mốt lý niệm bất đồng sáng sớm thiên vân thành phố trúc ti huyện mười hai số biệt thự trong gaza ở trần chỉ mặc một cái màu đen quần cụt từ đồng đạo đang ở hướng về phía trước mặt treo lơ lửng bao cắt quyền đấm cướp đá hắn mua biệt thự này không lâu cũng là người ta ở nơi này trong nhà để xe cài đặt một bộ luyện quyền dụng cụ t ỉ như lúc t r ư ớ c cái này đại bao cát dù sao hắn xe này kho quá lớn đủ hắn d i à n vỏ bịch bịch bao cắt t i ế p đập để cho cách đó không xa cùng nhau tập thể dục sáng sớm từ đồng lộ có chút định không dưới tâm đến dứt khoát từ đồng lộ ngừng lại nhìn về phía từ đồng đạo bên này tiếng hô ai ca bao cắt lại sẽ không đánh trả nếu không hai ta luyện một chút thôi lần trước bọn họ tại huyện thành trong nhà trong sân giao thủ qua một lần lần đó hắn thua rất nhanh một mực có chút cánh cánh trong lòng luận v ó c người hắn bây giờ cái đầu so với kk từ đồng đạo cao nhất đoạn luận chỉ số thông minh hắn cảm giác mình từ nhỏ học tập thành tích đều vượt qua kk cho nên không có đạo lý đang luyện quyền loại sự tình này lên chính mình hội có chỗ không bằng nghe tiếng từ đồng đạo dừng tay xoay mặt nhìn tới đối diện mang khiêu khích vẻ đệ đệ từ đồng lộ cười một tiếng chuyển cái thân đối với từ đồng lộ câu câu n ó n tay được a vậy thì luyện một chút hắn cũng nhớ lần trước cùng đệ đệ giao thủ c h u y ệ n lần đó cũng là sáng sớm hai anh em họ tại huyện thành trong nhà trong sân luyện quyền nói lên muốn so với so với cũng là từ đồng lộ từ đồng đạo thậm chí còn nhớ mình lần trước là thế nào một chiêu đánh bại tiểu tử này chính diện một trưởng vũ mở hắn đánh tới quả đấm đi theo chính mình đột nhiên đi phía trước vừa sông cắt vào tiểu tử này trung lộ dùng đầu vai đem tiểu tử này đánh bay ra ngoài lần này từ đồng đạo dự định đổi loại đấu pháp từ đồng lộ cười hắc hắc xoay vào cổ hai tay lẫn nho cầm phát ra ken kép khớp xương g i ọ vang từng bước một ép về phía từ đồng đạo nhìn ra được một đoạn thời gian đi qua từ đồng lộ đối với chính mình thân thủ đã thêm lòng tin mấy phần từ đồng đạo ngậm cười nhìn cặp mắt hiếp lại nói thật hắn thật thích giáo hấn đệ đ ệ thứ nhất có thể để cho tiểu tử này tăng cao giáo hấn thứ hai cũng có thể d i ệ t d i ệ t tiểu tử này k i ê u căng tránh cho tiểu tử này càng ngày càng bành trướng trong mắt không người ba đây cũng có thể qua q u a tay nghiện đông nhiên vốn là chậm d i ép tới gần từ đồng lộ đột nhiên đi phía trước vừa sông chân phải vừa nhấc đột nhiên đạp về phía từ đồng đạo mà từ đồng đạo động tốc độ chỉ so với từ đồng lộ chậm hơn không điểm mấy giây từ đồng lộ hướng hắn bên này vừa sông từ đồng đạo vai phải chầm xuống nhất thời liền đem thân thể trọng tâm chuyển tới trên bụi phải đi theo đ u ổ i phải đột nhiên đạp một cái mặt đất tà tà về phía trước v ạ t qua từ đồng lộ còn chưa kịp phản ứng trước mắt liền mất đi ca ca từ đồng đạo thân ảnh từ đồng lộ cặp mắt t r o to hắn còn chưa kịp phản ứng đã vọt tới phía sau hắn từ đồng đạo cánh tay phải đã ghìm chặt cổ của hắn đột nhiên phát lực nhất thời liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị từ đồng lộ đánh ngã trên mặt đất vay một tiếng vang t r ầ m thấp một m chín mây từ đồng lộ cao lớn thân thể té ngã trên đất từ đồng đạo khét cười một tiếng vung hắn ra lui về phía sau hai bước cười t ủ n tìm nhìn chờ từ đồng lộ một mặt mộng bức mà trên mặt đất ngây người hai ba giây sau đó cao mày bỏ dậy quay đầu nhìn về phía cách đó không xa từ đồng đạo không nhịn được kháng nghị ca ngươi chơi xấu chúng ta rõ ràng là tỉ thí quyên cước người nào với ngươi so với té rồi hả từ đồng đạo ha ha bật cười khẽ lắc đầu ngươi chừng nào thì nói so cuốn chân không thể so với té này ta từ đồng lộ muốn miệng không tử từ đồng đạo đi tới giơ tay lên chụp chụp từ đồng lộ bả vai ngủ ngốc trên thực tế nếu thật là cùng người lúc động thủ sau người nào với ngươi chỉ so với quyên cước đón đánh cứng rắn vào là một loại đấu pháp đánh v õ trong phim ảnh thích đánh như vậy bởi vì đánh thật hay nhìn thị giác hiệu quả tốt vô cùng nhìn đến người xem tuyến trên thận kích thích tố không ngừng tăng v ọ t rất b ứ c nghiện đúng không từ đồng lộ cao mày nhìn lấy hắn chờ hắn nói tiếp từ đồng đạo cũng không khiến hắn chờ lâu thấy hắn không tiếp lời liền tiếp tục nói nhưng trên thực tế đó là một loại rất đ ầ n đấu pháp bởi vì coi như ngươi đánh thắng chính ngươi cũng mệt mỏi nói không chừng còn có thể bị đối thủ đả thương ngươi trình độ học v ẫ n cao hơn ta ngươi sẽ không nghĩ tới như thế nào đánh được dễ dàng như thế nào mới có thể rất dễ dàng đánh thắng đấu pháp sao từ đồng lộ b u môi chính là ngươi mới vừa rồi cái loại này đánh lén đánh lén từ đồng đạo bật cười dừng bước lại tại từ đồng lộ chính diện đứng lại từ đồng đạo mới vừa đ ộ n g thủ trước hai ta mặt đối mặt nói chuyện gì đánh lén từ đồng lộ không lời chống đỡ từ đồng đạo cái này gọi là sách lược cũng gọi thân pháp bất đồng từ đồng lộ hỏi từ đồng đạo liền giải thích hai người mặt đối mặt đ ộ n g thủ chỉ có ngươi có thể lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới đối thủ sau lưng vậy ngươi trên căn bản liền thắng chắc bởi vì đối thủ phía sau không có mọc ra mắt người bình thường ra quyền ra chân cũng đánh không tới thân thể người phía sau cho nên chỉ cần ngươi có thể vọt tới đối thủ sau lưng vậy ngươi liền muốn đả kích đối thủ đầu cổ sau lưng vẫn là bên hồng hay là hai chân đều mặc cho ngươi lựa chọn ngươi nói dưới tình huống này n g ư ơ i tại sao thua có phải hay không muốn thua đều khó khăn từ đồng lộ chân mày vẫn là nhũ chặn nhưng này dạng coi như thắng hào c u n sao từ đồng đạo cao mày hắn không nghĩ đến chính hắn một đệ đệ như vậy bảo thủ liền mặt lạnh hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy thua liền hào quang từ đồng lộ phản bác dù sao như vậy thắng không được đẹp đẽ từ đồng đạo lắc đầu vẻ mặt lộ ra mấy phần thất vọng tiểu lộ ngươi đã trưởng thành chừng hai năm nữa ngươi tốt nghiệp đại học liền muốn chính thức đi lên xã hội đến lúc đó ta không có khả năng thời thời khắc khắc trợ giúp n g ư ơ i lòng n g ư ơ i phức tạp xã hội cạnh tranh rất tàn khốc ngươi là không có khả năng hàn huyên tới đối thủ của ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó n g ư ơ i ngươi cũng không thể trông cậy vào ngươi mỗi một đối thủ đối với ngươi dùng đều là quang minh lỗi lạc thủ đoạn nói tới chỗ này từ đồng đạo than nhẹ một tiếng khẽ lắc đầu ta hy vọng ngươi có thể nhớ đi lên xã hội sau không nên dùng gì đó quy định cứng nhắc hạn chế chính mình vậy chờ ngươi chính mình trói lại tay mình chân mở ra trên người mình vô hình công xiềng ngươi mới là trạng thái mạnh nhất từ đồng lộ không u n g đốc đây là khẳng định từ đồng đạo lời nói này làm hắn khuôn mặt có chút đ ộ n g nhưng có lẽ hắn còn quá trẻ còn chưa đi lên xã hội trong lòng còn có chút cái gọi là nguyên tắc đi dù sao từ đồng đạo nhìn thấy hắn vẻ mặt của cường đối với cái này từ đồng đạo trong lòng thất vọng nhưng cũng không tốt nói thêm nữa bởi vì hắn biết rõ loại trạng thái này từ đồng lộ về sau không ở phương diện này ăn chút ít thua thiệt sợ là rất khó thay đổi hắn cái này làm ca ca hiện tại coi như là nói với hắn nhiều đi nữa đạo lý cũng vô dụng nhìn thấy như vậy từ đồng lộ từ đồng đạo phảng phất nhìn thấy năm đó chính mình mới vào xã hội chính mình trong lòng cũng có đủ loại nguyên tắc vô hình chung c h ó i buộc tay mình chân cũng không tự biết cùng một con mọ sách giống như cho đến nhiều lần đụng b á c h tưởng khắp nơi thua thiệt mới chậm rãi tỉnh ngộ đáng tiếc hắn năm đó tỉnh ngộ được quá muộn rất nhiều cơ hội rất nhiều người đều đã bị hắn bỏ qua đảo mắt đi tới thang tắm đáy từ đồng đạo cùng nguyễn xuân lan ngày cưới bông u xuống chương bảy trăm năm mươi hai kết hôn nguyễn xuân lan bà ngoại bệnh nặng ngày hai mươi tám tháng tám bữa trưa hôn lễ cùng ngày hôn lễ hiện trường lệ tinh khách sạn thiên vân thành phố một nhà thử điểm cấp năm sao trừ lần đó ra từ đồng đạo làm ăn trên sân vải bằng hữu quan phương một ít lãnh đạo hôm nay cũng đều rất cho mặt mũi đi tới hiện trường còn có một vài người mặc dù trước đó không có nhận được thiệp mời nhưng hôm nay cũng tới cho nên từ đồng đạo nơi này đặt trước tiệc rượu bàn số tạm thời một thêm lại thêm theo nguyên định hai mươi bàn một mực thêm đến hai mươi tám b à n mới miễn cưỡng ngồi xuống hôn lễ nghi thức không có gì để nói ngược lại bọn họ đại hồng áo cưới cổ trang tạo hình cùng với bãi đường thành thân một bộ này lệnh mọi người thật mới mẻ đầu năm nay tất cả mọi người đã thành thói quen kết hôn thời điểm cô dâu mặc áo cưới như loại này truyền thống kiểu trung hoa hôn lễ ngược lại là không có mấy người thấy qua mặc vào đại hồng áo cưới đeo p ư ợ n g quan hà bí cô dâu n g u y xuân lan hôm nay ngược lại lộ ra đặc biệt mỹ lệ trước từ đồng đạo cùng nàng cùng đi tiệm áo cưới thử bộ này áo cưới thời điểm Đại khái nàng đào hình khuôn mặt tại phượng quan hà bí làm nổi bật xuống còn có nàng hôm nay tinh xảo trang điểm ra mặt nhìn đặc biệt kiểu diễm hắn đều cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nàng cổ trang tạo hình xuống sẽ như vậy mỹ lắc lắc rượu cồn dưới tác dụng có chút chìm vào hôn mê đầu từ đồng đạo theo bản năng đưa tay gánh lên n à n g c ằ m trái phải cẩn thận n ắ m nhìn đến vốn là ở trước mặt hắn đã không thế nào dễ dàng xấu h ổ nguyễn xuân lan hà phi hai g õ má tức giận lường hắn một cái thấp giọng nói nhìn cái gì chứ chưa có xem qua nha hh ắ c ắ c là không có xem qua ngươi cái này tạo hình thật là đẹp mắt từ đồng đạo lúc này cười có chút nói năng tùy tiện hôm nay chàng này tiểu trung hoa hôn lễ cũng có cái chỗ tốt bái đường sau đó coi như cô dâu nguyễn xuân lan trực tiếp bị đưa đến trên lầu căn phòng cho các vị thân bằng hảo hữu mời diệu nhiệm vụ toàn rơi vào hắn từ đồng đạo trên người cứ như vậy mặc dù hắn khó tránh khỏi phải nhiều uống vài chén rượu hội khổ cực một điểm nhưng ông có bầu nguyễn xuân lan thì miễn d à y vỏ lúc này từ đồng đạo thì nhìn hướng nàng nút ở đại hồng áo c ư ớ i phía dưới cái bụng như thế nào đây bảo bảo hôm nay còn ngoan ngoan chứ có hay không đáng ngươi nghe nàng nói như vậy từ đồng đạo theo bản năng nhìn vòng quanh này căn phòng sang trọng không nhịn được bật cười như vậy sang trọng căn hộ một đêm mấy ngàn khối tiền phòng nàng vậy mà không nghĩ ở ách thật ra hắn cũng không muốn ở quán rượu sửa sang khá hơn nữa nơi nào có trong nhà cảm giác tốt húng chi hắn bây giờ trong nhà so với cái này bên trong tu được tốt hơn ư một tiếng hắn lúc này lấy điện thoại di động ra cho phép tài xế đàm s o n g h ỷ để cho đàm s o n g h ỷ lái xe tới đón bọn họ chờ bọn hắn trở lại c h ú t ti huyền lúc về đến nhà sau đã là buổi chiều bốn điểm nhiều hai người trở về phòng ngụy xuân lan ngồi vào trước bàn trang điểm tháo xuống trên đầu phượng quan một chút xíu cẩn thận tháo trang sức tức cưới lên bị đổ không ít rượu từ đồng đạo thì không tiên chỉ nổi ngã xuống giường đi nằm ngủ động p n g trong bụng của nàng bảo, bảo đồng ý không cho nên hôm nay kết hôn hắn căn bản là không có nghĩ tới có thể hưởng thụ gì đó đêm động phòng hoa trúc không ôm hy vọng cũng sẽ không thất vọng ngủ dậy đến vậy tài năng phá lệ thoải mái hôm nay hôn lễ dù sao cũng phải tới nói rất thuận lợi nhưng hôn lễ hiện trường thời điểm từ đồng đạo chú ý tới có một người không có tới tham gia hắn hôn lễ tặng tuyết gì? theo lý thuyết hai người bọn họ quan hệ mặc dù thay đổi nhưng hắn lưỡng đều vẫn là mỹ giai trang sức đệ nhất và đệ nhị đại cổ đông vẫn coi như là đồng bạn hợp tác cho nên từ đồng đạo nguyên tưởng rằng nàng hôm nay sẽ đến tham gia hắn hôn lễ kết quả nàng sẽ không tới lúc đó chú ý tới chuyện này hắn trong lòng không thể nói thất vọng chỉ là đối với tằng tuyết di lại thêm một tầng mới nhận thức nữ nhân này thật giống như có chút không phăng khoáng chia tay vẫn là đồng bạn hợp tác đây hôm nay loại trường hợp này nàng ngay cả mặt mũi đều không lộ một hồi sẽ không sợ biết rõ bọn họ quan hệ hợp tác người đ o á n m ò chia tay thời điểm còn tìm ta muốn rồi một triệu thanh xuân tồn thất phí đây nhiều tiền như vậy vẫn không có thể để cho nàng hết giận hôm sau từ đồng đạo tạm thời buông xuống toàn bộ làm việc an tâm ở nhà thường n g u y xuân lan ba ngày ba ngày sau thật sự không có biện pháp để ép làm việc quá nhiều hắn chỉ có thể ở lấy được n g u y xuân lan tha thứ sau đó xử lý làm việc từ đồng lộ trở về ma đô đi học đi rồi các ngọc châu cũng cầm lấy giấy báo nhập học đi thiên vân thành phố thiên vân điện tử tin tức học viện báo danh đi rồi không ngoài sở liệu nàng thi vào trường cao đẳng thật không có đạt tới khoa chính quy tuyến muốn tiếp tục đi học mà nói chỉ có thể học tập trường đại học từ đồng đạo để cho nàng chớ đi xa ngay tại thiên vân thành phố tìm một trường học đi học các ngọc châu liền chọn thiên vân điện tử tin tức học viện cụ thể đọc là tài vụ và kế toán chuyên nghiệp lại nói kê khai thi vào trường cao đẳng nguyện vọng thời điểm nàng cố ý cùng đại tàu ngụy xuân lan tàu nhậu thương nghị đã hơn nửa ngày cuối cùng Mới đôi a n thai l nghị chọn sau đó, t à kế toàn、so、cuối á này c h y ê n n g cùng đ là đôi thai bởi vì nàng không dám đi ma đô hồng lâu bệnh viện làm giờ ép người cầm đạo thuật sau khi kết hôn nàng liền không có đi ma đô một mực an tâm tại thiên vân thành phố trúc ti huyện d ư ỡ n g t h a i mẹ nàng không yên tâm tại nàng hôn sau một tuần sau đi tới trúc ti huyện đặc biệt hầu hạ nàng cộng thêm từ đồng đạo mẫu thân các tiểu trúc c h i ế u cố có thể nói tại ăn uống cuộc sống thường ngày lên đối với ngụy xuân lan c h i ế u cố có thể nói đã là tỉ mỉ chú đáo từ đồng đạo làm việc sau khi mỗi ngày đều tận lực về nhà sớm theo nàng tại trong tiểu khu tàn bộ đi dạo mỗi tháng cũng đều đúng hạn theo nàng đi thành phố một viện làm mang thái kiểm một lần không rơi đỏ mắt thời gian đã tới tháng một mươi n chương bảy ụ n g h i tử có b ả nhiều trăm h năm mươi ba nguyễn xuân lan mãnh liệt yêu cầu trở về xa châu bà ngoại bà ngoại ta bệnh nặng rồi hả nguyễn xuân lan cả kinh cả người nhất thời thanh tình không ít không có đau điếng người từ đồng đạo liền vẫn có chút mơ hồ dù sao cũng là mới vừa bị bừng tỉnh nguyễn xuân lan bà ngoại kết hôn thời điểm hắn cũng chỉ là gặp mặt một lần mà nói đều không nói vài lời phải nói hắn đối với nàng bà ngoại bao sâu cảm tình vậy khẳng định là nói vớ vẩn bất quá hắn có chút mơ hồ đại não vẫn là ý thức được chuyện này không nhỏ chủ yếu vẫn là ngoài cửa mẹ vợ hồng lệ thanh â m kinh hoàng khiến hắn rõ ràng hồng lệ đối với chuyện này rất khẩn trương rất coi trọng vì vậy từ đồng đạo giơ tay lên đè một cái h u y ệ t thái dương làm cho mình thanh tỉnh một điểm ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy n g u y xuân lan đã tại đứng dậy xuống dưỡng động tác còn rất nhanh hắn nhất thời cả kinh nhất thời liền thanh tình vội vàng đưa tay đi đỡ nàng cũng liên thanh nhắc nhở người chậm một chút c h ậ m một chút vừa nói nghiêng đầu hướng ngoài cửa kêu một tiếng mẹ ngươi trước đừng nóng ta đây cứ tới đây mở cửa cho ngươi hô xong hắn thấp giọng nhắc nhở nguyễn xuân lan ngươi trước ngồi lấy đừng động ta đi mở cửa nguyễn xuân lan vẫn là cuối cùng nhưng đã có thể miễn cưỡng kiềm chế tâm tình liên thanh thúc hắn nhanh lên một chút đi mở cửa từ đồng đạo sợ nàng cuối cùng chân trần chạy đi mở cửa phòng hồng lệ bước nhanh vọt vào phòng ngủ nhìn thấy mở cửa là từ đồng đạo vội vàng dừng bước lại nói với từ đồng đạo tiểu đạo mẹ ta l a nàng lan n bà ngoại bệnh nặng rồi ta mới vừa nhận được nàng cậu điện thoại thông báo để cho ta mau chóng chạy trở về thấy nàng lao nhân ra một lần cuối chậm có thể ngay cả một lần cuối cũng không thấy rồi cho nên ngươi có thể nhanh lên một chút an bài cho ta một chiếc xe đưa ta trở về sau tốt nhất là lập tức đưa ta đi không có chút nào có thể chậm trễ nàng ngữ tốc cực nhanh từ đồng đạo nghe nàng thuyết tình tình hình nghiêm trọng như vậy cũng phải đi thấy một lần cuối rồi hắn cũng đi theo khẩn trương liền vội vàng gật đầu được hành ra đây sẽ để cho đàm xong hỉ mở ta xe đưa ngài trở về vừa nói hắn nhấc chân liền chuẩn bị ra ngoài đi xuống lầu kêu đàm s o n g hỉ đàm s o n g hỉ coi như hắn tài xế ngụ ở lầu một chờ một chút mẫu thân ta cũng phải với ngươi cùng nhau trở về ta cũng đi khách khí bà một lần cối u mép giường ngụy xuân lan bỗng nhiên mở miệng giọng mang nước n ở từ đồng đạo cả kinh quay đầu nhìn lại ngươi cũng phải trở về không được ngươi cũng không nhìn một chút bụng của ngươi hiện tại cũng bao lớn mẫu thân bây giờ đi về trên đường nhất định sẽ thúc giục xe lái nhanh một chút dọc theo đường đi khẳng định không thiếu được lắc lư không được ngươi không thể đi theo trở về từ đồng đạo quả quyết bắt bỏ có thể thời gian qua đều tương đối nghe lời nguyễn xuân lan đối với chuyện này nhưng ít thấy cố chấp trong giọng nói nước nợ cũng càng nặng không được không được ta nhất định muốn đi gặp bà ngoại một lần cuối ta cùng mội mội khi còn bé chính là bà ngoại mang đại ta nhất định muốn theo ta mẫu thân cùng đi gặp bà ngoại từ đồng đạo nhất thời bó tay toàn tập thời gian mang thai chỉ có bảy cái nhiều tháng nguyễn xuân lan bởi vì trong bụng ngực là đôi thai nước ối lại nhiều một ít đủ tháng sắp sinh phụ nữ có thai cái bụng đều không nằm đại gần đây hắn mỗi đêm cùng nàng ra ngoài tại trong tiểu khu tản bộ thời điểm bình thường có người hỏi nàng có phải hay không muốn sinh lớn như vậy cái bụng hắn dám để cho nàng theo mẹ vợ cùng nhau đi suốt đêm trở về xa châu huyện đùa gì thế chặng đường gần hai trăm cây số đây đường xá cũng không phải đều một mảnh đường b ằ n g p h ẳ n g có chút đường xá sai đoạn đường mặc dù hắn o để giảm sắc hiệu quả không tệ vẫn sẽ có vẻ rất l ă n lư không được bụng của ngươi lớn như vậy quá nguy hiểm hắn kiên trì không đồng ý mẹ vợ hồng lệ cũng đi theo khuyên đúng vậy lan lan ngươi bây giờ cái bụng quá lớn ngươi thật không có thể theo ta cùng nhau trở về nghe lời a ngươi hảo hảo ở nhà đợi bên kia có tình huống ì ta sẽ trước tiên điện thoại cho ngươi ngụy xuân lan đã đứng dậy đi nhanh、tới. từ đ ồ ta, ta nghe đạo l nàng nói như vậy từ đồng đạo trong lòng không khỏi ngầm ván hồng lệ mới vừa không có chút nào che giấu biết rất rõ ràng con gái nàng theo bà ngoại tình cảm thâm hậu vẫn còn ngoài cửa hô to nàng bà ngoại bệnh nặng rồi mới vừa thậm chí nói phải đi gặp gì đó một lần cuối đây không phải là gây sự sao đương nhiên lý trí cũng nói cho hắn biết chuyện này cũng không thể hoàn toàn quái hồng lệ nguyễn xuân lan bà ngoại chính là hồng lệ mẫu thân mẫu thân bệnh nặng hồng lệ hốt hoảng như vậy khẩn trương là có thể lý giải nhưng lý giải sắp xếp giải mẹ vợ hồng lệ s á c thực cho hắn ra vấn đề khó khăn hắn không nhịn được lại giơ tay lên ăn chính mình h u y ệ t thái dương hết sức chạy đầu góc suy nghĩ chuyện này giải quyết như thế nào nhìn nguyễn xuân lan cảm xúc này coi như miễn cưỡng đem nàng ở lại chỗ này không cho nàng trở về tối hôm nay nàng khẳng định cũng không ngủ được tiếp theo một đoạn thời gian rất dài nàng tâm tình khẳng định cũng sẽ rất khó ổn trừ phi nàng nơi này có thể được nàng bà ngoại giải trừ nguy hiểm tánh mạng tin tức nhưng mới vừa hồng lệ mà nói để cho từ đồng đạo ý thức được nguyễn xuân lan bà ngoại lúc nào cũng có thể qua đời cho nên nếu thật là kiên quyết ngăn cản nàng trở về nếu như nàng bà ngoại lần này thật sự đi như vậy rồi không có thấy bà ngoại một lần cuối nguyễn xuân lan còn không biết muốn khổ sở thành cái d ặ n gì từ đồng đạo ấn h u y ệ t thái dương hết sức nghĩ biện pháp thời điểm n g u y xuân lan vẫn còn khóc năn n ỉ hồng lệ hồng lệ cũng vẫn còn trấn an khuyên tiểu đạo ngươi thế nào còn đứng ở chỗ này ngươi nhanh đi xuống lầu an bài cho ta xe nha hồng lệ bỗng nhiên chú ý tới từ đồng đạo còn trong phòng ngủ không đi lập tức thúc giục từ đồng đạo ừ một tiếng nhưng hai chân lại không động mà là đối với mẹ con các nàng nói mẹ lan lan như vậy các ngươi cũng đừng tranh mẫu thân ngươi lập tức theo ta xuống lầu để cho đàm s o n g hỉ mở ta xe lập tức đưa ngài trở về từ đồng đạo ánh mắt chuyển hướng ngụy xuân lan lan l a nếu n ngươi nhất định phải trở về chúng ta đây đều thối lui một bước ngươi cũng đừng theo mẫu thân một đạo rồi ta lập tức theo bằng hữu mượn một chiếc xe tới ta cùng ngươi cùng nhau trở về được rồi bất quá hai ta xe muốn mở chậm một chút trên đường ngươi cũng đừng thúc giục chúng ta nhất định phải tận lực bảo đảm ngươi an toàn ngươi muốn là có thể đáp ứng chúng ta cứ làm như vậy như thế nào đây này ngụy xuân lan ngừng lại tiếng khóc theo bản năng nhìn về phía mẫu thân hồng lệ thở dài trách nói ngươi nha muốn ngươi đừng trở về ngươi nhất định phải trở về ngươi xem ta làm ả chuyện này tự các ngươi quyết định đi các ngươi nếu là thật chuẩn bị đi trở về trên đường nhất định phải để cho lái xe chậm một chút tiểu đạo nói đúng lan lan ngươi an toàn nhất định phải chú ý ngươi bây giờ cái bụng lớn như vậy hơn nữa ngươi tình huống vốn là đặc thủ có đúng hay không này nha tốt được rồi ngụy xuân lan miễn cưỡng đáp ứng lập tức liền thúc giục từ đồng đạo vậy ngươi nhanh lên một chút tìm ngươi bằng hữu mượn xe nha được được ta đây liền cho ta bằng hữu gọi điện thoại mẹ đi n g ư ơ i trước theo ta xuống lầu ta để cho đàm s o n g hỉ lập tức đưa n g ư ơ i trở về từ đồng đạo đáp ứng vội vàng bắt chuyện hồng lệ xuống lầu theo ngụy xuân lan đạt thành như vậy thỏa hiệp hắn cũng bất đắc dĩ hắn là thật không muốn cho ngụy xuân lan trở về có thể hắn không để cho nàng trở về nàng liền kích động như vậy nước mắt đều xuống nàng hiện tại cái bụng lớn như vậy thầy thuốc liên tục dặn dò nàng gần đây tâm tình không thể ba động quá lớn càng không thể quá khó khăn qua hắn chỉ có thể tận lực theo nàng chương bảy t r ư ơ i bốn bà cháu gặp nhau xuống lầu thời điểm từ đồng đạo gọi điện thoại cho nhan thế tấn mượn nhan thế tấn chạy băng băng đừng xe mà nói từ đồng đạo công ty mình thì có nhưng chạy băng băng giảm sắc hiệu quả không tệ ngụy xuân lan hiện tại lớn cái bụng có thể ít một chút lắc lư nhất định là tốt nhất điện thoại kết nối nhan thế tấn nghe một chút sự tình liền đáp ứng một tiếng không chỉ có mượn xe liền tài xế đều cùng nhau mượn nói xong mượn x e chuyện trong điện thoại nhan thế tấn lần nữa theo từ đồng đạo nói xin lỗi lại nói từ đồng đạo trước là tại nhan thế tấn sơn trang đặt trước hôn lễ tiệt diệu nhưng sắp đến kết hôn thời gian thời điểm nhan thế tấn sơn trang xảy ra vấn đề đầu bếp bên trong có người d á m dụng sát toàn bộ phòng bếp người đều bị mang đi cô lập từ đồng đạo trước tại nhan thế tấn sơn trang kia đặt trước tiệc cưới tự nhiên cũng liền làm không nổi ai cũng không nghĩ đến sát hầu như đều kết thúc nhan thế tấn cái kia sơn trang bếp sau lại có người lây lên chức nhan thế tấn liền vì chuyện này theo từ đồng đạo liên tục nói xin lỗi không nghĩ đến tối nay hắn nhớ tới chuyện này lại xin lỗi rồi từ đồng đạo vào giờ phút này nào có tâm tư với hắn trò chuyện cái này mấy câu nói liền kết thúc đề tài kết thúc cuộc nói chuyện cùng mẹ vợ hồng lệ đi xuống lầu tạm thời đem tài xế đàm song hỉ từ trên giường gọi dậy để cho đàm song hỉ mau chóng đưa hồng lệ trở về s a châu hắn nơi này cương đem mẹ vợ hồng lệ đưa lên xe đưa mắt nhìn xe rời đi ngụy xuân lan liền chính mình từ trên lầu đi xuống đi tới bên cạnh hắn trên người nàng đã đổi một thân r ộ n g thùng thình phụ nữ có thai quần trong tay xách một cái bọc nhỏ đi tới từ đồng đạo bên cạnh nàng hướng ngoài cửa nhìn một chút ngươi tìm ngươi bằng hữu mượn xe lúc nào có thể tới nha chúng ta lúc này mới phát hiện chính nàng xuống lầu đối với cái này hắn đã vô lực nổ nước bọn vội v a n g dịu nàng đi phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống đ ừ n g nóng ta theo nhan tổng mượn xe chỗ của hắn rời chúng ta nơi này có điểm khoảng cách cho nên chúng ta muốn hơi chờ một lát đúng rồi ngươi liền mang như vậy cái bọc nhỏ liền về nhà sao không hề mang một ít gì đó khác phụ nữ có thai sữa bột ngươi mang hay chưa vì cho nàng bổ sung dinh dưỡng cũng vì cho trong bụng của nàng hải tử bổ sung dinh dưỡng kể từ khi biết nàng mang thai sau từ đồng đạo một mực mua cho nàng phụ nữ có thai sữa bột còn phải chờ nha đại khái phải đợi bao lâu ngụy xuân lan thở dài sau đó mới trả lời hắn mới vừa rồi vấn đề ta mới vừa rồi cũng buồn sẽ không thu thập thứ khác nếu không ta ở chỗ này chờ ngươi đi tới thu thập một điểm tắm rửa quần áo lấy xuống từ đồng đạo gật đầu một cái được tia ngươi ở nơi này ngồi lấy đ ừ n g động a ta đi lên lầu thu thập ngươi cũng đừng theo kịp rồi ngươi u y n Xuân Lan, ừ, g đi đi từ đồng đạo lên lầu cầm một ít tắm rửa quần áo phụ nữ có thai sữa bột cũng nhét vào dương hành lý chủ yếu nhất là đem túi tiền mình mang theo trở lại xa châu bên kia cái khác cái gì đều được quên mang ví tiền không thể quên chỉ cần mang theo ví tiền quên cái khác gì đó đều có trong h thời ể tạm mua. đi a đ nội tâm hắn rất sợ lần này trở về ngụy xuân lan không chịu nổi một đường lắc lư vạn nhất hội xảy ra chuyện gì hắn biết có cái này hay hoảng ẩm nhưng không ngăn cản được nàng mãnh liệt muốn trở về tâm hắn thu thập xong hành lý xuống lầu không lâu nhan thế tấn chạy băng băng đã đến tài xế từ trên xe bước xuống mời vợ chồng bọn họ lưỡng lên xe hỗ trợ đem hành lý bỏ vào c ố t sau sư phụ trên đường tận lực mở c h ậ m một chút chúng ta có nhiều thời gian vững vàng số một được không sau khi lên xe từ đồng đạo đối với ghế lái tài xế nói như vậy tài xế cười một tiếng yên tâm đi từ tổng tới thời điểm nhan tổng t i ự u lại ba dặn dò ta ta tâm lý n ắ m chắc từ đồng đạo lộ ra nụ cười vậy thì tốt khổ c á c ngươi tài xế từ tổng không cần khách khí như vậy ngài và nhan tổng quan hệ tốt như vậy giúp chút việc nhỏ này tính là gì các ngươi ngồi xong ta muốn mở ra từ đồng đạo giúp ngụy xuân lan mịn chặt dây an toàn theo bản năng lại đưa tay đỡ nàng được rồi xe vững vàng k h ở i bước sự thật chứng minh chạy băng băng giảm sốc hiệu quả quả thật không tệ trở về xa châu huyện dọc theo đường đi phần lớn thời điểm bên trong xe đều rất vững vàng dần dần từ đồng đạo treo tâm cũng từ từ để xuống cả n g ư ờ i đều lỏng lẻo không ít chỉ là có chút mệt thỉnh thoảng ngáp một cái thỉnh cờ xoay mặt nhìn về phía ngụy xuân lan thấy nàng cũng mặt mũi mệt mỏi phụ nữ có thai vốn là thích ngủ dễ dàng mệt từ đồng đạo phát hiện nàng cũng không thường ngáp thấy nàng như thế hắn vừa không nói gì cũng đau lòng không nói gì là nàng đây coi như là tự làm tự chịu rõ ràng cái bụng đều lớn như vậy còn không phải phải đi suốt đêm trở về s a châu đau lòng chính là trên mặt nàng mệt mỏi ngay tờ m ở sáng thời điểm xe thuận lợi lái vào s a châu bệnh viện huyện bãi đậu xe từ đồng đạo đỡ ngụy xuân lan từ trên xe bước xuống sau khi xuống xe đầu tiên là theo tài xế nhét một bọc trung hoa thuận tiện nói vài lời nói lời từ biệt cũng đề nghị tài xế đi trước tìm một nhà khách ngủ một giấc tỉnh lại về thiên vân thành phố sau đó hắn liền đỡ ngụy xuân lan đi theo mẹ vợ hồng lệ hội họp tới xa châu trên đường hắn theo hồng lệ thông qua điện、thoại. biết được hồng lệ đã tại bệnh viện huyện dạ dày khoa cụ thể mấy tòa mấy tầng b một bệnh trong điện thoại hồng lệ đã đã nói với hắn ngụy xuân lan bà ngoại tuổi tác đã cao lần này phải là ung thư dạ dày cha một cái đi ra chính là thời kỳ cuối bởi vì niên kỷ cùng với con cái điều kiện kinh tế chờ nguyên nhân lão nhân ra trực tiếp b u ô n g tha chữa trị chỉ là an bài tại bệnh viện huyện dùng ít thuốc giảm bớt nàng thống khổ lần này cần không phải bệnh uy mắt thấy liền muốn nhật khí bên này khả năng còn không biết gọi điện thoại nói cho hồng lệ từ đồng đạo ngụy xuân lan bọn họ những thứ này đều là tới xa châu trên đường từ đồng đạo cùng hồng lệ cú điện thoại thời điểm từ đồng đạo phụng bồi ngụy xuân lan tìm tới dạ dày khoa bờ bệnh thấy hồng lệ đám người cũng thấy nằm ở trên giường bệnh hình dung khô cằn lao thai thái trong phòng bệnh bầu không khí có chút kiềm chế lao thái thái nằm ở trên giường bệnh tiếng hít thở như phong thương bình thường mới vừa đến gần từ đồng đạo đã nghe đến nàng thở ra trong không khí sen lẫn mùi hôi thối hơn nữa lao thái thái sắc mặt đã hôi bại không nhìn thấy một tia huyết sắc nàng vốn là tại nhắm mắt dưỡng thần hoặc giả thuyết là nửa hôn mê hắn và ngụy xuân lan thứ nhất ngụy xuân lan mở liền lên trước tại lao thái thái bên thai tê ơ mẹ mẫu thân ngươi mở mắt nhìn một chút ai tới lan lan là lan lan cùng nàng nam nhân tới tới thăm ngươi ngươi nhanh mở mắt ra nhìn một chút ta một bên tại bên thai nàng tê ơ một bên nhẹ lay động nàng đầu vai một lúc lâu lao thái thái bỗng nhiên thật dài hít vào một hơi thở trong c ổ họng phát ra một tiếng đổ thanh â m mỹ mắt hơi run một chút run dậy cuối cùng tình mở ra đ ụ nổ vô thần cắm mắt nhìn mép giường ngụy xuân lan trên mặt chậm rãi lộ ra nguyễn xuân lan thấy vội vàng nắm chặt lao thái thái cái tay này tê một tiếng a bà một tiếng tê nàng nước mắt liền đánh tốc thẳng xuống lao thái thái ngược lại không có khóc chỉ là than nhẹ một tiếng suy yếu mở miệng là ta lan lan tới sao là lan lan vẫn là tiểu cúc nha nguyễn xuân lan thật chặt cắn môi một cái mới thanh em run giày đáp a bà là ta lan lan ta là lan lan nha ta tới tới thăm ngươi ngươi bị bệnh như thế không còn sớm nói với ta nha như thế không nói sớm lao thái thái vẫn cười hả là lan, lan là ta lan lan tới đáng tiếc rồi a bà sợ là không thấy được ta lan lan em bé xuất thế Trưng bốn i g h ơ ngày thời gian ngụy xuân lan khí sắc rõ ràng kém không ít bởi vì thương tâm khổ sở cũng bởi vì mất ăn mất ngủ càng bởi vì giấc ngủ không tốt mấy ngày nay từ đồng đạo cùng nàng đều là ở nhờ tại nàng một cái biểu cứu trong nhà hổ tại nay g thiên lão thái thái cuối cùng đưa ta rồi đứng ở lao thái thái trước mộ địa cho lão thái thái dân hương thời điểm từ đồng đạo trong lòng thợ phào nhẹ nhõm hắn dự định hôm nay liền mang nguyễn xuân lan rời đi nơi này đi trước huyện thành trong nhà ở một đêm nghỉ khỏe ngồi xe nữa trở về thiên vân thành phố đúng rồi bốn ngày trước rạng sáng đàm song hỉ lái xe đưa hồng lệ tới xa châu huyện sau đó từ đồng đạo sẽ để cho đàm song hỉ tạm thời để lại cho lý do là cho đàm song hỉ thả mấy ngày nghỉ đàm song hỉ cùng đàm nhã đàm thi là một cái thôn lão gia cũng ở đây xa châu huyện đàm n g ệ thôn từ đồng đạo cho hắn mấy ngày nghỉ đàm song hỉ thật cao hứng đàm song hỉ lúc đi xe cho từ đồng đạo để lại bởi vì từ đồng đạo có dự cảm lão thái thái lo việc tang ma mấy ngày nay hắn xe này lẽ ra có thể phát huy được tác dụng mà sự thật cũng là như vậy liên tiếp mấy ngày cần phải đi huyện thành chọn mua gì đó Nguyễn Xuân Lan cậu là cơ cho bản đều là để cho từ đồng đạo lái xe dẫn người đi xe dẫn hầu u Mua. sau, đều sau y ệ n Thành tăng toàn tăng người, ăn nhạt, liền nhà đồng tham trở dít theo chủ nhà cáo tử, tụ tụ Từ chủ h cơm cơm Đưa gia bữa đó đi. đạo cáo bộ dối rời lễ về ở ngụy xuân lan bên người cùng nàng cùng nhau theo một ít t r chửi bối thân thích nói lời từ biệt xong rồi hắn tự mình l á i xe mang theo n h ạ c phụ mẹ vợ em dâu một nhà trước tiên đem bọn họ đưa về ngụy ốc thôn đến nhà phụ mẹ vợ ra nhà phụ mẹ vợ bao gồm em dâu ngụy thu cúc đều phải để lại bọn họ ở chỗ này ở nói là trong nhà có căn phòng có giường cũng có ăn uống không muốn để cho hai người bọn họ trở về huyện thành cái kia đã có ít ngày không người ở trong nhà từ đồng đạo muốn mang nguyễn xuân lan đi huyện thành ra một tối nay hai vợ chồng ngủ một tàn giấc nghỉ ngơi thật tốt một chút nhưng nhạc phụ mẫu một nhà kiên trì lưu bọn họ mà nguyễn xuân lan cũng nghĩ tại trong nhà ở một đêm từ đồng đạo sức một người chẳng làm nên việc gì không làm sao được chỉ có thể đồng ý đêm đó hai người bọn họ ở tại nguyễn xuân lan lúc trước trong khuê phòng bởi vì buổi chiều sau khi trở lại trước hết ngủ nửa lần trưa cho nên tối nay bọn họ ngủ không tính sớm buổi tối mười một điểm lâu dài nguyễn lan còn tinh thần xa láng tựa vào hắn đầu vai Với gần một mươi hai giờ thời điểm nàng nói muốn giải cái đi tiểu liền đứng dậy xuống giường đi mép giường bô đi tiểu bên trong giải quyết từ đồng đạo đã có điểm buồn ngủ buồn ngủ nhắm mắt lại chuẩn bị đợi nàng lên giường sau liền cứ gọi nàng ngủ chung không thể hàn huyên nữa có thể một phút trôi qua nàng còn chưa lên giường tích tí tách thanh nham nhỏ lại như cũ chưa tuyệt nhiều như vậy đi tiểu nữ nhân quả nhiên là thủy tố trong lòng của hắn cảm thấy b u ồ n c ư ờ i bị môi tiếp tục chờ chỉ là hai phút trôi qua ba phút trôi qua hắn vẫn không có trở lại trên giường hơn nữa chẳng biết lúc nào chuyển thành tí tách thanh âm vẫn còn kéo dài từ đ ô n g đạo cả kinh ý thức được có cái gì không đúng lúc này mở mắt nhìn về mép giường vẫn ngồi ở bô đi tiểu lên ngụy xuân lan người cái này đi tiểu thời gian là không là quá dài người như thế nhiều như vậy đi tiểu người lúc trước đi tiểu cũng nhiều như vậy sao trong lòng của hắn có câu mà nói không nói nhiều như vậy đi tiểu không trồng điểm rượu thái đáng tiếc bởi vì đồ nhắm mỗi lần cắt thời điểm muốn tới một ít đi tiểu như thế tài năng rất nhanh thì lại d à i ra một cha đồ nhắm đi ra nghe vậy ngụy xuân lan c a o mày chính nàng tự a hồ cũng cảm thấy kỳ quái đúng nha ta cũng không biết ta lần này đi tiểu làm sao sẽ nhiều như vậy nhưng là ta chính là không có đi tiểu sạch sẽ nhà ngươi nghe vẫn còn đi tiểu đây không cần nàng nhắc nhở từ đồng đạo cũng đã sớm nghe kia tí tách thanh â m ngươi không nhịn được sao hắn cau mày hỏi mấy lần mang thai kiểm thời điểm hắn cố ý hỏi qua thầy thuốc nước ố i phá mà nói là triệu chứng gì hắn nhớ kỹ thầy thuốc nói nước ối nhan sắc tương đối rõ ràng giống như thanh thủy nhưng về mặt tổng thể cùng đi tiểu nhan sắc không sai biệt lắm là không thật tốt phân biệt nhưng nước ối phá cùng đi tiểu vẫn có chút phân biệt nói thí dụ như đi tiểu mà nói ngươi tùy thời cũng có thể đình chỉ nhưng nước ối phá mà nói ngươi nghĩ đình chỉ là không có khả năng hắn hội một mực lưu từ đồng đạo mới vừa chính là nghĩ đến thầy thuốc trước nói những thứ này cho nên đột nhiên hỏi ngụy xuân lan cái vấn đề này ngụy xuân lan n mật ra lập tức hơi b i ế n sắc mặt bởi vì ban đầu từ đồng đạo hỏi thầy thuốc cái vấn đề này thời điểm nàng cũng ở tại chỗ lúc này nàng hiển nhiên cũng nghĩ tới cái này nàng nhất thời cũng có chút luôn uống tiểu đạo ta ta không nhịn được nha chẳng lẽ thật chẳng lẽ là nước ố i phá có thể nhưng ta hiện tại mới mang thai bảy cái tháng sau nha làm sao sẽ sớm như vậy liền nước ố i phá đây hẳn không phải là chứ khẳng định không phải có đúng hay không không nhịn được từ đồng đạo cảm giác đầu có chút lớn giống như ngụy xuân lan tự mình nói nàng mới ngực bảy cái tháng sau ngắn như vậy mang thai tuổi sớm như vậy liền nước ố i phá hải tử có thể giữ được sao hắn không giống ngụy xuân lan tâm bên trong ôm may mắn trong lòng có thể là trọng sinh trước chuyện xui xẻo trải qua hơn nhiều cho nên hắn gặp phải bất cứ chuyện gì đều thói quen trước làm xấu nhất tâm lý dự định bởi vì chỉ có làm tốt xấu nhất dự định kia sau đó không quản sự t ì n h phát triển đến kia một bước trong lòng của hắn cũng có thể chịu đựng đều không thể khiến hắn càng kinh hoàng có thể tỉnh táo đối mặt giống như lúc này từ đồng đạo trong lòng đã làm xấu nhất dự định mặc dù sắc mặt hắn bỗng nhiên biến trắng không ít nhưng thần t ì n h coi như chấn định nhắm hai mắt hít sâu một hơi hắn lúc này từ trên giường đứng dậy xuống giường một bên vội vàng mặc quần áo dày vừa hướng ngụy xuân lan nói ngươi nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế đ ừ nếu g t i p tục đang n g ồ không đ đệm đệm. Chúng, chúng, chúng ta trời ư c đã sáng lại đi chứ ta cảm giác được sẽ không có chuyện gì từ đồng đạo trong lòng ngọn lửa tán loạn thanh âm cũng trầm xuống cũng thêm nặng ngữ khí cho ngươi đi thì đi nơi đó nói nhảm nhiều như vậy bệnh viện có khám cấp cứu nhất định là có thầy thuốc trực chúng ta đi trước xác định một hồi có phải hay không nước đối phá không được thì chuyển bệnh viện thành phố loại sự tình này có thể mạo hiểm sao chúng ta bước lên hiểm sao nhanh lên một chút chương bảy trăm năm mươi sáu chúng ta nơi này chỉ có thể dẫn sản hai người bọn họ căn phòng độc tĩnh đưa tới người cả nhà chú ý từ đồng đạo đỡ ngụy xuân lan theo căn phòng đi ra thời điểm nhạc phụ mẹ vợ vừa vặn từ trong phòng đi ra ngụy thu cúc cũng theo phòng ngủ đi ra nhạc phụ thế nào nay hơn nửa đêm hai người làm ồn cái gì chứ cha vợ sắc mặt có chút khó coi mẹ vợ hồng lệ đúng nha này hơn nửa đêm hai người làm ổn cái gì chứ ngụy thu cúc rủi rủi con mắt chị thị phu thế nào từ đồng đạo trầm mặt đem sự tình nói một chút người cả nhà đều luôn uống nhạc phụ mẹ vợ em dâu ngụy thu cúc đều bắt đầu khuyên ngụy xuân lan nhanh đi bệnh viện kiểm tra nhạc phụ để cho mẹ vợ cùng đi ngụy thu cúc thì tự để cử mình biểu thị nàng muốn cùng đi từ đồng đạo không có thời gian cùng bọn họ nói nhiều liền đều đồng ý dù sao trên xe có thể ngồi xuống này hơn nửa đêm đi nhiều hai người vô luận là lấy số đóng tiền vẫn là theo nguyễn xuân lan cùng nhau vào phòng giải phẫu làm kiểm tra đều dễ dàng hơn không bao lâu loại trừ nhạc phụ lưu lại trong nhà từ đồng đạo đám người toàn lên ngoài cửa ốc đ ì từ đồng đạo tự mình lái xe nay hơn nửa đêm hắn trong lòng nóng này lại cũng chỉ có thể cố k ề m chế tính tình tận lực mở chậm một chút để cho xe mở vững vàng một điểm nguyễn thu cúc ngồi ở ghế cạnh tài xế sau khi lên xe vẫn còn hỏi chị n g ư ờ i này thật tốt như thế đột nhiên hơn nửa đêm liền nước ố i phá đây hồng lệ p h ụ n ngồi con gái n g u y xuân lan ngồi ở chỗ ngồi phía sau n g u y xuân lan chính là nằm hai chân gác ở mẫu thân hồng lệ trên chân Tận lực nâng, chỉ dưới, chỉ này, trong ậ n nâng, lực cao t ì trì dưới, h nước chảy ối r lúc ngụy xuân lan hỏi mẹ hồng lệ nước ối là giặc gì phá nước ối là tình hình gì kết quả hồng lệ to mày cũng không nói rõ ràng chủ yếu vẫn là đồ chơi này cùng đi tiểu nhan sắc quả giống rất khó nói đưa ra bên trong phân biệt nói đến bạn nhất là nước đối phá thì như thế nào hồng lại ngược lại d ơ hai cái tiền lệ một là nàng lúc trước nghe nói qua một cái bảy tháng sinh non hải tử vôi hiện tại cũng kết hôn sinh con non rồi chính là các nàng thôn bên cạnh người nào người nào khác một cái ví dụ là sớm hơn trước nghe nói là nàng khi còn bé nghe nói một cái sinh ra được chỉ có sáu cái tháng sau sớm sinh trẻ nhỏ khi đó giao thông bất tiện trong nhà cũng không có tiền gì làm cha mẹ liền làm cái chật vật quyết định cả đêm đem hải tử ô m ra đi ném nhưng lại bị hải tử mãi mãi lượm trở lại mỗi ngày dùng trắng ô i sau đó cũng từ từ trưởng thành chính là thân thể so với bình thường bạn cùng lứa tuổi muốn g ử y một ít yếu một điểm trừ cái này hai cái tiền lệ nàng còn an ủi ngụy xuân lan nói lan lan ngươi đừng quá lo lắng ta nghe người ta nói sớm sinh trẻ nhỏ có một câu trả lời hợp lý kêu bảy sống bắt không sống nó i chính là bảy tháng thằng bé lớn sinh ra được ngược lại dễ dàn g nuôi tám tháng sinh non ngược lại không dễ dàn g nuôi ngươi bây giờ mới bảy cái tháng sau sẽ không có chuyện gì lái xe từ đồng đạo nghe sau lưng mẹ vợ hồng lệ như vậy an ủi con gái trong lòng khá là không nói gì có như vậy an ủi người con bảy sống bắt không sống dọc theo đường đi từ đồng đạo thần kinh đều là căng thẳng trời tối đường lại không tốt đi hắn một cách hết sức chăm chú mà lái xe trong lòng nhưng chịu nặng hắn không nhịn được nghĩ ta từ đồng đạo có phải là thật hay không không có con cái mệnh đ ờ i trước một mực vô hậu đ ờ i này thật vất vả để cho nàng đã hoài thai còn mang thai hai cái kết quả nhưng một cái vẫn không có thai tim một cái khác hiện tại lại rất khả năng sinh non nay mới bảy tháng nhiều một chú ta t bảy cái nửa tháng cũng không có đứa nhỏ này còn có thể giữ được sao càng m u ố n trong lòng của hắn lại càng cảm giác khó chịu nhìn người khác kết hôn sinh con theo ăn c ơ uống nước bình thường dễ dàng nhưng này chuyện rơi vào hắn từ đồng đạo trên người nhưng khó khăn như vậy hắn đều không để ý sinh nhi sinh nữ chỉ cần sinh một cái thuộc về mình hải tử là tốt rồi nhỏ như vậy kỳ vọng cũng quá mức sao bởi vì tâm tình nặng nề cho nên dọc theo đường đi hắn đều không nói một lời cuối cùng tại m ộ ư ơ i hai điểm nửa trái phải hắn đem lái xe vào bệnh viện huyện vội vàng đỡ ngụy xuân lan đi vào cấp trần bộ ngụy thu cúc tại bên kia hỗ trợ đỡ lẽ ra lúc này hẳn là tận lực đừng để cho ngụy xuân lan hành cầu bởi vì có thể sẽ g a tốc trong bụng của nàng nước ố i chảy ra tốc độ nhưng phụ nữ có thai lớn cái bụng không tốt ôm cũng không tốt lưng liền nhất cũng không tốt nhất mà lúc này lại vừa là sau nửa đêm bệnh viện huyện cấp trần bộ mặc dù đèn vẫn sáng nhưng nơi này chúng quy chỉ là bệnh viện huyện cấp trần bộ trong phòng khách này thời không đung đưa một bóng người cũng không nhìn thấy từ đồng đạo trong lòng nóng này têu mẹ vợ hồng lệ tới đỡ ngụy xuân lan chính hắn bước nhanh chạy vào trước mặt vẫn sáng đèn phòng phát số giơ tay lên vũ và o thủy tin h t ư ờ n g đối với bên trong tê u có ai không có ai không bên trong có người hay không à? tê mấy tiếng bên trong một cái trong căn phòng nhỏ mới chuyển tới một nữ từ buồn ngủ mông lung thanh em trả lời người nào nha đ ư n g nóng tới Chờ m ộ trong chút. Từ đồng đạo cương ép chịu chờ, được thuốc dục câu, chút của nước nhịn tính tình nhưng vẫn là không nhịn được thúc một câu, làm phiền nhanh một chút à. Vợ của ta nước ối khả năng phá, Từ một một ta. ta đồng đạo vẫn ngươi năng mạng người ép Vợ là làm ối quan ọ n g Viết. t r căn phòng nhỏ nữ t ử đáp một tiếng một lát sau một bên bầu áo choàng dài trắng nút thắt một bên ngáp theo trong căn phòng nhỏ đi ra lão bà ngươi nước ố i khả năng phá ta đây cho ngươi lão bà treo phụ sản khoa đúng đúng treo phụ sản khoa l i ê n phụ sản khoa có một loại cuống cuồng là ngươi cuống cuồng người khác một chút đều không cuống cuồng giống như vào giờ phút này phong phát số cửa sổ bên ngoài từ đồng đạo lòng như lửa đốt phòng phát số bên trong ngáp nhân viên làm việc nhưng không nhanh không chậm vẫn buồn ngủ lim dim từ đồng đạo chờ cuối cùng liếc thấy nguyễn xuân lan đám người đứng ở cách đó không xa chờ liền lập tức hỏi trong cửa sổ nữ nhân ai người tốt xin hỏi phụ sản khoa tại mấy lầu lầu bốn nữ nhân thuận miệng đáp tiếng từ đồng đạo vội vàng q u a y đầu hướng nguyễn xuân lan các nàng tê các người đi trước lầu bốn phụ sản khoa tại tầng bốn chỗ này của ta treo số lập tức tới tìm các người các người đi trước tìm thấy thuốc cho lan lan làm kiểm tra nhanh lên một chút hồng lệ cùng n g u y thu cúc đáp ứng đỡ n g u y xuân lan chậm dãi đi về phía cửa thang máy lúc này ngụy xuân lan vẫn không thể đi nhanh bởi vì vừa đi nhanh nàng cảm giác mặt nước ố i lưu được thì càng nhanh rồi chờ từ đồng đạo treo xong số vội vội vàng vàng đi tới tầng bốn tại một gian kiểm tra phòng tìm tới ngụy xuân lan các nàng thời điểm vừa vặn nghe một cái mang trên tay cao su lưu hóa cái bao tay tóc ngắn nữ thầy thuốc nói như vậy huyện chúng ta bệnh viện không có sớm sinh trẻ nhỏ phòng giám hộ chúng ta nơi này dụng cụ cùng kỹ thuật cũng so ra kém bệnh viện lớn cho nên các ngươi nếu là không hướng bệnh viện lớn chuyển mà nói tại chúng ta nơi này chúng ta chỉ có thể giúp các ngươi dẫn sản hai tử là khẳng định không đánh nổi Từ đồng dạng h t sáng lòng chấm sắp tới một giờ bệnh viện huyện phái ra xe cứu thương mang theo nguyễn xuân lan từ đồng đạo đám người chạy thẳng tới nội thành ra sơn bệnh viện trên xe cứu thương có đi theo thầy thuốc cùng y tá cho tới từ đồng đạo xe mình chỉ có thể tạm thời nhét vào bệnh viện huyện như là đã xác định n g u y xuân lan là nước đối phá hơn nữa bệnh viện huyện thầy thuốc cũng đề nghị bọn họ ngồi xe cứu thương chuyển viện đi giã sơn bệnh viện vậy hắn căn cứ thêm một phần bảo hiểm tâm tư tự nhiên đồng ý ban đêm lái xe tốc độ tự nhiên so với ban ngày muốn chậm một chút trong lòng nóng này từ đồng đạo cảm giác mỗi một phút mỗi một giây đều trải qua đặc biệt rất dài luôn cảm giác tại sao còn không đến giã sơn bệnh viện trên xe đi theo thầy thuốc y tá bởi vì đêm khuya đều có điểm buồn ngủ bọn họ mặc dù đi theo xe thật ra có thể làm cũng không nhiều chỉ bất quá lúc rời bệnh viện huyện không lâu liền cho ngụy xuân lan chen vào ống dưỡng khí trợ giúp nàng hô hấp cũng phòng ngừa trong bụng của nàng hải tử bởi vì thiếu dưỡng mà phát sinh nguy hiểm dạng sáng hai giờ không mấy phần thời điểm xe cứu thương cuối cùng đem bọn họ đưa đến giã sơn bệnh viện cấp trần bộ đáng tiếc giã sơn bệnh viện danh tiếng tuy lớn nhưng tối nay nơi này nhân viên y tế tư chất nhưng lệnh từ đồng đạo thất vọng y tá đại y tá thái độ ngược lại rất tốt giọng nói cũng ôn hòa nhưng mới vừa bị y tá theo cá nhân phòng nghỉ ngơi gọi dậy giường n ữ thầy thuốc nhưng giống như là có rất nặng t ứ c dậy khí vô luận là theo y tá nói chuyện vẫn là theo từ đồng đạo nguyễn xuân lan đám người nói chuyện ngữ khí đều rất sông thái độ rõ ràng nhìn ra được rất không bình tĩnh hơn nữa ở chỗ này kiểm tra cũng không nhân tính hóa thầy thuốc mở ra làm mép giường siêu vi bê tờ đơn để cho từ đồng đạo đi đóng tiền chờ từ đồng đạo đóng tiền trở lại nàng lại để cho từ đồng đạo chính mình đi siêu vi bê phòng thuốc d ụ c bên h kia thầy thuốc vội vàng tới chờ thật vất v ả đem siêu vi bê phòng thầy thuốc kêu đến giúp nguyễn xuân lan làm mép giường siêu vi bê từ đồng đạo hỏi bọn hắn hải tử có thể giữ được hay không thời điểm thức dậy khí cuối cùng đi xuống một ít nữ thầy thuốc như vậy nói với hắn Người, người yêu tình huống rất phức tạp đã là đôi thai lại có một thai nhiều lần mang thai kiểm đều theo dõi không tới thai tim h i ệ n nhiên cũng vẫn chỉ có thể chắc đến một cái thai tim hơn nữa mấu chốt là nàng hiện tại thời gian mang thai chỉ có hai mươi chín chu thêm ba ngày loại tình huống này chúng ta đề nghị các ngươi chuyển viện nếu là không chuyển viện mà nói chúng ta cũng có thể giúp các ngươi làm mổ xẻ cung sản giải phẫu sớm đem hải tử lấy ra hơn nữa chúng ta nơi này cũng có tân sinh nghi cứu thương phòng thế nhưng sản phụ an toàn chúng ta có thể bảo đảm hải tử mà nói chúng ta tối đa chỉ có một phần mười niềm tin có thể giúp các ngươi giữ được vợ chồng các ngươi cùng người nhà suy nghĩ thật kỹ một hồi có muốn hay không chuyển viện vẫn là ngay tại chúng ta nơi này làm giải phẫu đem hải tử lấy ra một phần mười niềm tin từ đồng đạo nhắm mắt lại âm thầm cắn răng cái này cũng đều có n ắ m chắc vị này nữ thầy thuốc mà nói khiến hắn cảm giác nếu như đem ngụy xuân lan ở lại chỗ này làm mổ s ẻ cung sản giải phẫu mà nói vậy thì đồng nghĩa với cầm lao bà của mình hải tử cho những thầy thuốc này l u y ệ tay để cho bọn họ tích lũy liên quan giải phẫu cùng sau khi giải phẫu hộ lý kinh nghiệm hắn trái tim chìm đến rồi đáy cốc Hắn châu h là xa trên n giường i bệnh nguyễn xuân lăng nghe sắc mặt đông nhiên trở nên chẳng bệnh mất hết hồn nghĩa mẫu thân nàng hồng lệ mọi mụi nguyễn thu cúc cũng đều đổi sắc mặt nhưng là đều không có chú ý n g hãng lúc muốn hơi trước ố cũng không nghe nhẹ nói thiên vân thành phố một viện thực lực tuyệt đối mạnh hơn thủy điệu thành phố giã sơn bệnh viện húng chi hiện tại chuyển đi thiên vân thành phố một viện mà nói trên đường ít nhất còn muốn chỉ hoãn một hai giờ mà Nguyễn Xuân Lan từ r o n đồng đạo hít sâu m ộ t hơi mở mắt ra không để ý ngụy thu cúc mới vừa vấn đề hỏi mới vừa nói chuyện nữ thầy thuốc ngài đề nghị chúng ta chuyển đi bệnh viện nào bệnh viện tia thực lực mạnh hơn các ngôi sao nữ thầy thuốc không chút nghĩ ngợi há mục đáp ma đô phục đán đại học phụ thuộc bệnh viện phụ sản cùng kim lăng lầu canh bệnh viện là chúng ta thượng cấp bệnh viện kia hai nhà bệnh viện tại phụ sản khoa phương diện thực lực nhất định là so với chúng ta cường bất quá cân nhắc đến ngươi người yêu tình huống bây giờ đã như vậy cho nên ta đề nghị các ngươi đi kim lăng lầu canh bệnh viện nơi đó rời chúng ta nơi này muốn gần không ít các ngươi suy tính một chút lại vừa là mẹ nó suy tính một chút từ đồng đạo cái này còn là lần đầu tiên nghe nói kim lăng lầu canh bệnh viện nếu so sánh lại cô gái này thầy thuốc trong lời nói mới vừa nhắc tới phục đán đại học phụ thuộc bệnh viện phụ sản đi đầu phục đán đại học mấy chữ ngược lại có thể cho hắn không ít ý tưởng đồng thời hắn cũng là lần đầu tiên biết rõ giống như giá sơn bệnh viện như vậy tam giác bệnh viện vậy mà cũng có thượng cấp bệnh viện tam giác bệnh viện bên trên còn có thể có đẳng cấp gì hắn không rõ ràng lúc này cũng không tâm tình đi hỏi hắn đi nhanh đến mép giường nắm ngụy xuân lan tay hỏi lan lan người nghĩ như thế nào muốn chuyển viện sao ngụy xuân lan nhìn lấy hắn cắn một cái mất đi huyết sắc đôi môi khe gật đầu chuyển đi ta muốn thử một chút nơi này nắm chặt quá nhỏ từ đồng đạo im lặng mấy giây xoay mặt hỏi nữ thầy thuốc thầy thuốc lấy ngơi kinh nghiệm vợ của ta tình h u ố n bây giờ có thể kiên trì đến cái kia gì đó lầu canh bệnh viện sao nữ thầy thuốc gật đầu một đường xe cứu thương đưa đi mà nói sẽ không có chuyện gì nhưng nếu là quyết định đi mà nói liền muốn mau chóng rồi bởi vì các ngươi hiện tại nói với chúng ta mà nói mỗi từng giây từng phút đều tại lãng phí cứu trợ lao bà ngươi hải tử thời gian khe nằm thốt ra lời này từ đồng đạo nơi nào còn dám tiếp tục cùng các nàng nói nhảm ngay sau đó hắn cũng không đi hỏi mẹ vợ em dâu ý kiến loại này thời khắc nguy cấp trong lòng của hắn rõ ràng thương lượng càng nhiều người thì càng khó quyết định chú ý ngược lại càng lãng phí thời gian lúc này sẽ để cho bên này vội vàng cho ngụy xuân lan chuyển viện đi kim lăng lầu canh bệnh viện ma đô phục đán đại học phụ thuộc bệnh viện phụ sản mặc dù có thể cho hắn lớn hơn lòng tin nhưng ma đô khoảng cách xác thực muốn xa không ít hắn không dám đánh cuộc chỉ có thể nghe thầy thuốc đề nghị mau chóng đi kim lăng lầu canh bệnh viện kim lăng tại hoa hạ trong lịch sử từng là mấy t r i ề u đô thành nơi đó lịch sử nội tỉnh cùng ở quốc nội trong thành phố địa vị bao nhiêu vẫn có thể cho hắn lòng tin vào giờ phút này trong lòng của hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện cái kia gì đó lầu canh bệnh viện thật so với gia sơn bệnh viện cường không ít chương bảy trăm năm mươi tám chúng ta là khẳng định có thể giúp các ngươi theo giã sơn bệnh viện đến kim lăng ra nội thành sau đó toàn bộ hành trình đều là xa lộ xe cứu thương tốc độ chạy rất nhanh bên trong xe cũng rất tàn tĩnh theo xe t h ờ i thuốc y tá đề nghị nguyễn xuân lan nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng h ả o tinh thần những người khác liền đều xuống ý thức chớ có lên tiếng thật ra thời gian này điểm ai cũng buồn ngủ lên xa lộ thời điểm từ đồng đạo nhìn một chút thời gian đã dạng sáng hai giờ hơn bốn mươi lúc này người bình thường đang ngủ say bình thường thời gian này điểm hắn cũng g ấ c ngủ rất sâu rồi nhưng tối nay hắn như một điểm buồn ngủ cũng không có ánh mắt của hắn phức tạp nhìn bên trong xe trên băng ca nhắm mắt nghỉ ngơi n g ụ y xuân lan nhìn nàng thân thể theo xe l ắ c lừ mà vi vi lên xuống nhìn nàng thật to cái bụng bi quan tâm tình lặng lẽ tại hắn trong lòng nảy sinh hắn nguyên vốn cũng không phải là cái lạc con người rất sớm lúc trước hắn liền cho mình định nghĩa là bi quan người chủ nghĩa mọi thứ hắn đều thói quen hướng chỗ xấu nghĩ mà sự thật đa số thời điểm cũng xác thực đều hướng xấu phương hướng phát triển đi kim lăng dọc theo đường đi xe cứu thương gào thét chạy băng băng tại màn đêm xuống xa lộ lên từ đồng đạo ngẩng đầu một cái là có thể trông thấy ngoài cửa xe đen tui bóng đêm hắn cảm giác bên ngoài bóng đêm bởi vì hắn cảm thấy nếu như có một cái chính mình hai tử vậy thế giới này về sau tựu còn cùng hắn có quan hệ nếu không chờ hắn vừa chết cái thế giới này liền cùng hắn nửa xu quan hệ được không bây giờ xem ra Hải thật ử t chỉ là chính mình một giấc mộng bây giờ trời sáng mau quá chính hắn một mơ cũng nên tỉnh chính là nhìn ngụy xuân lan lớn như vậy cái bụng trong lòng của hắn khó chịu lợi hại trong bụng của nàng minh minh có hắn hai đứa bé nhưng một cái không có thai tim một cái khác muốn hiện tại liền sinh non bảy cái tháng sau a xe cứu thương lái vào thành kim l a n g khu thời điểm từ đồng đạo liếc nhìn thời gian d ạ n g sáng bốn giờ nữa ngoài cửa xe bóng đêm so với trước kia càng đen hơn tựa hồ đã là trước bình minh h ắ t cám thời khắc này thì sắp sáng sao nghĩ đến chính hắn một rạng sáng một mực ở mang theo ngụy xuân lan tại truyền viện lại t r u y ề n viện từ đồng đạo than nhẹ một tiếng lầu canh bệnh viện cũng sắp đến hai tử đến cùng có thể hay không giữ được cũng mau nghe được tin chính xác rồi hắn cảm giác có điểm giống như là đi đối mặt vận mệnh xét xử bất đồng phán quyết kết quả sẽ cho hắn dư sinh hoàn toàn bất đồng hai loại vận mệnh cuối cùng tại hắn nội tâm trong đau khổ xe cứu thương đem bọn họ đưa đến lầu canh bệnh viện cấp trần bộ từ trên xe bước xuống thời điểm từ đồng đạo phát hiện bên ngoài sắc trời đã tở mở sáng rồi trời đã sáng bọn họ bị mang tới một cái nữ thầy thuốc kiểm tra phòng cô gái này thầy thuốc nhan trị ngoài ý muốn phải trả không tệ chừng ba mươi tuổi vóc người cũng thật tốt mặt lấy trắng tinh như mới áo choàng dài trắng rất hình tượng thanh tân nữ khí rất ôn hòa rất khách khí nàng hỗ trợ đem ngụy xuân lan đỡ lên kiểm tra giường nâng ngụy xuân lan sau khi nằm xuống nàng cầm giấy bút qua tới hỏi khám bệnh hỏi ngụy xuân lan tuổi tác trong bụng hài tử tình huống mang thai mấy tháng trước mắt là tình huống gì chờ chút từng mục một hỏi thăm một chút đến hơn nữa từ đồng đạo kịp thời dâng lên ngụy xuân lan chuyển viện ghi chép cùng với trước mấy lần mang thai kiểm toàn bộ kiểm tra biên lai hai ba phút sau vị này nữ thầy thuốc liền gật đầu nói được b ả mụ tình huống ta đã biết được rồi d ừ n g một chút nàng xem nhìn nguyễn xuân lan thần sắc khẩn trương lộ ra chấn an nụ cười hòa nhã nói bảo mụ không cần khẩn trương rồi các ngươi lúc này nếu có thể chạy tới bệnh viện chúng ta đứa bé kia chúng ta là khẳng định có thể giúp các ngươi giữ được một điểm này các ngươi có thể yên tâm hiện tại chủ yếu vẫn là coi như bảo mụ ngươi muốn thả l ò n g đi xuống không cần khẩn trương tâm tình khẩn trương đối với ngươi cùng bảo bảo cũng không tốt được rồi nguyễn xuân lan từ đồng đạo hồng lệ nguy thu cúc kinh h ỉ giật mình là n g u y ễ xuân lan từ đồng đạo đám người lúc này chung nhau phản ứng thầy thuốc này mới vừa nói cái gì nhất định có thể đem hải tử giữ được khẩu khí lớn như vậy sao sa châu bệnh viện huyện nói chỉ có thể dẫn sản hải tử khẳng định không đánh nổi thủy điệu thành phố giã sơn bệnh viện nói tối đa chỉ có một phần mười niềm tin có thể giữ được hải tử kia còn là d ạ n g sáng hai giờ trái phải thời điểm nói bọn họ một đường theo thủy điệu thành phố chạy tới hiện tại trời đã sáng rồi vô tưởng rằng này lầu canh bệnh viện có thể có bốn năm thành nắm chặt giữ được hải tử coi như rất tốt không nghĩ đến cô gái này thầy thuốc vừa mở miệng chính là nhất định có thể đem hải tử giữ được lúc đó từ đồng đạo đều cho là mình nghe lầm này gì đó Hắn lúc trước chưa từng nghe nói lầu canh bệnh viện thực lực như vậy châu bò hiện tại y hoạn quan hệ khẩn trương như vậy dám thả loại này khoác lác vạn nhất phía sau không gánh nổi hải tử không sợ bị người nhà đánh chết sao kinh ngạc sau khi hắn cảm nhận được vị này nữ thầy thuốc cường đại sức lực m ẫ u chốt nàng vẫn là ổn định thái độ nói ra lời nói này cho từ đồng đạo bọn họ cảm giác chính là ngụy xuân lan loại tình huống này tại bọn họ lầu canh bệnh viện chỉ là tiểu tình huống đều không đáng cho nàng khẩn trương lúc đó từ đồng đạo treo nửa đêm trái tim kia nhất thời liền để xuống trong lòng tràn đầy vui mừng vui mừng chính mình trước không có làm sai quyết định vui mừng chính mình mang nguyễn xuân lan tới nơi này sau đó hắn và nguyễn xuân lan đám người tâm tình đều thả l ò n g đi xuống cũng bắt đầu vừa nói vừa cười rồi nữ thầy thuốc lại giúp nguyễn xuân lan làm mấy hạng lâm sàng kiểm tra sau đó gọi điện thoại gọi tới một cái đặc biệt đẩy giường bệnh hộ công đem nguyễn xuân lan mang tới phụ sản khoa chờ từ đồng đạo đi đem lấy số đóng tiền chờ chuyện làm xong đi tìm nguyễn xuân lan thời điểm nguyễn xuân lan đã bị mang vào nghiêm cấm người nhà tiến vào bồi hộ tham phòng cách ly hồng lệ cùng n g u y thu cúc cũng chờ tại cửa thang lầu phụ cận trong hành lang cũng còn khá nơi này có mấy tờ ghế giải cung cấp người nhà môn nghỉ ngơi từ đồng đạo thứ nhất hồng lệ cùng ngụy thu cúc liền đứng dậy tới nói với hắn có thầy thuốc muốn hắn sau khi đến ở nơi này chờ một hồi chờ một lát thầy thuốc kia sẽ đến nói với hắn mấy câu nói vì vậy từ đồng đạo liền kiên nhẫn ở chỗ này chờ đại khái sau mười mấy phút phòng cách ly đóng kín cửa lên một cái cửa sổ nhỏ mở ra một tên trẻ tuổi bác sĩ nam đối ngoại hỏi xin hỏi ngụy xuân lan người yêu có ở đây không từ đồng đạo liền vội vàng tiến lên tại tại thầy thuốc có chuyện gì ngài nói bác sĩ nam đẩy một cái trên sống mùi mắt kính hỏi ngươi là ngụy xuân lan người yêu đúng không từ đ ồ n g đạo gật đầu đúng ta là bác sĩ nam đúng như vậy thấy rằng ngụy xuân lan thời gian mang thai khoảng cách đủ tháng còn kém hơn hai tháng cho nên chúng ta trước mắt định phương án đúng là cho nàng giữ thai hai ngày thời gian này hai ngày thời gian bên trong chúng ta sẽ cho nàng đánh bốn trăm giữ thai c h â m ta đã nói với người một hồi này bốn trăm tác dụng à, này bốn trăm chỉ cần có thể làm cho nàng kiên trì đánh xong hai tử sau khi sinh đối với hai tử tim phổi trở khí quan phát dục cũng sẽ rất có chỗ tốt bất quá người, người yêu ngụy xuân lan hiện tại trong bụng nước ối lượng đã rất ít vì thời đều có thể phát sinh cúng có rút một khi cung miệng mở ra ba ngón tay trở lên Tự chương ầ n p ả i lập tức t bảy trăm năm mươi chín sinh thời gian sắp đến buổi trưa thời điểm nguyễn xuân lan bị chuyển tới phụ sản khoa phòng bệnh bình thường từ đồng đạo đám người được đi vào bồi hộ bởi vì lúc trước thầy thuốc nói bọn họ hải tử nhất định có thể giữ được cho nên vô luận là từ đồng đạo nguyễn xuân lan vẫn là hưng lệ n g u y thu cúc tâm tình đều rất buông lỏng với nhau lẫn nhau an ủi kể một ít như là nếu nơi này thầy thuốc nói hải tử nhất định có thể giữ được vậy hẳn là liền không thành vấn đề ta nghe nói nào đó một cái ban đầu chính là bảy tháng thời điểm sinh hiện tại không phải rất tốt chờ chút từ đông đạo hồng lệ n g u y thu cúc cũng đều khích lệ n g u y xuân lan để cho nàng tận lực kiên trì hai ngày tận lực đem thầy thuốc nói kêu bốn c h â m giữ t hai c h â m đánh xong tái sinh n g u y xuân lan cũng biểu thị chính mình nhất định sẽ kiên trì hai ngày nhưng thầy thuốc cho nàng mở ra không ít nước thuốc y tá cách mỗi một hồi cứ tới đây cho nàng đổi một chai nước thuốc tiếp tục treo nước theo treo nước thuốc truyền vào trong cơ thể nàng càng nhiều nàng liền không nhịn được muốn đi tiểu mỗi lần đi tiểu đều muốn đứng dậy ngồi xuống sau đó nước ố i chạy mất tốc độ sẽ nhanh hơn mà theo trong bụng của nàng nước ố i càng ngày càng ít ngụy xuân lan vẻ mặt cũng càng ngày càng thống khổ luôn cảm giác trong bụng hài tử tại rút xuống để ép được chậu càng ngày càng khó chịu từ đồng đạo hồng lệ ngụy thu cúc đối với nàng ă n u ổ i khích lệ cũng càng ngày càng không có tác dụng làm thời gian đã tới đêm đó bảy điểm lâu dài ngụy xuân lan thật sự đau đến không chịu nổi từ đồng đạo kêu y tá tới xem xét vốn là muốn cho y tá nghĩ một chút biện pháp có thể hay không giút ngụy xuân lan giảm bất đau một chút khổ nhưng y tá ngoài dự đoán mọi người mà muốn kiểm tra ngụy xuân lan cung miệng mở ra bao nhiêu kết quả một kiểm tra liền nói cung miệng đã mở ra tứ chỉ rồi cần phải mau chóng chuẩn bị thủ tục đem hải tử lấy ra ta bây giờ đi cho ngươi liên lạc thầy thuốc chuẩn bị giải phẫu một hồi sẽ có y tá tới cho ngươi chuẩn bị ra các ngươi người nhà cũng chuẩn bị một chút đi bà mụ lập tức muốn vào phòng giải phẫu rồi từ đông đạo đám người bao gồm ngụy xuân lan sắc mặt đều thay đổi nói tốt đánh xong bốn châm g ữ thai châm tái sinh đối với hải tử tim phổi chờ tạng khí phát d ụ n tốt hơn như thế hiện tại một ngày còn không có kiên trì vượt qua chỉ đánh hai chơm liền muốn、sinh. có thể tình hình đã không cho lợi thêm cung miệng đã mở ra tứ chỉ y tá vẻ mặt rất nghiêm túc nói nhất định phải đem hải tử lấy ra kia còn có thể làm sao chỉ có thể nghe bệnh viện ăn bài ước chừng nửa giờ sau đã chuẩn bị xong ra nguyễn xuân lan bị đ ẩ y đi từ đồng đạo bị y tá báo cho biết phòng sinh vị trí khiến hắn đi phòng sinh đang chờ ở đó vùng bệnh nơi này muốn lưu một cái người nhà chờ phụ nữ có thai giải phâu sau trở lại cuối cùng từ đồng đạo cùng hồng lệ nguyễn thu cúc thương nghị một chút hồng lệ ở lại v ù n bệnh chờ n g u y xuân lan giải phâu xong trở lại n g u y thu cúc cùng từ đồng đạo cùng đi cửa phòng sinh chờ hải tử đi ra phòng sinh tại đối diện kia tòa nhà từ đồng đạo cùng ngụy thu cúc bước chân vội vã chạy tới tìm tới phòng sinh bị phòng sinh y tá báo cho biết người nhà chỉ có thể ở ngoài cửa chờ hai người bọn họ cũng chỉ có thể ở ngoài cửa trên ghế dài chờ có thể từ đồng đạo nhưng ngồi không yên không nhịn được đứng dậy ở trong hành lang đi tới đi lui tình huống tự hồ lại trở nên tràn đầy lo lắng bốn trăm giữ thai châm chỉ đánh hai châm hai tử còn có thể giữ được sao vào giờ phút này không người có thể cho hắn câu trả lời tối hôm qua hắn liền một đêm không ngủ hôm nay đến bây giờ cũng còn không c o cho mắt vốn là cho là tối nay có thể ngủ mấy giờ bây giờ nhìn lại tối nay chỉ sợ cũng không ngủ được rồi này thì cũng chẳng có gì hắn hiện tại cũng không muốn ngủ không tâm tư ngủ chính là thể xác và tinh thần đều mật m ệ t hắn theo bản năng muốn quất i ế u thuốc hóa giải một chút tinh thần áp lực nhưng lại tại móc ra bao thuốc lá thời điểm ý thức được nơi này là bệnh viện mỹ môi một cái lại đem bao thuốc lá tắc cãi lại túi cách đó không xa lại tới dài hắn qua lại ở trong hành lang đi mấy chục lần cuối cùng nhưng ở dưới chân tường ngồi xuống dựa lưng vào vách tường cặp mắt m ỏ i mệt nhìn hành lang đối diện ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ lại vừa là đen thui bóng đêm thật giống như lại trở về đêm qua ngụy thu cũng không nhịn được tới an ủi hắn t hai từ đã ạ sinh g ô n g có mời tình nguyễn n nói mấy xuân bắt gia thuộc n tới đây một chút vốn là ngồi ở dưới chân từ mặt đã thật lâu không có nhúc nhích một hồi từ đồng đạo giống như bị chạm điện vội vàng bỏ dậy một bên đều ta là ta là tới tới một bên bước nhanh chạy tới ngụy thu cúc cũng đứng dậy đi nhanh hướng cửa phòng sinh hai người vừa đến cửa đã nhìn thấy bên trong có một cái lớn t u ổ i chút ít y tá chính đem trong ngực ô m một đứa bé đặt ở một cái b à n lớn lên đứa bé kia trên đầu còn dính một ít dịch nhờn da thịt đỏ rừng rực đang ở hoa hoa khóc lớn nhưng tiếng khóc lại có vẻ rất nhỏ nhìn thấy đứa bé kia trong náy mắt từ đồng đạo vốn là lao đi bước chân bỗng nhiên liền chậm lại cặp mắt thẳng tắp nhìn mới vừa bị thả vào trên cái b à n lớn hải t ử kia giờ khắc này hắn cảm thụ trước đó chưa từng có phức tạp hai từ kia là hắn từ sinh ra hắn hẳn là cao hứng Có thể, đứa nhưng ỏ này n ra đời h nay h ư vậy con g mang thai hai cuối á cái. cái, tháng cái tháng i giờ liền sinh nhưng nhìn Hơn nữa này cũng vẫn non, càng chỉ thấy bây bảy một một a là là s khoảng kém cách tháng nhiều như vậy thời、gian. Nhưng, còn gian. này c đủ u vậy cùng là hắn từ đồng đạo hải tử là hắn là người của hai thế giới đứa bé thứ nhất vào giờ phút này đứa nhỏ này mặc dù bị bao phục bao quanh lại có thể nhìn thấy ta tại khoa tay múa chân kia tay nhỏ nhỏ đến so với chân gà còn nhỏ nhưng ở v u n g vậy ta vẫn còn khóc tiếng khóc tuy nhỏ nhưng chân chân thiết thiết đang khóc ta bây giờ là còn sống bước chân chậm lại từ đồng đạo cuối cùng đi tới kia cái bàn lớn bên cạnh khoảng cách gần nhìn thấy trong bao quần áo hải tử kia khuôn mặt nhỏ nhắn kia t r ư ơ n g chỉ có một tấm danh thiếp lớn nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn so với hắn di vãng trong sinh mệnh gặp qua bất kỳ một cái nào tân sinh nhi khuôn mặt đều muốn tiểu không ít nhìn thấy tên tiểu tử này gương mặt trong nháy mắt đó hắn liền xác định đứa nhỏ này nhất định là hắn từ đồng đạo loại không sai được mũi miệng khuôn mặt thậm chí ngay cả phát t ế tuyến đều cùng hắn khi còn bé rất giống tiểu tử nhắm mắt lại vẫn đang khóc mới vừa đem hải tử đặt ở trên bàn lớn, lớn tuổi y tá mị vừa Hòa trước h h a n nói, ngươi là mắt hô hấp bình thường lúc sinh ra đời giữa là chín giờ không tám phân trọng lượng cơ thể là hai cân bối lượng bởi vì hai tử là sinh non trọng lượng cơ thể lại thuộc về cực thấp trọng lượng cơ thể tân sinh nhi cho nên chúng ta đã giúp các ngươi liên lạc phụ cận bệnh viện nhi đồng bên kia nhân viên làm việc đã tại chạy tới bên này trên đường lập tức phải đến hiện tại thừa dịp bên kia nhân viên làm việc còn chưa tới hai tử ba nếu không trước ôm một cái một hồi nhà ngươi bảo, bảo chứ có được hay không hai cân b ố lượng từ đồng đạo cả kinh n à y trọng lượng cơ thể cũng quá thấp chứ liền hai cân b ố lượng bảy cái nhiều tháng hải t ử liền hai cân b ố lượng hắn không nhịn được hỏi lớn tuổi y tá vẫn là mặt nợ nụ cười phải bởi vì n g ư ơ i người yêu lần này ngược là đôi thai một cái khác thai không có thai tim trọng lượng cơ thể là ba cân hai lượng này một thai khỏe mạnh b ả o bảo trọng lượng cơ thể mới vừa đo lường thời điểm đúng là hai cân b ố lượng chân bảy trăm sáu mươi và ở hòm giữ nhiệt hai cân b ố l ư ợ n từ đồng đạo nghĩ đến lúc trước trong nhà dưỡng lao gà mái lớn một chút gà mẹ một cái đều không ngừng hai cân b ố l ư ợ n mà một cái là mẹ c hắn hắn vừa nghĩ tới đó cũng là hắn từ mẫu người h ả i tử nhưng vừa sinh ra liền không có mạng sống chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng của hắn rất khó chịu lần gần đây nhắc mang thai kiểm thời điểm hắn hỏi qua thầy thuốc cái kia không có thai tim h ả i tử tại sao cũng sẽ theo thời gian mang thai tăng trưởng mà lớn lên thầy thuốc đương thời nói bởi vì ta cùng mẫu thể liên kết huyết mạch liên kết mẫu thể đang không ngừng cung cấp ta dinh dưỡng a nghĩ tới đây từ đồng đạo không có tiếp tục tiếp tục nghĩ mà là ôm phức tạp tâm tình tại y tá dưới sự chỉ điểm dẹ đặt ôm lấy trên bàn h ả i tử hắn từ đồng đạo con g á i bọc quần áo một lần nữa cho nàng bao lên nhưng nàng hai cái tay nhỏ vẫn còn hồ loạn huy vũ trong miệng vẫn yếu ớt mà kêu khóc vừa mới đến cái thế giới này nàng tựa hồ rất không thích ứ n g theo bản nàng cảm thấy sợ hãi từ đồng đạo nhìn nàng còn không có chính mình lòng bàn tay lớn nhỏ khuôn mặt ánh mắt hắn có chút thế ẩm muốn rơi lệ cố nén mới không có rơi lệ giờ khắc này trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên né qua một cái ý niệm đây là ta con gái ta không thể bảo đảm cho nàng một đời vinh hoa phú quý nhưng nhất định phải đem hết toàn lực giữ được nàng mệnh đây là ta cái này làm b à trách nhiệm ước chừng sau mười mấy phút phụ cận bệnh viện nhi đồng người đến là hai cái nữ y tá mặc lấy áo choàng dài trắng trong đó trẻ hơn một chút nữ y tá trong tay còn cầm lấy một cái màu xanh da trời dưỡng phí bao các nàng thứ nhất liền cùng bên này y tá từ đồng đạo đám người tiếp nhận lớn tuổi chút ít y tá theo từ đồng đạo trong ngực hôm qua tiểu tử sau đó tỏ ý từ đồng đạo cùng ỵ thu cúc cùng với các nàng đi các nàng bệnh viện nói là các nàng bệnh viện xe cứu thương đã ở dưới lầu chờ rồi từ đồng đạo cùng ỵ thu cúc đáp lại đi theo các nàng phía sau đi tới cửa thang máy chờ thang máy thời điểm từ đồng đạo t r ậ t phát hiện con gái cặp mắt mở ra x ư ơ n g mù nông nông cặp mắt có lẽ còn cái gì cũng không nhìn thấy nhưng nàng này đôi x ư ơ n g mù nông nông ánh mắt lúc này lại vừa vặn nhìn lấy hắn cặp mắt kia nhìn đến trong lòng của hắn chua suốt không ớt nàng minh minh còn không có chuẩn bị sẵn sàng tại mẫu thân trong bụng còn không có đợi đủ nhưng liền đột nhiên như vậy đi tới cái thế giới này kim lăng bên này từ đồng đạo không quen đối với bên này có chút cái gì tốt bệnh viện cũng không rõ ràng đi theo kia hai cái y tá vào thang máy sau hắn đột nhiên hỏi ai các ngươi tốt nữ nhi của ta nhỏ như vậy liền hai cân bối lượng bệnh viện các ngươi có năm chắc có thể cứu được không lớn tuổi một ít y tá nghe vậy cười một tiếng nói cái này tiểu bảo bối tình huống cụ thể ta còn không rõ ràng lắm cho nên khó mà nói bất quá nếu như chỉ nói trọng lượng cơ thể mà nói ta chỉ có thể nói hai cân bối lượng cũng không phải chúng ta bệnh viện cứu chữa qua thấp nhất trọng lượng cơ thể hải tử cái này trọng lượng cơ thể tại bệnh viện chúng ta mặc dù không nhiều nhưng là không ít từ đồng đạo nghe một chút trong lòng cháy lên hy vọng truy hỏi kia bệnh viện các ngươi cứu chữa thành công thấp nhất trọng lượng cơ thể hải tử trọng lượng cơ thể là bao nhiêu cầm lấy dưỡng khí bao tiểu hộ sĩ cười nói tám trăm khắc tám trăm khắc từ đồng đạo cùng bị thu cúc đều bị kinh động đến một nghìn khắc là hai cân tám trăm khắc h a chẳng phải là một cân sáu lượng một cân sáu lượng cũng có thể cứu được sống nữ nhi của ta hai cân bốn lượng còn nặng hơn tám lượng đây từ đồng đạo thật r o n lòng n g thời nhiều c bất ngờ nhưng lúc này cũng không tâm tư vì một trăm năm mươi đồng tiền theo tài xế tách xé lúc này theo trong bao tiền xuất ra tiền cho hắn sau đó đi theo y tá hải tử cùng đi đến tầng tám cực thấp trọng lượng cơ thể tân sinh nhi cứu thương phòng rất lâu về sau hắn mới biết cái này cứu thương phòng tên tục đều, tân ụ c đều, t sinh nhi u. lúc đó hắn cũng không biết làm hải tử làm nhập viện thủ tục thời điểm y tá khiến hắn đi trước giao mười nghìn đồng tiền tiền thế chân cho hải tử ghi danh tin tức thời điểm y tá hỏi hải tử tên gọi là gì từ đồng đạo trong lúc nhất thời không trả lời được hắn vốn là làm n g ỵ xuân lan trong bụng hai đứa bé phân biệt đặt tên một lòng một ý nhưng bây giờ hải tử chỉ còn cái kế tiếp kia hai cái tên hắn sẽ không muốn dùng rồi nhưng vào giờ phút này khiến hắn tạm thời cho con gái lấy một cái thích h o ặ tên hắn trong lúc nhất thời lại muốn không tốt y tá kia tựa hồ thấy thêm loại này chuyện cũng không cảm thấy kỳ quái mà là đề nghị nếu không liền v i ế t nào đó một cái con gái chứ đúng rồi hai tử mẫu thân tên gọi là gì nha ta nhìn một chút tài liệu a vừa nói không đợi từ đồng đạo trả lời nàng ngay tại trong tài liệu tìm tới nguyễn xuân lan tên nguyễn xuân lan ta đây liền v i ế t nguyễn xuân lan con gái được rồi hai tử cụ thể tên ngươi t ừ từ suy nghĩ về sau lên hộ khẩu trước có thể muốn tốt là được nguyễn xuân lan con gái tại sao không phải từ đồng đạo con gái là bởi vì mới sinh ra hải tử mẫu thân nhất định là mẹ ruột mẫu thân ba nhưng không nhất định là thân ba sao theo lý thuyết lúc này từ đồng đạo tâm tình là nặng nề g h trong lòng hắn không nhiều như vậy ngổn ngang ý niệm nhưng khi đó tình huống chính là trong đầu hắn thật né qua như vậy nghi vấn đương nhiên trong đầu mặc dù né qua như vậy ý niệm hắn trên miệng lại không hỏi lên lúc này liền gật đầu đồng ý dưới mắt loại tình huống này hắn chỉ muốn có thể hay không giữ được con gái m ệ n h cho tới cái khác việc nhỏ không đáng kể hắn hết thảy đều không để ý h a i tử đưa đến chúng ta nơi này về sau bởi vì chúng ta nơi này là vô khuẩn b ù n g bệnh h a i tử đều ở tại hòm giữ nhật bên trong cho nên bình thường không cần ra trường các ngươi bồi hộ a Gia trưởng người chúng người, nhưng thời gian cũng hải nói, mỗi hai tới hồi, hải thời thời trưa, ta ra rao tử tuần thể xét một tử tạm muốn lần đến các có lúc cho các xem mà xem đem ôm u đó, sẽ y ệ tá đối không thể、trưởng. hy vọng nhìn các người trưởng, vọng c c có thể hiểu được cũng người trưởng gia hiểu phối hải thể hết thể tử hợp, khỏe đều là vì một ạ n Đúng không? h Y tá m bên túi đầu viết ghi danh tài liệu một bên cũng không ngẩng đầu lên nói đến đây chút ít từ đồng đạo cùng n g mỹ thu cúc chỉ có nghe phần đang khi nói chuyện y tá đem một t r ư ơ n g xem xét thẻ đưa cho từ đồng đạo cái này xem xét tạp các ngươi nhất định phải thu xong về sau mỗi tuần hai tới xem xét hài từ thời điểm đều muốn bằng này trường xem xét tạp tới linh h ả i tử thất lạc mà nói sẽ rất phiền thoái cho nên các ngươi nhất định phải thu cất hắn chờ từ đồng đạo cho con gái làm xong nhập viện thủ tục chạy về lầu canh bệnh viện tại trong phòng bệnh thấy lao bà nguyễn xuân lan thời điểm đã là trời vừa d ạ n g sáng nhiều nguyễn xuân lan đã tỉnh nhưng nàng trên người thuốc tê hiệu quả vẫn chưa có hoàn toàn đi qua từ đồng đạo đưa tay nắm chặt nàng mép giường tay trái thời điểm phát hiện nàng bàn tay hay m u bàn tay đều một mảnh lạnh như băng từ đồng đạo nhữ mày lại sờ một cái nàng chân cùng khuôn mặt nơi đó đều là lạnh như băng một điểm nhiệt độ đều không cảm giác được n g u y xuân lan lại không để ý những thứ này mà là suy yếu hỏi hắn bảo bảo đâu chúng ta bảo bảo đâu là nam hải hay là con gái bảo bảo có khỏe không chương bảy trăm sáu mươi mốt vấn đề nghiêm trọng tài lực hùng hậu bảo bảo đưa đi bên cạnh bệnh viện nhi đồng rồi bên tiên là đặc biệt bệnh viện nhi đồng thuật nghiệp có chuyên về một phía ngươi cứ yên tâm đi n h a đúng rồi là con gái thật xinh đẹp sống mũi lại thẳng lại cao miệng x i n h sắn khả ái nàng còn mở mắt nhìn ta đây cặp mắt mặc dù không lớn nhưng nước ôm ôm nhưng dễ nhìn rồi từ đồng đạo trong lòng khó chịu trên mặt lại lộ ra nụ cười trấn an ngụy xuân lan trên thực tế mới vừa đem hải tử đưa đến bệnh viện nhi đồng thời điểm bên tiệc y tá theo hải tử trên người tùy ý chọn ra không ít vấn đề tỉ như hải tử tháng quá nhỏ trọng lượng cơ thể quá nhẹ tim phổi khả năng còn không có phát dục tốt tỉ như hải tử chân trái bắp chân có chút bên ngoài băng bước đầu hoài nghi khả năng có chút tiền t i ê n tính quá gì. chờ chút nhưng những thứ này hắn lúc này cũng không dám theo nguyễn xuân lan nói nàng trung quy mới vừa làm xong mổ xẻ cung sản giải phẫu thân thể hoàn hư yếu ớt quá lúc này trên người nàng còn lạnh như băng đây n g u y xuân lan nghe hắn mà nói miễn cưỡng cười một tiếng vậy thì tốt từ đồng đạo không nhịn được hỏi nàng trên người của ngươi như thế lạnh như vậy thầy thuốc có nói đây là tình huống bình thường sao một bên mẹ vợ hồng lệ tiếp lời cái này ta mới vừa hỏi qua y tá rồi y tá nói đây là đánh toàn tê dại hậu di chứng m u ố n chúng ta cho nhiều lan lan bóp bóp tay chân giúp nàng tươi sống huyết đợi nàng trên người thuốc tê hiệu quả đều đi qua nhiệt độ cơ thể là có thể từ từ khôi phục nghe nàng nói như vậy từ đồng đạo trong lòng nhẹ nhõm lúc này hắn thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt đã không chịu nổi lớn hơn đ ặ kích ngay kế từ đồng đạo lần nữa đi tới bệnh viện nhi đồng đi tới con gái và ở địa phương Tối hôm qua nữ nhi của hắn đưa tới thời gian quá m u ộ n đương thời loại trừ trực thầy thuốc cái khác thầy thuốc đã sớm t a n việc cho nên chỉ có thể đơn giản làm thủ tục nhập trụ cụ thể phương án trị liệu các loại vấn đề phải đợi hôm nay các thầy thuốc đi làm tài năng câu thông khiến hắn đi số 6 phòng làm việc tìm thấy thuốc nói là thầy thuốc đã tại chợ hắn từ đồng đạo theo lời đi tới số 6 phòng làm việc thấy một cái 27-28 t u ổ i nữ thầy thuốc cô gái này thầy thuốc tự giới thiệu mình nói là phụ trách nữ nhi của hắn bác sĩ điều trị y sĩ trưởng kiểm tra phòng đi rồi hôm nay từ nàng tới phụ trách với hắn câu thông nói hắn nữ nhi tình huống cùng với cứu chữa phương án từ đồng đạo tâm tình thấp t h ỏ g cố gắng duy trì chấn định cùng nàng câu thông nàng nói sáng hôm nay đã tổ chức thầy thuốc đối với hắn con gái tiến hành gặp gỡ khám bệnh tạm thời tra ra một loạt vấn đề như là tân sinh nhi viêm ruột kết tim v ộ i chức năng phát d ụ c không hoàn toàn tự chủ hệ hô hấp hơi yếu tuyến giáp trạng chức năng giảm bớt chân trái bắp chân bên n g o à i h bằng trực tiếp m ậ t h ổ n g tố trị số nghiêm trọng hơi cao vượt qua có khả năng đo lường một trị số cực hạn cùng với việc to việc nhỏ b ả o bệnh b ộ c lây c h ờ một chút từ đồng đạo càng nghe trong lòng lại càng hoảng cô gái này thầy thuốc nói từng cái vấn đề phần lớn đều là hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nhưng không hiểu rõ lệ tuy nhiên không minh bạch nhưng cảm giác rất lợi hại rất nghiêm trọng nghĩ đến con gái mới hai cân bốn lượng nàng như vậy tiểu thân thể có thể chống cự nhiều vấn đề như vậy sao nàng có thể chịu đựng được sao sắc mặt hắn trắng sau đó y i a nữ thầy thuốc nhìn hắn một cái đ ỗ n g nhiên cau mày hỏi hắn đúng rồi mạng mội hỏi một chút thử t i ề n sinh các ngài tình trạng kinh tế như thế nào đây ta muốn nhắc nhở ngài một hồi ngài con gái cái tình huống này muốn chữa khỏi mà nói chi phí có thể sẽ không thấp đây là tại hoài nghi hắn tài lực rồi hả lúc đó từ đồng đạo liền giật mình bao lâu không người hoài nghi hắn tài lực rồi hả bằng vào ta hiện tại tài sản còn chưa đủ nữ nhi của ta tiền chữa bệnh sao bệnh viện này thu lệ phí rốt cuộc có bao nhiêu cao hắn theo bản năng túi đầu nhìn một chút chính mình hôm nay mặc sau một khắc hắn trong lòng hoàng nhiên đ ồ cũng không thể trách vị này nữ thầy thuốc hoài nghi hắn tài lực hắn hôm nay mặc s á c thực chưa ra hình dáng gì ngày hôm qua dạng sáng không đúng hẳn là ngày hôm trước dạng sáng lúc đó ngụy xuân lan nước đối phá hắn trong lòng nóng này mang nàng màu trong chạy tới bệnh viện cho nên hắn lúc ra cửa sau phi thường vội vàng từ trên giường đi xuống chỉ đem quần ngủ khởi chụp vào một cái quần jean trên người vẫn là màu xanh n h ạ t quần áo ngủ cộng thêm một ngày hai đêm hắn nghiêm trọng giấc ngủ chưa đủ tối hôm qua lại vừa là tại bệnh viện bồi hộ rửa mặt gì đó cũng không phương tiện, còn có. gần đây khí trời vẫn nóng bức mà hắn đến mỗi một cái bệnh viện đều bận trước bận sau mà chạy lấy số đóng tiền chờ một chút sự tình phần lớn thời gian đều là chạy đi làm trên người đã sớm không biết ra mấy lần mổ hôi thối lúc này hắn hình tượng s á c thực kém một chút cười nhạt rồi cười từ đồng đạo t h ở p h à o nhẹ nhõm chỉ cần xác định chính mình chỉ là bị người xem t h ư ờ n g mà không phải mình tài lực thật không đủ con gái tiền chữa bệnh là tốt rồi t h ở p h à o nhẹ nhõm hắn đối với nữ thầy thuốc nói thầy thuốc ta tình trạng kinh tế hẳn là so với ngươi phòng chứng tốt hơn rất nhiều bộ phận tiền vấn đề các ngươi không cần lo lắng một hồi ta phải đi ứng trước một trăm ngàn chi phí sau khi dùng xong các ngươi thông báo tiếp ta ta hy vọng nhìn các ngươi có thể mời tốt nhất chuyên gia tới giao cho nữ nhi của ta chữa trị dược vật cũng dùng tốt nhất bao nhiêu tiền đều không là vấn đề chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm đem ta con gái chữa khỏi tiền chuyện dễ nói hắn vốn là không thích giả bộ tại t i ề n tài lên cũng là thời gian qua có thể khiêm tốn liền khiêm tốn nhưng lúc này ở nơi này bệnh viện nhi đồng hắn không có người liên quan mạnh có thể vận dụng cũng chỉ phải cho thấy tài đại khí thô một mặt hy vọng như thế có thể để cho bệnh viện này cho nàng con gái phái tốt nhất chuyên gia dùng dược vật tốt nhất vì thế dù là bị cô gái này thầy thuốc coi hắn là thành nhà giàu mới nổi hắn cũng không thể gọi là thậm chí hắn nói như vậy có thể sẽ bị bệnh viện này tại tiền thuốc thang lên tàn nhất tệ gì đó đều cho hắn con gái dùng v í nhất hắn cũng không lưu ý dưới mắt loại tình huống này hắn chỉ cần có thể giữ được con gái m ệ n h muốn xài bao nhiêu tiền hắn đều không đau lòng cho hắn mà nói tiền tài cho tới bây giờ đều là hắn dùng tới bảo vệ người nhà để cho cả nhà trải qua tốt hơn sinh hoạt thủ đoạn hoặc có lẽ là công cụ tiền tài không có có thể kiếm lại không có người nhưng chính là cả đời tiếp bối húng chi một cái tân sinh nhi tiền thuốc thang mà thôi sanh phá ngày có thể muốn bao nhiêu tiền một triệu hai triệu năm trăm vạn có thể để cho hắn từ mẫu người thương cân động có sao bạn làm việc đối diện nữ thầy thuốc bị từ đồng đạo đột nhiên này mặt bên hảo khí trấn trụ nàng kinh ngạc cao mày trên dưới một lần nữa quan sát từ đồng đạo cũng không biết nàng xem ra chút gì không có dù sao nàng trần trờ gật gật đầu chê c ư ờ i nói được t ố t ta hiểu được từ tiên sinh ngài yên tâm nhất định chưa khỏi ngài con gái chúng ta không dám hứa chắc bởi vì cái này thật không dễ nói nhưng nếu ngài phương diện kinh tế không có vấn đề chúng ta đây nhất định sẽ hết sức một điểm này ngài có thể yên tâm từ đồng đạo gật đầu một cái được suy nghĩ một chút từ đồng đạo trên người hơi nghiêng về phía trước nghiêm mặt nói đúng rồi thầy thuốc nữ nhi của ta mệnh ta không chỉ cần muốn bệnh viện các ngươi hết sức lúc cần thiết ta hy vọng nhìn các ngươi có thể động dụng bệnh viện các ngươi quan hệ giúp ta mời cả nước các nơi cái khác bệnh viện tốt nhất chuyên gia tới khả năng mà nói nước ngoài chuyên gia cũng được cần bao nhiêu chi phí các ngươi cho ta báo một vài ta nhất định kịp thời đánh vào bệnh viện các ngươi tài khoản ta liền một cái yêu cầu nhất định phải giữ được nữ nhi của ta tính mạng nữ thầy thuốc nữ thầy thuốc kinh ngạc nhìn từ đồng đạo lại một lần nữa bị từ đồng đạo sức lực kinh động đến tiểu từ này nhìn tuổi không lớn lắm có tiền như vậy sao chẳng lẽ hắn là cái con nhà giàu chương bảy trăm sáu mươi hai tin tức tốt cùng tin tức xấu bệnh viện nhi đồng thầy thuốc nói chuyện so với cổ lâu bệnh viện thầy thuốc phải cẩn thận hơn nhiều sáng sớm hôm đó từ đồng đạo bọn họ đem ngụy xuân lan đưa đến cổ lâu bệnh viện cấp trần bộ thời điểm kia cấp trần bộ nữ thầy thuốc dám nói khẳng định có thể giúp bọn hắn đem hải t ử giữ được nói hơi hợt khẩu khí nhưng lớn vô cùng dám bảo đảm có thể bệnh viện nhi đồng bên này thầy thuốc vô luận từ đồng đạo hỏi thế nào các nàng đều rất cẩn thận một điểm lời nói cũng không mơ lưu từ đồng đạo hỏi đại khái bao lâu nữ nhi của hắn có thể xuất viện bệnh viện nhi đồng thầy thuốc nói cái này khó mà nói muốn xem tình huống cụ thể từ đồng đạo hỏi hắn con gái có thể trị h ế t không các ngươi có bao nhiêu năm chặt bên này thầy thuốc cũng nói cái này khó mà nói thật không tốt nói căn bản không làm bất kỳ bảo đảm gì nhưng thu lệ phí nhưng phi thường do người từ đồng đạo giao trước một vạn tệ tiền tiền thế chân ở chỗ này không có căng kín ba ngày liền xài hết rồi phải biết đây là năm hai nghìn ba a nhân dân tệ còn không có cổ động mất giá đây rất nhanh thời gian đã tới thứ ba người nhà xem xét hải tử thời gian từ đồng đạo đi xếp hàng lãnh được nữ như mình ở trong hành lang ôm chừng nửa canh giờ liền bị y tá đem hải tử muốn đi xem xét sau đó còn muốn đi thấy thầy thuốc vẫn là lần trước c á i kia nằm viện nữ thầy thuốc từ đồng đạo hôm nay cùng nàng gặp m ặ t không có nói mấy câu cô gái này thầy thuốc liền nói cho hắn một cái tin tốt từ tiên sinh nói cho ngươi biết một cái tin tốt con gái của ngươi trước chúng ta không phải nói nàng chân trái bắp chân có chút bên ngoài con sao rất kỳ quái chúng ta hai ngày này quan sát thời điểm phát hiện nàng chân trái bắp chân thật giống như lại không hướng bên ngoài phủi không đợi kinh hị từ đồng đạo tiếp lời nàng đột nhiên hỏi đúng rồi từ tiên sinh ta nhớ được con gái của ngươi sinh ra trước Đúng đúng. n mụ mụ trong, từ từ trong lòng của hắn tự nhiên vui mừng không thôi ai không hy vọng chính mình hải tử tứ chi kiện toàn không có bất kỳ tàn tật đây đáng tiếc cô gái này thầy thuốc nói xong tin tức tốt lại nói cho hắn cái tin tức xấu bất quá ngài con gái viêm r u ộ t kết trước mắt thật không vui quan nàng sinh ra đến bây giờ mấy ngày còn không có bài quá lớn liền chúng ta quyết định lại quan sát một tuần nếu như đến lúc đó nàng đại tiện vẫn không thể chính mình sắp xếp ra tới mà nói chúng ta liền đề nghị cho nàng làm giải phẫu từ đồng đạo nghe cả kinh cau mày làm giải phẫu nàng nhỏ như vậy liền cho nàng làm giải phẫu làm gì ạ nữ thầy thuốc chăn chờ cẩn thận chú ý hắn vẻ mặt nhẹ nói đúng vậy chính là dùng thủ thuật phương thức giúp nàng đem đại tiện lấy ra từ đồng đạo nhất thời nhớ lại suất thủ thuật khai đao hình ảnh sắc mặt lập tức liền thay đổi không được hai t ử nhỏ như vậy ta không đồng ý giải phẫu các người dùng thuốc ca nên dùng thuốc gì sẽ dùng thuốc gì dù sao tận lực không muốn làm giải phẫu hai t ử quá nhỏ nữ thầy thuốc thở dài đúng nha hai t ử còn quá nhỏ thầy thuốc chúng ta cùng xem bệnh thời điểm dạ dày khoa thầy thuốc cũng là đề nghị tạm thời bảo thủ chữa trị không phải vạn bất đắc dĩ không muốn tiến hành phẫu thuật ta mới vừa rồi chỉ là sớm cho ngươi có chuẩn bị tâm lý từ đồng đạo cao mày vậy thì bảo thủ chữa trị các ngươi nhiều nghĩ một chút biện pháp tốt nhất không cần làm giải phẫu lại một tuần sau thứ ba từ đồng đạo lần nữa tới xem xét con gái lần này là mẹ vợ hồng lệ cùng hắn cùng đi con gái bị ôm đến trước mặt bọn họ thời điểm hồng lệ sợ hết h ồ n hải tử lúc sinh ra đời sau nàng không nhìn thấy mặc dù nàng đã sớm theo từ đồng đạo nơi này nghe nói hải tử lúc sinh ra đời sau chỉ có hai cân bốn lượng nhưng nàng vẫn là không có nghĩ đến hai cân bốn lượng hải tử hội nhỏ như vậy đi theo nàng hốc mắt liền đỏ đau lòng vô cùng ôm hải tử không muốn bung ô tay từ đồng đạo nhìn con gái trên mu bàn tay quấn lại lưu đưa châm cùng với trên cổ chân đeo cổ tay mang cùng với bị cổ tay mang xiết đi ra máu đọng trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu ước chừng nửa giờ sau hắn mới gặp lại cái k i a n ằ m viện nữ thầy thuốc lần này gặp mặt cô gái này thầy thuốc lại nói cho hắn một tin tức tốt từ tiên sinh nói cho ngài một cái tin tốt ngài con gái hai ngày trước cuối cùng chính mình bài đại tiện rồi nói cách khác nàng viêm ruột kết không có gì đáng ngại rồi lại cho nàng dùng ít thuốc viêm ruột kết là có thể khỏe từ đông đạo nhìn nàng cứ như vậy nhìn nàng bởi vì hắn đã hết ý kiến hắn cảm giác nữ nhân này đang chơi hắn chứng c ứ đều là có sẵn nói lần trước nữ nhi của hắn chân trái bắp chân có chút bên ngoạch ằ n g hoài nghi tiên t i ê n tính q á i kết quả không có hai ngày nàng nói với hắn nữ nhi của hắn bắp chân lại không ngoài phổi bình thường tuần trước hắn tới xem xét thời điểm cũng là nàng chính miệng nói cho hắn biết nữ nhi của hắn viêm ruột kết rất nghiêm trọng khả năng yêu cầu làm giải phẫu đem hắn sợ đến này một tuần lễ trong lòng đều theo đ è ép khối thạch đầu giống như kết quả thế nào nàng mới vừa nói cái gì nữ nhi của ta đại tiện chính mình bài viêm ruột kết không sao hắn biết do nghe đến như vậy tin tức tốt chính mình hẳn là cao hứng có thể lo lắng một tuần lễ hắn hoài nghi mình bị chơi hắn lúc này thật rất không nói gì không chỉ có như thế cô gái này thầy thuốc thật giống như đã có một cái lồng nói xong tin tức tốt nàng lại nói cho hắn một cái tin tức xấu nói bất quá từ tiên sinh ngài con gái hiện tại trực tiếp mật hồng tố vẫn cao vô cùng cao đến vượt qua chúng ta thiết bị đo lường hạn mức tối đa chúng ta đề nghị tìm phe thứ ba cơ cấu cho ngài con gái làm một cái gen sàng lọc nhìn một chút có phải là nàng hay không gen phương diện có vấn đề từ đồng đạo trước cũng không biết cái gì là trực tiếp mật hồng tố cho nên hắn có thể nói cái gì vậy nàng nói phải làm gen sàng lọc liền làm thôi liên này hạng nhất kiểm tra chi phí năm nghìn chờ kiểm tra làm xong hắn mới biết được gen sàng lọc kết quả muốn ba tháng sau mới có thể đi ra ngoài lại một cái thứ ba từ đồng đạo tới nơi này lần nữa hỏi đến con gái trước mắt trọng lượng cơ thể nữ nhi của hắn ở chỗ này nằm viện ba cái tuần lễ hơn nhiều theo lý thuyết lẽ ra có thể trưởng không ít trọng lượng cơ thể rồi bởi vì hắn lúc trước liền nghe nói tiểu hài từ sau khi sinh ba tháng dáng dấp đặc biệt nhanh kết quả thế nào đến nữ nhi của hắn nơi này hơn ba tuần lễ mới tăng bốn hai trung bình một tuần chỉ tăng một lượng dáng vẻ loại trừ trọng lượng cơ thể hắn lo lắng nhất trực tiếp mật hầm tố vẫn là chắc không ra cụ thể chỉ số vẫn cao đến vượt qua nơi này thiết bị đo lường hạn mức tối đa trực tiếp mật hồng tố vấn đề còn chưa giải quyết lần này cùng gặp mặt hắn bác sĩ chính còn nói lên một vấn đề khác vi rút tự bảo lây vi rút tự bảo từ đồng đạo lúc trước cũng chưa nghe nói qua vị này bác sĩ chính giới thiệu với hắn nói vi rút tự bảo chúng ta rất nhiều người trên người đều có nhưng chúng ta người trưởng thành sức miễn dịch có thể đối kháng loại vi khuẩn này cho nên loại vi khuẩn này đối với chúng ta người trưởng thành không có ảnh hưởng gì nhưng tân sinh nhi hệ thống miễn dịch còn không có thành lập chống cự không được loại vi khuẩn này nàng hoài nghi loại vi khuẩn này là cái thể lây cho hải tử đề nghị từ đồng đạo trở về lấy một vài hài tử mẫu thân tới hóa nghiệm nhìn một chút hài tử mẫu thân bên trong có hay không chứa vi rút tự bảo nếu như có mà nói chờ hài tử xuất viện lại không thể ăn mẫu nũ chương bảy trăm sáu m hạch tử tính tạo ảnh chương bảy trăm sáu m hạch tử tính tạo ảnh hài tử sinh ra tháng thứ nhất mỗi lần tới bệnh viện xem xét đều là từ đồng đạo tự mình đến mẹ vợ hồng lệ theo tới qua một lần mội mội c ắ t ngọc châu theo tới qua một lần những thời điểm khác đều là từ đồng đạo một mình tới ừ cũng không tính là một mình bởi vì hài tử sinh ra ngày thứ hai hắn bí thư đồng văn hộ vệ chính mãnh trong n hải tài tử, xế đàm lúc hắn đi nàng nhà mẹ hắn thầy thuốc yêu cầu lấy một ít nàng mẫu nhũ trở lại kim lăng hóa nghiệm nàng mẫu nhũ kết quả nàng mẫu nhũ bên trong quả nhiên chứa virus tự bảo điều này làm cho t ử đồng đạo trong lòng cực kỳ phức tạp hắn là người của hai thế giới ngụy xuân lan là người thứ nhất cũng là một người duy nhất có bầu hắn hải tử nữ nhân có thể nàng n à y một thai cho hắn n g ư ợ c được cũng quá ly kỳ mang thai đôi thai nhưng chỉ có một cái tim còn đập hải tử sinh ra chỉ có hai cân bối lượng nàng trả lại cho hải tử di chuyển hai loại t ậ t bệnh một loại tuyến giáp trạm chức năng giảm bớt gọi tắt giáp giảm cùng giáp tịch thu vừa vặn ngược lại một loại khác chính là chỗ này vi rút tự bảo hắn lớn như vậy là lần đầu tiên nghe nói có mẫu nhũ hải tử không thể ăn ăn sẽ trúng độc nhưng dù cho như thế trong lòng của hắn vẫn đối với ngụy xuân lan không sinh ra được o á n h ậ n bởi vì nói cho cùng nếu không phải nàng hắn khả năng k i ế p t r ư ớ c và kiếp này đều không có cơ hội làm một lần ba một tháng sau ngụy xuân lan làm xong trong tháng kiên chỉ muốn tới kim lăng bệnh viện nhi đồng một lần nhìn con gái nàng ở trong điện thoại khẩn cầu từ đồng đạo từ đồng đạo lý giải nàng tâm tình sẽ để cho đàm xong hỉ lái xe đồng văn cùng trịnh mánh đi cùng đi xa châu bên kia đem ngụy xuân lan tiếp đến đến khi hắn chính mình hắn đang ở kim lăng chọn lựa nhà ở dự định ở chỗ này mua một bộ phòng không phải nhiều tiền đốt mà là hắn suy nghĩ tòa thành thị này lúc trước không có quan hệ gì với hắn nhưng từ nay về sau có quan hệ bởi vì nơi này là nữ nhi của hắn ra đời coi như là con gái cố hương thứ hai hắn dự định về sau chờ con gái lớn có thể mang nàng tới nơi này ở nếu như nàng có thể dài đến có lát cuối cùng hắn tại sông tần hoài bên cạnh mua một bộ sân nhỏ vừa vặn tiếp theo một đoạn thời gian hắn và ngụy xuân lan bọn người có thể ở nơi này tùy thời chờ bệnh viện bên kia điện thoại lại nói gần đây một tháng này bệnh viện bên kia thỉnh thoảng hội gọi điện thoại cho hắn tới khiến hắn đi bệnh viện mang con gái đi bản thị cái khác bệnh viện làm đủ loại kiểm tra Bệnh sở dĩ phải làm cái này kiểm tra căn nguyên hay là ở hải tử trực tiếp mật hồng tố trị số quá cao vẫn cao đến vượt qua thiết bị đo lường hạn mức tối đa trình độ cái này trực tiếp mật hồng tố trị số quá cao đối với hải tử tới nói rất nguy hiểm trực tiếp biểu hiện chính là hải tử ra thịt càng ngày càng đen ngắn ngủi một tháng lúc vừa ra đời màu da vẫn là đứa trẻ bình thường hiện tại đã hát tỏa sáng so với từ đồng đạo mội mội các ngọc châu còn muốn hát thầy thuốc gần đây một mực ở dùng phương pháp bài trừ tới xác định hải tử trực tiếp mật hồng tố cao như vậy nguyên nhân trước lúc trước để cho từ đồng đạo mang theo hải tử đi làm mấy loại liên quan kiểm tra mà lần này yêu cầu làm mật đạo hạch t ử tính tạo ảnh vô luận là đối với từ đồng đạo hay là đối với ngụy xuân lan tới nói cũng như cùng khoét bọn họ thơm bởi vì bọn họ nghe nói làm loại này kiểm tra yêu cầu trước hướng hải tử trong cơ thể rót vào phóng xạ vật bọn họ đều niệm qua sách người nào không biết phóng xạ vật là nguy hiểm gì vật chất đó là có thể chết người cũng có thể khiến người quái dị vật nguy hiểm bọn họ không muốn mang hải tử đi làm loại này kiểm tra có thể thầy thuốc nói cái này kiểm tra cần phải làm chỉ có xác định hải tử mật đạo có phải hay không thông bọn họ bệnh viện bên này tài năng xác định hải tử trực tiếp mật hồng tố cao như vậy có hay không yêu cầu áp dụng giải phẫu phương thức tới khai thông hải tử mật đạo không có cách nào bọn họ chỉ có thể ôm cực kỳ phức tạp tâm tình tự mình mang hải tử đi tới kim lăng đệ nhất bệnh viện hạch lý học khoa làm này kiểm tra đi tới nơi này làm bọn hắn ngoại ý muốn là bọn họ tại hạch ý học khoa đại sành ngoại ý muốn làm quen này hạch ý học khoa chủ nhiệm t i ệ u tiến s lúc đó thiệu tiến sĩ chính ở trong phòng khách cho một cái ôm hài từ con gái giải thích một vài vấn đề từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan nghe bọn họ đối thoại lại nghe thấy đi ngang qua một cái nữ y tá theo cái này áo choàng dài trắng thầy thuốc c h à o hỏi theo hắn thiệu thu được buổi chiều được lúc đó từ đồng đạo chỉ cho là người này tên gọi thiệu thu được nhưng bởi vì hắn thấy thầy thuốc này trả lời cô gái kia ngữ khí thái độ đều rất tốt mà từ đồng đạo đối với con gái rốt cuộc là không phải làm cái này hạch từ tính tạo ảnh trong lòng vẫn thất p h n g do dự cho nên chờ kia thiệu thu được trả lời song cô gái kia vấn đề chuẩn bị rời đi thời gian từ đồng đạo tiến lên ng k trong h i lúc hắn liên tục theo từ đồng đạo nguyễn xuân lan giải thích đại chúng đối với hạch y học khoa có sự hiểu lầm cho là rót vào phóng xạ vật nhất định sẽ tổn thương thân thể thật ra hiện tại hạch y học khoa kiểm tra thật là an toàn đầu tiên là rót vào phóng xạ vật là nhiều lần pha l o n g sau lượng rất ít thứ yếu rót vào trong cơ thể phóng xạ vật 24 giờ bên trong cũng sẽ bị thân thể con người sự trao đổi chất sắp xếp ra bên ngoài cơ thể mà hạch t ử tính tạo ảnh có một bộ phận kiểm tra chính là chờ hải tử 24 giờ bên trong cắt ra đại tiểu tiện sau đem hải tử đi tiểu không thấp lấy tới dùng thiết bị kiểm tra đi tiểu không thấp lên đại tiểu tiện bên trong có hay không có con nít sắp xếp ra tới phóng xạ vật nếu như không có vậy mới muốn cân nhắc cho hải tử làm mật đạo khai thông giải phẫu trải qua hắn liên tục sau khi giải thích từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan tâm bên trong mới dễ dàng không ít xế chiều hôm đó bọn họ mang con gái làm hạch từ tính tạo ảnh sáng ngày hôm sau lại từ bệnh viện nhi đồng y tá trong tay cầm đến con gái gần đây dùng qua đi tiểu không thấp sau đó đem khối này mang theo đại tiểu tiện đi tiểu không thấp cầm đến kim lăng đệ nhất bệnh viện làm kiểm tra kết quả làm hắn cùng ngụy xuân lan tâm bên trong lại dễ dàng một đoạn hạch từ tính tạo ảnh kết quả biểu hiện nữ nhi bọn họ mật đạo là thông suốt không cần làm mật đạo khai thông giải phẫu như vậy tiểu hai tử không dùng thủ thuật đối với vợ chồng bọn họ lượng chính là an ủi vô cùng có thể bệnh viện nhi đồng bên này thầy thuốc nhưng n h ứ đầu bởi vì bọn họ đã cho hải tử làm đủ loại kiểm tra mật đạo kiểm tra toàn bộ có thể làm kiểm tra đều đã làm nhưng vẫn không tìm được hải tử trực tiếp mật hồng tố cao như vậy nguyên nhân Trước tháng. 3 cái nửa tháng. Theo tử xuất từ tổng tháng, thời từ tới thể ra, như với cái cái cuối cộng cái cộng cả con cũng có gái, hải sinh viện, gian dài như vậy. đối với từ đồng đạo tới nói, Mỗi đi đợi hãi. đợi đi, nửa nửa đến đến nửa ngày, đồng ngày lẫn lần hắn mong Mong vọng lần này nh vừa hy xem đạo sợ đầu đêm đều vậy, vỏ. là là là là dày bởi vì hắn nghe nói sớm sinh trẻ nhỏ phải ra viện mà nói trọng lượng cơ thể ít nhất phải đạt tới bốn cân có thể mỗi lần đi bệnh viện cũng để cho hắn thất vọng con gái trọng lượng cơ thể một tuần có thể dài một hai hai là kinh hỷ có lúc không tăng phản ngã sợ hãi là hắn sợ đi gặp con gái sau đó thầy thuốc nói với hắn nghiêm trọng hơn tình huống hắn sợ con gái tình trạng trở nên ác liệt rất sợ mặc dù dù sao cũng phải tới nói hắn nữ nhi tình huống tại dần dần chuyển biến tốt ngay từ đầu bệnh viện chẩn đoán được những vấn đề kia đều tại từng cái khỏi hẳn tỉ như ngay từ đầu nói nữ nhi của hắn chân trái bắp chân bên mạch băng không có mấy ngày là khỏ tỷ như cương ở hồng giữ nhiệt ba người kia tuần lễ bệnh viện mỗi lần đều nói với hắn nữ nhi của hắn tim phổi chức năng không có phát d ụ c tốt yêu cầu chuyển oxy khí sau đó cũng khá nói nữ nhi của hắn đã có thể tự chủ hô hấp vẫn còn so sánh như tuyến giáp trạng chức năng giảm bớt đang dùng mấy tuần dược vật chữa trị sau đó tuyến giáp trạng trị số cũng khôi phục bình thường chờ chút cuối cùng hơn hai tháng từ đầu đến cuối không thấy tốt hơn hành hạ hải tử chỉ còn lại hai vấn đề một cái chính là trực tiếp mật hồng tố trị số quá cao mỗi lần kiểm tra trị số đều vượt qua thiết bị đo lường hạn mức tối đa mà kia thiết bị đo lường hạn mức tối đa là bao nhiêu một nghìn. mà bình thường giá trị phạm vi giống như là không 13. có thể tưởng tượng được nữ nhi của hắn trực tiếp mật hồng tố cao đến nhiều dọa người trình độ một vấn đề khác chính là vi rút cự bào lây vấn đề cái bệnh độc này có thể hay không t r ị thầy thuốc nói có thể nhưng phiền t h á i địa phương ở chỗ chữa trị loại vi khuẩn này dược vật thầy thuốc nói tác dụng phụ có thể sẽ rất nhỏ cũng có thể sẽ rất lớn rất mạnh miệng hội đại tới trình độ nào thầy thuốc nói có thể sẽ ảnh hưởng hải t ừ trí lực pháp dục cũng có thể sẽ ảnh hưởng hải tử thân thể pháp dục đây là một cái lưỡng nan lựa chọn không cần loại thuốc này chữa trị mà nói vi rút cự bảo đối với hải tử cũng nguy hiểm dùng dược vật chữa trị mà nói tác dụng phụ khả năng lớn vô cùng đúng rồi loại thuốc này tên bởi vì y sĩ trưởng liên tục theo từ đồng đạo nói tới từ đồng đạo khác sâu ấn tượng tê ơ gặm s ạ c h lover ấ t dài thời kỳ trị liệu từ đồng đạo một lần đối với tương lai cảm thấy tuyệt vọng bởi vì hắn mỗi lần hỏi thầy thuốc nữ nhi của hắn bệnh lúc nào có thể trị hết đại khái lúc nào có thể xuất viện bất kể hắn hỏi là thầy thuốc nào đối phương đều nói cái này khó mà nói muốn xem phía sau tình huống hỏi thầy thuốc có năm chắc hay không chữa khỏi thầy thuốc cũng nói cái này khó mà nói thật không tốt、nói. đứng đầu tuyệt vọng thời điểm chưa bao giờ mê tín từ đồng đạo đông nhiên ngồi xe trở về một chuyến thiên vân thành phố sau đó mang theo tự mình hộ khẩu b ả n trở về một chuyến lao ra xà châu huyện hắn cầm lấy hộ khẩu b ả n đi cho con gái lên hộ khẩu hắn đương thời trong lòng là nghĩ như vậy có lẽ đem con gái tên ghi danh tại nhà ta hộ khẩu b ả n lên thân con gái phần mới có thể bị thiên địa thừa nhận bị quỷ thần thừa nhận từ đây nàng m ệ n h căn tài năng quyết định lý trí nói cho hắn biết đây là mê tín đây là lừa mình dối người nhưng hắn thật là không có biện pháp rất dài thời kỳ trị liệu hắn mang theo con gái hồ sơ bệnh lý đi qua mado đi tìm ma đô hai nhà nhi khoa nổi danh nhất bệnh viện tìm tới danh tiếng lớn nhất chuyên gia coi bệnh có thể kia hai nhà bệnh viện chuyên gia nói thế nào kim lăng bệnh viện nhi đồng thực lực rất mạnh a các người thật không có cần thiết đem h ả i tử chuyển tới bệnh viện chúng ta đến thật không có cái này cần thiết ma đô bệnh viện như thế hắn phòng trừng kinh thành bệnh viện cũng không kém cũng không tâm tình tiếp tục chạy kinh thành đúng rồi hắn cho con gái lên hộ khẩu thời điểm cho con gái đặt tên rất đơn giản ngụ ý cũng đơn giản an an thử an, an cho con gái lấy danh từ này hắn chỉ hy vọng con gái có thể bình thường an an trừ lần đó ra không còn hắn yêu cầu không dám hy vọng xa vời càng nhiều kết quả trùng hợp sự tình xảy ra ngay tại hắn cho con gái lấy tên rất hay lên xong hộ khẩu không bao lâu hắn và ngụy xuân lan lại một lần nữa đi xem xét con gái thời điểm trong thang máy vừa vặn gặp phải bệnh viện nhi đồng từ thấp trọng lượng cơ thể tân sinh nhi phòng giám hộ một vị phó chủ nhiệm lúc đó khoảng cách từ đồng đạo con gái vào ở nơi này đã sắp ba tháng rồi bởi vì bọn họ mỗi tuần đều đến nữ nhi bọn họ tình huống ở chỗ này lại là tù vị này phó chủ nhiệm cũng đã sớm biết bọn hắn vợ chồng xế chiều hôm nay từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan trong thang máy gặp vị này phó chủ nhiệm thời điểm vị này phó chủ nhiệm một mặt bất đắc dĩ nụ cười đối với bọn họ đại thờ dài một hơi đạo ai yêu các ngươi có thể tính tới vội vàng các ngươi nhanh đi ra ngoài mua hai cái chân ăn đ ú n v ũ cao su tới các ngươi cái kia con gái nhé gần đây cũng làm chúng ta hại chết ta đây mấy ngày đều nhanh thần kinh suy nhược rồi thật ta một chút cũng không có khoa trương các ngươi cái kia con gái thật là rất lợi hại có thể chết người lúc đó từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan đều rất giật mình lời này kể từ đâu con gái chúng ta đáng thương như vậy thời gian dài như vậy mới ba cân dưới trái phải nàng có thể lợi hại gì đó Làm lại đem sao có các thể ngày ư hôm qua cho nàng kiểm tra thời điểm cũng không biết rõ chuyện gì nàng trực tiếp mật hồng tố trị số đ ô n g nhiên liền chính thưởng chúng ta đều không thể tin được vội vàng lại cho nàng làm một lần phương diện này kiểm tra kết quả vẫn là bình thường trị số các ngươi nói có kỳ quái hay không từ đồng đạo kinh nghỉ sau khi từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan cũng không nhịn được hướng vị này phó chủ nhiệm xác nhận tin tức này vị này phó chủ nhiệm hôm nay thái độ cực kỳ tốt liên tục biểu thị nữ nhi bọn họ trực tiếp mật hồng tố thật khôi phục bình thường sau đó lại mãnh liệt yêu cầu bọn họ nhanh đi mua hai cái chấn ăn núm vú cao su tới từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan không hiểu hỏi rõ nguyên nhân mà nguyên nhân như là tiểu t ử kia gần đây khả năng làm ổn động một chút là khóc đừng xem nàng người tiểu khóc thanh em cũng lớn mấu chốt chúng ta còn lừa không tốt nàng mà nàng mỗi lần vừa khóc sẽ kéo theo toàn bộ vườn bệnh hải tử đều đi theo khóc theo sát bên cạnh trong phòng bệnh hải tử cũng sẽ đi theo hoa hoa khóc lớn chúng ta mấy ngày nay nơi này bình thường toàn bộ vườn bệnh hải tử đều bị các ngươi bảo bối kia con gái mang khóc lên chúng ta nào có nhân thủ nhiều như vậy tới lừa nhiều hải tử như vậy nhé thật các ngươi đi nhanh mua hai cái chân ăn lún vú cao su tới đi nhanh mau đi, đi. coi như ta cầu các ngươi rồi lúc đó vị kia phó chủ nhiệm mà nói Để bởi vì hắn nghe nói tân sinh nhi sau khi sinh ba tháng đầu trọng lượng cơ thể tăng trưởng là nhanh nhất, nhất một tháng dài hai ba cân rất dễ dàng nhưng hắn con gái sau khi sinh trọng lượng cơ thể nhưng tăng trưởng cực kỳ chậm chạp có lúc một tuần lễ đi xuống trọng lượng cơ thể không tăng phản hàng sau đó hắn mới chậm rãi biết nguyên nhân có mấy lần hắn mang con gái đi bệnh viện những khoa thất khắc làm kiểm tra thời điểm yêu cầu cho con gái rút máu hóa nghiệm hở một tí chính là rút r a vừa đến hai ống dẫn máu tươi cánh tay kinh mạch quá nhỏ rút r a không tới huyết vậy thì theo động mạch cổ lên rút r a mỗi lần đều nhìn đến hắn đau lòng không thôi lên tiếng khẩn cầu y tá bớt hút một điểm tận lực bớt hút một điểm nhưng có thể có nhiều tác dụng lớn đây nữ nhi của hắn nằm viện trong lúc mỗi tuần đều muốn rút da mấy lần huyết đi làm đủ loại hóa Bởi i vì t xuất viện n thể thể lúc y tá đem hải tử ông đến bùn g bệnh bên ngoài trên bản ngay trước từ đồng đạo nguyễn xuân lan mặt khởi xuống hải tử trên người đóng phục bệnh nhân thay nguyễn xuân lan sớm chuẩn bị xong quần áo trẻ sơ sinh hai tử cởi xuống đồng phục bệnh nhân thời điểm từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan tâm bên trong vừa vui vui vẻ lại đau lòng vui sướng là con gái nằm viện thời gian dài như vậy hôm nay cuối cùng có thể xuất viện đau lòng thì là bởi vì bọn hắn nhìn thấy trên người nữ nhi gầy đến da bọc xương nhất là đầu gối nơi đó rất nhiều nếp nhăn không chỉ có như thế tiểu tử da thịt vẫn ố vàng hiện lên hắc mặc dù nàng trực tiếp mật hồng tố đã khôi phục lại bình thường giá trị phạm vi nhưng da thịt nhan sắc biến chuyển vẫn yêu cầu một cái quá trình vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục bình thường màu da trừ lần đó ra tiểu tử cái h t trưởng lệch đây cũng không phải là từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan lần đầu tiên phát hiện con gái đầu hình trường lệch thành như vậy bọn họ trước tiệu nhiều lần hỏi qua nơi này thầy thuốc chủ nhiệm mỗi lần được đến trả lời đều là cái này không sao cả người thích trẻ con cốt còn không có định hình chờ sau khi xuất viện gia trưởng các ngươi chú ý giúp nàng điều chỉnh tư thế ngủ đầu lâu hình dáng từ từ là có thể trưởng trở về trạng thái bình thường nhưng là cái hốt l ệ c h thành như vậy thật còn có thể trưởng trở về bình thường hình dáng sao nhìn con gái đầu hình từ đồng đạo trong lòng không có chắc tiểu tử ngược lại rất tinh thần y tá cho nàng thay quần áo thời điểm nàng khoa tay mua chân trong miệng nha nha a a lớn tiếng kêu không ngừng ánh mắt còn rất dã chuyển đầu hết nhìn đông tới nhìn tây đúng rồi thẳng đến xuất viện hôm nay trên người nàng có chút trị số vẫn là dị thường thì như vi rút tự bảo cũng chưa hoàn toàn loại trừ cho nên xuất viện thời điểm thầy thuốc cho tiểu tử mở ra không ít thuốc tổng cộng có năm sáu loại để cho sau khi về nhà đúng hạn cho nàng mớm thuốc sau đó định kỳ tới bệnh viện kiểm tra cho đến các hạng trị số đều khôi phục bình thường tài năng hoàn toàn d ừ n g thuốc nói đơn giản từ an an xuất viện thời điểm trạng thái không thể nói tốt nhưng nàng cuối cùng là xuất viện ở nơi này tràn cùng bệnh ma rất dài trong chiến đấu nàng thân thể nho nhỏ cuối cùng là chiến thắng phần lớn bệnh ma không ra đại ý bên ngoài mà nói nàng tính mạng hẳn là bảo vệ trở về thiên vân thành phố trong xe ốc đi từ đ ô n g đạo nhẹ giọng an ủi ôm con gái ngụy xuân lan lan lan ngươi đừng quá lo lắng rồi ta gần đây cùng người hiểu qua thân thể con người tế bào theo sinh ra bắt đầu chỉ tại không ngừng chia ra thành mới tinh tế bào mà mới sinh ra hải tử tế bào đều là mới vừa bắt đầu phân liệt tế bào sức sống rất mạnh vì vậy tiểu hải tử sinh mệnh lực là tối thịnh vượng ta nghe nói đại khái một trăm hai trăm n ngày mỗi người trên người vốn có tế bào cũng sẽ bị chia ra tới mới tinh tế bào toàn bộ thay thế cho nên ngươi đừng nhìn an an bộ dáng bây giờ nhưng chỉ cần chúng ta dụng tâm chiếu cố đợi nàng toàn thân tế b à o đều tự mình thay thế một lần sau đó nàng khẳng định thì không phải là bộ dáng bây giờ rồi ngụy xuân lan xoay mặt nhìn về phía hắn nửa tin nửa ngờ thật từ đồng đạo gật đầu thật ngụy xuân lan ngươi nghe ai nói từ đồng đạo chuyên gia ngụy xuân lan trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười bệnh viện nào chuyên gia từ đồng đạo hít, là là trên mạng chuyên gia mới vừa nổi lên nụ cười cứng ở ngụy xuân lan trên mặt nàng quay mặt đi không nghĩ để ý hắn nữa trở lại thiên vân thành phố sau trở ừ đ về thiên vân thành phố trên đường vợ chồng bọn họ lưỡng liền thương nghị xong tại hải tử vừa được một mươi cân trước không mang theo hải tử rời đi phòng ngủ giống như bồi dưỡng phòng ấm bên trong đó hoa giống nhau trước tiên đem con gái nuôi đến mười cân trở lên lại mang nàng ra ngoài thích giới ngoại giới hoàn cảnh phòng ấm bên trong đoá hoa thường thường là nghĩa xấu hình dung nhưng không khỏi không thừa nhận một điểm là đoá hoa nuôi dưỡng ở phòng ấm bên trong thời điểm có thể trở lên cực kỳ tốt đặc biệt nhanh có thể mang con gái trở lại thiên vân thành phố ngày thứ nhất buổi chiều hai người bọn họ liền bị con gái lượng ăn hủ dọa từ an an bạn nhỏ xuất viện trước bệnh viện mỗi bữa cho nàng đút đồ ăn s ữ a lượng chỉ có ba mươi ml xuất viện lúc thầy thuốc nói ra viện sau có thể ăn lượng cho hải tử gia tăng một điểm số lượng tỷ như năm mươi hoặc là sáu mươi ml muôn ngàn lần không thể đem hải tử ăn quá no bởi vì tương đối đứa nhỏ này mới sinh ra sau qua được viêm ruột kết dạ dày không tốt nhưng là trở lại thiên vân thành phố ngày thứ nhất buổi chiều bọn họ cho t ử an an bạn nhỏ lần đầu tiên chính thức bú sữa bọn họ dùng trước sữa bột cho nàng s ô n g tới ba mươi ml sữa kết quả không tới một phút t ử an an liền đem ba mươi ml sữa tiêu diệt một giọt không dư thừa sau đó giống như mới vừa mở ra khẩu vị giống như dùng sức táp đi lấy cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt vòng tới vòng lui tiếp tục tìm núm vũ cao su vài cái không tìm được núm vũ cao su liền bắt đầu h o hoa khóc lớn khóc tan nát có lỏng từ đ ô n g đạo c ù nguyễn n g xuân lan cùng với các tiểu trúc đám người nhìn đến vừa mừng vừa sợ lụt cuống tay chân tiếp tục cho hải tử sông sữa bột thấy hải tử có thể ăn tất cả mọi người rất kinh hỉ bởi vì có thể ăn ý nghĩa hải tử tiếp theo trọng lượng cơ thể lẽ ra có thể lớn nhanh thân thể lớn nhanh từ đồng đạo nguyễn d ị c xuân lan đám người sợ đến sắc mặt đều thay đổi nhưng từ an a n như thế khóc giống cũng không dám lại cho nàng đút đồ ăn rồi đồng thời bọn họ cũng rốt cuộc biết hài từ nằm viện ba cái nửa tháng tại sao trọng lượng cơ thể chỉ tăng trưởng một cân bốn lượt rồi đây là lâu dài đói bụng hải tử a chương 766, t bảy cân ba lượng thang thêm hai từ an an xuất viện thời điểm đã là năm 2004 n g à y 18 t h á n g 1, t h á n g chạp h a thiếp qua hai ngày chính là ba mươi tết mỗi năm một lần giao thừa có lẽ kim lăng bệnh viện nhi đồng chính là cân nhắc đến năm mới bông xuống cho nên để cho hải tử vào lúc này xuất viện chứ ba cái nửa tháng thời gian từ đồng đạo từ đầu đến cuối cộng thanh toán gần hai trăm l i n tiền thuốc thang đương nhiên chút tiền này với hắn mà nói không coi vào đâu trọng yếu nhất là con gái có thể bình an xuất viện con gái kinh người lựa ăn hắn đang lúc kinh sợ vội vàng gọi điện thoại cho con gái trước y sĩ trưởng hỏi cái này lượng ăn chính không bình thường có thể hay không một lần cho hải tử ăn nhiều như vậy trong điện thoại y sĩ trưởng nói vẫn là thiếu cho nàng ăn chút đi số lượng vừa phải gia tăng một điểm sữa lượng là có thể nhưng nàng trước chúng quý mắc qua viêm ruột kết đúng không nhưng là không cho nàng ăn no mà nói nàng không ngừng khóc giống a từ đồng đạo nói lên chính mình nơi này khó khăn y n sĩ trưởng hít vậy các ngươi trước tận lực thiếu cho nàng ăn một điểm đi chờ một ngày nhìn nàng một cái đại tiện có phải hay không có thể bình thường sắp xếp ra đến nếu như có thể bình thường sắp xếp ra mà nói các ngươi lại số lượng vừa phải cho nàng một chút xíu tăng ra nãi lượng đúng rồi ít sinh nấm cũng phải cấp nàng bình thường này cái k i ế t là cho nàng điều chỉnh dạ dày chức năng từ đồng đạo đám người một đêm này trải qua run sợ trong lòng thật sự là từ an an bạn học nhỏ rất có thể ăn mỗi bữa đều muốn ăn muốn một trăm năm mươi ml hơn nữa vẫn chưa thỏa mãn từ đồng đạo ngụy xuân lan bọn họ đều lo lắng nàng như vậy tiểu thân thể trước dạ dày lại không tốt dạ dày có thể hay không chịu được kết quả Từ thật tại một thôi. mừng An An đau gần đây thật giống như tại đau bụng, một đêm cho bọn hắn bốn lần. Lệnh vợ chồng bọn họ lưỡng mừng rỡ không đây đêm cho họ kéo vợ rỡ sở dĩ kinh hỷ không chỉ là bởi vì này nói rõ con gái viêm ruột kết không có tái phạm cũng bởi vì xuất viện thời điểm thầy thuốc liên tục dặn dò hải tử sau khi xuất viện tốt nhất để cho hải tử ăn nhiều quá mức như vậy tài năng mau sớm giúp hải tử đem trong cơ thể độc tố sắp xếp ra bên ngoài cơ thể một ngày hai ngày ba ngày đảo mắt năm ngày trôi qua nay năm ngày trong thời gian từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan các tiểu chúc bọn người dần dần thói quen từ an an tên tiểu tử này kinh người l ư ợ n ăn mỗi bữa số l ư ợ n đã theo mới bắt đầu một trăm năm mươi ml lên cao đến một trăm tám mươi ml mỗi bữa một trăm tám mươi ml sữa ăn xong tiểu tử mới có thể hài lòng liếm liếm đôi môi tắp đi tắp đi cái miệng nhỏ nhắn sau đó mang theo một mặt thỏa mãn mỉm cười chìm vào giấc ngủ mỗi ngày buổi tối từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan cũng sẽ tự mình giúp con gái tắm đây là từ đồng đạo tự quyết định bởi vì hắn cảm thấy mỗi ngày đều tắm ngủ mới hương mà ngủ cho ngon ăn đủ no thân thể mới có thể dài nhanh hơn này năm ngày thời gian từ ăn ăn ăn cho ngon ngủ cho ngon sắc mặt càng ngày càng hơn mạch rõ ràng không có vừa mới xuất viện thời điểm đen như vậy hơn nữa nàng mỗi ngày trung bình muốn kéo đại tiện bảy tám lần đi tiểu đến không hết bởi vì bọc lại đi tiểu không thấp cũng không cách nào thống kê năm ngày thời gian theo đầu năm mùng một bắt đầu mỗi ngày đều có người đến thăm tiểu tử chủ yếu là từ đồng đạo cùng Nghị xuân lan hai bên thân thích t r ư ở n g bối còn có một chút từ đồng đạo đồng bạn hợp tác biết do nữ nhi của hắn xuất viện lại vừa vặn vượt qua năm mới liền d ố i rít mang theo lễ vợt hồng bao đến thăm ngày thứ năm buổi tối chuẩn bị còn con gái tăng trước từ đồng đạo cố ý mua được một cái cân điện tử đem ra một cái dựa trên bùn trong chậu giải ra một món thật g à y thảm sau đó đem g ả i ra thảm c h ậ u r ử a chân đặt ở cân điện tử đi tới ra cuối cùng đem con gái ôm cẩn thận đặt ở trong c h ậ u trên thảm cân nặng mấy ngày nay con gái sắc mặt càng ngày càng tốt trên mặt thật giống như đã lâu chút thịt hắn cảm giác con gái trọng lượng cơ thể hẳn là dài một ít nhưng cảm giác hội gạt người hắn sợ đó là chính mình nào rác hay là dùng cân sưng một hồi tương đối chính xác xác thực cho con gái cân nặng trước hắn đã cho con gái hái được đi tiểu không thấp tiểu tử trên người chỉ mặc một bộ đơn m ặ áo dù sao máy điều hòa không khí trong phòng rất ấm áp cũng không sợ nàng đông lấy kết quả lại đem bọn họ giật này mình、455. đây là từ an an bị thả vào trên cái cân sưng đi ra số liệu từ đồng đạo nguyễn xuân lan c á t ngọc châu c á t tiểu trúc từ đồng lộ vài người đầu đều xuống ý thức lại gần nhìn trên cái cân số liệu kết quả đều bị số liệu này giật mình từ đồng lộ khe nằm t h i ệ t giả này cân không cho phép chứ c á t ngọc châu nhà đại ca ngươi mới vừa xác định cạo sạch vỏ rồi sao ngươi có phải hay không quên cạo sạch vỏ nha ngụy xuân lan này có phải hay không xưng sai lầm rồi từ đồng đạo cũng hoài nghi có phải hay không xưng sai lầm rồi trung bi con gái xuất viện mới năm ngày xuất viện thời điểm mới ba cân tám lượng trước nằm viện ba cái nửa tháng trọng lượng cơ thể mới dài một cân bốn lượng mà bây giờ mới xuất viện năm ngày làm sao có thể liền dài bảy lượng cái này không khoa học ca hắn vội vàng cẩn thận đem con gái ôm để cho tiểu tử rời đi cân trên cái cân chỉ còn lại bảy đặt thảm r ử a c h â n b u ồ n mà lúc này trên cái cân số liệu biểu hiện là không điều này nói rõ này b u ồ n cùng thảm mới vừa là xác thực đi qua ra từ đồng đạo cao mày nghi ngờ đem con gái lại thả vào trong chậu trên thảm cân điện tử trên màn ảnh số liệu lóe lên vài cái mới ổn định lại mà lần này ổn định lại số liệu là bốn năm mươi bảy không chỉ có không ít còn trở nên nhiều rồi một chút nhỏ từ đồng đạo đám người c h ố mắt nhìn nhau từ đồng đạo trần trờ hỏi thật giống như thật có bốn cân dưới rồi h ả ngụy xuân lan này cân thật không có vấn đề c á t ngọc châu đại ca nếu không chúng ta so với một hồi cái này cân chứ tìm một vừa vặn một cân đồ vật đặt ở phía trên cân nhắc một chút nhìn từ đồng lộ các mày nào có đúng lúc là một cân đồ vật từ đồng đạo suy nghĩ một chút giơ tay lên tỏ ý các ngươi đừng nóng ta mới vừa mua cân thời điểm ta nhớ được đóng gói trong hộp thật giống như có một chương sách hướng dẫn trong sách hướng dẫn thật giống như viết như thế đ ề u giáo ta đi tìm xem một chút mẫu thân lan lan Các ngươi từ, đệ đệ từ, từ, từ đồng đạo vẻ mặt phức tạp cười cười đúng vậy thật giống như thật mang hải tử thời gian rất khổ cực sông sữa bột vũ sữa đội đi tiểu không thấp cho hải tử tắm giúp hải tử dọn dẹp đại tiện hải tử đa cách phải đem hải tử ôm cho hải tử trụ lưng hải tử khóc muốn lửa hải tử không ngủ cũng phải lửa hải tử không có ban ngày cùng ban đêm có nghiệm nàng lúc nào cũng có thể sẽ k h ó c hội kéo hội nào biết đánh ngất c h ờ một chút cho nên chiếu cố hải tử yêu cầu bất kể ngày đêm nhưng nhìn con gái màu da càng ngày càng khôi phục bình thường nhìn nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần dài thịt trên người cánh tay trên chân thịt cũng càng ngày càng nhiều khổ cực sau khi nhưng lại cảm thấy rất thỏa mãn con gái xuất viện một tháng trình thời điểm từ đồng đạo lại cố ý cho con gái hợp một hồi trọng lượng cơ thể bảy cân ba lượng rồi nói cách khác từ an an bạn nhỏ xuất viện một tháng trọng lượng cơ thể dài ba cân dưới khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh bầu dục rồi hơn nữa đi qua thời gian một tháng dùng si ao mì túi cho nàng cố định đầu tư thế ngủ nàng xuất viện lúc n g h i ê n g lệnh nghiêm trọng cái hót cũng bị điều chỉnh xong không ít mặc dù vẫn c o i chút lệnh nhưng đã lệnh được không rõ ràng rồi t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy trụ sở chính rời khi đông dương tin nhắm ngắn ngày kế tháng hai năm một chín buổi sáng từ đồng đạo đi tới bích vân khu hà phi đường một cái nhà văn phòng tầng tám từ tổng được từ tổng buổi sáng được từ tổng tốt theo tiến vào công ty bắt đầu một đường i ể u không ngừng có nhìn thấy hắn nhân viên làm việc ngự a khí tôn kính về phía hắn chào hỏi nguyên nhân bởi vì nơi này là hắn tây môn tập đoàn trụ sở chính rời đến thiên vân thành phố sau địa điểm làm việc nội bộ công ty diện tích hơn tám trăm thước vông năm ngoái cuối năm liền sửa xong rồi năm nay năm m ớ i sau tây môn tập đoàn trụ sở chính chính thức theo thủy điệu thành phố rời tới nơi này từ đồng đạo tại chính bánh tôn hải tử cùng đi x à i bước đi tới chính mình tổng tài tổ chức phòng làm việc cao cấp trong phòng làm việc bí thư đồng văn đã tại nàng phía sau bàn làm việc làm việc nhìn thấy từ đồng đạo đi vào nàng liền vội vàng đứng lên một bên chào hỏi đi sang một bên cho từ đồng đạo pha trà cho tới trịnh manh cùng tôn h ả i tử thì tại bên ngoài khu nghỉ ngơi chờ mặc đồ tây áo khoác một món màu xám trắng áo khoác từ đồng đạo sau khi vào cửa tiện tay cởi xuống áo khoác treo ở cạnh cửa giá treo áo lên thuần m i ế n g hỏi hôm nay có cái gì chuyện khẩn cấp cần ta phê duyệt sao đang ở pha trà cho hắn đồng văn cười một tiếng t r ắ n g non trên gương mặt hiện ra hai cái thật sâu lúng đồng tiền có đi internet bên kia c á c lương hoa quản lý chiều hôm qua liền đặc biệt đưa tới một phần s i n văn kiện hy vọng bọn họ internet khối kia năm nay còn có thể tiếp tục bảo trì q u y t c ư ơ n g hắn năm nay muốn khuyết trương bao nhiêu ra phân điếm từ đồng đạo x à i bước đi đến chính mình phía sau bàn làm việc kéo ghế ra thời điểm thuận miệng v ấ n đạo đồng văn nhẹ t ú m g tiếp thân áo lông xuống dịu d à n g e o hai tay dâng cương tới pha t r à ngon không nhanh không chậm đi tới đem ly t r à đặt ở từ đồng đạo trong tay giơ tay lên gỡ xuống bên thai đại ba lãng sợi tóc cười yếu đất đạo hắn lòng ham muốn không nhỏ năm nay muốn khuyết trương một trăm năm mươi ra phân điếm từ đồng đạo bật cười thư nhẹ một tiếng hắn tưởng đẹp một trăm năm mươi ra phân điếm bọn họ chi nhánh công ty năm nay có còn muốn hay không nộp lên lời hơn nữa hắn hiện tại thủ hạ có nhân thủ nhiều như vậy cho hắn mở mang bờ coi sao. đ ồ năm g v n n hai tay ắ ngoái h a u t r ù n điệp tại nơi bụng, n cuối, cuối năm i ừ, t hắn tại tập đoàn công ty họp hàng năm lên liền nhấn mạnh qua tiếp xuống tới tập đoàn công ty trọng tâm tại mì a n liền cùng địa úc này hạ khối cái khác chi nhánh công ty đều muốn chậm lại khuyết trương nhiều bước lúc đó các lương hoa cũng xuất tịch hội nghị cho nên theo lý thuyết năm nay mở một cái niên các lương hoa hẳn là sẽ không nhắc tới ra lớn như vậy khuyết t r ư ơ n g kế hoạch nhưng các lương hoa hết lần này tới lần khác liền đưa ra một trăm năm mươi phân điếm khuyết t r ư ơ n g kế hoạch điều này nói rõ gì đó còn chưa phải là muốn cùng hắn từ mẫu người trả giá vậy ngươi cảm thấy trong lòng của hắn d a n h giới cuối cùng là bao nhiêu ra từ đồng đạo một bên cúi đầu mở ra trên bàn văn kiện giáp vừa tiếp tục hỏi đồng văn đồng văn a ta cảm giác được hẳn là năm mươi ra từ đồng đạo cười khẽ tiện tay khép lại mới vừa mở văn kiện ra kẹp đây là ta năm nay cho hắn phân lệch ngươi có thể đem cái ý này tiết lộ cho hắn nhiều một nhà cũng đừng nghĩ công ty năm nay yêu cầu hắn bên kia nộp lên lợi nhuận internet tạm hoãn khuyết trường đi đồng văn mỉm cười cầm văn kiện lên kẹp đáp lại liền xoay người trở lại nàng chỗ mình ngồi thật ra tại từ đồng đạo trong lòng internet một khối này tiếp theo hắn đều không tính nhanh chóng khuyết chương tuy nói bây giờ không đ ú n yên internet chính là hồng h ỏ a thời điểm khoảng cách hoàng hôn tây sơn còn có chừng mười năm nhưng trong lòng hắn internet nhất định là một cái tịch dương sàng nghiệp theo càng ngày càng nhiều người tuổi trẻ mua được laptop internet làm ăn nhất định sẽ đại phúc suy sụp như vậy một cái ngành nghề hắn đã không có hứng thú tiếp tục đầu nhập bao nhiêu tiền bên bàn làm việc từ đồng đạo đã mở ra khắc một phần văn kiện đang nhìn nhìn mấy lần hắn đ ỗ n g nhiên xoay mặt nhìn về phía cách đó không xa đồng văn đúng rồi tây môn nhất phẩm thực phẩm chi nhánh công ty bên kia qua mấy ngày liền muốn ra thị trường thân đổ tình b ê n kia có hay không nói cho ngươi cần c h ú n g thắng a bên này làm gì c u n gần nhất tâm tư cùng thời gian xác thực phần lớn đều dùng tại mang con gái lên trên thực tế từ lúc nữ nhi của hắn sinh non sinh ra hắn đối với công ty bên này vô luận là tập đoàn công ty chính ít nhất là í a dưới m y hết hạn trước mắt hắn còn không có phát hiện mấy người kia có ai tại bỏ rơi nhiệm vụ mấy cái chi nhánh công ty vận hành cũng còn tính chót lọt cũng chính là thân đồ tình rồi nàng cũng không tính là tây môn tập đoàn chính thức nhân viên chỉ là tạm thời chịu mời trợ giúp tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn vận hành đưa ra thị trường một chuyện nàng gái thân phận này để cho nàng đối với hắn từ đồng đạo không hề giống cái khác nhân viên như vậy tính nghệ cho nên hắn dám mượn đồng văn miệng với hắn mở như vậy đ ù a dỡn từ đồng đạo suy nghĩ một chút trong đầu né qua con gái càng ngày càng khả á i khuôn mặt nhỏ bé cùng với nàng đói lúc k i a khản cả giọng sữa hung sữa hung tiếng khóc trong mắt của hắn liền không tự chủ hiện ra đủ cười so sánh công ty con gái trong lòng hắn liền không tự chủ hiện ra nụ cười Nữ n hắn i sinh này cho h ra, mà là nói, nữ. tới Cái lao thực khác sự gần ì đó, đ có con Cho mặc dù bật cười lắc thể bật hắn sánh. hắn với gái nên, so dù u một cái, k h ô g có sinh thân đây tình khí, trong tính bất theo thời lòng nhưng cũng không tính giảm bất theo con gái thời gian. Hắn gần khí, giảm gái đ thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không mời nghề nghiệp người quản lý đến giúp hắn xử lý công ty chỉ là cân nhắc đến hắn tập đoàn công ty phía dưới mấy cái chi nhánh công ty phần lớn còn ở vào thời kỳ phát triển hắn mới miễn cưỡng bỏ đi hiện tại liền mời nghề nghiệp người quản lý ý niệm hắn túi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện nhưng ở lúc này hắn trong túi quần điện thoại di động reo một tiếng hắn không có để ý chỉ là tiện tay lấy điện thoại di động ra lớp nhìn một giây kế tiếp hắn chú ý lực bị đầu này mới vừa nhận được tin nhắn ngắn hấp dẫn tới bởi vì cái tin nhắn ngắn này là hí đông dương phát tới lại nói hí đông dương từ lúc cánh tay g ã y xương khỏi hẳn trở lại xa châu huyện thành mở tiểu internet mưu sinh sau đó liền lại cũng không có với hắn từ đồng đạo liên lạc qua mùa xuân thời điểm đều không gọi điện thoại cũng không phát qua tin nhắn ngắn mà hôm nay hí đông dương nhưng cho hắn gửi nhắn tin chương bảy trăm sáu mươi tám cẳng giao chỗ đưa ra thị trường thành công hậu kim tiêu siêu cấp tuyệt vị mì ăn liền đã chính thức đầu tư hắn cũng tìm một mình tinh trụ quảng cáo tối nay quảng cáo sẽ lên tỉnh chúng ta vệ thị phát ra từ đồng đạo mở ra hy đông dương phát tới tin nhắn ngắn nhìn đến chính là như vậy nội dung từ đồng đạo ánh mắt có chút nghi ngờ không hiểu hy đông dương làm sao biết chuyện này chẳng lẽ hậu kim tiêu cái k i u mì ăn liền công ty đã chính thức đầu tư quảng cáo tức thì phát hình chuyện toàn bộ sa châu huyện thành đã truyền đi nhồi náo đều truyền tới hy đông dương trong thai đi rồi có lẽ đi từ đồng đạo không có tra cứu một điểm này suy nghĩ một chút cho hy đông dương hồi phục hai chữ cảm ơn suy nghĩ một chút hắn cầm lên trên bàn làm việc điện thoại máy bay riêng gọi thông biểu tỉ đàm thi phòng làm việc điện thoại、tỉ. Ngươi tôi là đồng làm đạo cười một tiếng không phải là cái gì đại sự chính là ta mới vừa nhận được tin tức hậu kim tiêu cái kiêng mì ăn liền công ty đã chính thức đầu tư còn tìm rồi cái minh tinh chủ quảng cáo nói là tối nay sẽ tại tỉnh chúng ta vệ thị lên phát hình phòng chứng hắn công ty kiêng mì ăn liền chẳng mấy chốc sẽ đẩy về phía thị trường tiêu thụ đã sớm biết hắn nhằm vào hậu kim tiêu kế hoạch đàng thi nghe thấy huyền ca biết nhà ý trên mặt nụ cười trở nên nồng trên người hơi nghiêng về phía trước hỏi như thế ngươi dự định động thủ với hắn rồi hả hiện tại liền bắt đầu truy tố hắn xâm quyền chúng ta cách điều chế từ đồng đạo khẽ vượt c ằ m ừ heo mập nên làm thị trên tay hắn tài chính phần lớn hẳn là đều đã bỏ tại cái này mỹ ăn liền công ty lên lúc này truy tố hắn ngăn cản hắn sản phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ là có thể đạt tới trưng bày rút g a thang hiệu quả chỉ cần chúng ta thắng kiện vậy hắn lần này coi như không chết cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề nói tới chỗ này từ đồng đạo khép cười một tiếng thử ở nơi này kìm tiền thời đại hắn họ sau chỉ cần trên tay không có tiền lấy hắn làm người ai còn giúp hắn làm việc người nào lại còn có thể coi hắn là một chuyện đang thi ngậm cười gật đầu là cái lý này nàng chân mày bỗng nhiên hơi cao lại bất quá tiểu đạo ta muốn nhắc nhở ngươi một hồi tên ngựa kia lúc trước dù sao không phải là đi chính đạo ngươi lần này cần là thực sự đem hắn ép ngươi có thể phải cẩn thận một chút nha để ngựa kia họ hậu cho cùng đường quay lại cắn đối với ngươi chơi xấu từ đồng đạo nụ cười trên mặt mở rộng ánh mắt nhưng trở nên lạnh đi xuống yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc t h nếu là hắn giam cho cùng đường quay lại cắn ta lại vừa vặn đem cho giết cắn thịt nhất lao vinh giận nhất t u y ệ t hậu hoạn hắn đã nhẫn hậu kim tiêu rất lâu rồi trước tại bạch kim căn chết tại trại tạm giam sau hậu kim tiêu còn dám cổ động hậu kim tiêu con gái khắp nơi bịa đặt nói là hắn từ đồng đạo hạ độc thủ thậm chí còn cổ động cô gái kia đi truy tố hắn từ đồng đạo chuyện kia mặc dù đã qua nhưng từ đồng đạo mỗi lần nghĩ tới chuyện này liền đối với hậu kim tiêu rất khó chịu bạch kim căn là người nào là giết hắn phụ thân từ vệ tây hung thủ hậu kim tiêu lại dám ở đó sự kiện lên cho hắn từ đồng đạo trong lòng không cho hắn một điểm lợi hại nhìn một chút thật đúng là cho là hắn từ đồng đạo làm mềm mại thị tử muốn bóp thế nào thì bóp thế đó đây đ à m thi khẽ gật đầu đứng d ậ y đạo được nếu ngươi tâm lý nắm chắc ta đây sẽ không nói thêm cái gì yên tâm đi chứng cơ chỗ này của ta đã sớm gom được rồi hôm nay ta cũng là người ta đi truy tố hậu kim tiêu cái kia công ty từ đồng đạo gật đầu một cái đạo mắt thời gian đã tới ngày hai mươi sáu tháng hai thứ năm thân đổ tình giúp từ đồng đạo tây môn n h ấ t phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn xin đưa ra thị trường thời gian chính là hôm nay địa chỉ tại hương giang cảng giao chỗ từ đồng đạo trong tình i đã đi sớm một ngày đi tới ngày cùng cùng lúc ư n n g g i a từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía bên tường trên cây gỗ treo lơ lửng một mặt to lớn trên đồng k i a trên kệ gỗ phương trên s á ngang n g có một khối đồng bài đồng bài trên có ba cái kiểu chữ tiếng anh hờ cơ e ba chữ kia mẫu hậu mặt còn có một cái từ đồng đạo không hiểu ý nghĩa dấu hiệu là trái phải hai cái xê liền cùng một chỗ cái này dấu hiệu phân nửa bên trái là màu đỏ phân nửa bên phải là màu đen tại ba chữ kia mẫu cùng dấu hiệu phía dưới còn có mấy cái trung văn chữ hán hương giang nơi giao dịch từ đồng đạo trong ấn tượng công ty đưa ra thị trường nghi thức thật giống như g ó chông thì như nạc đặt đưa ra thị trường g ó chông hôm nay tới đến hương giang nơi này hắn mới phát hiện nơi này đưa ra thị trường nghi thức thật giống như gõ la trên cây gỗ này mặt đại chiêng đồng đường k í n h cũng không nhỏ tia đường k í n h liếc mắt coi như không có hai m cũng không xê xích gì nhiều đi theo bên cạnh hắn thân đổ tình theo hắn tầm mắt nhìn về phía này mặt chiêng đồng khoe miệng nàng hơi hơi d ư ơ n g lên hạ thấp giọng hỏi như thế không kịp đợi nghĩ tới đi gõ la rồi hả từ đồng đạo liếc nàng một cái khẽ lắc đầu không phải chỉ là có chút hiếu kỳ thân đổ tình chân mày hơi nhữu tò mò cái gì từ đồng đạo cố nén cười nghiêm trọng nói h ế u kỳ này càng giao làm là mua bán cổ phiếu theo lý thuyết h ẳ n không thiếu tiền a như thế lớn như vậy một mặt chiêng đồng đều làm tại sao này chiêng đồng không thể làm được bằng phẳng một điểm bóng loáng một điểm đây thân đổ tình thân đổ tình một mặt kinh ngạc xem hắn lại nhìn một chút cách đó không xa kia trên kệ gỗ treo lơ lửng đại chiêng đồng xác thực mặt này chiêng đồng lớn thì đ ạ i vậy nhưng nhìn qua nhưng tê tê lại lại cũng không bằng phẳng bóng loáng không nói gì mấy giây thân đổ tình không nhịn được bật cười lường hắn một cái sau đó lại không nhịn được bật cười Vừa sáng mười điểm trình nghi thức chính thức bắt đầu một nhánh bao quanh tấm vải đỏ cái vỗ gỗ giao cho từ đồng đạo trong tay mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn người người mặt nợ nụ cười đặc biệt là công ty các cổ đông mọi người mồm năm miệng mười thúc giục từ đồng đạo nhanh gõ la cổ đông một trong t r ư ơ n g phát sinh càng đối với từ đồng đạo liên tục nháy mắt vẫy tay tỏ ý từ đồng đạo cúi đầu nhìn một chút trong tay cán dài cái vô gỗ còn theo bản năng cân nhắc này cái vô gỗ p h â n lượng lập tức mới khé cười một tiếng g i g tay một cái bên trong cái vô gỗ đập vào bên cạnh chiêng đồng lên dưới đài lập tức người người vô tay tiếng vô tay một m ả n h lẫn nhau chúc mừng cùng vui giờ khác này tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn chính thức ra thị trường đáp ứng lời mời tham gia hôm nay chàng này đưa ra thị trường nghi thức các ký giả truy rồi rít đẻ xuống xem xét cơ hội đèn thờ lát đèn thờ lát tại xem xét cơ hội đèn thờ lát ken c á c trong tiếng liên tục lóe lên ánh sáng từng cái ống kính đều nhắm ngay từ đồng đạo cùng n à y mặt trên g đồng từ đồng đạo đem cái vỗ gỗ giao cho bên cạnh nhân viên làm việc đi xuống đài đến một bên đáp lại hiện trường mọi người nói hạ vừa đi đến thân đổ tình trước mặt đối với nàng đưa tay phải ra mặt t ư ơ i cười đạo thân đổ nữ sĩ thời gian dài như vậy khổ cực ngươi và ngươi đ o à n đội phi thường cảm tạ về sau có cần gì hỗ trợ mời cứ mở miệng thân đổ tình lộ ra mặt mày vui vẻ đưa tay cùng hắn nắm nhau chương bảy trăm sáu mươi chín tài sản tăng vọt theo tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn đưa ra thị trường từ đồng đạo tài sản ngắn ngủi thời gian một tuần liền tăng vọt gấp mấy lần một tuần sau tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn thành phố giá trị một mươi sáu sáu ức từ đồng đạo trong tay cầm cổ phiếu giá trị tăng giá trị tài sản đến sắp tới bay ức đây chính là công ty đưa ra thị trường thành công m ỹ lực cũng là vô số lớn nhỏ công ty đều mộng tưởng có khả năng đưa ra thị trường nguyên nhân có thể đoán được là chỉ cần tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn phát triển tình thế có thể bảo trì lại không có khác đại ý bên ngoài hắn thành phố giá trị còn có thể từng năm lên cao mà từ đồng đạo g á i này lớn nhất cổ đông trong tay cổ phần giá trị cũng sẽ không ngừng lên cao chỉ là coi như công ty lớn nhất cổ đông cũng là công ty pháp nhân trong tay hắn những thứ này cổ phần dựa theo đưa ra thị trường công ty quy định tạm thời vẫn không thể biểu hiện nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại từ đồng đạo toàn bộ tâm tính đều đã bất đồng đột nhiên cảm giác mình đã tránh đủ cả đời cũng xài không hết tiền phỏng t r ừ n g chờ con gái trưởng thành nhiều tiền như vậy chỉ cần nàng không gây dựng sự nghiệp chắc đủ nàng hoa cả đời loại này tài vụ tự do cảm giác làm người ta mê mội cảm giác cả người bỗng nhiên nhẹ mấy lượng giống như không cảm giác được áp lực vì vậy từ đồng đạo mỗi ngày làm việc sau khi đem càng nhiều tâm tư dùng ở theo con gái này không hôm nay chạm vào tối hắn về đến nhà theo lão bà ngụy xuân lan trong ngực nhận lấy con gái để cho ngụy xuân lan có thời gian đi tắm từ an an bạn nhỏ lúc này là tỉnh mở một đôi mắt to hết nhìn đồng tới nhìn tây miệng còn giống như con cá ói ngâm giống như đầu lưỡi đi phía trước đỉnh đầu đỉnh đầu từ đồng đạo ô n nàng túi đầu nhìn nàng trong mắt đã không có khác chỉ còn lại cái này trắng bóc thì t h cục tiểu khả ái vâng xuất viện thời gian dài như vậy nàng ra thì không bao giờ nữa giống như t r ư ớ c đen như vậy không chỉ có không đen còn trắng cực kỳ một điểm này hẳn là tùy theo nàng mẫu thân ngụy xuân lan trước g â y nhọn cằm gần đây cũng mau lớn lên cằm đôi rồi thì t h cục để cho từ đồng đạo luôn muốn nắm một cái nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có thể mẫu thân mẹ vợ ngụy xuân lan bọn người liên tục cảnh cáo hắn không thể nắm con gái khuôn mặt. nói là nắm hơn nhiều về sau tiểu t ử hội chạy nước miếng từ đồng đạo biểu thị rất hoài nghi cảm giác cái này rất không có khoa học căn cứ nhưng hắn không dám mạo hiểm vốn là một cái rất khả ái con gái nếu là về sau động một chút là chạy nước miếng cũng quá lịch sự rồi nhưng hắn vẫn có biện pháp theo con gái chuyển động cùng nhau giống như lúc này hắn đầy mắt nụ cười mà nhìn trong ngực hết nhìn đông tới nhìn tây từ an an rất ngây thơ hỏi an an ba có đẹp trai hay không từ an an không để ý tới hắn ánh mắt nhìn về trên tường ảnh áo cưới nhìn đến nồng nhiệt từ đồng đạo đưa tay ngăn chở nàng xem ảnh áo cưới tầm mắt tiếp tục truy vấn an an b à có đẹp trai hay không ngươi không nói lời nào ta t u làm ngươi thẩm chấp nhận n h a từ an an tầm mắt bị chặn theo bản năng xoay mặt chuyển hướng bên kia vẫn không nhìn hắn lần này nàng xem hướng cách đó không xa phiêu trên cửa sổ một chậu nước tiên hoa từ đồng đạo không hài lòng lại đưa tay ngăn chở nàng tầm mắt đổi một vấn đề an an có yêu hay không b à hả a tầm mắt lần nữa bị chặn từ an an không hài lòng mà quay mặt lại theo dõi hắn trong miệm phát ra vô ý thức nhi thanh âm từ đồng đạo cái này không biết xấu hổ nhưng một mặt kinh hỉ đạo yêu h ừ m rất tốt ba cũng biết ngươi yêu bà b à cũng yêu ngươi nhé tới ba khen thưởng ngươi một cái hôn vừa nói liền không cho cự tuyệt mà một cái thân tại nàng trên má trái t ừ an an một cái tay nhỏ theo bản năng đẩy tại hắn trên mặt từ đồng đạo ánh mắt sáng lên ồ ngươi muốn ba hôn lại ngươi má phải một hồi được cái yêu cầu này ba có thể thỏa mãn ngươi vừa nói lại không cho cự tuyệt mà tại nàng trên má phải hôn một cái ồ từ an an lại đưa tay tới đẩy hắn khuôn mặt từ đồng đạo cố làm nghi ngờ trừng mắt nhìn nhìn nàng hỏi như thế còn chưa đủ nha ngươi còn muốn b a thân ngươi nơi nào cay chán vẫn là cảm tiểu tử rõ ràng còn không biết nói chuyện từ đồng đạo lại cùng nàng chơi được tràn đầy phấn khởi vui vẻ này không kia cho đến hoa từ an an ủy khuất khóc ra thành tiếng vì vậy từ đồng đạo lại vội vàng đổi lại pháp mà lừa nàng một hồi ôm vào trong ngực hơi rung nhẹ một hồi sờ sờ nàng lòng bàn chân một hồi lại sờ sờ nàng ốc phát hiện những thứ này phương pháp cũng không được sau đó lại đem nàng thẳng đứng ôm lấy chính mình trên người vi vi ngựa về sau tựa vào đầu giường giống như mỗi lần cho nàng đốt hết sữa sau cho nàng trụ lừng phòng ngừa nàng ó sữa dáng vẻ giống nhau để cho nàng thân thể nho nhỏ nằm ở hắn đầu vai một cái tay n â n g nàng cái mông nhỏ một cái tay nhẹ nhàng cho nàng trụt lưng trong miệng còn hát nổn u ngang nhạc thiếu nhi chối đốt lừa nàng đừng nói vật nhỏ này còn liền thích bị người dựng thẳng ôm trừ phi đói bụng đến hận nếu không phàm là nàng khóc giống thời điểm chỉ cần đem nàng dựng thẳng lên tới ôm nàng chẳng mấy chốc sẽ dừng lại khóc giống nay không từ đồng đạo đưa nàng dựng thẳng lên tới ôm sau đó không có phút chốc nàng sẽ không khóc nhưng nàng thật giống như có chút đói cái miệng liền hướng từ đồng đạo trên mặt trên cắm múc vào từ đồng đạo thấy vậy bật cười vật nhỏ này rất có thể ăn hắn vội vàng ôm nàng đứng dậy đi qua cho nàng một tay sông sữa bột đây là hắn gần đây mới luyện thành kỹ năng mới ngồi ở phiêu trên cửa sổ để cho nàng n ử a nằm tại trên đùi hắn một cái tay ôm nàng một cái tay khác đi lấy bình sữa lanh nước sôi cùng nhật nước sôi cùng với sữa bột mấy ngày sau từ đồng đạo đi tới một nhà bảo toàn công ty lương cao mời hai gã giải ngũ nữ binh đây là hắn thỉnh về ra bảo vệ lao bà cùng con gái theo hắn tài sản dần dần phong làm ăn trên sân cũng khó tránh khỏi hội đắc tội một ít đối thủ cạnh tranh t h như hậu kim tiêu hơn nữa cái thế giới này cũng cho tới bây giờ cũng không thiếu vì tiền mà bí quá hóa liều thứ liều mạng chính m anh cùng tôn đại tử bình thường theo hắn trái phải bảo vệ hắn an toàn l ã o bà hai từ nơi đó không có người bảo vệ trong lòng của hắn luôn là không nỡ này hai gã giải ngũ nữ binh thân thủ không tệ đi bảo toàn công ty nhận người thời điểm bảo toàn công ty quản lý hướng từ đồng đạo đ ề cử năm tên giải ngũ nữ binh này năm tên giải ngũ nữ binh ra sân sau đều phô b à y mỗi người am hiểu bản lãnh từ đồng đạo trong lòng tương đối sau đó mới chọn lựa trong đó hai cái một người trong đó am hiểu có thể quyền cùng bắt quái trưởng trên tay công phu không tệ tư thế h i n g a n mấu chốt là dài một gương mặt con ít từ đồng đạo phòng chừng cô nương này mặc vào quần áo rộng thùng sẽ rất có thị giác lừa dối tính hắn dự định để cho nàng giả trang thành con gái bảo mẫu thiếp thân bảo vệ nữ nhi của hắn một cô nước khác cũng sẽ quân thể quyền nhưng nàng cho từ đồng đạo ấn tượng sâu nhất là hai cây trùy thủ bị nàng chơi được xuất thần nhập hóa mà trùy thủ rất thích hợp nút ở trên người t â m thường từ đồng đạo dự định để cho nàng làm hắn lao bà đứa bé tử minh trên mặt hộ vệ xuất nhập đều đi theo tại ngụy xuân lan bên người đúng rồi hai cô nàng này trước một cái tên là vương tiểu mẫn sau một cái tên là nhiễm tính vương tiểu mẫn mặt con ít nhiễm tính khuôn mặt đường con còn lạnh lẽo cứng rắn hơn nhiều lắm nhìn tính cách giống như cũng là hoàn toàn ngược lại hai loại người chương bảy trăm bảy mươi tham tù chất đòi loại trừ hai cái nữ hộ vệ từ đồng đạo xin một tên chuyên nghiệp bảo mẫu trở lại hỗ trợ giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà đem mẫu thân cắt tiểu trúc theo một nhóm việc nhà bên trong rút ra cho tới mẫu thân có thể hay không vì vậy quá nhàn mà không có thói quen từ đồng đạo cảm thấy cũng sẽ không trung quy mẫu thân còn có thể giúp một tay mang hải t ử à. hải tử nhưng là hai mươi tư hát đều không thể rời người ngụy xuân lan một người mang theo phi thường mệt mỏi hai cái nữ hộ vệ cũng chưa chắc hội mang hải tử cộng thêm các tiểu trúc nhân thủ liền rộng rãi gia đình chi tiêu nhiều một chút từ đồng đạo không có vấn đề kiếm tiền không phải là vì cải thiện cuộc sống trong nhà sao chỉ cần có thể đem trong nhà thu xếp ổn thỏa hắn có thể có nhiều thời gian cùng tâm tư đặt ở kiếm tiền lên Mấy ngày sau, thủy điệu thành phố Quáng Sơn, Mục Giam. mặc mang một xem mẫu Mỹ Mỹ nhất ngày thủy xuyên, này, thành Quáng Sơn Lan Lan ăn mặc nhất tân, ăn, dùng, nơi thân Phượng. gian không ngắn sau, điệu theo ít tới xét tù thời phố Bạch Bạch Bạch Ph đi Đã ở tóc cũng sẽ đến rồi biến thành ngang thai tóc ngắn ếch thật ra cũng không như thế đủ sợi tóc giữa thấy ẩn hiện từng cây một tóc trắng hai mẹ con cách thủy tinh tưởng nhìn nhau không nói bạch lan lan thấy mẫu thân bây giờ bộ dáng trong lòng có chút không đành lòng trong ánh mắt cũng liền hệ ra ngược lại bạch mỹ phượng mặc dù nhìn qua già rồi một ít cũng giản dị không ít nhưng thần tình so với lúc trước nhiều hơn một phần thản nhiên khoe miệng còn chứa được mấy phần nụ cười n h ạ t nhạt sau một lúc lâu hai mẹ con trước sau cầm ống nói lên bạch lan lan mẹ người ở nơi này còn có khỏe không bạch mỹ phượng khẽ gật đầu rất tốt ngươi hảo hảo qua ngơi thời gian không cần lo lắng ta bạch lan lan im lặng bạch mỹ phượng cười một tiếng hỏi đúng rồi ngươi công công bệnh thế nào mượn được tiền cho hắn t r ị sao bạch lan lan mím môi một cái túi đầu bạch mỹ phượng n ụ cười trên mặt hơi chậm lại c a o mày hỏi thế nào không có mượn được tiền bạch lan lan túi đầu cười khổ một tiếng nhẹ nói ngược lại mượn được đi một tí nhưng không có mượn đủ căn bản cũng không đủ tiền thuốc thang cho nên cho nên bạch mỹ phượng chân mày n i ễ u chặt hơn cho nên gì đó n g ư công công hắn hiện tại bạch lan lan đi bạch mỹ p ư ợ n g hai mẹ con lại vừa làm một trận khó tả yên lặng sau một hồi khá lâu bạch mỹ phượng khàn giọng nói trách ta đều tại ta nếu không phải là bởi vì ta lấy tiểu đạo đứa bé kia tính tình hắn hắn cũng sẽ không vay tiền cho các người cái kia đứa bé kia không có như vậy cương quái cương quái tại vùng này phương nôn bên trong là hình dung một người tính tình c ổ quái lạnh lùng ích kỷ không tốt chung sống bạch lan lan ý không khỏi khét cười một tiếng n g n g đầu trông lại nhìn mẫu thân nàng mặt mang kỳ quái nụ cười nói nói đến hắn hắn hiện tại ngược lại phong quang lắm đây mẫu thân ngươi biết không tiểu tử kia công ty gần đây nghe nói ra thị trường ta nghe người ta nói hắn hiện tại phát đại tài rồi ta còn nghe nói trong huyện lãnh đạo cũng muốn tìm hắn hóa duyên muốn mời hắn về quê quán tới đầu tư đây bạch mỹ phượng trừng mắt nhìn trên mặt hiện ra phức tạp đ ụ cười than nhẹ một tiếng nói như vậy bọn họ họ tử đây là ra một nhân vật ai ba của ngươi nếu là còn sống hắn khẳng định thật cao hứng tiểu đạo đứa bé kia năm đó lúc sinh ra đời sau ba của ngươi có thể cao hứng nói bọn họ từ ra có hậu rồi đứa bé biết nhưng là bọn họ từ ra con trai trưởng a cái đề tài này để cho bạch lan lan có chút không tiếp nổi theo lý thuyết nàng là từ đồng đạo đường tỷ tuổi tác so với từ đồng đạo đại nhưng dựa theo từ xưa truyền xuống q u ý củ nam hải mới xem như trong nhà người thừa kế một cái gia tộc truyền thừa yêu cầu nam hải tới thừa kế hưng ơ hỏa nàng là nữ con trai trưởng trưởng tôn gì đó vĩnh viễn cũng không tới phía nàng húng chi nàng là theo mẹ họ nàng họ bạch đều không họ t ử nghĩ đến nam hải nữ hải nàng đống nhiên liền nhớ lại gần đây nghe nói một chuyện khác vì vậy trên mặt nàng phát hiện ra một nụ cười nói mẹ còn có sự kiện thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết từ đồng đạo tiểu tử k i ê năm ngoái kết hôn sinh con rồi sinh một con gái nghe nói vẫn là bảy cái tháng sau sinh non thiếu chút nữa thì không có cứu trở về ta nghe người ta nói nữ nhi của hắn tại bệnh viện hòm giữ nhiệt liền ở hơn ba tháng phòng chừng dùng không ít dược tất cả mọi người nói nha đầu kia về sau có thể sẽ có cái gì hậu di chứng tàn tật gì đó ha ha mâu thân ngươi nói cái này có phải hay không tiểu tử kia báo ứng bạch mỹ v n g ánh mắt kinh ngạc thế nhưng càng nghe sắc mặt càng không đúng nghe được cuối cùng nàng không nhịn được lên tiếng chắc mắng la n lan, lan. ngươi nói nhăng gì đấy dù nói thế nào đó cũng là ngươi đường đệ là ngươi ba chất nhi ngươi làm sao có thể nói như vậy đây bạch lan lan cười lạnh gì đó đ ừ n g đệ hắn có tiền như vậy ta công công bị bệnh với hắn mượn chút tiền hắn mượn sao ta không có hắn người em trai này bạch mỹ phượng chân mày c u ố n quít c h u n g một chỗ cái kia đây còn không phải là bởi vì ta sao trong lòng của hắn h và ta không vay tiền cho ngươi cũng không trách đến hắn bạch lan lan thần sắc bất mãn mẹ ngươi bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng dù sao đời ta tự làm không có hắn người đường đệ này bạch mỹ phượng thần sắc thống khổ nhưng không nghĩ ra làm như thế nào khuyên nàng lại hơn một tuần lễ sau xà châu huyện thành huyện giao khu vườn kỹ nghệ một mảnh s ư ở n g bên cạnh lầu làm việc bên trong nửa ngồi nửa tựa vào lão bản trong ghế hai chân gác ở lão bản trên bàn hậu kim tiêu trong tay nắm một điếu xì gà thích chí lắc thân thể lão bản ghế dựa lưng bị hắn đong đưa lui về phía sau hơi ngửa hơi ngửa lão bản bàn đối diện nay cửa hàng quản lý một tên bốn năm mươi tuổi trung niên nam nhân chính mặt tươi c ư ờ i mà ngồi nghiêm trình theo hậu kim tiêu hồi báo gần đây trong s ư ở n g tình huống quan c h i lâm đại ngôn quảng cáo tại chúng ta đài truyền hình tỉnh phát hình về sau hiệu quả xác thực rất tốt chúng ta trong xưởng trước sinh sản mỹ ăn liền gần đây đều là cả xe cả xe ra bên ngoài kéo lão bản ta đã khiến người, nắm chặt nhận người chuẩn bị t ă n g giờ làm việc toàn lực sản xuất vốn là nghe rất hài lòng hậu kim tiêu đông nhiên nâng lên nắm xì gà tay phải các đức này quản lý hồi báo cả chính nói lao tôn ngươi lại quên lao tử nói với ngươi bao nhiêu lần không nên gọi ta lão bản lão bản lão bản nghe liền thổ một điểm cấp b ậ t cũng không có hậu kim tiêu ngữ khí vẻ mặt đều lộ ra bất mãn lao tôn cũng chính là mới vừa báo cáo công việc quản lý nụ cười trở nên lung túng vội vàng đổi lời nói đúng đúng là ta lỡ lời lỡ l ờ i chủ tịch chủ tịch đúng không hh hậu kim tiêu vẻ mặt này mới hài lòng gật đầu đúng không chủ tịch nghe nhiều hơn cấp bậc có đúng hay không chúng ta là chính quy công ty phát ngôn viên đều mời đại minh tinh đại mỹ nữ quan tri lâm tới thế nào còn có thể làm giống như một công ty nhỏ giống như có đúng hay không lao tôn liên tục hẳn là hậu kim tiêu suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi đúng rồi quan tri lâm đây ta cho ngươi cho ta cùng hắn hẹn bữa cơm đều nhiều ngày như vậy quảng cáo đều chụp xong phát hình ra ngoài rồi nàng người đây ngươi cho láo tử g ớ xong chưa lao tôn lúng túng được mặt đỏ dần đang ở hắn không biết trả lời như thế nào thời điểm cửa phòng làm việc bên ngoài đột nhiên chuyển tới một trận vội vã tiếng bước chân một tên mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp nhân viên làm việc đẫu nhiên bước nhanh vọt vào phòng làm việc trong tay giơ lên một phong thơ thần tính hốt hoảng không xong tôn quản lý chủ tịch tòa án cho chúng ta phát c h á t đòi rồi cái tia tây môn nhất phẩm mì ăn liền công ty truy tố chúng ta lao tôn hậu kim tiêu chương bảy trăm bảy mươi mốt dự cảnh dẫn xả xuất động hai ngày sau đêm khuya thiên vân thành phố trúc ti huyện mười hai số biệt thự lầu ba phong mù chính từ đồng đạo ôm con gái đang dùng bình sữa cho tiểu từ bú sữa bởi vì nguyễn xuân lan mẫu nhũ bên trong ẩ n chứa vi rút tự bảo cho nên từ an a n sau khi xuất viện đến nay một cái mẫu nhũ chưa từng ăn qua đều là dùng sữa bột ngôi sữa bột ngôi chiếu cố hải tử đại nhân sẽ tương đối khổ cực bởi vì chỉ cần hải tử đói đại nhân thì phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mà cho hải tử tới ư pha sữa bột vô luận đương thời ngươi là đang làm gì hoặc là đang ngủ đều muốn lập tức lập tức cho hải tử xông sữa bột giống như lúc này nguyễn xuân lan đã ngủ say từ đồng đạo là trong giấc mộng bị hải tử tiếng khóc bừng tỉnh hắn lập tức cầm một cái chấn ăn núm vú cao su nhét vào con gái trong miệm tạm thời ngừng lại con gái tiếng khóc. sau đó hắn vội vàng thức dậy cho nàng xông sữa bột tiểu tử gần đây ăn được ngủ được rõ ràng lại t r ư n g thịt ôm vào trong ngực c h ị u nặng nhìn nàng nhắm mắt lại vẫn từng ngụm từng ngụm mút vào n ú m v ú cao su ân ân màn u ố t sữa từ đồng đạo trên mặt trong mắt liền đều phát hiện ra nụ cười thế nhân thường nói con gái là phụ thân kiếp trước tình nhân nhỏ hắn gần đây càng ngày càng cảm thấy lời này là đúng bởi vì hắn phát hiện theo con gái sinh ra hắn đối với tên tiểu tử này yêu đã từ từ vượt qua tánh mạng hắn bên trong tất cả mọi người bao gồm n g u y xuân lan hắn thậm chí cảm giác mình có thể vì rồi trong ngực tên tiểu tử này đi chết tiểu tử bú sữa mẹ cũng không ă n phận an ă n đống nhiên u ố n éo người đỏ lên khuôn mặt d ố i người một cái thích ý được không được từ đông đạo nhìn đến không nhịn được thấp giọng cười mắng ă n sữa đều không ă n phận l ờ i còn chưa dứt hắn đặt ở bên gối màn hình điện thoại di động đống nhiên sáng bởi vì sợ bừng tỉnh con gái hắn mỗi ngày vào phòng ngủ trước cũng sẽ đưa điện thoại di động đều i tinh âm cho nên vô luận là có điện thoại vẫn là tin nhắn ngắn đi vào hắn điện thoại di động đều không biết vang lúc này nếu không phải hắn vừa vào tỉnh đang đút con gái cũng sẽ không chú ý tới lúc này có mới tin nhắn ngắn vào hắn điện thoại di động thuật tay cầ từ đồng đạo ngoại ý muốn phát hiện đầu này mới tin nhắn ngắn rốt cuộc lại là hí đông dương phát tới mang theo mấy phần nghi ngờ hắn mở ra cái tin nhắn ngắn này người truy tố hậu kim tiêu mỹ ăn liền công ty chuyện này đã ép hắn hậu kim tiêu hai ngày này chỉnh cá nhân tình cảm rõ ràng không đúng ta nghe nói hắn đang ở tìm người muốn giết chết người bảo là muốn cho người công ty trở nên quần lòng vô thủ để cho chàng này kiện cáo có thể trì hoãn nữa kéo tới hắn mỹ ăn liền công ty trước kiếm được một khoản tiền lại nói người tiếp theo tốt nhất cẩn thận một chút trở lên chính là hí đông dương mới vừa phát cho từ đồng đạo nội dung tin ngắn từ đồng đạo nhìn xong dưới hai mắt ý th xem ra k á i hậu kim tiêu là thực sự cho cùng đường quay lại cắn thật đúng là bị biểu tỷ đàm thi nói chúng muốn giết chết ta để đạt tới để cho ta công ty quần long vô thủ mục tiêu lấy trí h o a n t r à n g này k i ệ n cáo từ đồng đạo vi vi bật cười trong lòng của hắn thừa nhận hậu kim tiêu chiêu này mặc dù thuộc về cho cùng đường quay lại cắn nhưng nếu quả thật có thể thành công mà nói nói không chừng thật đúng là có thể đạt tới hậu kim tiêu mục tiêu xác thực coi như là một giải khốn phương pháp điều này làm cho từ đồng đạo đống nhiên liên tưởng đến tây du ký bên trong yêu quái bị đánh chật vật không chịu nổi thời điểm luôn là hội cuối cùng đột nhiên phát hiện ra nguyên hình hiện ra nguyên hình yêu quái sẽ sử dụng bản mệnh thần thông hoặc là thắng hoặc là chết hậu kim tiêu dựng nhà không v ẹ vang thân thể con người hủy diệt một chiêu này nên tính là hắn năm đó dựng nhà lúc luyện thành bản mệnh thần thông làm giàu sau hậu kim tiêu giống như là tu luyện thành công hóa thành hình người yêu quái tại hắn vẫn là hình người thời điểm bình thường sẽ không vận dụng bản mệnh thần thông bây giờ nên tính là đem hắn đánh khôi phục nguyên hình cho nên hắn bản mệnh thần thông cũng phải xử xuất ra từ đồng đạo có chút nghi ngờ hí đông dương làm sao sẽ biết chuyện này theo lý thuyết hậu kim tiêu sẽ đối hắn từ đồng đạo hạ sát thủ h ắ n sẽ nghiêm khắc bảo mật tuyệt sẽ không còn không có động thủ liền đem kế hoạch h u y ề n nào nôn h náo mọi người đều biết có thể hết lần này tới lần khác hí đông dương lúc này biết trả lại cho hắn từ đồng đạo sớm dự cảnh chuyện này k h ế p mắt suy nghĩ phúc chốc từ đồng đạo một tay viết chữ cho h í đông dương phát tới một cái tin n h ắ n ngắn ngươi là làm sao biết không hiểu liền hỏi đây là năm đó thời còn học sinh hắn chủ nhiệm khóa lao sư liên tục nhấn mạnh nhưng hi đông dương cũng không có g ấ c mầu trở lại đáp mà là qua một lúc lâu hí đông dương mới hồi phục hắn đã cho ta hận ngươi cho nên đoạn thời gian trước c ô ý tới mời chào ta ta bây giờ trên danh nghĩa thuộc về hắn người đây chính là hí đông dương hồi phục sau khi xem xong từ đồng đạo vừa ngoài ý mớn lại cảm thấy hợp tình hợp lý hắn không thể xác định là hí đông dương đến cùng có hận hay không hắn cùng với hí đông dương trước mắt rốt cuộc là chỉ là trên danh nghĩa thuộc về hậu kim tiêu người hay là thật đã là hậu kim tiêu người nếu quả thật chỉ là trên danh nghĩa là hậu kim tiêu người kia hí đông dương mới vừa nhắc nhở tin nhắn ngắn liền có thể tin nếu như đã thật là hậu kim tiêu người thì hí đông dương mới vừa tin nhắn ngắn nhắc nhở chân thực dụng ý thì là cái gì chứ Từ Tiêu đồng đạo định. đúng Đông không Nếu như người chẳng Dương cùng Kim Hy Hậu hy xác sau, là lẽ vì ọ n dùng n g h vậy từ đồng đạo trong lòng vẫn là nghiêng về tin tưởng hí đông dương mới vừa mà nói đều là thật nghĩ tới đây một cái dẫn xả xuất động kế hoạch từ từ tại từ đồng đạo trong lòng từ từ thành hình là hắn muốn dẫn xả xuất động mà không phải không hề làm gì bị động phải đợi hậu kim tiêu sắp xếp người tới động thủ với hắn nguyên nhân chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày đ ể phòng tặc đạo lý chỉ thủ tất thua chỉ có dẫn xả xuất động đem cục diện nắm ở trong tay mình mới là ổn thỏa nhất cách làm mà dẫn xả xuất động liên cân hắn từ đồng đạo chủ động chế tạo thích hợp đối phương cơ hội hạ thủ cho đối phương không để cho đối phương nhìn đến hạ thủ thành công cơ hội đối phương sao dám tùy tiện động thủ hôm nay sau đó từ đồng đạo mỗi ngày buổi tối cũng sẽ kiếm cơ ra ngoài vì không đưa tới hậu k i m tiêu người cảnh giác hắn mỗi đêm đi ra ngoài đều lộ ra rất tự nhiên có nhiều tự nhiên ngoại tình tự mất tự nhiên vì bố trí một cái nhìn như rất tự nhiên dẫn x à xuất động cực diện hắn mời các tiểu ngư hỗ trợ làm bộ cùng hắn có ngoại tình liên tiếp mấy ngày buổi tối hắn đều mang theo t r ì n h bánh tôn hải tử đi các tiểu ngư chỗ ở tiếp nối nàng sau đó mang nàng đi bất đồng địa phương ăn khuya vui lừa so hiện nay muộn hắn tiếp nối các tiểu ngư sau liền mang nàng đi tới bích vân khu phố thức ăn ngon cùng nàng tay trong tay đi vào một nhà hải sản quán chương ù cùng n nàng n g a u h thụ hải sản bảy trăm bảy mươi hai sát thủ hiện thân trên bàn có tôm hùm đâm thân con sò trưng trứng sò biện trưng người hái mộ tỏi dung nướng thanh niêu sò c h ờ một chút món ăn còn có một chai rượu vang từ đồng đạo cầm lấy rượu vang bình đang ở cho các tiểu ngư rót rượu các tiểu ngư ngậm cười nhìn đ ỗ n g nhiên than nhẹ một tiếng c ả n g gái nói thật không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền kết hôn rồi hiện tại càng là liền con gái đều sinh lẽ ra ngươi có tiền như vậy làm sao lại chịu sớm như vậy liền kết hôn đây sớm như vậy liền vì một thân cây vung tha toàn bộ rừng rậm ngươi thật không hối h là không nàng mà nói cũng không có ảnh hưởng từ đồng đạo cho nàng rót rượu tay vững vàng cho nàng ngã chút ít rượu vang sau đó cười một tiếng cho mình rót rượu thuận miệm nói phụ tử lập gia đình sao hai tử là thượng thiên ban cho lễ vật so sánh cái gọi là toàn bộ rừng rậm ta càng không nỡ bỏ đứa bé này đang khi nói chuyện hắn đã cho chính mình trong ly ngược lại tốt rượu tiện tay để chai rượu xuống vưng chén rượu lên tỏ ý các tiểu ngư cười một tiếng cũng bưng lên trước mặt mình ly rượu có chút nghèo đầu hỏi kia nếu như không có hải tử kia ngươi có phải hay không cũng sẽ không cùng ngụy xuân lan kết hôn từ đồng đạo lắc đầu ta không bao giờ làm loại này giả thiết bởi vì không có ý nghĩa hơn nữa ngụy xuân lan không có gì không được ta thích nàng nàng yêu thích ta ảnh hưởng chúng ta quá sớm kết hôn nhân tố chỉ có tuổi tác nàng còn trẻ ta cũng còn trẻ Cho nên chúng ta sớm như vậy liền kết hôn xác thực yêu cầu một điểm vật xúc tác mà hai t ử chính là cái này vật xúc tác t h a n h thật mà nói ta không có làm tốt kết hôn chuẩn bị nhưng cái này không trọng yếu bởi vì nhân sinh phần lớn chuyện đều không biết chờ người chuẩn bị kỹ càng mới đến đối với ta mà nói là ngoại ý muốn tới thời điểm ta sẽ không lùi bước mà là thản nhiên đối mặt nữ nhi của ta đến là ngoại ý muốn mà ta lựa chọn cùng ngụy xuân lan mau trong kết hôn chính là ta đối mặt phương thức ta không hối hận các tiểu ngư không lời chống đỡ từ đồng đạo khép cười một tiếng lại dơ dơ ly rượu tới chúng ta uống trước một điểm cảm tạng ư ơ i mấy ngày nay theo ta đi ra các tiểu ngư nạn ra chút ít nụ cười cũng nâng ly lên sau đó với nhau cắt nhấp một hớp trong ly rượu vang để ly rượu xuống lúc từ đồng đạo bắt chuyện nàng dùng nữa thời gian trôi qua ước chừng sau hai giờ cố ý trì hoãn thời gian dùng cơm từ đồng đạo cuối cùng mang theo gõ má bởi vì rượu cồn mà đỏ hồng các tiểu ngư từ nơi này ra hải sản quán đi ra bên ngoài yên lặng gió đêm thổi một cái các tiểu ngư nhất thời liền run lập cập theo bản năng siết chặt trên người áo khoác từ đồng đạo thấy có chút do dự vẫn là đem trên người áo khoác thời gian khoác lên nàng đầu vai dù nói thế nào các tiểu ngư liếc hắn một cái thấp giọng nói một câu tạng từ đồng đạo cười cười đem tay phải đưa đến trước mặt nàng diễn xuất muốn diễn toàn bộ hắn còn không quên chính sự các tiểu ngư và cười hiểu ý đưa tay cùng hắn bàn tay nắm nhau cùng hắn tay trong tay đi về phía trước nàng bước chân có chút lảo đảo nửa người thỉnh thoảng lao đi từ đồng đạo bà vai nàng mượn giơ tay lên vớt tóc thời điểm nhẹ nói xem ra tối nay chúng ta hí lại bạch diễn ha ha chúng ta tối mai còn tiếp tục sao tiếp tục ca câu cá sao phải có kiên nhẫn từ đồng đạo thấp giọng đáp lại trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt ha ha câu cá thật đúng là thích hợp đây các tiểu ngư bị c h ọ c cười nhưng một giây kế tiếp nàng tiếng cười hơi ngừng bước chân cũng xuống ý thức dừng lại toàn bộ thân thể cứng đ ở kinh ngạc nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm nàng và từ đồng đạo ngụy xuân lan ngụy ngụy xuân lan các tiểu ngư trong lúc nhất thời lung túng phi thường có chút tay chân luống theo bản năng nhìn về phía bên cạnh từ đồng đạo vốn là cùng từ đồng đạo ra tay cũng giống như bị chạm điện lập tức hất ra từ đồng đạo tay vào giờ phút này cách đó không xa tóc ngắn ngụy xuân lan cùng một tên tóc dài nữ hài sóng vai đứng chung một chỗ đều kinh ngạc nhìn từ đồng đạo cùng các tiểu ngư từ đồng đạo cũng nhìn thấy này l ư ơ n g cô đương hắn chân mày cao lại nhưng vẻ mặt vẫn chấn định nói trong lòng của hắn tư chất tốt cũng tốt nói hắn không biết xấu hổ da mặt dày cũng tốt dù sao hắn chính là không có h o ả n g tiểu cúc ngươi tại sao lại ở chỗ này từ đồng đạo mở miệng hỏi dò là mới vừa gặp hắn và cắt tiểu ngư tay trong tay người cũng không phải là thật ngụy xuân、lan. mà là ngụy xuân lan sinh đôi mội mội ngụy thu cúc các tiểu ngư mặc dù đã gặp này hai tỷ mội nhưng mới vừa liếc thấy bên d ư ớ i trong lúc nhất thời cũng không có thể phân biệt ra được trước mắt nữ nhân không phải ngụy xuân lan tiểu cúc các tiểu ngư kinh ngạc ngụy thu cúc thì mặt lạnh đ ố n g nhiên đi nhanh đến bọn họ phụ cận đưa tay chỉ một cái các tiểu ngư l ạ n h giọng chất vấn nàng là người nào thì phu không họ từ tỷ của ta mới vừa cho ngươi sinh hải tử này bao nhiêu nguyện ngươi ngay tại bên ngoài có lấy sau lưng nàng theo nữ nhân này ước hẹn ngươi thật là là một người đàn ông tốt nha nói nàng là người nào nguyễn xuân lan hôn lễ ngày ấy nguyễn thu cúc thật ra gặp qua các tiểu ngư nhưng hôm nay tân khách quá nhiều nguyễn thu cúc căn bản là không có nhớ vài người mà nàng nhớ trong đám người hiển nhiên cũng không bao gồm các tiểu ngư tiểu đạo ngươi xem chuyện này nếu không chúng ta cùng hắn giải thích rõ chứ các tiểu ngư hơi biến sắc mặt sau đó hạ thấp giọng hướng từ đồng đạo đề nghị từ đồng đạo ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt nguyễn thu cúc đông nhiên cau mày nâng tay phải lên để lại thay phải lỗ thai trước hắn đeo vào lỗ hai bên trong lận nút tiểu trong thai nghe đông nhiên chuyển tới trịnh thanh dự cảnh a đạo cẩn thận có ba cái bộ dạng khả nghi nam nhân đang ở hướng các ngươi bên này chen qua đến chờ một chút ngươi cẩn thận trong tay bọn họ có đau đông nhiên nghe t r ị n h thanh nhắc nhở từ đồng đạo cặp mắt có chút neo h lại cặp mắt tựa hồ vẫn nhìn chằm chằm trước mặt nguyễn thu cúc khỏe mắt lướt qua cũng đã tại quét nhìn t r u n g quanh hắn không nghĩ đến sẽ có t r ù n g hợp như vậy nơi này mới vừa bị em dâu nguyễn thu cúc gặp hắn và các tiểu ngư tay trong tay đi dạo phố thức ăn ngon theo sát đã có người muốn cầm đau động thủ với hắn là thực sự trùng hợp vẫn là mấy người kia nhìn thấy hắn nơi này gặp gỡ bắt gian hiện trường cảm thấy đây là một cái cơ hội khó được cho nên mới đột nhiên quyết định độc thủ trong lúc nhất thời từ đồng đạo không thể phân biệt. hắn cũng không có hốt hoảng d ẫ n x à n xuất động cảm ấy hắn đã liền với bố trí mấy ngày không chỉ có trịnh mánh cùng tôn hải tử hay cùng tại hắn sau lưng cách đó không xa t r ị n h thanh cũng dẫn người tại bốn phía trong tối bảo hộ lấy hắn an toàn lúc này hắn lựa chọn tin tưởng trịnh mánh tôn hải tử cùng với trịnh thanh đám người hắn không có động mà là được thế dùng tay phải ngón tay đào đào thái phải tựa hồ tại khiêu khích đối diện ngụy thu cúc gì đó tiểu cúc ngươi mới vừa nói cái gì ngươi có biết hay không ta là gì của ngươi ngươi cứ như vậy với ngươi tỷ phu nói chuyện à hắn ngữ khí vậy mà so với ngụy thu cúc mới vừa ngữ khí còn hung ngụy thu c ú c không dám tin tưởng nhìn lấy hắn các tiểu ngư cũng trợn mắt há mồm nhìn lớn lối như thế không biết xấu hổ từ đồng đạo t i ự u tại lúc này trong đám người ba cái phương hướng có một cái vốn là chậm rãi theo đám người tới gần nơi này một bên nam nhân đ ỗ n g nhiên gần như cùng lúc đó đẩy ra ngăn ở trước mặt thị dân nhân thủ một cái truy thủ sắc bén tránh ra c ú n g ngay giết họ tử đi chết ba cái cầm đao thanh niên mỗi người giống giận theo ba cái phương hướng lao thẳng tới bị bọn họ trong vòng vây từ đồng đạo chương bảy trăm bảy mươi ba lão bản người muốn chứng cớ không muốn nay biến cố đột nhiên để cho hiện trường nửa cái đường phố nhất thời một mảnh kinh hoàng thét chói thai đám người kinh hoàng tư tán nữ nhân h à i tử tiếng thét chói thai nổi lên m ộ n phía các tiểu ngư cùng ngụy thu cúc mặt liền biến sắc các tiểu ngư theo bản năng thật chặt tựa vào từ đồng đạo trên người ngụy thu cúc thì theo bản năng nghiêng đầu nhìn chung quanh theo sát trợt lách người trốn ven đường một cái bán bánh rán gian hàng phía sau ngồi xuống sau một ngẩng đầu nhìn thấy từ đồng đạo đứng ở giữa đường tâm không có tránh ngụy thu cúc mặt lại vừa là biến đổi theo bản năng hô to mau chảy nga từ đồng đạo người ngốc cả nhà từ đồng đạo không có tránh trên mặt cũng không thấy vẻ kinh hoàng hắn chỉ là híp cặp mắt ngắm nhìn một phía đem hướng hắn bên này xông lại ba cái cầm đào thanh niên nhìn ở trong mắt hắn một bước không động nhưng nguyên bản đi theo phía sau hắn chỉnh manh cùng tôn hải tử thì sắc mặt chầm xuống lập tức xông lại hai người một trái một phải bảo vệ tại từ đồng đạo cùng cắt tiểu ngư bên cạnh cùng lúc đó ven đường mấy cái bất đồng cửa hàng bên trong đột nhiên lao ra mười mấy cái thân thủ khỏe mạnh thanh niên những tay người này bên trong đều cầm lấy một ít kỳ kỳ quái quái đ ồ vật có người cầm lấy băng ghế có người cầm lấy một cái chất đũa có người cầm lấy dao gọ trái cây mười mấy người này vừa xông đi ra liền chạy thẳng tới sông về từ đồng đạo ba người kia cầm đao thanh niên từ đồng đạo mắt sáng lên nhìn thấy trịnh thanh chạy như bay bên trong đột nhiên tung người nhảy lên một cước đem đưa lưng về phía hắn một tên cầm đao thanh niên đạp nhào tới trước một cái nhất thời ngã chó gằm bùn cái khác hai gã cầm đao thanh niên cả kinh bước chân nhất thời dừng lại kinh hoàng nhìn t r u n g quanh nhưng đã muộn trong trước mắt liền bị mười mấy cái thanh niên bao bọc vây quanh từ đồng đạo đứng tại chỗ không chút hoang mang mà móc ra bao thuốc lá hít mắt điểm điếu thuốc hắn vốn là không có kinh hoàng lúc này thấy đại cục đã định càng là thong thấy từ đồng đạo lúc này đang ở nhìn bọn hắn mỗi một người đều đỏ mắt mặt hiện lên cười gằn đánh về phía bị bao vây bên trong hai cái cầm đao thanh niên phàm là cầm đao thanh niên đi phía trước n à o tới vốn là ngăn ở người trước mặt lập tức lui về phía sau nhưng hắn ba cái phương hướng người thì thuận thế đi phía trước vừa sông hai ba lần kia hai cái cầm đao thanh niên liền bị mười mấy người đánh ngã trên mặt đất từng cái bị xoay ở cánh tay đồng phục được thỏa đáng như hai cái bị bắt c h o hoang từ đồng đạo khỏe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm đúng một cái tàn thuốc không nhẹ không nặng đối với bên cạnh tôn hải từ nói báo động đi tôn hải từ vội vàng từ đồng đạo giơ tay lên vỗ một cái bên cạnh chưa tình hồn c á t tiểu ngư sau lưng không sao tiểu ngư mấy ngày nay khổ cực ngươi quay đầu lại cho ngươi an ủi như thế nào đây hiện tại run chân sao nếu không chúng ta lên xe ta đưa ngươi trở về c á t tiểu ngư giơ tay lên vỗ ngực một cái long vẫn còn sợ hai gật đầu ừ không có không việc gì đi đi thôi mới vừa rồi cũng quá dọa người từ đồng đạo cười cười đưa tay tỏ ý nàng trước hết m ờ i c á t tiểu ngư lại thở hồn hển mấy hơi thở hồn h ộ chỉnh sửa một chút y phục trên người này mới nhấc chân đi về phía trước Cách đó trong lúc nhất thời nàng bị trấn trụ cho nên nàng trơ mắt nhìn từ đồng đạo cùng cắt tiểu ngư rời đi nàng cũng không dám đứng lên đi ngăn chở nàng hiện tại đã không phân rõ từ đồng đạo người này đến cùng phải hay không nghiêm chỉnh người làm ăn nàng lúc này thậm chí đang muốn không nên quay đầu lại sẽ để cho t ỷ t ỷ theo người này ly dị người này cũng quá nguy hiểm ra một môn liền mang nhiều người như vậy bảo vệ nghĩ như thế nào cũng không giống là người tốt bên đường né tránh trong đám người một cái râu ria xùm xoàm cặp mắt ngầm hoàng tam mười mấy tuổi g ầ y gò nam tử đem mới vừa phát sinh hết thể đều thấy ở trong mắt lúc này người này ánh mắt theo từ đồng đạo cùng các tiểu ngư rời đi thân ảnh mà di động vừa nhìn chằm chằm từ đồng đạo thân ảnh hắn vừa móc ra một cái hơi cũ thẳng cờ lê cơ tìm tới một cái ma số tiện tay gọi tới đang đợi điện thoại kết nối trong thời gian hắn một cái tay khác tháo xuống trong miệng nửa đoạn hương khói thuận miệng phun ra một cái khói mủ lại đi bên chân nổ bãi nước miếng hai ba giây sau điện thoại kết nối này chuyện gì trong điện thoại di động truyền tới lại là hậu kim tiêu thanh âm dâu ria xồm xoàng gầy gò nam tử t u é t miệng cười một tiếng thanh âm khàn khàn không cao hầu lão bản ngươi an bài ba tiểu tử đều n g ã xuống đã toàn bị bắt hiện tại ngươi nên chỉ còn lại ta đầy con cờ đi hậu kim tiêu một trận cười khanh khách sau đó hậu kim tiêu mở miệng vậy ngươi còn chưa độc thủ lúc này không độc thủ còn cho ta gọi điện thoại gì ngươi mẹ nó bệnh thần kinh、à? gậy gò nam tử cười hắc hắc lại bá rồi miệng hương khói khói mù lúc phân ra thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa ta có thể động thủ à. dù sao ngươi tìm ta không phải là nhìn chúng ta mắc phải t u y ệ t chứng trái phải đều là chết chắc sao bất quá tình huống bây giờ không giống nhau ngươi được thêm tiền ta muốn cho ta nhi t ử ở lâu đếm tiền ăn cơm đọc sách hậu kim tiêu lại vừa làm một hồi trầm m ặ t sau đó hậu kim tiêu ngươi muốn tăng thêm thiếu gậy gò nam tử ngậm cười ánh mắt vẫn đuổi theo từ đồng đạo thân ảnh lúc này từ đồng đạo cùng các tiểu ngư chạy tới đầu này phố thức ăn ngon lối vào bãi đậu xe bên cạnh mắt thấy muốn đi vào bãi đậ sau đó lên xe rời đi g ầ y gò nam tử lại như c ũ không nhanh không chậm theo hậu kim tiêu trả giá ngươi đừng hỏi ta à. cái này thì muốn xem ngươi thành ý ngươi h ậ u lão bảng cảm thấy tăng thêm thiếu tiền thích hợp đây a hậu kim tiêu mười vạn g ầ y gò nam tử a hậu kim tiêu hai mươi vạn g ầ y gò nam tử ha ha hậu kim tiêu năm mươi vạn ngươi có làm hay không không chịu thì thôi mẹ nó ngươi một cái rủa tôn tử lúc này theo lão tử hiện trường tăng giá ngươi có nghĩ tới hậu quả sao ngươi nghĩ qua ngươi nhi tử sao a gậy gò nam tử nụ cười trên mặt cứng đờ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn thở dài tiện tay ném trong tay nửa đoạn hương khói thanh â m khàn khàn vang lên lần nữa hầu lão bản ngươi lúc này còn dám uy hiếp ta ư ngươi bắt ta nhi t ử uy hiếp ta một cái phải chết người ha ha nói xong hắn tiện tay cắt đứt nói chuyện điện thoại sau đó cân nhắc trong tay điện thoại di động đ ỗ n g nhiên cười một tiếng đi theo liền sải bước đi hướng đường phố đối diện từ đồng đạo một bên sải bước đi tới một bên giơ trong tay điện thoại di động thanh â m khàn lớn tiếng tê lão bản lão bản ngươi muốn chứng cớ không muốn chỗ này của ta có hậu kim tiêu tiêu, tiêu tiền mời ta giết người chứng cớ ta bán cho ngươi a l ã o b à n g ư ơ i nhìn cho điểm ở giữa từ đồng đạo các tiểu ngư đám người nghe vậy ngạc nhiên dừng bước lại theo tiếng chống lại từ đồng đạo hơi nhữ mày hắn thật thật bất ngờ đây cũng là vậy một ra không thể không nói trước mắt một màn này tại ngoài ý liệu của hắn cùng lúc đó xa châu huyện thành sói đói truyền thuyết lầu hai trong phòng làm việc hậu kim tiêu kinh ngạc nhìn trong tay mới vừa bị cắt đứt nói chuyện điện thoại điện thoại di động ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh bưu tử không nhịn được hỏi cháu trai này có ý gì hắn hắn đây là muốn không nên động thủ h cháu trai này có ý gì a hắn c h ư n bảy trăm bảy mươi bốn la người điên trở mặt Thiên bên à Bên kia chính thanh đám người chú ý tới bên này động tĩnh chính thanh n h ư ớ n g mày một cái cũng vội vàng mang theo vài người chạy tới đông nhiên tôn hải tử sắc mặt kinh ngạc chỉ xài bước đi tới xấu tử h ô ai là thanh sơn là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi a la thanh sơn ngươi muốn là dám đối với đạo ca độc t h ta giết chết ngươi tôn hải tử nhận biết cái này râu ria xồm xoàm xấu tử từ đồng đạo đám người nghe vậy dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía tôn hải tử từ đồng đạo lên tiếng hỏi người biết hắn hắn gọi la thanh sơn tôn hải tử gật đầu ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đã đến gần nhưng vẫn đ ầ y mặt nụ cười xấu tử cũng không quay đầu lại trả lời từ đồng đạo ừ nhận biết quá nhận thức đạo ca người này đại danh la thanh sơn lúc trước cũng là tại chúng ta xa châu huyện thành kiếm r a danh gia hỏa hắn gọi hiệu kêu la người điên lá gan là sương danh tiếng chuyện gì cũng dám làm điên lên coi trời bằng vùng người muốn cẩn thận la người điên từ đồng đạo n i ệ m lấy danh tự này Khiếp hình họa. thịt giới cái cởi ria mắt trên giới quan sát cái cởi hình da họa. Dâu xoàm, vàng, tóc, quan này sông con ngươi vàng, gầy Dâu đều da da soàm, ố lúc à vàng nào này. giống như bệnh hoạn, người bình thường ráng khẻ, thấy thế hiếm thấy rất đều bộ này. l này la thanh sơn la người điên quét miệng cười một tiếng nhìn một chút tôn hải tử cười nói tôn hải tử là người a đã sớm nghe nói ngươi đi đại vận lan lộn đến đại lao bản bên cạnh thật đúng là a các cáp n g ư ơ i đừng khẩn trương a các ngươi đều chớ khẩn trương ta bị ung thư gan thời kỳ cuối gì đó là người điên vậy cũng là lúc còn trẻ mù đi ra hôn danh tiếng ta bây giờ đã sớm không quan tâm những thứ này hư danh rồi liền muốn làm đ ế m tiền lưu cho ta như tử c ắ p cáp l ã o thiên đối với ta không tệ còn cho ta như vậy kẻ tồi sinh một con trai c ắ p cáp nói tới chỗ này hắn đem trong tay điện thoại di động đưa về phía từ đồng đạo bên này ngập người cặp mắt cũng nhìn về phía từ đồng đạo từ lão bản đúng không ta nghe h y đông dương nói ngươi làm người so với hậu kim tiêu cái kia lão quỷ đại khí nhiều lắm cũng quy củ nhiều lắm không giống hậu kim tiêu cái kia lão quỷ nói không giữ lời dạ điện thoại di động này bên trong có ta theo hậu kim tiêu lão quỷ kia gần đây mấy lần điện thoại thu âm bao gồm mới vừa thu âm hơn nữa Chứ những thứ này ra thu âm ta còn có thể giúp ngươi đ ă n g đường làm chứng miệng nhất định lão q u ỷ kia tiêu tiền để cho ta giết ngươi như thế nào đây ta đây chút ít ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền có thể cho ta t i ề n không la người điên nói lời nói này thời điểm nụ cười trên mặt rất đ ồ n g như n g một đôi ố vàng ánh mắt nhưng vẫn chăm chú nhìn từ đồng đạo cặp mắt đại khái là tại phân biệt từ đồng đạo tâm lý ý nghĩ cùng với từ đồng đạo lời kế tiếp là thật hay giả ung thư gan thời kỳ cuối hậu kim tiêu mời như vậy cái kẻ chắc chắn phải chết tới giết ta chơi được tuyệt tình a từ đồng đạo mặt trầm như nước ngay xong la người điên mà nói từ đồng đạo hiếp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m la người điên nhìn phút chốc sau đó đối với sau đó trải qua chạy tới gần bên dẫn người đem la người điên bao vây lại trịnh thanh hết lần này tới lần khác đầu tỏ ý t r ị n h thanh hội ý khẽ gật đầu tự mình tiến lên đưa tay đến la người điên trước mặt la người điên nhưng nhũ mày co rụt lại tay cất điện thoại di động mắt lạnh liếc trịnh thanh liếc mắt vừa nhìn về phía từ đồng đạo lạnh giọng hỏi như thế từ lão bản đây là không muốn cho tiền sao từ đồng đạo mỉm cười ngươi có hiểu hay không lập pháp ta muốn là cho ngươi tiền vậy ngươi coi như lên tòa án cho ta làm chứng vậy có thể tính toán sao la người điên mẩn ngơ hơi biến sắc mặt đây chính là ăn rồi chưa văn hóa thua thiệt hắn vẫn thật không nghĩ tới một điều này lúc này sắc mặt hắn đều trắng theo bản năng lui nửa bước nhất thời có chút mất hết một vỉa không biết có phải hay không là hối hận nhưng nhìn hắn liên tiếp mấy lần vẻ mặt đ o á n chừng là hối hận từ đồng đạo bật cười khẽ h ắ t cảm dương giọng nói bất quá ngươi cũng đừng não não ta mặc dù không có thể trực tiếp cho ngươi tiền nhưng nếu như ngươi điện thoại di động này bên trong thật có hậu kim tiêu cùng ngươi nói chuyện điện thoại thu âm hơn nữa ngươi cũng quả thật có thể tại tòa án lên cho ta làm chứng ta đây có thể bảo đảm chờ ngươi đi ngươi như tử ta sẽ giút ngươi nuôi đến trưởng thành hơn nữa hắn sau khi trưởng thành chỉ cần nguyện ý mà ta cũng không có phá sản ta đây cũng vẫn có thể cho hắn cung cấp làm việc cho hắn kiếm tiền cơ hội như thế nào đây cái này có phải hay không so với trực tiếp cho ngươi nhi t ử tiền càng hữu dụng là người điên thần sắc hơi động ngẩng đầu c h ô n g lại ngươi nói là thật ta ta có thể tin tưởng ngươi những lời này sao từ đồng đạo lần nữa bật cười tôn hải t ử giúp hắn lên tiếng là người điên ngươi mẹ nó ngốc cả từ tổng gia đại nghiệp đại thiếu ngươi nhi tử về điểm t i ế n ăn từ tổng hắn ngay trước chúng ta nhiều người như vậy làm hứa hẹn có thể lừa ngươi sao ngươi mới vừa rồi nói thế nào khí đông dương nói với ngươi chúng ta từ tổng làm người so với hậu kim tiêu đại khí đúng hay không ngươi nếu tin h i đông dương những lời này kia lúc này tại sao lại hoài nghi ngươi mẹ nó có phải hay không đ ốc tôn hải tử lời nói này rất không khắc khí nhưng la người điên nghe đã t ử từ lộ ra nụ cười sau đó r ứ t khoát đưa điện thoại di động đưa tới trịnh thanh trước mặt cho đi theo lại xoay mặt nhìn về phía từ đồng đạo mặt tươi c ư ờ i m à t tê ừ thật xin lỗi a từ lão bản mới vừa là ta la người điên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thật xin lỗi a ngươi đừng theo ta cái đại lao thô chấp nhặt h h từ đồng đạo cười lắc đầu rất nhanh chính thanh đem la người điên điện thoại di động đưa đến từ đồng đạo trước mặt từ đồng đạo nhận lấy điện thoại di động thời điểm cách xa ba bốn mét la người điên lại lên tiếng nhắc nhở k ê u mấy đoạn thu âm nơi tay cơ vị trí nào thật ra k i a dùng hắn nhắc nhở hắn này cũ thẳng cờ lê cơ chức năng rất đơn độc từ đồng đạo nhận được trong tay cũng biết thu âm văn kiện tại vị trí nào tiện tay mở ra gần đây một đoạn thu âm đem điện thoại di động áp vào bên h a i quả nhiên nghe la người điên cùng hậu kim tiêu đối thoại nghe trong điện thoại hậu kim tiêu tại la người điên giới uy hiếp lần nữa tăng giá cuối cùng càng là tăng giá năm mươi vạn từ đồng đạo khỏe miệm dâng lên một nụ cười lạnh l xem ra này hậu kim tiêu là thực sự muốn trừ hắn từ mẫu người cho thông k h o á i chứ không biết đã hứa hẹn cho này là người điên bao nhiêu tiền nay tạm thời tăng giá rốt cuộc lại bỏ thêm năm mươi vạn thật cam l ò n g dốc hết vốn l i ơ n à. đáng tiếc hậu kim tiêu phỏng chừng như thế cũng không ngờ tới này là người điên tại trọng thưởng như vậy bên dưới vậy mà không chỉ có không giúp hắn làm việc còn muốn trở mặt đông nhiên từ đồng đạo trong lòng động một cái nhớ lại là người điên mới vừa trong lời nói nhắc tới hí đông dương nghĩ tới đây từ đồng đạo v u ô n g xuống bên t a i điện thoại di động ngẩm đầu hỏi là người điên la thanh sơn ngươi mới vừa nói hí đông dương đề cập với người rồi ta như thế chương Đông、Dương、gần bảy trăm bảy mươi lăm ngươi không có ý định theo ta giải thích một chút sao không có xảy ra ngoài ý muốn hậu kim tiêu bị bắt theo u vung huống, nếu nguyện ê người, cho dù là giết người không thành công, tại nhân chứng, vật chứng, chứng cơ sát thật giữa tình huống, hắn cũng xong rồi. Chờ đợi hắn, đúng xong như hắn nguyện ý học mà nói. giết giết giữa thủ tại vật thật sát t cho Chờ học h rồi. đợi cơ sắc dù là là lệ, mà Mà ý hậu kim tiêu ở tù tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn đối với hậu kim tiêu siêu cấp tuyệt vị xâm quyền truy tố cũng biến thành không có gì lo lắng hậu kim tiêu không bỏ thủ trước còn như vậy sợ tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần có hạn đối với hắn công ty này xâm quyền truy tố theo hậu kim tiêu ở tù nhất thời cây đổ bầy khí tan tường lung lay mọi người đầy cộng thêm hắn công ty này xâm quyền cũng giống vậy có chứng cơ xác thực còn có thể có gì khó tin tòa án còn chưa mở đỉnh tây môn tập đoàn trụ sở chính pháp vụ đoàn đội người phụ trách hãy cùng từ đồng đạo bảo đảm chàng này kiện cáo nhất định sẽ thắng có thể thấy vị này người phụ trách lòng tin có nhiều đủ nhất cử đem hậu kim tiêu đưa vào ngục giam sau từ đồng đạo liên tiếp rất nhiều thiên tâm tình đều rất không tệ ý niệm thông đặt rồi theo thời gian đưa đ ẩ y mắt thấy siêu cấp tuyệt vị xâm quyền một tán ngày mở phiên tòa tử tới gần từ đồng đạo lại có vẻ rất nhàn nhã n à y không n à y trên trời chưa hắn sẽ không đi công ty mà là theo lấy la bà đẩy xe đẩy trẻ con một nhà ba người tại trong tiểu khu nhàn nhã toàn bộ hôm nay khí trời rất khó được tốt dương quang ấm áp thanh phong từ từ mùa xuân đến vạn vật hồi phục trong tiểu khu xanh trồng đã khắp nơi thấy xanh từ đồng đạo đẩy xe đẩy trẻ con phụ bội ngụy xuân lan đi tới một tòa trong lương đ ỉ n h xe đẩy trẻ con bên trong con gái đang ngủ say ngủ thiết đi miệng còn ngậm lấy chính nàng ngón cái tay phải là nàng gần đây thích ngậm nàng ngón tay mình rồi từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan ngồi ở lương đ ỉ n h trên băng đá bên ngoài đ ỉ n h dương quang vẩy vào trên mặt bọn họ trên người ấm áp rất thoải mái mà bên ngoài đình núi giả trong ao nước có từng cái cẩm lí tại bơi qua bơi lại bọn họ tựa hồ cũng có ý phủ đến trên mặt nước tới phơi nắng từ đ ồ n g đạo nhìn một chút hướng gió thấy con gái trên mình phong nơi này mới móc ra bao thuốc lá điểm đ i ề u thuốc theo con gái sinh ra vì cho con gái tạo một cái không khói hoàn cảnh hắn bình thường ở nhà cơ hồ đều không hút thuốc lá lúc này khó được đi tới bên ngoài mới có cơ hội hút lên một nhánh một bên ngụy xuân lan thấy hắn mặt nợ nụ cười tâm tình không tệ vi vi do dự mấy giây vẫn là không nhịn được hỏi tiểu cúc ít ngày trước nói với ta rồi một chuyện nói là một ngày buổi tối nàng và đồng học tại phố thức ăn ngon nhìn thấy ngươi không có ý định theo ta giải thích một chút sao chuyện này nàng đặt tại trong lòng rất nhiều ngày hôm nay cuối cùng không nhịn được hỏi lên từ đồng đạo nghe một chút nàng lời này đầu cũng biết nàng nói là chuyện gì không phải là ngụy thu cúc đêm hôm đó vừa vặn nhìn thấy hắn và c á t tiểu ngư tay trong tay đi ở phố thức ăn ngon trong lòng của hắn không có quỷ lúc này liền lộ ra rất t h ẳ n g nhiên lãnh đạo cười nhạt một cái nếu tiểu cúc theo như ngươi nói chuyện này nàng kia có không có nói cho ngươi biết đêm hôm đó có người muốn giết ta ngụy xuân lan tóc mày nàng nói rồi bất quá nàng nói đêm hôm đó bảo vệ ngươi người có rất nhiều hung thủ căn bản đều không gọt tới trước mặt ngươi ngươi không có bị thương d ừ n g một chút nàng còn nói n g ư ơ i biết ta muốn hỏi không phải chuyện này từ đồng đạo xoay mặt nhìn về phía nàng âm thầm rồi âm thầm nói có thể hai chuyện này vốn chính là một chuyện hắn vốn không phải thích cùng người giải thích tính cách cộng thêm hắn không thẹn với lương tâm cho nên gần đây cũng không có theo ngụy xuân giản ý giải thích chuyện này hắn cảm thấy cô ý giải thích mà nói có thể sẽ lộ ra dấu đầu lòi đôi u ngược lại lộng khéo thành vụ nhưng nếu hôm nay ngụy xuân giản ý hỏi nghĩ đến bọn họ bây giờ là vợ chồng hắn liền dự định giải thích mấy câu lấy thích đi trong nội tâm nàng nghi vấn có thể ngụy xuân lan chân mày xúc càng chắc hơn hai chuyện này là một chuyện không phải trùng hợp sao từ đồng đạo cao mày trùng hợp gì đó trùng hợp đúng lúc ta ra ngoài cùng người tư hội thời điểm bị người ám sát hơn nữa đúng lúc bị mội mội của ngươi nhìn thấy sao ngươi nói là trùng hợp như vậy ngụy xuân lan cao mày nhìn lấy hắn thân s ắ c có chút c u ố n quýt từ đồng đạo thấy nàng bộ dáng này bất đắc dĩ cười một tiếng khẽ lắc đầu ngươi muốn là thật cảm thấy những thứ này đều là trùng hợp vậy ngươi cảm thấy đêm hôm đó đột nhiên có nhiều người như vậy lao ra bảo vệ ta cũng là trùng hợp sao ngươi gặp qua ta bình thường bên người mang nhiều người như vậy bảo vệ qua sao ngụy xuân lan nhìn lấy hắn vậy ngươi nói chân tướng là cái gì từ đồng đạo trong lòng có chút thất vọng đối với nàng chỉ số thông minh cũng đối với nàng cùng hắn ở giữa khuyết thiếu tín nhiệm đều cảm thấy một ít thất vọng hắn than nhẹ một tiếng bá rồi điếu thuốc ánh mắt nhìn về phía trước núi giả sẽ không tiếp tục cùng nàng mắt đ ố i mắt nhưng vẫn là nhàn nhạt giải thích mấy câu ta trước nghe được phong thanh nói có người muốn phái người tới giết ta ta không muốn bị động chờ sát thủ tìm ta cho nên ta bày một cái bẫy cố ý cho sát thủ chế tạo có khả năng cơ hội xuất thủ các tiểu n g nàng là ta mời tới diễn xuất chân tướng chính là như vậy ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao ngụy xuân lan nhìn lấy hắn khẽ nhất miệng hơi biến sắc mặt lòng dạ nữ nhân vốn là nhạy cảm nàng đã nhận ra được từ đồng đạo tâm tình biến hóa nàng đối với hắn hoài nghi thật giống như khiến hắn rất thất vọng có thể c a o mày do dự một lúc lâu nàng đống nhiên nhẹ nói đúng thật xin lỗi nhà ta không nên để ý như vậy mắt mà này phút chốc thời gian từ đồng đạo cũng hơi điều chỉnh tốt tâm tình mình hắn ý thức đến ngụy xuân lan hoài nghi là bình thường mà trong lòng của hắn đối với nàng mong đợi thật giống như có chút quá lý tưởng hóa rồi hoàn mỹ người yêu đối với chính mình bất kỳ tình huống gì xuống đều tuyệt đối tín nhiệm thê tử đại khái là, là tiểu thuyết hoặc là truyền hình trong tác phẩm mới có lúc này lại nghe thấy nàng nói ấ y n ấ y hắn cả cười xuống quay mặt lại nhìn nàng khẽ lắc đầu ngươi không cần nói xin lỗi chuyện này ta cũng có không đúng ta nên sớm nói cho ngươi giống như có một cái thành ngữ nói tình ngay lý gian đúng không à tại người ta rộn dưa bên cạnh bước đi cũng không cần ngồi s ổ m xuống cuộc dây dày làm cho nhân g i a hiểu lầm ngươi tại trộm người ta dưa tại người ta cây mận xuống đi qua cũng không có d ơ tay lên sửa sang lại cái mũ để cho người khác hiểu lầm ngươi tại trộm người ta quả mận đúng không ta nên chủ động tránh nghi hắn dơ tiền lệ thú vị ngụy xuân lan vốn là tâm tình còn có chút kiềm c h ế n h sa châu huyện bên kia người đến là quan phương người dẫn đội làm một cái gì đó chủ nhiệm phòng làm việc nói là có chuyện muốn theo ngài gặp mặt nói chuyện người xem từ đồng đạo thật bất ngờ chân mày hơi nhũ sa châu huyện quan chương người bảy trăm bảy mươi sáu cầu thu mua nghe xong từ đồng đạo khẽ vớt cảm ồ một tiếng lập tức nhìn về phía bên cạnh ngụy xuân lan cười nói vậy chúng ta hiện tại đi trở về nhìn một chút s a châu bên kia tới khác h nhân không làm cho người ta chờ lâu a nguyễn xuân lan ngậm cười gật đầu vậy thì trở về đi từ đồng đạo đứng dậy đẩy xe đẩy trẻ con hướng bên ngoài đình đi tới nguyễn xuân lan xách trẻ sơ sinh đồ dùng bao theo ở phía sau tôn hải tử thấy vậy tiến lên theo trong tay nàng nhận lấy ba lô cựu chồng chất đang bưng ly trà đứng ghế s a lon ở phòng khách bên cạnh ngửa đầu nhìn trên tường một bộ to lớn thập tự ê ơ cái này thập tự theo theo là thanh minh thượng hà đồ tuy là thập tự ê ơ không phải thanh minh thượng hà đồ bản chính nhưng này đổ thập tự theo nhưng mọc ra bảy tám m khoan gần hai m trang hoàng sau treo trên tường khí thế cũng có cựu chồng chất ngoài bốn mươi mặt chữ quốc vóc người không mập không ốm người mặc xanh đen sắc câu p h ủ c ổ tay trái lên mang một bộ thép biểu dáng vẻ không tầm thường trong phòng khách trừ hắn ra còn có mặt khác một nam một nữ hai gã người tuổi trẻ lúc này thấy cựu chồng chất vẫn đứng tại bên cạnh ghế salon ngửa đầu nhìn trên tường thập tự ê ơ trong hai người nữ tử cười tủm tìm đứng dậy đi tới trong tay cũng đang bưng một cái ly t r à nàng theo cựu chồng chất tầm mắt nhìn một chút trên tường thập tự ê ơ thấp giọng cười nói ai chủ nhiệm ngài nói vị này từ tổng công ty ra thị trường theo lý thuyết hắn hẳn không thiếu tiền chứ như thế khách này trong phòng không treo danh gia bản、chính. ngược lại treo loại này thập tự t h e o đây v ậ t này cũng liền chúng ta dân chúng bình thường trong nhà mới có thể treo chứ biệt tự này bên trong treo thập tự t h e o ngươi nói có đúng hay không cùng thân phận của hắn có chút không hợp nha cựu chồng chất nghe vậy liếc nàng một cái bật cười khẽ lắc đầu ngươi chưa từng nghe qua một câu cách nôn sao nữ tử nghi ngờ gì đó cách nôn cựu chồng chất bao tử có thị không ở n h ắ n lên nữ tử cựu chồng chất cười một tiếng còn nói ngươi không phải người có tiền không hiểu người có tiền sở thích rất bình thường người có tiền cũng không đều là yêu khoang yêu khoe dầu là quả thật có chút người có tiền thích khoe i à u thích phô bày giàu sang nhưng là có rất khiêm tốn thậm chí ta lúc trước còn có thấy tiền đại lao bản xuyên theo dân công giống như ha ha ngươi đây phải thế nào nói nữ tử trừng mắt nhìn đông nhiên t u ô n ra một câu há ta hiểu rồi giống như gờ rằng đệ gờ rằng đệ cũng có tiền nhưng hắn cũng rất keo kiệt đúng không cựu chồng chất không nói gì cựu tại lúc này ngoài cửa truyền tới một trận động tĩnh còn có tiếng cười cựu chồng chất cho bên cạnh nữ tử một cái cảnh cáo ánh mắt sau đó theo tiếng cười nhìn về biệt thự lại môn ngoài cửa xuyên được rất hưu nhàn từ đồng đạo đẩy xe đẩy trẻ con lên trước đi vào cửa viện hướng biệt thự đại môn đi tới xa xa liền đối với trong phòng khách ba người bắt chuyện xin lỗi à. chúng ta mới vừa mang hải tử ra ngoài đi dạo rồi để cho ba vị khách quý l ợ i lâu xin lỗi xin lỗi ngụy xuân lan cùng tôn hải tử sau đó đi vào cửa viện cựu chồng chất một bên quan sát ngoài cửa đi vào từ đồng đạo một bên xài bước lên đón hỡi mở cười một tiếng sau đó đạo từ tổng quá khắc khí là chúng ta tới m ạ n muội không có nói trước thông báo từ tổng nên nói xin lỗi hẳn là chúng ta mới đúng đang khi nói chuyện song p ư ơ n g đã đến gần cựu chồng chất ánh mắt chuyển hướng ngụy xuân lan ngậm cười gật đầu hỏi thăm ngụy xuân lan cũng trở về lấy lễ phép tính nụ cười khẽ gật đầu từ đồng đạo mặt t ư ơ i cười tiện tay đem xe đẩy trẻ con dao cho phía sau ngụy xuân lan tiến lên đưa hai tay ra cùng cựu chồng chất bắt tay hoan nghênh hoan nghênh ta nghe nói các ngươi là ta xa châu lao ra đến không biết xưng hô như thế nào hả cựu chồng chất cũng là mặt t ư ơ i cười thấy vậy liền tranh thủ trong tay ly t r à dao cho phía sau nữ tử sau đó nhanh chóng tiến lên cùng từ đồng đạo bắt tay một bên nắm từ đồng đạo hai tay không thả vừa nói ta họ cựu cựu thiên trượng cựu thiên nhật cựu tên một chữ một cái chồng chất chữ hai vị này là ngô á cùng đường viện bọn họ là ta trợ thủ chúng ta hôm nay tới xác thực lỗ mãng đến ngài công ty chính vừa hỏi mới biết ngài hôm nay không có đi công ty cho nên nghe các ngài địa chỉ liền mạo m ộ i t r ư ớ c tới thăm nha đúng rồi lần này chúng ta tới trả lại cho từ tổng ngài mang theo một ít quê hương đặc sản địa phương tới xin mời từ tổng không nên chê à. c á c cáp lan quan tặng quà cho ta từ đồng đạo vô cùng bất ngờ lập tức liền vi vi bật cười đoán được vị này cựu chồng chất cùng hai vị trợ thủ lần này tới viếng thăm hắn từ mỗi người sợ là muốn cầu cảnh hắn nếu không ngươi chừng nào thì nghe nói qua làm quan cho người làm ăn tặng quà song phương đi tới phòng khách sau khi ngồi xuống t ừ đồng đạo bắt chuyện cựu chồng chất đám người uống t r à ngụy xuân lan mang theo hải tử đi lên lầu bảo mẫu tới cho từ đồng đạo đưa một ly t r à lại lui xuống đi mới bắt đầu vô luận là cựu chồng chất đám người vẫn là từ đồng đạo cũng chỉ là hà huyên kéo chuyện nhà trò chuyện một ít xa châu huyện chuyện coi như là gia tăng cảm tình đi trung bi từ đồng đạo là xa châu huyện đi ra nơi đó là hắn cô hương những thứ này lời ông tiếng ve trò chuyện một hồi từ đồng đạo nâng trung trả lên thổi thổi phu ở trên mặt nước lá trả d ư ớ c mắt hỏi cựu c h ồ n g c h ế t đúng rồi cựu chủ nhiệm không biết các ngươi hôm nay tới t ì m ta cụ thể có chuyện gì không nếu như có cần gì ta hỗ trợ mời cứ nói thẳng hắn và ba người này cuối cùng không quen khiến hắn một mực cùng bọn họ trò chuyện chuyện nhà từ đồng đạo quả thật có chút k huyết thiếu kiên nhẫn mới vừa nói chuyện phiếm trong quá trình cựu c h ồ n g chất bọn họ thân phận cụ thể từ đồng đạo cũng hỏi rõ ba người này đều là xa châu huyện khu khai phát quản ủy hội vị này cựu c h ồ n g c h ế t chính là quản ủy hội thường vụ phó chủ nhiệm cụ thể phụ trách chiêu thương dẫn tư làm việc cho tới mặt khác hai cái người tuổi trẻ cụ thể chức vị có phải là thật hay không là vị này cựu chủ nhiệm trợ lý từ đồng đạo sẽ không tâm tư tham cứu q u a n trường hắn không phải rất hiểu nhưng cũng biết nơi đó bàn luận vai vé vô cùng nghiêm trọng giống như hai cái này người tuổi trẻ niên kỷ không cần hỏi tại khu khai phát quản ủy hội địa vị cũng sẽ không rất cao cựu t r ô n g chất nụ cười trên mặt hơi thu hơi trầm ngâm sau nói từ tàu ai nhắc tới chúng ta lần này tới thấy ngài quả thật có cầu ở ngài a mong rằng người xem ở quê hương phân thượng lần này đưa tay giúp chúng ta một cái từ đồng đạo k h ỏ miệng ngầm cười đưa tay tỏ ý cựu chủ nhiệm ngài nói một chút coi giống như ngài nói sa châu là nhà ta hương có thể rút ta tự nhiên sẽ ra một phần lực nhưng ha ha ngài cũng biết ta chính là cái người làm ăn năng lực quả thật có giới hạn nếu là lực không thể cùng không giúp được các n g ư ờ i xin mời cựu chủ nhiệm không nên phiền lòng a hắn lời này nghe vào đại khí nhưng cũng cho mình giữ lại đường lui không dám miệng đầy bảo đảm hắn tính tình vẫn là cẩn thận cựu chồng chất cười ha ha một tiếng gật đầu một cái đạo đương nhiên đương nhiên chúng ta lần này tới cầu từ tổng ngài khẳng định cũng là đi qua suy nghĩ tỉ mỉ tuyệt đối sẽ không nói cái gì để cho ngài làm khó yêu cầu ừ chính là siêu cấp t u y ệ t vị ách chính là hậu kim tiêu làm cái k i a mì ăn liền công ty à, hậu kim tiêu tên kia bây giờ không phải là tiến vào sao chuyện này từ tổng ngài hẳn là so với ta rõ ràng đúng không nhưng hắn làm cho cái kia siêu cấp t u y ệ t vị nhà máy công ty đều tại chúng ta v ư ờ n kỹ nghệ hơn nữa chúng ta nghe nói hắn k i a công ty sản xuất mì ăn liền cách điều chế cũng dính l i ễ u xâm quyền n g à i công ty đúng không cho nên ha ha ứng công ty này cái khác cổ đông tình cầu cùng với trong huyện lãnh đạo chỉ thị c h o n ê n c h ú n g ta hôm bảy trăm bảy mươi bảy từ đồng đạo ý tứ cựu chồng chất lời nói này nói có chút dài dòng nhưng là chính vì hắn nói dài dòng cho nên hắn muốn biểu đạt ý tứ ngược lại biểu đạt đến mức rất rõ từ đồng đạo nghe xong ngoài ý muốn sau khi lại cảm thấy hợp tình hợp lý trung quy hiện tại hậu kim tiêu đã tiến vào chờ đợi hậu kim tiêu át sẽ là lao ngục t h a i tường hai ba năm bên chồng nghĩ ra được sợ là khó khăn dưới tình huống này hậu kim tiêu mất thời gian chừng một năm Thao tổn ít tuyệt ty, mặt mất đi người cầm lái cục diện. Nghĩ tới đây, từ không nhà Nghĩ khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi của kia đạo ăn liền cùng công liền người diện. đồng miệng cũng dương lên. cải cấp cầm cục gái siêu đối đi lái máy đây, vị mì bởi vì hậu kim tiêu vốn là muốn giết chết hắn từ mẫu người khiến hắn từ mẫu người tây môn tập đoàn lâm vào quần long vô thủ cục diện kết quả hiện tại ngược lại hắn hậu kim tiêu công ty lâm vào quần long vô thủ cục diện cho tới có thu hay không mua siêu cấp tuyệt vị nhà này m ì ăn liền công ty từ đồng đạo hiếp lại trầm ngâm chốc lát đối với cựu chồng chất cười nói cựu chủ nhiệm ý tứ ta hiểu được bất quá thu mua như vậy một công ty không phải ta một lời mà quyết chuyện trung quy ta tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn còn có cái khác cổ đông đúng không trong đó còn có thống nhất cùng khang sư phụ như vậy cổ đông cho nên chuyện lớn như vậy nhất định là muốn lên đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết d ừ n g một chút không đợi cựu chồng chất đám người t i ế p lời từ đồng đạo còn nói bất quá cá nhân ta vẫn là muốn vì quê hương phát triển ra một p h ầ n lực như vậy cựu chủ nhiệm các n g ư ờ i đi về trước ta quay đầu liền phái người tới trước thực địa khảo sát một chút hậu kim tiêu cái kia siêu cấp t u y ệ t vị sau đó để cho nội bộ công ty ra một phần đánh giá báo cáo có phần này đánh giá báo cáo ta tài năng tại hội đồng quản trị lên có lý có c ly h ứ nếu g những đồng nghiệp、khác. nhưng, nói tới chỗ này, từ đồng ráng trông năng tổng gì, thẳng. cơ phục khác, chỗ có chút Cựu chất cao có nói nói này, muốn nói này, bản hỏi, băn khoăn gì, xin mời nói n tới lại thôi hỏi, mời hồ theo đạo từ tựa truy từ mày, do dự, vẻ. như chúng ta khu khai phát có thể giải quyết vấn đề chỗ này của ta có thể cho ngài tỏ thái độ chúng ta khu khai phát nhất định sẽ giúp ngài loại bỏ ngài băn khoăn nếu như chúng ta khu khai phát quyền hạn không đủ ta cũng có thể hướng trong huyện hồi báo cũng tranh thủ giải quyết từ đồng đạo trở về lấy nụ cười vậy trước tiên cảm ơn cựu chủ nhiệm hào ý ừ chủ yếu là nay giá thu mua cùng cái khác phụ ra trên điều kiện siêu cấp tuyệt vị bên kia có thể phải là một m định nhuộm bộ mới được nếu không ta chưa chắc có thể thuyết phục những đồng nghiệp khác trung uy tỉnh chúng ta bên trong chúng ta tại thiên vân thành phố đã có một cái tổng xưởng sản lượng cùng với đủ cung ứng chung quanh các tỉnh thị trường công ty năm nay phát triển hoạch định bên trong vốn là cũng không có gần đây tại bản tỉnh lai、like、xây xưởng kế hoạch mặt khác chúng ta bây giờ là đưa ra thị trường công ty công ty mỗi một bước quyết sách đều có thể ảnh hưởng chúng ta giá cổ phiếu phương diện này chúng ta cũng là yêu cầu cân nhắc cựu trồng chất cao mày một bên nghe một bên gật đầu liên tục tự h ồ hoàn toàn tán thành từ đồng đạo nói những thứ này nhưng là khả năng đây chỉ là hắn ở trong quan trường dưỡng thành thói quen chờ từ đồng đạo nói xong cựu chồng chất chân mày ra hắn ra cười nói từ tổng ngài nói rất có đạo lý ta hoàn toàn tán thành bất quá phương diện này chúng ta lần này tới nơi này trước cũng có là đắt công ty cân nhắc qua cho nên siêu cấp tuyệt vị bên kia giá thu mua chúng ta khu khai phát quản ủy hội hội hỗ trợ theo hậu kim tiêu cùng với siêu cấp tuyệt vị cái khác cổ đông gó cổ vũ làm bọn họ tư tưởng làm việc tại về điểm này mời từ tổng ngài tin tưởng chúng ta quản ủy hội là được ở ngài bên này coi như quản ủy hội phó chủ nhiệm ta chức trách loại trừ chiêu thương dân tư cũng phải nỗ lực bản sống khu khai phát bên trong đã và o ở mỗi một cái xí nghiệp vì vậy chúng ta quản ủy hội là hy vọng nhất ngài có thể thành công thu mua siêu cấp tuyệt vị trung quy tại tỉnh chúng ta bên trong siêu cấp tuyệt vị như vậy mì ăn liền công ty giao cho từ tổng ngài trên tay mới là có hy vọng nhất bản sống là cái lý này sao từ tổng từ đồng đạo không nhịn được nâng hai tay lên nhẹ nhàng vỗ tay là cựu trồng chất thẳng thắn cũng vì cựu trồng chất đối với chuyện này đối với hắn từ mẫu người chống đỡ chính là không biết nếu là hậu kim tiêu nghe cựu trồng chất mới vừa lời nói này trong lòng là cảm tưởng gì đây mặt nụ cười từ đồng đạo cựu chủ nhiệm thành ý cùng lập trường ta nhất định là tin tưởng vậy thì nói như vậy được rồi quay đầu ta liền phái chuyên gia đi qua trước đối với siêu cấp tuyệt vị khảo sát một chút thuận tiện cũng cho nhà này nhà máy cùng công ty làm một hồi tài sản đánh giá được rồi cựu chồng chất nghe trên mặt cũng chất đầy nụ cười đứng dậy cùng từ đồng đạo bắt tay Tốt, tốt, hẳn là hẳn là chúng ta đây hôm nay sẽ không quáy dậy từ t ổ n g rồi chúng ta tùy thời cung kính chờ đợi quỹ công ty phái người tới khảo sát cùng đánh giá siêu cấp tuyệt vị từ đồng đạo lưu lại ăn cơm nhạc chứ cựu chủ nhiệm các ngươi khó được tới một lần chúng ta hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt cho ta một cái chiêu đ á i ba vị cơ hội được không cựu chồng chất cười ha ha một tiếng lên tiếng từ chối không được không được buổi trưa hôm nay bên này đã có bạn học cũ theo ta hẹn xong lần sau lần sau có cơ hội để ta làm chủ đến lúc đó chúng ta thật tốt uống hai chén từ đồng đạo ồ cựu chủ nhiệm đã có hẹn rồi hả vậy quá đáng tiếc nếu không buổi tối ta đặt một cái tiệm cơm song phương một trận khách khí sau đó cựu chồng chất đám người vẫn cáo từ đi từ đồng đạo đem bọn họ đưa đến ngoài cửa viện đưa mắt nhìn bọn họ lên xe sau khi rời đi cũng không gấp trong ở v h mà n nội o cửa viện hiếp m phẩm phẩm tâm chầm từ ấ đồng đạo nhưng thật ra là nguyện ý thu mua chỉ cần giá thu mua có thể đẻ xuống đi mà hắn cảm thấy lần này giá thấp thu mua hy vọng thành công hạn rất lớn coi như hậu kim tiêu bản thân không muốn đem phí hết tâm tư cùng tiền tài kiến thành nhà máy cùng công ty bán cho hắn từ đồng đạo công ty vậy cũng không nhiều lắm dùng trung quy ai bảo hậu kim tiêu đã đối mặt lao ngục thai ư ơ n g đây tự do thân thể đều không còn có thể làm được như vậy chủ sao trước chuẩn bị truy tố siêu cấp tuyệt vị thời điểm từ đồng đạo đơn giản giải qua công ty này cổ quyền kết cấu theo hắn hiểu siêu cấp tuyệt vị đại cổ đông là hậu kim tiêu không sai nhưng hậu kim tiêu còn kéo ba gã người đầu tư nhập cổ nếu như chỉ là như vậy thế hậu kim tiêu nếu như kiên quyết không đồng ý đem công ty này bán cho hắn từ đồng đạo mà nói nói không chừng còn thật giỏi n là hơn g cấp nữa vận dụng hắn t s a châu huyện cùng khu khai phát quản ủy hội xúc tiến hậu kim tiêu coi như không mua bán cho dù là không nghĩ giá thấp bán sợ cũng không có quyền quyết định rồi chương 778, b i ê u tử báo ân phương thức cùng một ngày buổi tối đêm khuya hơn m ộ ư ơ i một giờ sa châu huyện thành đông dương internet khí đông dương đem internet làm việc tiếp nhận cho đường mộ i hí nguyệt hồng sau đó tự ra môn u cưới xe gắn máy về nhà trong nhà hắn còn có cao tuổi mãi mãi hắn không có khả năng mỗi ngày hai mươi bốn giờ đều t r ô n g coi internet cho nên hắn đã sớm đem đường mộ i hí nguyệt hồng mời tới giúp hắn dù sao mỗi ngày buổi tối m ộ ư ơ i hai định nửa về sau internet bên trong cũng liền còn dư lại tiếp theo điểm bao đêm người khí nguyệt hồng chỉ cần khóa cửa lại nàng liền có thể lên lầu đóng cửa lại ngủ chỉ cần nhớ kỹ đem cửa phòng cũng khóa trái tốt sẽ không vấn đề hơn nữa ký nguyệt hồng mấy năm này mập ra được lợi hại trên mặt tàn nhang cũng nhiều hơn những thứ kêu bao đêm trẻ chưa lớn phòng chừng cũng sẽ không đánh nàng chủ ý cho nên ký đông dương rất t i ê n tâm chỉ là tối nay coi hắn xe gắn máy chạy đến tự mình phụ cận một cái bên đường phố thời điểm hắn bỗng nhiên chân phanh dừng lại nhìn phía trước hai tròng mắt có chút c o r i ụ t lại lúc này đầu này bên trên đường đã trống rỗng không thấy chạy xe cộ cùng người đi đường duy chỉ có một tên đại hắn vạm vỡ lúc này ngăn ở trước mặt giữa đường trong tay một cái dài hơn tức dao bồ dưa tại nhưng chỉ từ nơi này thân thể con người hình khí đông dương liền nhận ra đại hán này là hậu kim tiêu bên người hộ vệ biêu tử vào giờ phút này tình cảnh này biêu tử một người đứng ở giữa đường trong tay nắm lấy một thanh dao bồ dưa thấy thế nào cũng không giống là ở nơi này chờ người nào đi uống rượu khí đông dương im lặng phút chốc có chút hất c ầ m lên hỏi ngươi tại chờ ta biêu tử vẻ mặt vẫn bao phủ tại trong bóng tối ngay vậy chỉ là dùng trong tay dao bổ dưa chỉ chỉ mặt đất một chút điểm đen xuống xe đi nơi này ta đã vậy không ít t r ố n g sát ngươi muốn là muốn cơi xe tiến lên ngươi nhất định sẽ nổ bánh xe ngươi cũng đừng nghĩ quay đầu chạy trốn ngươi hôm nay không đánh với ta một hồi quay đầu cũng đừng trách ta không nói trên đường quy củ đối với nhà ngươi người dưới tay khí đông dương yên lặng không thể không nói biêu tử mà nói thành công uy hiếp được hắn mới vừa hắn xác thực nghĩ tới cưỡi xe tiến lên quay đầu cưới xe quay đầu rời đi dù sao hắn kỵ là xe gắn máy khẳng định chạy thoát tay phải hắn trước bị trịnh thanh cắt đứt qua mặc dù tiếp tốt nhưng đã không thể giống như kiểu trước đây phát lực hơn nữa biêu tử tối nay trong tay có đao hắn hí đông dương nhưng l ư ợ n g thủ không không vậy làm sao đánh cho nên hắn mới vừa xác thực nghĩ tới tránh không chiến hắn cũng đã sớm không ở trên đường lan l ộ t căn bản cũng không quan tâm tránh không chiến sẽ bị người như thế trò cười nhưng biêu tử uy hiếp khí đông dương cũng không dám không tin vạn nhất tối nay hắn chạy quay đầu biêu tử đối với hắn mãi mãi hoặc là mội mọi hạ thủ cái loại này hậu quả khí đông dương không thể chịu đựng cũng không dám nghĩ tới cho nên một trận cực hạn sau khi trở m ặ t khí đông dương l á n h đạm cười nhạt một cái im lặng không lên tiếng từ trên xe bước xuống dừng lại xong xe gắn máy có chút hối hận hôm nay cưới xe không có đội nón sát bằng không hiện tại mũ giáp cũng có thể tạm thời làm một hồi vũ khí có lẽ chuyện này nói cho chúng ta biết cưới xe gắn máy thật hẳn là đeo mũ giáp sau khi xuống xe khí đông dương b ẻ bẹ cổ liếc mắt mắt thấy bảy tám m bên ngoài biểu tử hỏi cần gì chứ hậu kim tiêu đều bị bắt hai ba năm bên trong hắn cũng không hy vọng đi ra đều không người cho ngươi phát tiền lương ngươi trả lại cho hắn bán mạng biểu tử cân nhắc cho mình cân nhắc đi hôm nay ngươi theo ta ở chỗ này liều mạng một điểm ý nghĩa cũng không có thật không cần thiết nhưng biêu tử nghe xong hắn mà nói nhưng từng bước một hướng hắn ép tới gần trong tay dao bổ dưa rất ổn theo từng bước một ép tới gần biêu tử ngược lại cũng trả lời hí đông dương mà nói là không có người cho ta phát tiền lương ngươi nghĩ rằng ta hôm nay tới l ấ p ký ngươi là vì tiền là ta thừa nhận hậu kim tiêu s á c thực không là người tốt ngươi vác phản bội hắn ta cũng có thể lý giải thế nhưng h ắ n đ ố i với ta có ân năm năm trước lão nương ta bệnh nặng thân thích thấy ta đều tránh không người nguyện ý cho ta mượn tiền lao nương xem bệnh khi đó là hậu kim tiêu vay tiền cho ta chính là khoản tiền kia đã cứu ta lao nương bệnh mặc dù lao nương ta năm ngoái vẫn là bệnh cũ tái phát qua đời nhưng ta thiếu hậu kim tiêu nhưng vẫn là thiếu lần này ngươi v á t phản bội hắn sớm cho họ t ử thông phong báo tin đem hắn làm hại t h ả m như vậy hắn hận nhất cũng không phải là họ tử mà là ngươi nói tới chỗ này biêu tử khoảng cách hy đông dương đã chỉ có chừng hai thước biêu tử dưng bước lại có chút nâng tay lên bên trong dao bồ dưa lúc này hắn vẻ mặt cuối cùng bị một ngọn đèn khắc đèn đường ánh sáng lờ mờ chiếu sáng mặt vô biểu tình hoặc có lẽ là gương mặt lạnh lùng. hắn bị bắt trước để cho ta trả lại hắn nhân tình để cho ta giúp giết một người mà người đó chính là người h í đông dương nói xong biêu tử trong mắt lệ quang đ ố n g nhiên nổi lên hùng tráng thân thể vội xông tới nâng lên dao b ổ dưa ngay đầu liền bổ về phía h í đông dương gần như cùng lúc đó h í đông dương cũng đ ộ n g hắn hướng chéo vừa sông xông về bên đường mặt tiền phòng vừa vặn cùng vội xông tới biêu tử sượt qua người biêu tử một cái rừng bớt xoay người theo sắt liền đuổi theo hướng hi đông dương trận chiến này trong tay hắn có đao hi đông dương nhưng lượng thủ không không tình hình lên h ắ nhưng o t o không ngờ khí đông dương chấp m thế sông d cũng không có chậm lại cũng không có đưa tay đi lấy dựa vào tường mà đứng cái kia côn gỗ mà là mượn mới vừa rồi vội xuống thế một cốc đột nhiên bay lên đập ở trên mặt tường cũng mượn này đặt một cái lực lực phản tác dụng đột nhiên chuyển thân bay lên cái chân còn lại tại biêu tử sắc mặt đột biến tiếp theo một cái trước mắt vay một tiếng vang chấm thấp tàn nhẫn đá vào biêu tử trên ngực biêu tử bị lần này đạp vội vàng không kịp chuẩn bị hùng tráng thân thể nhất thời lui về phía sau lảo đảo một cái khí đông dương thì hai chân rơi xuống đất sau khi hạ xuống khí đông dương thuận thế hướng trên đất một p h ủ hai tay chống đất một cái tàn nhẫn quét đường chân theo s á t liền quét tại bước chân lảo đảo biêu tử nhất thời bị này một chân quét ngã xuống đất hắn hùng tráng thân thể phát ra một tiếng, tiếng vang chầm chầm nặng nề té ngã trên đất vốn là chặt nắm ở trong tay dao bổ dưa cũng nên Thé、rơi r t ê nhưng mặt Mà đất. í Đông d ơ nhưng thế được khí ô n người, cặp mắt nghe tiếng nhìn trên nhìn trên cũng tung người nhảy lên, nào cắn biêu thử nhìn thấy, sắc mặt đại biến, xoay mình g tha mắt tức mặt đất Liết mắt thấy mặt đất bắt thử thấy, dao dưa. dao dưa, qua dao dưa đao. rơi rơi lại Biêu đại cặp sắc c mặt lập về xoay bổ bổ bổ n quyền h là một đông á n h phía Hí về đ dương đầu. Nhưng, Hí đông Nhưng, Dương Hí cầm đao tay phải đột nhiên vung lên giữ t ậ n v ẻ mặt dâng lên vung lên mà qua ánh đao trong nháy mắt lướt qua biêu tử cổ ánh đao lướt qua một chùm máu tươi nhất thời tung toé phun ra 779, xuất thủ, tự mình từ đồng đạo là ba ngày sau theo lý thuyết hí đông dương đã sơn không ở trên đường lăn lộn cánh tay phải lại gậy một lần bây giờ tại hắn dưới sự giúp đỡ tại xa châu huyện thành kinh doanh một nhà tiểu internet thu vào không cao lắm nhưng cũng không thấp tuyệt đối đủ hí đông dương sinh hoạt lấy vợ sinh con mua nhà cũng không dùng được hai năm thì có thể kiếm được đủ tài chính dưới tình huống này khí đông dương có lý do gì giết người đây có động cơ sao không có ít nhất từ đồng đạo cảm thấy không có cho nên từ đồng đạo chưa từng nghĩ tới khí đông dương còn có thể làm ra chuyện như vậy tới nhưng khí tiểu tiến là hí đông dương thân m u ộ i m u ộ i khí tiểu tiến gọi điện thoại cho hắn thời điểm cách điện thoại di động từ đồng đạo cũng có thể theo nàng trong thanh â m cảm giác nàng bàng hoàng luôn cuống cho nên chuyện này hẳn là thật từ đồng đạo theo bản năng hỏi khí đông dương tại sao giết người giết hay khí tiểu tiến nhưng hỏi gì cũng không biết chỉ biết anh nàng giết người bởi vì tự thú trước mắt đã tại trại tạm giam ăn nhà nước cơm nàng hy vọng từ đồng đạo có thể giúp một chút anh nàng dù là chỉ là giúp nàng ca giảm ngắn một chút thời hạn thi hành án cũng tốt đây là nàng nhờ giúp đỡ mục tiêu từ đồng đạo hơi trầm âm liền đáp ứng trung uy ký h đông dương gần đây tại hậu kim tiêu phái người ám sát hắn một chuyện lên sớm cho hắn mật báo hơn nữa còn trước đó làm qua tên sát thủ kia la người điền tư tưởng làm việc thành công thuyết phục la người điên lâm trận trở mặt không chỉ không có ám sát hắn từ đồng đạo còn trở tay một cái đâm lưng cho người thuê hậu kim tiêu nhân tình này từ đồng đạo là lĩnh vì vậy lần này giút hi đông dương một cái từ đồng đạo cũng không cảm thấy làm khó nhưng tình huống cụ thể hắn bên này còn cần cặn kẽ giải nếu không cũng không biết hi đông dương tại sao giết người giết là ai hắn nơi này giúp thế nào kết thúc cùng hí tiểu thiến nói chuyện điện thoại từ đồng đạo đi theo liền cho tập đoàn bộ tư pháp đánh một cú điện thoại để cho bên kia phái một cái chuyên nghiệp luật sư đi tìm hiểu hí đông dương công việc hiểu rõ ràng sau lại theo hắn cặn kẽ hồi báo ngày kế hơn ba giờ chiều từ đồng đạo liền nhận được hồi báo điện thoại điện thoại là tập đoàn bộ tư pháp phái đi xa châu huyện hiểu cụ thể vụ án trần luật sư đánh tới hí đông dương công việc cũng không phức tạp trần luật sư nói chuyện mạch lạc tính lại rất cường không bao lâu liền đem vụ án theo từ đồng đ n g h trần g hồi báo, không không người, trước, vệ, nên, cùng, này, luật sư nếu như từ ngươi tới giúp hi đông dương làm vô tội bào chữa đem vụ làm ăn này định tính là tự vệ khiến hắn không cần ngồi tù ngươi có bao nhiêu năm chặt trầm ngâm chốc lát từ đồng đạo hỏi dò điện thoại một đầu khác luật sư t r â nhưng bây giờ phía sau hắn mà nói sẽ không nói tiếp rồi nhưng nói bóng gió đã rất rõ ràng hắn không có hoàn toàn chắc chắn từ đồng đạo im lặng mấy giây đột nhiên hỏi kia trần luật sư ngươi có biết hay không đánh loại này kiện cáo cao thủ nếu như mời một cái như vậy luật sư tới là h í đông dương làm bảo chữa khiến hắn thoát tội nắm chặt có thể đại khái tăng lên bao nhiêu Trân luật sư, từ tổng, luật ta thực biết một một luật tác, ta tại một từ xuất thủ tỷ thắng nhất thăng ít, tới ta trợ một tiểu thi. tốt ra, rồi. phương diện này nhận phương nhà người cũng hắn án này hành hắn nói, định không nhưng hắn chưa chắc nguyện ý tới chúng ta bên này, hỗ trợ đánh như vậy một cái tiểu quan thi. Có người như lợi là là lúc lúc lao là loại là đầu vậy vậy sư, sư, sắc sư sự sở sư, số sẽ được chưa cấp hợp hại học chắc hỗ cái, đối đại cái mà ma cao Có đô vụ vị ý từ ngươi nghĩ biện pháp đem ngươi vị lao sư này mời đi theo điều kiện cũng từ ngươi tới cùng hắn nói ta chỉ cần kết quả hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng trần luật sư một trận cười khanh khách sau đó trần luật sư được từ tàu ta nhất định đem hết toàn lực từ đồng đạo được t a đây chờ ngươi tin tức tốt suy nghĩ một chút từ đồng đạo cảm thấy cần phải tự mình đi xa châu bên kia nhìn một chút hí đông dương bất kể nói thế nào lần này hí đông dương gặp gỡ chuyện như vậy cũng là bởi vì hắn từ đồng đạo mà lên c ộ n thêm hậu kim tiêu phái người ám sát hắn một chuyện lên hí đông dương sớm cho hắn báo hiệu một chuyện hắn còn chưa là mặt ngỏ ý cảm ơn trong lòng có quyết định từ đồng đạo liền lại đánh hai cái điện thoại ra ngoài sáng ngày hôm sau ngay tại trịnh m á n h cùng tôn hải tử cùng đi ngồi xe trở về xa châu huyện vừa vặn cũng có thể thừa cơ hội này tự mình khảo sát một chút hậu kim tiêu siêu cấp tuyệt vị công ty hơn hai giờ chiều sa châu huyện tân giang trại tạm giam từ đồng đạo tại khu khai phát quản ủy hội cựu chồng chất chủ nhiệm cùng với trại tạm giam sở trường cùng đi thấy bị giam giữ ở chỗ này hí đông dương một đoạn thời gian không thấy hí đông dương gầy cũng dơ g i y màu da cũng tái nhợt mấy phần từ đồng đạo cùng hí đông dương cách một cái bản ngồi đối diện nhau nhìn nhau không nói khí đông dương theo từ đồng đạo bên người thời gian rời đi không phải dài lắm có thể bọn họ hôm nay gặp lại từ đồng đạo vẫn là đại lão bản thậm chí tài sản đã sớm tăng vọt gần thập bội nhưng hi đông dương lại bị giam giữ ở nơi này trại tạm giam bên trong tiền đ ồ không rõ từ đồng đạo nhìn hắn một hồi suy nghĩ một chút móc ra trên người bao thuốc lá cho mình điểm một nhánh sau đó đem còn lại hơn nửa bao thuốc lá và h ộ quẹn đều vứt đến hi đông dương trước mặt trước rút ra quay đầu ta khiến người cho ngươi đưa hai cái tới h í đông dương mắt liếc cách đó không xa trại tạm giam sở trường ý không biết mà cười một cái gật đầu một cái cầm lên trên bàn bao thuốc lá cùng cái bật lửa túi đầu điểm một nhánh từ đồng đạo than nhẹ một tiếng trước khi tới ta vốn là có rất nhiều lời muốn nói với ngươi muốn hỏi ngươi bất quá thật thấy ngươi lại cảm thấy không cần phải nói không cần phải hỏi khi đông dương lừ một tiếng hắn lời còn là trước sau như một tiếu h từ đồng đạo nhìn lấy hắn còn nói ta đã giúp ngươi đi mời đánh loại này kiện cáo cao thủ luật sư sẽ giúp ngươi tranh thủ tốt nhất kết quả cho nên ngươi lại buông lỏng tinh thần ở chỗ này ở một thời gian ngắn an tâm chờ tòa án mở phiên tòa nhà ngươi ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ để người giúp ngươi trông nom Khi khói đông dương nắm trại tạm giam cửa từ đồng đạo dừng bước lại xoay người đối với trại tạm giam sở trưởng lộ ra nụ cười Tiến lên hai tay hai lên n ắ bởi vì mới vừa gặp qua hy đông dương từ đồng đạo sau khi lên xe trong lúc nhất thời tâm tình còn có chút điều chỉnh không tới có vẻ hơi yên lặng cựu chồng chất nhìn một chút từ đồng đạo vẻ mặt lộ ra nụ cười đạo đầu năm nay giống như từ tổng như vậy có t ì n h có nghĩa lão bản thật không nhiều rồi mới vừa cái kia họ hí người tuổi trẻ nghe nói trước kia là ngài tài xế cùng hộ vệ đúng không ha ha hắn có thể theo qua ngài như vậy lão bản thật là hắn phúc khí từ đồng đạo liếc hắn một cái cười nhạt rồi cười khẽ lắc đầu liền như vậy cựu chủ nhiệm chúng ta còn là đừng nói những thứ này đúng rồi siêu cấp tuyệt vị nơi đó mấy ngày nay vẫn còn bắt đầu làm việc sao có phải hay không đã đỉnh s ả n rồi hả chúng ta hôm nay đi qua có phải hay không chỉ có thể nhìn một chút nơi đó xưởng cùng máy móc cựu trông chất khẽ cởi khổ thở dài đúng a công ty đại l á o bản đều bị bắt mắt thấy liền muốn phán hình ngồi tù công ty kia còn thế nào vận chuyển ai còn tới phụ trách tiếp tục bỏ tiền mua nguyên liệu phó công nhân tiền lương tới sinh sản đúng không hơn nữa siêu cấp tuyệt vị còn đang bị quỹ công ty truy tố cách điều chế dính l i ễ u xâm quyền dưới tình huống này công ty này cái khác cổ đông cũng không dám tiếp tục đổi thêm đầu tư à. từ đồng đạo gật đầu một cái nhẹ than một hơn lại lộ ra nụ cười đạo kia như vậy mà nói ta coi như thu mua công ty này đó cũng chỉ là mua công ty này xưởng cùng máy móc thiết bị đúng rồi công ty này trước mắt có nợ nần gì sao nếu như có món nợ mà nói cuối cùng đánh giá giá trị khả năng còn phải lại thấp cựu trồng chất vẫn là c ư ờ i khổ món nợ thật giống như có một ít theo ta được biết siêu cấp tuyệt vị trước mắt còn có một chút mua nguyên liệu khoản tiền không có thanh toán ngoài ra còn có công nhân tiền lương cũng có một bộ phận còn không có thanh toán ngoài ra còn có mười triệu ngân hàng vay tiền ừ ta hiểu chính là như vậy cho tới có còn hay không cái khác ta đây liền không phải rất rõ từ đồng đạo bật cười như vậy tính toán hậu kim tiêu coi như cuối cùng còn có thể cầm đến một ít bán công ty tiền sợ là cũng cầm không được bao nhiêu rồi ước chừng nửa giờ sau tao đi lái vào vườn kỹ nghệ đi tới siêu cấp tuyệt vị nhà máy trước cửa cửa lớn lên xuống cái ngăn chở xe vào sườn đường phong gác cửa đi ra một cái bưng trà hang môn vệ đại gia lại gần hỏi giò tài xế đàm xong hỉ hạ xuống cửa sổ xe nói mấy câu mới được cho đi môn vệ đại gia xoay người lại mặt vệ phòng chuẩn bị dâng lên lên xuống cái từ đ ồ n g đạo t r ầ t nói cựu chủ nhiệm ta muốn xuống xe đi vào ngài thấy thế nào cựu chồng chất sửng sốt một chút lập tức cười đồng ý vì vậy hai người cùng nhau xuống xe phía sau đi theo khu khai phát quản ủy hội xe sạn tạ nả môn cũng đi theo nở ra đi xuống hai gã nhân viên làm việc cùng với chính mánh sau khi xuống xe từ đồng đạo c ũ nhìn g k hai lần khẽ cười một tiếng nhấc chân đi vào hát môn cựu chồng chất đám người đi cùng từ đồng đạo vào xưởng sau vừa đi vừa nhìn liếc mắt này nhà máy chiếm diện tích cũng không nhỏ so với hắn tại thiên vân thành phố khu khai phát tây môn nhất phẩm thực phẩm công ty cổ phần chiếm diện tích còn lớn hơn một ít đại khái là bởi vì xa châu huyện khu khai phát đất đai tiện nghi cho nên hậu kim tiêu có thể một hơi thở bắt lại lớn như vậy đất đai dựng lên s ư ở n g đáng tiếc trước mắt này trong s ư ở n g mảng lớn đất đai vẫn là đất trống thật là lãng phí từ đồng đạo đoàn người tiến vào khu s ư ở n g không lâu lâu làm việc bên kia liền bỗng nhiên tràn ra mười mấy người cao thấp mập ốm đều có nữ có nam có nhưng những người này trên căn bản đều mặc tương đối thể diện liếc mắt hẳn là này trong s ư ở n g tầng quản lý hoặc là cổ đông từ đồng đạo dừng bước lại khi mắt nhìn bước nhanh chạy trầm lên tới những người này trong đó hắn nhìn thấy hai tấm có chút quen mắt khuôn mặt thật giống như tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn nhân viên quản lý hẳn là tổng giám đốc ông hưng phái tới đánh giá siêu cấp tuyệt vị giá trị khảo sát tổ thành viên những người này rất nhanh thì đi tới từ đồng đạo đám người phụ cận từ đồng đạo nhìn quen mắt hai người kia cùng với hai người khác trước tiên sắc mặt cung kính tiến lên với hắn báo danh từ tổng được từ tổng từ tổng từ đồng đạo đối với mấy người kia gật đầu một cái nói cực khổ siêu cấp tuyệt vị bên kia lúc này có hai nam một nữ tiến lên trên mặt đều mang nhận tình nụ cười trong đó má trái lên có một đạo nam tử mặt xẹo đưa hai tay ra thứ nhất mở miệng cắp cáp vị này chính là từ tổng chứ ngại khỏe ngại khỏe người này vô luận theo bề ngoài còn là nói mà nói khẩu khí nghe đều có điểm lao giang hồ mùi vị có thể là hậu kim tiêu lúc trước bạn cũ từ đồng đạo trong lòng chuyển những ý niệm này cũng không có để cho người này khó chịu hai tay cùng người này bắt tay một cái liền đạo hành lộ sau đó đơn long thân sau một nam một nữ cũng trước sau tiến lên theo từ đồng đạo nhận biết nữ a Hoa, m tên là Vương Vinh n là danh kêu diêu lọ ly nữ nhân này dung mạo khí chất thật ra khiến từ đồng đạo theo bản năng chăm chú nhìn thêm bởi vì này diêu lọ ly ngoài ba mươi nhân kỷ dung mạo cùng dáng v ẻ đều dài được tương đương xuất sắc có thể nói phong vận thiếu phụ một quả này diêu lọ ly cùng vương vinh hoa cũng là này siêu cấp t u y ệ t vị cổ đông loại trừ hậu kim tiêu cái này đại cổ đông hôm nay nơi này siêu cấp t u y ệ t vị cổ đông coi như là đến đông đủ đối với từ đồng đạo đến những người này đều biểu thị phi thường hoan g h ê n ít nhất bọn họ biểu hiện ra thái độ là như vậy từ đồng đạo không có bao nhiêu tâm tư đối phó bọn họ hắn hôm nay tới nơi này cũng không phải là vì theo những người này kết bạn đơn giản cùng những người này hàn huyên phúc chốc liền xoay mặt hỏi bên cạnh cựu trồng chất cựu chủ nhiệm người xem nếu không chúng ta hiện tại liền vào xem một chút xưởng cựu trồng chất liền vội vàng gật đầu đưa tay tỏ ý được được kia từ tổng này g trước hết mời từ đồng đạo trở về lấy nụ cười giống vậy đưa tay tỏ ý cùng nhau đi cựu chủ nhiệm không cần khách khí như vậy vì vậy đoàn người hướng xưởng đi tới vừa đi vừa nói từ đồng đạo thì lộ ra có chút mất tập trung cho đến đi vào xưởng nhìn thấy lớn như vậy trong xưởng từng cái gần như mới tinh sản xuất tuyến máy móc hắn h ứ n g thu mới dày đ ặ t chút ít nhìn từng cái gần như mới tinh sản xuất tuyến trong lòng của hắn ám đạo xem ra hậu kim tiêu thật giống như thật muốn truyền hình thật tốt làm cái công ty này đáng tiếc chính là đường không đi ổn chương bảy trăm tám mươi mốt gặp lại kiếp trước vợ đại khái hơn một tiếng sau muốn tham quan địa phương từ đồng đạo đều tham quan qua liền nói hôm nay liền nhìn đến đây đi hắn và siêu cấp tuyệt vị ba vị cổ đông cáo tử cũng theo khu khai phát quản ủy hội phó chủ nhiệm cựu chồng chất cáo tử kia ba vị cổ đông không làm bọn nhận tình mời từ đồng đạo cùng ăn cơm chưa nói cái gì cũng phải lưu từ đồng đạo nhưng từ đồng đạo thật không có hứng thú cùng bọn họ dây dưa quá sâu vốn là chỉ là nhất bút mua bán chờ hắn công ty đem này siêu cấp tuyệt vị thu mua hắn về sau cùng ba vị này nguyên cổ đông còn có thể có liên hệ gì hắn cũng không dự định tiếp tục cùng ba người này liên lạc thấy hắn thái độ không l g y được chính anh cùng tôn hải tử liền tiến lên ôm lấy từ đồng đạo rời đi cựu chồng chất theo kêu ba vị cổ đông cáo từ một tiếng cũng đi theo từ đồng đạo rời đi còn lại ba vị sắc mặt không dễ nhìn lắm cổ đông hết lần này tới lần khác bọn họ còn không dám phát tác không chỉ có không dám phát tác còn tiếp tục duy trì nhiệt tình nụ cười theo ở phía sau đưa từ đồng đạo cựu chồng chất bọn họ ra ngoài một mực đem từ đồng đạo cựu chồng chất đám người đưa lên xe những nhân tài này dừng bước lại xe đã hướng hán môn miệng lái đi từ đồng đạo quét mắt bên trong xe gương chiếu hậu nhìn thấy những người đó còn đứng tại chỗ hướng về phía bọn họ xe vây tay xe đi qua nhà máy đại môn thời điểm từ đồng đạo liếc thấy ngoài cửa xe có hai cái cô nương trẻ tuổi đang ở phòng gác cửa nơi đó cùng môn vệ đại gia tranh chấp gì đó nay bản tới không có gì rất tầm thường một màn hắn quét qua nước mắt liền chuẩn bị thu hồi ánh mắt có thể hắn mới vừa quay mặt đi một giây kế tiếp đ ỗ n g nhiên cao mày lại xoay mặt nhìn lại bởi vì hai cô gái kia bên trong một cái hắn hình ảnh khiến hắn cảm giác nhìn rất q u e n mắt vừa vặn lúc này xe tại môn vệ đại gia dâng lên nơi cửa chính lên xuống cái cho nên ngừng lại từ đồng đạo cách cửa sổ xe nhìn trong đó cái đầu nhô cao một ít cô gái kia thân ảnh càng xem hắn ánh mắt trở nên càng phức tạp môn vệ đại gia đang cùng hai cô nương kia tranh chấp đại khái nhất thời không có chú ý tới nơi này có xe chở ra ngoài cho nên lái xe đàm xong hỉ thấy lên xuống cái chậm chạp không có thăng lên liền không nhịn được nhấn hai cái kèn liên tục hai tiếng tiếng kèn t h a nhâm cuối cùng tướng môn vệ phòng nơi đó đang ở tranh chấp ba người chú ý lực hấp dẫn tới môn vệ đại gia nhìn thấy vội vàng xoay người lại vào cửa vệ phòng lên xuống cái cũng cuối cùng chậm rãi dâng lên mà kia hai cái vốn là đang cùng môn vệ đại gia tranh chấp cô nương cũng theo tiếng nhìn về bên này hai cô bé ngay mặt đều đập vào từ đồng đạo mỹ mắt đặc biệt là cái đầu kia nhô cao một ít cô nương nàng ngay mặt từ đồng đạo thấy rõ quả nhiên là nàng thấy rõ nàng gương mặt đó một khắc kia từ đồng đạo cặp mắt hơi hít một chút ánh mắt có trong nháy mắt biến hóa vì sao bởi vì này cô nương đúng là hắn trọng sinh trước cùng hắn đã kết hôn lại ly hôn vợ trước hứa tiểu khánh xa cách nhiều năm gặp nhau nữa ngoài cửa xe phòng gác cửa cửa hứa tiểu khánh trẻ tuổi hơn năm đó nàng với hắn kết hôn thời điểm nàng đã hơn một trăm mười cân đã không tính là h i ể u điệu nhưng lúc này ngoài cửa xe phòng gác cửa cửa nàng nhưng là thanh tú h i ể u điệu bộ dáng mặc lấy một cái màu xanh d a trời q u ầ n jean lộ ra hai chân tinh tế thẳng tắp eo nhỏ đại khái là a bốn giấy chiều rộng vóc người đường c ò n cũng không tệ một đầu kéo thẳng tóc đen t ă n g thêm nàng mấy phần khí tức thanh xuân hứa tiểu k h n dáng dấp không xỉu năm đó hắn coi trọng nàng muốn cùng nàng kết hôn c ũ năm đó hắn và hứa tiểu ánh vài năm cuộc sống hôn nhân cũng không có để lại cho hắn bao nhiêu tốt đẹp hồi ức ngược lại nàng náo ly dị đoạn thời gian đó nàng vẻ mặt giọng nói của nàng cùng với một ít bật thốt lên tổn thương người mà nói hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ cho nên sau khi xuống lại hắn chưa từng nghĩ tới đi tìm nàng càng cùng cách, cũng thích nàng không nghĩ nối tiền duyên. Hắn tính cách cũng không tới lại quay điều ầ u qua Hắn thích nhìn về phía n trước, về ư đã bỏ g ờ cùng、sự. hắn thói quen sự, thói đ k h ô này g không hề vĩnh chỉ nhìn về phía đề về đầu, Điều tâm, mắt trước. viễn n quay cặp làm cho hắn có lúc có vẻ hơi máu lạnh vô tình nhưng tính cách sao một khi tạo thành rất khó thay đổi hắn cũng không cảm thấy chính mình tính tình như vậy yêu cầu thay đổi cái thế giới này lớn như vậy tại sao phải một mực dây dưa tại đã qua một ít người một ít trong chuyện tại sao không đi âu mới tinh tương lai không n i ệ m đã qua không sợ sau này đây là hắn thích xử thế phương thức một lát sau từ đồng đạo liền điều chỉnh lòng tốt cảnh một lần nữa mở hai mắt ra ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh hứa tiểu ánh như là đã trở thành trí nhớ vậy hãy để cho nàng hào hào ở tại trong trí nhớ lợi mấy thiên hậu buổi sáng thiên vân thành phố tây môn tập đoàn trụ sở chính tổng tài tổ chức phòng làm việc từ đồng đạo đang ở phê duyệt văn kiện bí thư đồng văn đi tới cửa gõ một cái rộng mở cửa phòng làm việc từ đồng đạo không có ngầm đầu đồng văn l a bản tây môn nhất phẩm v n g tổng tới nói có chuyện theo ngày hồi báo khiến hắn đi vào từ đồng đạo vẫn không có ngầm đầu được đồng văn rời đi một lát sau tiếng gõ cửa vang lên lần nữa lần này mở miệng thì trở thành vông hưng từ tổng ta có thể đi vào sao từ đồng đạo lúc này mới dừng lại trong tay b ú t máy ngầm đầu nhìn lại cho một nụ cười ngoắc ngóc tay mau vào ngồi đồng văn cho vông tổng lên một ly cà phê sau một câu là hướng ngoài cửa kê ơ đồng văn đáp ứng một tiếng vông hưng thì vẻ mặt tươi cười mà sài bước đi đến tại từ đồng đạo đối diện ngồi xuống ngồi xuống lúc thuận tay cởi ra ô u phục nút thắt từ đồng đạo đem bút máy đặt ở bút trên núi hai tay dao chồng lên nhau ngậm cười hỏi nói đi chuyện gì vông hưng cười đứng dậy đem cầm trong tay một phần văn kiện kẹp hai tay cầm đặt ở từ đồng đạo trước mặt cũng đưa tay giới thiệu từ tổng đây là trước ta án ngại ý tứ phải đi xa châu huyện bên kia khảo sát siêu cấp tuyệt vị khảo sát tiểu tổ sau khi trở lại giao cho ta đánh giá báo cáo người xem nhìn ồ nhanh như vậy đánh giá báo cáo tất cả đi ra từ đồng đạo mang theo mấy phần hiếu kỳ cầm văn kiện lên kẹp mở ra một bên đọc nhanh như gió mà quét bên trong đánh giá báo cáo một bên thuận miệng hỏi vâng tổng phần báo cáo này ngươi hẳn đã nhìn rồi chứ ngươi ý kiến là như thế nào cảm thấy chúng ta hẳn là thu mua công ty này sao ngươi nói một chút ý kiến nói tới chỗ này từ đồng đạo đã tiện tay l ậ n xem xong mấy tờ giấy đánh giá báo cáo ánh mắt của hắn chủ yếu tại cuối cùng đánh giá kết quả lên liếc mấy cái mà phần báo cáo này lên viết đánh giá kết quả là siêu cấp tuyệt vị cộng lại tổng giá trị bốn sáu trăm sáu mươi hai vạn thiếu nợ ba trăm tám mươi năm vạn vay tiền một vạn thiếu lương một trăm bốn mươi tám vạn giá trị thực ba trăm m ư ơ i hai chín vạn đề nghị giá thu mua hai mươi năm triệu trái phải từ đồng đạo đại khái thì nhìn những số liệu này cái khác đánh giá nội dung hắn không có nhìn kỹ so sánh phần này đánh giá báo cáo lúc này hắn càng muốn nghe tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tổng giám đốc vâng hưng ý kiến hắn tin tưởng v ông hưng đem phần này đánh giá báo cáo đem ra trước đã nhìn kỹ cũng nghiêm túc cân nhắc qua chương bảy trăm tám mươi hai sử dụng k ể phối hợp thu mua vâng hưng nụ cười không thay đổi há mồm liền nói từ tổng tạo ý kiến là có thể thu mua điều kiện tiên quyết là giá thu mua muốn thích hợp từ đồng đạo nhìn lấy hắn ngươi nói một chút lý do vâng hưng lý do sao đầu tiên là chúng ta trước mắt tại thiên vân thành phố nhà máy sản năng vẫn chưa đủ cung ứng chung quanh nhiều như vậy tỉnh thị trường sản năng vẫn giật gấu và vai, vai. thứ yếu ta xem phần này đánh giá trong báo cáo nói tia siêu cấp tuyệt vị sản xuất tuyến đều là mới tinh mới vừa bắt đầu sử dụng không bao lâu hoàn toàn có thể coi mới tinh tới sử dụng từ tổng những thứ này sản xuất tuyến là chúng ta yêu cầu đều lắp xong cũng điều chỉnh thử đ ư ợ c rồi chúng ta chỉ cần chiêu một nhóm công nhân rất nhanh thì có thể bắt đầu sinh sản nếu như không thu mua mà là chúng ta tự mình tiến tới xây cất xưởng cùng gắn sản xuất tuyến mà nói cộng thêm máy móc điều chỉnh thử thời gian khẳng định yêu cầu tốn không ít thời gian và tài chính ba đây, từ tổng. Chúng ta thiên vân thành vân ta p bốn vương hưng nói tới chỗ này từ đồng đạo t r ợ t nâng tay trái lên ngăn cản hắn nói tiếp chỉ thấy từ đồng đạo khỏe miệng chứa được nụ cười đạo được rồi vương tầu nếu ngươi có nhiều như vậy lý do như vậy sự kiện tựu i còn là do ngươi tới phụ trách tranh thủ mau chóng bằng giá t h ấ p b ắ t lại siêu cấp tuyệt vị nhà máy sau đó ngươi lại xem xét một cái phân xưởng sản xuất người quản lý chọn báo cáo ta về sau nhà này phân xưởng sản xuất cũng về ngươi quản vương hưng nụ cười trên mặt trở nên rất rực rỡ được từ tổng đi theo lại hỏi đúng rồi từ tổng cái này giá thu mua ngài cho ta đồng dạng cái hạn mức tối đa a còn có hội đồng quản trị cái khác cổ đông bên kia từ đồng đạo có chút trầm ngâm cùng trung tiến tới đi ngươi tới an bài một lần hội đồng quản trị đến lúc đó ta sẽ tham dự siêu cấp tuyệt vị thu mua chuyện ngươi cũng đồng thời tiến hành đi chỉ cần nhớ k ỹ một điểm hội đồng quản trị quyết nghị trước khi ra ngoài thu mua hiệp nghị ngươi tạm thời trước lôi kéo đường ký chờ hội đồng quản trị quyết nghị đi xuống không thành vấn đề mà nói ngươi lại hoàn toàn bắt lại siêu cấp tuyệt vị như thế nào được rồi vâng hưng liền vội vàng đứng lên tỏ thái độ không thành vấn đề từ tổng ngài chờ ta tin tức tốt đi từ đồng đạo gật đầu một cái n g ự a khí trở nên do dự cho tới giá thu mua hạn mức tối đa nói tới chỗ này từ đồng đạo ánh mắt quét mắt đánh giá trong báo cáo đề nghị giá thu mua hai nghìn năm trăm vạn trái phải tận lực đẻ ở hai nghìn vạn trong vòng nhiều nhất không muốn vượt qua hai nghìn hai trăm vạn cho tới cụ thể như thế đem giá cả đẻ xuống vừa nói từ đồng đạo đối với v ông hưng khẽ hất cảm ta sẽ để tập đoàn bộ tư pháp bên này tiếp tục truy tố siêu cấp tuyệt vị cách điều chế xâm quyền một chuyện tới phối hợp ngươi bên này ngươi biết ta ý tứ sao vâng hưng ngớ ngẩn tao mày suy nghĩ phúc chốc thử hỏi d o từ tổng ngài ý tứ là thông qua x â m quyền truy tố tới kiếm nhất bút siêu cấp tuyệt vị tiền bồi thường để cho công ty này giá trị thực thấp một chút nữa nói như vậy chỗ này của ta là có thể đem giá thu mua ép tới thấp hơn là cái ý này sao từ đồng đạo có chút bật cười lắc đầu không chỉ là cái ý này chủ yếu mục tiêu là để cho siêu cấp tuyệt vị tại cùng chúng ta nói thu mua công việc trong lúc khiến nó từ đầu đến cuối bị cái này quan ti chiến t h ầ n để cho những công ty khác không dám tùy tiện hạ tràng cùng chúng ta cạnh tranh thu mua siêu cấp tuyệt vị vâng hưng kinh ngạc khẽ nhất miệm mới vừa hắn là thật không nghĩ tới tiếp tục truy tố siêu cấp t u y ệ t vị còn có như vậy một cái d ụ ý lúc này nghe từ đồng đạo giải thích v ô n g hưng kinh ngạc sau khi nhất thời cảm thấy bắt lại siêu cấp t u y ệ t vị nắm chặt tăng nhiều đồng thời hắn cũng lần nữa bị từ đồng đạo cổ tay kinh ngạc đến một tuần sau tổ chức hội đồng quản trị lên không có ra gì đó gần sóng mấy vị đồng sự đang nghe xong ông hưng hồi báo cùng phân tích sau đó đều đồng ý thu mua siêu cấp t u y ệ t vị điều kiện tiên quyết là giá thu mua thích hợp lần hội nghị này sau đó v ư n g hưng bên kia tăng nhanh thu mua siêu cấp việt vị n h ữ bước cùng lúc đó từ đồng đạo bên này cũng theo kế hoạch mệnh tập đoàn bộ tư pháp tiếp tục truy t ố siêu cấp tuyệt vị các h điều chế xâm quyền m ộ tán đúng kỳ hạn mở phiên tòa không có bất ngờ tại nhân chứng vật chứng đầy đủ hết chứng cơ xác thật dưới tình huống siêu cấp tuyệt vị bên kia lại mất đi chủ tịch hậu kim tiêu chỉ huy trang này kiện cáo rất nhanh thì thắng tòa án phán quyết siêu cấp tuyệt vị lập tức dừng lại xâm quyền cũng bồi thường tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tổn thất trang này kiện cáo bụi bặm lắng xuống đối với siêu cấp tuyệt vị công ty này tới nói tuyệt đối là liên tiếp gặp tai nạn bồi thường tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn ngược lại chuyện nhỏ chủ yếu là phần này phán quyết vừa đưa ra. siêu cấp tuyệt vị cần phải dừng lại xâm quyền nhưng vấn đề là như thế mới kêu ngừng ngăn cản xâm quyền chỉ là dừng lại tiếp tục sinh sản là được sao đáp án dĩ nhiên là không được trước đã sản xuất ra sản phẩm cũng không thể tiếp tục đối với tiêu thụ bên ngoài bán trong kho hàng tồn kho chỉ có thể tiếp tục chất chứa tại trong kho hàng thì coi như xong đi trước đã giao hàng đưa đến các nơi buôn bán thương trong tay sản phẩm còn phải đối mặt mỗi cái buôn bán thương trả lại hàng hơn nữa siêu cấp tuyệt vị cái này mới vừa sinh ra không lâu mì ăn liền phần bài cũng vì vậy thúi danh tiếng đập phá bảng hiệu siêu cấp tuyệt vị bốn chữ này thúi ý vị như thế nào ý nghĩa trước giá cao mời đại mỹ nữ quan c h i lâm làm đại n ô n quảng cáo phế bỏ quan c h i lâm lực hiệu triệu cũng vãn hồi không được siêu cấp tuyệt vị cái này bằng hiệu loại trừ trước trả cho quan c h i lâm kết s ù đại n ô n phí trôi theo dòng nước còn ý nghĩa toàn bộ siêu cấp tuyệt vị đánh giá giá trị tiến một bước đại phúc ngã xuống vương hưng bên kia thừa dịp tiến một bước đệ thấp giá thu mua siêu cấp tuyệt vị bên kia loại trừ đã bị nhốt đại cổ đông hậu kim tiêu cái khác ba vị cổ đông trong lòng đều tức giận vô cùng từ đồng đạo nghe nói t i ê ba vị cổ đông cũng không muốn đem siêu cấp tuyệt vị bàn cho tây môn nhất phật rồi gần đoạn thời gian một mực ở tích cực tì nói dễ vậy sao a xa châu huyện vốn chính là cái địa phương nhỏ dấn thân mì ăn liền sinh sản xí nghiệp cũng liền một cái siêu cấp tuyệt vị hơn nữa siêu cấp tuyệt vị mới vừa thua cách điều chế xâm quyền kiện cáo nói cách khác cho dù có xí nghiệp có thực lực thu mua siêu cấp tuyệt vị sau khi thu mua thành công cũng tức thì đối mặt không có có mì ăn liền cách điều chế có thể dùng cục diện khó xử cho tới đem siêu cấp tuyệt vị bán cho quốc nội cái khác mì ăn liền sinh sản xí nghiệp bán cho ai đó thống nhất vẫn là khang sư phụ còn là đường nhà nào công ty thống nhất cùng khang sư phụ nhưng là tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn cổ đông vì cấp xa châu huyện như vậy cái địa phương nhỏ nhà máy tới xích mích tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn lớn nhất cổ đông từ đồng đạo đáng ra không cho tới thống nhất cùng khang sư phụ ngoài ra quốc nội cái khắc mì ăn liền sinh sản xí nghiệp vậy thì càng sẽ không tham dự cạnh tranh chủ yếu vẫn là xa châu huyện chỗ này quá nhỏ hơn nữa xa châu huyện vẫn là từ đồng đạo lao ra vị trí chính gọi là cường lòng không ép địa đầu xà dưới bình thường tình huống ai sẽ đi đối thủ cạnh tranh quê hương cùng đối thủ cạnh tranh cạnh tranh bị cái hố mạo hiểm quá lớn Trước Dương 783, Ký Đông l ba ban đầu tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn thành công thu mua siêu cấp tuyệt vị giá thu mua 2.000 vạn nguyên trình chính. chính thức thu mua sau đó siêu cấp tuyệt vị bị thay tên biến thành tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn v h â n xưởng sản xuất một trong siêu cấp tuyệt vị cái này phẩm bài chính thức bị bỏ hoang bị nguyên buôn bán thương lui về siêu cấp tuyệt vị mì ăn liền án chiếu kế hoạch tức thì tiến hành một lần nữa đóng gói lấy tây môn nhất phẩm đặc biệt hoàn danh nghĩa đối ngoại tiêu thụ sau đó siêu cấp tuyệt vị nguyên nhà máy hội chính thức biến thành tây môn nhất phẩm nhà máy bắt đầu sinh sản tây môn nhất phẩm mấy loại khẩu vị mì ăn liền vô hưng đ ề cử đi lên phân xưởng sản xuất người quản lý chọn từ đồng đạo để cho tập đoàn trụ sở chính bộ nhân sự khảo sát sau đó chính mình lại tự mình gặp mặt một lần nói chuyện nửa giờ mà nói sẽ để cho người này đi xa châu huyện chính thức đi lên tiếp quản cuối tháng khí đông dương giết ngược biêu tử m ộ tán chính thức mở phiên tòa từ đồng đạo giúp hắn theo ma đô mời tới đại luật sư danh bất hư truyền tại tòa án lên một phen miệng lươi sắc bén sau đó thành công giúp hy đông dương đánh thắng kiệt cáo vụ án bị định tính là tự vệ khí đông dương vô tội thả ra chính là luật sư phí có chức quý nhưng đối với ngày hôm nay từ đồng đạo tới nói cũng chính là mưa bụi hí đông dương được phóng thích tối hôm đó từ đồng đạo tại xa châu huyện thành hồng t i n h khách sạn cho hắn bày một bàn cho hắn đoán đón non gió đi xui xẻo trước khi ăn cơm hắn trước hết để cho người mang hí đông dương đi phụ cận trung tâm massage thật tốt ngâm tắm rửa đổi thân quần áo sạch quần áo là hí đông dương m g ồ i m ộ i hí tiểu tiến h đi về nhà lấy ngâm tắm rửa đổi quần áo sạch hí đông dương tại m ộ i mỗi hí tiểu tiến cùng đi đi tới hồng tính khách sạn bị đã sớm chờ ở dưới lầu tôn hải tử lĩnh lấy đi tới từ đồng đạo chỗ ở lầu hai lô ghê riêng vừa vào、cửa. hắn sau khi vào cửa lần đầu tiên mở miệng từ đồng đạo lắc đầu hẳn là đừng k h á c khí vừa nói từ đồng đạo cũng bắt chuyện hí tiểu tiến ngồi chính hắn cũng trở về chỗ cũ ngồi xuống lúc này có phục vụ viên đi vào giúp hí đông dương k h Hí tiểu tiến hai huynh ngồi châm trả một cái khác người phục vụ viên đi vào hỏi giò l ã o bản có thể lên thức ăn sao từ đồng đạo hử một tiếng phục vụ viên kia liền thối l u i ra môn đi rất nhanh thì có khác phục vụ viên b ư n g lanh thái vào cửa rượu cũng đem ra rồi là từ đồng đạo cố ý kêu m a u đài nơi này tốc độ dọn thức ăn lên rất nhanh mấy người phục vụ viên đèn kéo quân giống như r a r a vào vào chỉ chốc lát sau một bản sơn chân h ả i vị lên bản b à o ngư vi cá tôm hùm lớn c h ờ một chút cái gì cần có đều có từ đồng đạo tự mình đứng dậy giúp hí đông dương rót rượu thiên về một bên rượu vừa nói trại tạm giam bên trong không có thứ tốt gì ăn gần đây cực khổ tối nay ăn nhiều một chút khí đông dương có chút m ặ t cười khẽ lắc đầu cũng còn khá từ lúc ngươi đi trại tạm giam xem qua ta sau đó ta cơm nước là tốt rồi hơn nhiều trại tạm giam bên trong người đối với ta rất chiều cố từ đông đạo tiểu t i ế u vậy thì tốt sau đó thuận miệng hỏi hí tiểu tiến h có muốn uống chút hay không n h ư rượu khí tiểu tiến h liếc nhìn ca ca hí đông dương c h ầ n c h ờ một chút nói hôm nay anh ta đi ra ta đây liền uống một ly đi liền uống một ly nha từ đông đạo cùng hí đông dương nhìn một chút nàng cũng không có phản đối từ đông đạo n g m cười cho nàng rót một ly sau đó cho mình cũng rót một ly ngồi về chỗ cũ từ đồng đạo bưng chén rượu lên tỏ ý tới đông dương tiểu tiến h chúng ta nhận biết cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi đừng mà nói ta không nói đều tại trong rượu chúng ta uống trước một ly tiểu tiến h tiểu lượng không được mà nói trước uống ít một chút đông dương hai ta làm ký tiểu tiến h được ký đông dương gật đầu một cái không lên tiếng nhưng bưng chén rượu lên ngửa cổ một cái liền tư làm từ đồng đạo thấy gửi một tiếng cũng ngửa cổ một cái uống cạn rượu trong ly bí thư đồng văn thấy vậy liền hội vàng tiến lên hỗ trợ rót rượu lần này từ đồng đạo không có cùng hát cướp vốn là có phục vụ viên ở lại trong bao xương phục vụ mới vừa bị từ đồng đạo đổi u ra ngoài không ý tứ khác chỉ là không muốn có người ngoài tại đây thời gian trôi qua một chai b a o đài rất nhanh thì uống đi hơn phân nửa trên bàn thái cũng đều ăn một ít từ đồng đạo lần nữa cùng hí đông dương cũng ly mân hạ nhất miệng rượu để ly rượu xuống lúc nghiêm nghị hỏi đúng rồi đông dương lần này đi ra ngươi có tính t o á n ứng gì là nghĩ tiếp tục lưu lại xa châu bên này vẫn là muốn cùng ta trở về thiên vân thành phố ngươi muốn là muốn trở về thiên vân thành phố mà nói ta giút ngươi ăn bài đi qua gần đây mấy chuyện từ đồng đạo đối với hi đông dương cảm tưởng lại thay đổi loại trừ không dám lại để cho hi đông dương đợi ở bên cạnh hắn hắn tập đoàn phía dưới những thứ kia chi nhánh công ty hắn đều nguyện ý an bài hi đông dương đi qua làm việc nhắc tới hí đông dương lần này sớm cho hắn báo hiệu nói cho hắn biết hậu kim tiêu phải phái người đến giết hắn nhất là sớm làm thông cái tia la người điên tư tưởng làm việc đối với hắn từ đồng đạo trợ giúp s á t thực rất lớn gần đây từ đồng đạo không chỉ một lần suy nghĩ đêm hôm đó cái tia la thanh sơn la người điên nếu là không coi trở mặt nếu là dựa theo hậu kim tiêu kế hoạch đột nhiên lao ra đối với hắn từ đồng đạo hành thích. lúc đó vội vàng không kịp chuẩn bị hắn từ đồng đạo khả năng thật đúng là sẽ có nguy hiểm tính mạng trung uy hậu kim tiêu an bài trước mặt xuất thủ ba cái sát thủ đã bị trịnh thanh dẫn người toàn bộ bắt lại lúc đó vô luận trịnh thanh hay là hắn từ đồng đạo đều cho là ám sát đã kết thúc trong lòng liền bung lòng thư giãn căn bản là không có ngờ tới lấy hậu kim tiêu suy nghĩ lại còn có thể đem một lần ám sát phân chia hai tốt đêm hôm đó nếu là la người đ i ề n không có trở mặt trực tiếp cầm đao xung ố lại bảo hộ ở hắn từ đồng đạo bên người trịnh manh cùng tôn hải tử nếu có thể ngăn trở cũng còn khá nếu là không ngăn được Hán、từ đồng đạo cau ó thể sống mày ánh mắt nghi ngờ ngươi không nghĩ trở về thiên vân thành phố cứ như vậy cam tâm nửa đời sau một mực vụ ở này xa châu huyện thành đông dương kẹp một cái chân bảo của chân cua đặt ở trong m i ệ n g n g a i khẽ lắc đầu xa châu huyện thành không có gì không được đi qua lần này cùng biêu tử l i ề u mạng ta bây giờ chỉ muốn thật tốt hiếu kính bà nội ta nàng k i a lớn tuổi như vậy không có bao nhiêu thời gian ta muốn thật tốt hiếu kính nàng cuối cùng mấy năm này còn nữa nàng một mực mong đợi ta có thể để cho nàng ôm lên cháu chát cho nên tiếp theo ta muốn mau chóng tìm một cái đối tượng kết hôn sinh đứa bé để cho nàng lao nhân già cao h ứ n một chút dưng một chút t h đông dương ngẩm đầu nhìn về phía từ đồng đạo mịm cười nói a đạo ngươi không cần lo lắng cho ta sinh hoạt ngươi trước giút ta làm cái tia tiểu internet kinh doanh thuận、lợi. đủ t a nuôi gia đồng đạo chương bảy trăm tám mươi bốn nói kết hôn liền kết hôn từ đồng đạo thật bất ngờ hí đông dương sẽ nói như vậy biết làm như vậy lựa chọn hắn nhất thời không biết nên nói cái gì ngược lại hí tiểu tiến h nghe ca ca h í đông dương lời nói mới vừa rồi kia nàng một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn hí đông dương không nhịn được hỏi ca ngươi ngươi nói là thật ngươi thật định tìm lão bà kết hôn rồi a、ah, ha ha mãi mãi nếu là biết rõ ngươi tính toán như vậy nàng nhất định cao hứng vô cùng từ đồng đạo nghe tiếng nhìn về phía mặt đầy vui mừng hí tiểu tiến nhìn thêm chút nữa hí đông dương kia t r ư ơ n g thất t h ở tăng thương khuôn mặt đột nhiên cảm giác được hí đông dương sự lựa chọn này cũng không gì đó không tốt đối với một cái gia đình tôi nói gì đó mới là một cái gia đình hy vọng trọng sinh trước đã từng hắn một lần cho là kiếm tiền khi đó hắn khăng khăng mà suy nghĩ chỉ cần mình có thể kiếm nhiều một chút tiền tiền lương cao hơn một chút cao hơn một chút nữa cuộc sống mình sẽ tốt mẫu thân cũng sẽ yên tâm có thể sau đó theo tuổi tác tăng trưởng theo chính mình hôm sau một mực không có nhi không có nữ nhất là mỗi lần ngày lễ ngày tết mẫu thân kia thất vọng ánh mắt cùng thỉnh thoảng trong lúc lơ đ ạ m thở dài cũng để cho hắn từ từ rõ ràng tiền cũng không phải là trọng yếu nhất đối với một cái gia đình tôi nói tiền dĩ nhiên trọng yếu nhưng gia đình hòa thuận đến tuổi tác nhi nữ có thể lập gia đình có thể sinh con mới là trọng yếu nhất chuyện nếu không coi như chính ngươi cảm thấy rất tốt cha mẹ ngươi cũng sẽ không nhịn được thất vọng hội cảm thấy cả đời mình khổ cực không có ý nghĩa nhiều tiền hơn nữa người đối diện bên trong lão nhân mà nói cũng không có ngươi ôm một cái thuộc về chính ngươi hài tử đến trước mặt bọn họ có thể làm cho bọn họ hài lòng nói cho cùng sống qua ngày cuối cùng là người tại sống qua ngày người mới là trọng yếu nhất năm đó mẹ hắn là nghĩ như vậy phòng t r ư n g hiện tại hí đông dương mãi mãi cùng m u ộ i m u ộ i cũng nghĩ như vậy cho nên thay đổi ý nghĩ giữa từ đồng đạo liền bình thường trở lại chân mày răng rắn ra khỏe miệng cũng hiện ra một nụ cười hí đông dương đối với m ộ i m ộ i hí tiểu tiến cười một tiếng gật đầu một cái ừ yên tâm đi lần này ta là nghiêm túc quay đầu các người nếu là có thích hợp nữ nhân lại để cho ta đi ra mắt ta sẽ đi hí tiểu tiến ngay vậy cao hứng hơn rồi không nhịn được đứng dậy cầm chai rượu lên cho hí đông dương rất đầy sau đó cho chính nàng ly ngược lại cũng mãn một ly để chai rượu xuống hai tay bưng chén rượu lên thì tư tư nói được ca ta mời ngươi một ly nữa chúng ta có thể nói được rồi nha lần này không cho gạt người khí đông dương cười bưng chén rượu lên cùng chén rượu trong tay của nàng đụng một cái ựng một cái cạn để ly rượu xuống lúc cười nói lần này tuyệt đối không lừa các ngươi rồi chỉ cần có nữ nhân nguyện ý theo ta ta đều cưới này được chưa khí tiểu tiến gật đầu liên tục từ đồng đạo lại ngay bật cười không nhịn được nói đông dường nhìn ngươi nói nói tốt giống như ngươi không tìm được đối tượng giống như nếu không như vậy ngươi quay đầu chính mình xem xét một cái đối tượng ta giúp ngươi làm mai mối ta đi giúp ngươi cầu hôn ngươi thấy thế nào khí đông dương lắc đầu không cần chút chuyện nhỏ này liền không làm phiền ngươi cưới một lão bà mà thôi không cần phải như vậy d à y vò chỉ cần có thể theo ta sống qua ngày có thể cho ta sinh đứa bé là được ta không chọn từ đồng đạo không nói gì khí tiểu tiến là nói ca ngươi c ứ yên tâm đi ta cùng mãi mãi hội thật tốt giúp ngươi chọn một tốt bảo đảm không bị khóc ngươi nàng đều nói như vậy từ đồng đạo cùng h í đông dương còn có thể nói cái gì rời đi xa châu huyện trở lại thiên vân thành phố từ đồng đạo cho là mình ít nhất phải chờ m ấ y tháng thậm chí thời gian dài hơn mới có thể chờ đợi đến h í đông dương kết hôn tin tức kết quả hí đông dương tin kết hôn chuyển tới tốc độ vượt qua xa hắn dự liệu hắn trở lại thiên vân thành phố vừa qua khỏi hơn một tháng ngày nào đó buổi tối hắn liền bỗng nhiên nhận được hí đông dương điện thoại điện thoại một trận từ đồng đạo mở miệng cười đông dương như thế lúc này nhớ tới gọi điện thoại cho ta à có chuyện gì sao có chuyện ngươi nói hí đông dương lặng lẽ một hồi sau đó hí đông dương a đạo ta muốn kết hôn rồi tháng sau số tám thời gian đến lúc đó ngươi có thể tới sao nếu là ngươi bận rộn mà nói không đến vậy không việc gì từ đồng đạo hả từ đồng đạo thật lấy làm kinh hãi nhanh như vậy khoảng cách hy đông dương nói muốn tìm đối tượng kết hôn thời gian mới qua dài hơn à có tầm một tháng hay chưa tối đa cũng liền cả tháng đi nhanh như vậy tìm được đối tượng kết hôn rồi hả thậm chí ngay cả kết hôn thời gian đều quyết định không phải đông dương ngươi nhanh như vậy tìm được đối tượng kết hôn rồi hả ngươi đây không phải là tiêu tiền theo phía nam mua nàng dâu chứ nào có ngươi nhanh như vậy ngươi có phải hay không sớm đã có đối tượng chỉ là gần đây mới quyết định cùng người ta kết hôn à đầu năm nay xa châu bên này cưới không được lao bà lớn tuổi hơn thanh niên rất lưu hành đi đ i ể n nam bên kia nông thôn mua nàng dâu một hai vạn c ư ớ i là có thể mua một cái trở lại chuyện này từ đồng đạo trọng sinh trước nghe nói qua không chỉ có một ví dụ duy nhất hai lệ so với tại vùng này cưới vợ phải tiện nghi không ít chính là mạo hiểm thật lớn mạo hiểm ở nơi nào nói như vậy mua về đ i ể n nam nàng dâu ngay từ đầu đều không thích đứng bên này sinh hoạt chủ yếu nhất vẫn là nữ nhân chính mình trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được mình bị người nhà bán được bên này gả cho một cái xa lạ khả năng còn rất xỉu rất lao nam nhân thậm chí người đàn ông này khả năng còn có chút tàn tật sự thật cho nên những thứ này bị mua lại nàng dâu dễ dàng chạy trốn có chính mình đơn độc liền chạy có cùng phụ cận giống vậy bị mua được nàng dâu âm t h ầ m ước định xong sau đó tại nào đó một cái n g u y ệ n h ấ c phong cao ban đêm cùng nhau chạy trốn một khi chạy trốn mua nàng dâu người ta dĩ nhiên là mất hết v ừ liếng cả người cả của đều không còn đương nhiên cũng có mua lại sau nguyện ý an an tâm tâm lưu lại nơi này sống qua ngày này giống như là nhà đàn trai đình sung túc sinh hoạt điều kiện không tệ chỉ là bởi vì nam nhân xấu xí hoặc là gì đó khác vấn đề nhỏ mà không cưới được nàng dâu người ta ký đông dương không có không phải là gần đây b à n ộ i ta tìm cho ta một cái đối tượng một cái đã kết hôn đã ly dị mang theo một cái tiểu cô nương nữ nhân nữ nhân này nguyện ý theo ta không quan tâm ta lúc trước ở bên ngoài lần l ộ ợ t qua nếu nàng nguyện ý theo ta ta đây liền cưới thôi từ đông đạo trừng ư mắt nhìn vẫn là kinh ngạc đông dương người người thật nguyện ý cưới đi một lần dị mang hải tử không hề chọn một cái rồi hả ký đông dương có cái gì không lớn nữ nhân này chuyên cần giặt quần áo nấu cơm đều là một tay hảo thủ cái mông cũng lớn lẽ ra có thể cho ta sinh con trai ta không nghĩ lại chọn ta cảm giác được kết hôn chuyện này không thể lao suy nghĩ chọn dễ dàng thê hoa rồi mắt cảm thấy không tệ liền kết hôn thôi nào có để ý nhiều như vậy từ đồng đạo từ đồng đạo không hoàn toàn đồng ý hí đông dương lời nói này nhưng suy nghĩ kỹ một chút hí đông dương lời nói này thật giống như cũng có chút đạo lý hắn nhớ k ỹ trọng sinh trước rất nhiều năm thanh người đều luôn kết không được hôn lớn tuổi hơn thanh niên càng ngày càng nhiều nói cho cùng giống như cũng là những người đó một mực ở chọn chọn tướng mạo chọn tính cách chọn đối phương làm việc gia cảnh cha mẹ chờ một chút thật giống như mỗi người đều tại nói hôn nhân không thể đem liền chính mình tăng cao chính mình kết hôn ngưỡng cửa được tháng sau số tám đúng không đến lúc đó ta nhất định tới từ đồng đạo suy nghĩ một chút không có khuyến nữa chỉ cần hy đông dương chính mình cảm thấy có thể là tốt rồi chương bảy trăm tám mươi năm chúng ta nên bắt lại k h á c một khối đất ngay rồi là minh chủ hảo tuấn văn hạo tăng thêm tháng bốn ă m một sáu vừa sáng từ đồng đạo cùng nhan thế tấn mỗi người mang theo bí thư hộ vệ đi tới tam xóa hà đại kiều bên cạnh công trường bọn họ trước hợp tác mở mang ven đường mặt tiền phòng đã sớm làm xong xây xong mặt tiền phòng tám mươi phần trăm đều đã thành công bán ra chỉ còn lại mấy gian vị trí tốt nhất bị bọn họ ở lại trong tay chuẩn bị về sau lâu dài đối ngoại cho mướn tiếp tục lâu dài kiếm tiền mướn bây giờ bọn họ hợp tác mở mang đợt thứ hai công trình cũng đã bắt đầu làm việc hơn ba tháng lúc trước từ đồng đạo bắt lại mảnh đất chống này loại trừ bên lề đường một khối này phần lớn đều bị một cái vịnh hà bao vây tạo thành một cái bán đảo hình thức trước mắt đang ở mở mang đợt thứ hai công trình chính là chỗ này bán đảo bên trong nhà lầu bắt đầu làm việc hơn ba tháng trong đó bốn tòa nhà lâu thể cơ cấu đã thành công ngừng sinh trưởng lầu không cao đều là năm tầng cao tiểu lâu như vậy độ cao tiểu lâu án quốc gia quy định không cần gắn thang máy xây dựng độ khó cũng phải thấp không ít đối với công ty xây cất kiến trúc tư chất yêu cầu cũng tương tự thấp không ít thích hợp từ đồng đạo tây môn địa úc mở mang công ty l u i tay tích lũy kinh nghiệm hôm nay từ đồng đạo cùng nhan thế tấn đám người tới nơi này chính là xem xét công trình độ tiến triển đoàn người đều mang mũ giáp đầu tiên là nhìn từ xa lại là gần nhìn trong lúc tây môn địa úc mở mang công ty tổng giám đốc cận vật vi cùng với công trình quản giáo kế toán viên đám người đều dập khuôn từng bước đi theo ở bên theo ù y t ờ lời i trả đệ nhất kỳ công trình bắt đầu hắn mời đặc biệt phe thứ ba chất lượng giám đốc cơ cấu tùy thời giám đốc thi công chất lượng đó là cùng phe thứ ba giám đốc cơ cấu ký giám đốc hiệp nghị đối phương kiếm khoản tiền này đồng thời cũng bảo đảm lấy nhà ở chất lượng vấn đề dựa theo hiệp nghị nếu như sau này những phòng ốc này xuất hiện nghiêm trọng chất lượng vấn đề trách nhiệm liền muốn rơi vào nhà này chất lượng giám đốc công ty trên đầu chất lượng không thành vấn đề chứ nhìn hơn một tiếng từ đồng đạo dừng bước lại hỏi bên cạnh đi theo phe thứ ba chất lượng giám đốc công ty hạng mục người phụ trách người này bốn mươi có thửa ngũ đoản vóc người bởi vì thường xuyên đợi tại công trường ra thịt phơi bóng loáng t r ầ n bóng đương nhiên cũng h ắ c đột nhiên bị từ đồng đạo hỏi d o người này đẩy một cái trên đầu nón an toàn lộ ra nụ cười gật đầu từ tổng yên tâm nay bốn tòa nhà thi công trong lúc chúng ta một mực có giám đốc viên tại hiện trường giám đốc mỗi ngày thi công hoàn thành sau chúng ta giám đốc nhân viên cũng sẽ kiểm tra thi công chất lượng hơn nữa năm tầng cao Úc, thi công độ khó không cao chúng ta lại mỗi ngày nhìn chằm chằm chất lượng ngài có thể yên tâm hắn vừa nói như thế cận vân phi đám người trên mặt liền đều có nụ cười từ đồng đạo gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhan thế tấn nhan tổng ngươi cảm thấy thế nào nhìn như vậy một vòng ngươi xem xảy ra vấn đề gì không có nhan thế tấn hai tay chắp ở sau lưng nghe vậy lắc đầu một cái tạm thời không thấy xảy ra vấn đề gì sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía cận vân phi đúng rồi cận quản lý chúng ta mấy nóc nhà lầu này từ lúc nào có thể bắt đầu bán chúng ta một lần xây bốn tòa một tòa nhà ba cái bài mục mỗi một bài mục ba gia đình như vậy tính toán này bốn tòa nhà nhà ở cũng không ít phải sớm một chút bán đi a được mau chóng hấp lại tài chính chúng ta phía sau mới tốt theo sát mở mang thứ ba kỳ a một cái bài mục ba nhà năm tầng chính là mười lăm nhà một tòa nhà ba cái bài mục kia một tòa nhà thì có bốn mươi lăm nhà bốn tòa nhà chính là một trăm tám mươi nhà tổng cộng là một trăm tám mươi phòng nhỏ s á c thực không ít ngay vậy từ đồng đạo mấy người cũng nhìn về phía cận vân p i cận vân phi gật cười nhan tổng n g à i đây cũng quá nóng n ả y chúng ta này bốn tòa nhà mới ngừng sinh trưởng không lâu tường thể cũng còn xa xa không có xây tốt đây dự bán tư cách vẫn còn xin đây bất quá chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ đưa cái này dự bán tư cách lấy xuống một điểm này xin ngài cùng từ tổng yên tâm nhan thế tấn khẽ to mày dự bán tư cách còn không có lấy xuống là vậy một cửa hải ở sao ngươi nói cho ta một chút ta xem một chút chỗ này của ta có thể hay không giúp ngươi đả thông một hồi khớp xương buổi trưa từ đồng đạo đám người ở lại công trường cùng cận vân phi đám người ăn trúng cái cơm bởi vì lúc ăn cơm sau uống mấy ly rượu sau khi ăn xong từ đồng đạo bọn họ cũng không đi vội vã đoàn người đi tới cận vân phi tổng giám đốc phòng làm việc cận vân phi bây giờ phòng làm việc đã rời đến ven đường mặt tiền phòng bên trong đây là giữ lại không có bán mặt tiền phòng trong đó có mấy gian tạm thời không có đối đi ra ngoài thuê đơn giản sửa sang qua sau biến thành công trường một gian gian phòng làm việc bao gồm bán cao ốc bộ đoàn người ngồi ở cận vân phi trong phòng làm việc uống trà nói chuyện kiếm thuận tiện giải rượu bầu không khí rất buông lỏng mọi người nói một chút tiêu tiếu thỉnh thoảng còn có người mở một điểm mang nhan sắc đùa dỡn từ đồng đạo cùng nhan thế tấn cũng đều không có ngăn lại Nam nhân mà, từ ụ i từ từ đồng đạo đám người mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng đều lý giải trung uy nơi này công trình chỉ là nhan thế tấn đầu tư làm ăn một trong hơn nữa nơi này làm ăn còn chưa phải là hắn nghề chính địa phương khác có chuyện tạm thời quá bình thường từ đồng đạo đám người đưa đến ngoài cửa đưa mắt nhìn nhan thế tấn đám người lên xe rời đi từ đồng đạo giơ tay lên liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian không sai biệt lắm b u ổ i chiều hai điểm rồi liên nói sắp đến giờ làm việc rồi tất cả mọi người giải tán đi không cần đều ở lại chỗ này theo ta lãng phí thời gian nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cận vân phi cận quản lý ngươi theo ta đi vào ta có chút chuyện thương lượng với ngươi nghe hắn vừa nói như thế những người k h á c liền đều tự giắc nên để làm chi đi rồi cận vân phi đáp ứng một tiếng đi theo từ đồng đạo sau lưng trở lại trong phòng làm việc chỉ có từ đồng đạo bí thư đồng văn theo vào tới chính m anh cùng tôn hải t ử tự giác giữ ở ngoài cửa trở lại phòng làm việc từ đồng đạo ngồi ở cận vân phi phía sau bàn làm việc cận vân phi theo bản năng ngồi ở bàn làm việc đối diện cận vân phi mang trên mặt nụ cười ánh mắt nhưng lộ ra nghi ngờ cùng v ẻ t h ấ t t h n g trên danh nghĩa mảnh đất này lên số một đệ nhị hai kỷ công trình là nhan thế tấn cùng từ đồng đạo chung nhau đầu tư mà hắn cận vân phi là này hai kỷ công trình người người phụ trách nhưng trên thực tế trong lòng của hắn rất rõ hắn đầu tiên là tây môn địa úc mở mang công ty tổng giám đốc thư yếu mới là này hai kỷ hạng mục người phụ trách hắn lo bản vẫn là từ đồng đạo từ đồng đạo nếu là đối với hắn làm việc không hài lòng muốn bắt xuống hắn nhan thế tấn bên kia không có khả năng bảo đảm hắn bất quá sự thật chứng minh hắn thấp thỏm là dư thừa từ đồng đạo sau khi ngồi xuống đặt ở trên bàn ngón t r ỏ phải vô ý thức như có như không thoáng chút mà gõ cặp mắt híp lại trầm ngâm chốc lát nhìn về phía cận vân phi nói cận quản lý ta trước liền đã nói với ngươi tam xóa hà bên này hạng mục là chúng ta dùng để luyện tay tích lũy kinh nghiệm nơi này là chúng ta khởi điểm nhưng tuyệt không phải điểm gối cho nên tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi tại phụ trách hạng mục này đồng thời ta yêu cầu ngươi tùy thời chú ý nội thành vị trí tốt đất ngai nh có thích hợp đất đai, ngươi muốn tùy thời hướng ta hồi báo chúng ta nên tranh thủ bắt lại khác một khối đất đai rồi ngươi biết ta ý tứ sao chương bảy trăm tám mươi sáu lớn lên có hàm giang đại cô đ ư ơ n g cận vân phi nghe lưng theo bản năng trực không ít tinh thần có chút phân chấn được từ tổng ta nhất định sẽ tùy thời chú ý bất quá từ tổng chúng ta lần này dự tính đại khái là bao nhiêu hả từ đồng đạo dựng thẳng lên một cây món trỏ hạn mức tối đa một thức nhưng nhất định phải đ ạ giá đất hai vị trí lớn nhỏ đã là không yêu cầu di rời cùng với yêu cầu di rời số người độ khó đều muốn cân nhắc đi vào cận vân phi gật đầu liên tục Coi hắn nghe từ đồng đạo nói lên giới hạn một lúc thời điểm hắn hai con mắt đều sáng không í t điều này có ý vị gì hắn đầu tiên nghĩ đến là nếu quả thật có thể bắt lại như vậy một khối đất này nếu như mảnh đất chống kia hạng mục về sau cũng từ hắn cận vân phi tới phụ trách kia suy nghĩ một chút cũng rất kích động trở về trên xe từ đồng đạo ngồi ở chỗ ngồi phía sau h í p mắt suy tính chính mình mới vừa giao phó cho cận vân phi nhiệm vụ mới thật ra trước mắt hắn trên tay có thể động dụng tài chính cũng không có một ký ức là từ lúc tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn đưa ra thị trường sau đó trong tay hắn cổ phiếu giá trị đã tăng vọt đến gần bảy ước cộng thêm hắn cái khác phân tài sản công ty đánh giá giá trị hắn dưới mắt tài sản tạm cái ước hẳn là có nhưng coi như tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn lớn nhất cổ đông pháp nhân công ty vừa mới lên thành phố trong tay hắn những thứ kia cổ phiếu là không thể bán ra ngoài dựa theo pháp quy hắn coi như muốn bộ hiện đi vậy cũng phải chờ hai năm mới được cho nên trước mắt hắn tài sản rất cao nhưng trên tay thực tế có thể động dụng tài chính cũng không nhiều mà này cũng là rất nhiều đưa ra thị trường công ty phổ biến tình huống công ty thành phố giá trị rất cao thực tế trong công ty vốn lưu động cũng rất ít bất quá hắn tử mỗi thân thể con người ra trung quy đã tăng vọt cá nhân tín dụng tự nhiên cũng theo đó tăng vọt chỉ cần hắn n g u y ệ n ý dùng những thứ kia cổ phiếu làm thế chân hoặc là theo những công ty khác mượn tạm tài chính hay hoặc là kéo cái khác công ty hoặc giả cá nhân nhập cổ cộng thêm trên tay hắn có thể động dụng tài chính cầm một khối kế giá trị một thước trở xuống đất này vẫn là không có độ khó gì mà hắn sở dĩ muốn gần đây lấy thêm hạ nhất khối đất ra trừ hắn ra mới vừa nói cho cận vân phi lý do quan trọng hơn lý do là bây giờ là không bố nhiên quốc nội địa úc thị trường còn không có bùng nổ giá phòng mặc dù tại tăng lên nhưng là chỉ là mới vừa bắt đầu rất nhiều người thậm chí cũng còn không có nhận ra được giá phòng tại cao dưới tình huống này đất đai giá cả tự nhiên cũng thấp không chỉ có đất đai giá cả thấp đối thủ cạnh tranh cũng ít tốt như vậy thời kỳ hắn hiện tại đã có năng lực bắt lại đất tốt khối vậy tại sao không sớm một chút hạ thủ trước độ t một khối đất tốt ra mà đợi sau đó mở mang đây coi như về sau chính mình không đi mở mang chỉ là qua tay đem hiện tại cầm đến đất đai bán đi đó cũng là kiếm lớn đặc biệt kiếm tóm lại một câu nói hiện tại chỉ cần có thể mua được chất lượng tốt đất này kia mua được chính là kiếm được trong sinh trước hắn chỉ là người bình thường vì vậy Trọng n s i hết sau k h r hạn hắn trọng sinh trước hắn chỗ ở xa châu huyện thành phổ biến giá phòng mỗi thức vung đã tại bảy trở lên khá một chút tiểu khu càng la bán được hơn một mươi một thức vung tia giá phòng cao đến quả thực làm người ta tức lộ ruột lúc đó xa châu huyện thành phần lớn người tiền lương cũng liền ba trăm không trên dưới a một cái huyện thành nhỏ mà thôi người bình thường một tháng tiền lương không ăn không uống cũng mua không được nửa thức vông cái loại này tuyệt vọng từ đồng đạo cũng liền tại không vài năm thời điểm tự mình ở nam phương thâm thành đi làm thời điểm tại lần đầu tiên nghe nói bên kia giá phòng cao đạt hơn mười ngàn một thức vông thời điểm đã từng có loại cảm giác đó cái kia hắn thật nằm mơ đều không nghĩ đến có một ngày quê hương mình tại hắn sinh thời thậm chí hắn còn không có lao đây ra hương của hắn cái kia huyện thành nhỏ giá phòng cũng có thể khoa trương đến trình độ đó đã từng hắn cho là mình những thứ này tám mươi sau là thảm nhất một đời t h ẳ n g đến nhà hương sa châu huyện thành giá phòng tăng tới trình độ đó sau đó hơn nữa hiểu được cả nước các nơi giá phòng đều căng vọt đến trình độ đó lúc hắn đ ỗ n g nhiên bắt đầu vui mừng mình không phải là chị í ít c ũ n g từ trong tâm tâm đau lòng đã từng ra lệnh hắn phi thường hâm mộ chị í ít những thứ kia đang thương hài tử trong nhà cha mẹ nếu là thật sớm cho bọn hắn mua nhà cũng còn khá nếu là không có mua kia chờ đợi những thứ này chín ít kết hôn mua nhà đúng là luyện ngục hình thức đây là đại thế hắn từ đồng đạo cho dù sống lại lấy hắn lực lượng cá nhân cũng không cách nào thay đổi chỉ có thể thuận thế mà làm nếu liệu có tiền như vậy đường nếu cái này tiền trung quy sẽ bị một số người kiếm đi kia trong những người kia tại sao không thể nhiều hắn từ mỗi người một cái ít nhất hắn từ đồng đạo chuẩn bị vung mỗi một nhà lầu cũng sẽ tận lực bảo đảm chất lượng kiên quyết không làm đầu hũ cặn b ã công trình c h ạ n vào tối một ngày làm việc khắp nơi bôn u ba sau đó từ đồng đạo cuối cùng về nhà mang theo một thân mệt mỏi mỗi lần cảm thấy như vậy mệt mỏi thời điểm hắn luôn là không nhịn được hối hận chính mình trước đ ê m làm ăn sạp hàng được lớn như vậy mở ra nhiều như vậy chi nhánh công ty nhưng nếu là thật khiến hắn hiện tại bỏ qua bán đi trong đó một hai cái chi nhánh công ty hắn lại không l ớ bỏ vì vậy hắn chỉ có thể tiếp tục bận rộn như vậy đấy tốt tại bây giờ ra cho hắn mà nói thật là một cái ấm áp bến cảng nhất là mỗi lần ôm con gái thời điểm hôm nay chạm vạng tối hắn lúc về đến nhà vừa vặn nhìn thấy nguyễn xuân lan ôm con gái ở trong phòng khách bú sữa từ đồng đạo thấy tiện tay đem bao đưa cho sau l ư n g t r ì n h bánh cười đi về phía nguyễn xuân lan mẹ con một bên quyển áo sơ mi tay áo vừa nói ta tới đi để cho ta tới này đúng rồi an an hôm nay có ngoan hay không à? nguyễn xuân lan mặt lộ nụ cười vi vi điều chỉnh ôm con gái dáng vẻ chuẩn bị đem hải tử giao cho từ đồng đạo một bên trả lời mỗi ngày ban ngày đều rất ngoan ngoãn nàng ngày đêm điên đảo nhà ngươi cũng không phải không biết buổi tối chính là nàng dày vò thời gian đúng rồi ngươi mau đến xem nhìn nàng cái này có phải hay không răng dài răng rồi hả ta nhìn có điểm giống mẫu thân các nàng nhìn cũng nói có điểm giống răng dài răng sớm như vậy liền răng dài răng rồi hả từ đồng đạo rất kinh ngạc đang khi nói chuyện hắn chạy tới ngụy xuân lan trước mặt đưa tay theo trong ngực nàng nhận lấy con gái cùng với bình sữa ngụy xuân lan ừ ngươi xem ngươi đem đ ú n vũ cao su trước rút ra ngươi xem một chút nàng bên trên hàm răng ngươi xem từ đồng đạo ô m hoài nghi nửa tin nửa ngờ rút ra núm vú cao su núm vú cao su một tắt ra từ an an tên tiểu tử này đầu tiên là trước theo bản năng tiếp tục làm mút vào dáng vẻ cái miệng nhỏ nhắn hút một cái hút một cái mấy giây sau đại khái là phát hiện núm vú cao su không thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhữ lại há miệng liền h o a hoa khóc lớn mà từ đồng đạo cũng thừa dịp nàng cái miệng khóc lớn thời điểm nhìn thấy trong miệng nàng hàm răng phía trên còn giống như thật dài ra một chút xíu răng cửa nửa viên hạt gạo lớn như vậy màu trắng lúc đó đều đem hắn nhìn lên người con gái mới xuất viện mấy tháng ạ coi như theo sinh ra ngày đó bắt đầu、tính. Tính toán đâu ra đấy ra chương ũ n liền g t á n g chứ. bảy trăm tám mươi bảy ngươi chính là cái đại ma vương nhìn đến con gái thứ một chiếc răng bắt đầu mọc ra từ đồng đạo cao h ứ n g rất nhiều lại có chút lo lắng bởi vì con gái đến bây giờ còn sẽ không chính mình xoay mình mà nữ nhi của hắn hiện tại đã có sáu tháng hàm răng đều mọc ra nhưng vẫn sẽ không chính mình xoay mình đối với con gái khỏe mạnh trong lòng của hắn vẫn là lo lắng trung pi tên tiểu tử này sau khi sinh tại tân sinh nhi y c ờ u ở thời gian quá dài ba cái nửa tháng hơn một trăm ngày thời gian dài như vậy bên trong bệnh viện cho nàng dùng bao nhiêu dược mà bất kỳ dược khẳng định đều có tác dụng phụ là thuốc có ba phần độc sao nhất là trước con gái theo mẫu thể lây lên virus tự bảo thời kỳ trị liệu sử dụng g ạ n sắt lô vơ thấy thuốc sáng tỏ nói loại thuốc này tác dụng phụ khả năng rất nhỏ cũng có thể rất lớn khoác có thể sẽ ảnh hưởng hải tử sau này thân thể phát dục cùng trí lực phát dục mà nữ nhi của hắn sinh ra sáu cái nhiều tháng rồi còn sẽ không chính mình xoay mình ban đầu những dược vật kia có phải hay không ảnh hưởng thân thể nàng phát dục từ đồng đạo không khỏi có lo lắng như vậy vì vậy bắt đầu từ hôm nay mỗi đêm tan việc sau khi trở lại hoặc tại trước khi ăn cơm hoặc tại sau khi ăn xong hắn cũng có cố ý rút ra chút thời gian giáo con gái học xoay mình động tác này có lúc là tại phòng ngủ trên giường lớn dạy nàng có đôi khi là ở phòng khách bỏ bỏ trên nệm dạy nàng chuyện này rất khảo nghiệm hắn kiên nhẫn bởi vì từ an an bạn nhỏ chú ý lực luôn rời đi một hồi nghiêng đầu nhìn về phía bên này một hồi nghiêng đầu nhìn về phía bên kia thấy hắn mặt n ở nụ cười dậy nàng xoay mình như thế lật nàng lại chỉ nhìn lấy hắn nụ cười trên mặt cùng thanh âm nói chuyện chính nàng ở nơi đó khoa tay múa chân chơi được rất hưng phấn ứng ra vì để cho nàng mau chóng học được xoay mình từ đồng đạo có lúc tự mình ở trên giường hoặc là b ò b ò trên đ ệ m cho nàng làm mẫu xoay mình động tác có lúc dắt tay nhỏ giúp nàng xoay mình hy vọng nàng có thể nhớ này xoay mình động tác thời gian ngày lại ngày trôi qua từ an an tiểu bằng bạn bè vẫn sẽ không chính mình xoay mình từ đồng đạo cùng nguyễn xuân lan đều rất lo lắng nhưng là vẫn mỗi ngày giáo con gái như thế xoay mình cho đến tháng b ố đ ấ y một ngày buổi tối lầu ba phòng ngủ chính bên trong từ an an bạn nhỏ đang ngủ say từ đồng đạo ngồi ở đầu giường đọc sách nguyễn xuân lan đang dùng laptop mang thai nghe nhìn phim hẳn nay bản tới hài hòa tĩnh lặng không khí theo từ an an đ ô n g nhiên r ỗ i cái thật to vương người lập tức miệng bắt đầu mút vào mút vào mấy lần sau một đôi mắt to lập tức mở ra sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhũ một cái đ ô n g nhiên bắt đầu lớn tiếng khóc từ đồng đạo phản ứng đầu tiên vội vàng thả tay xuống bên trong sách đứng dậy đi xem xét trong miệm theo bản năng dụ d Thế không khóc nào? An An, An An không khóc nha, An An ngươi lúc à bà hàn m mang phim mới sao A.、Nhận、ra thai Lan cho theo tháo theo con vậy Nhận dậy, Nguyễn thấy nói hắn đứng dậy, bên cạnh mang thai nghe nhìn phim hàn Xuân lan mới phản ứng bản năng tháo xuống thai nghe, đi theo chỉ nghe thấy con gái tiếng khóc. thai đi gái được được, chỉ tiếng l này từ đồng đạo một đoạn ngón tay đã cong đưa ngón tay phía sau tiến tới con gái bên mép dọ xét nàng là không phải đói muốn uống sữa ngụy xuân lan nhìn thấy theo bản năng liền hỏi thế nào an an có phải hay không đói từ đồng đạo vẫn chưa trả lời nàng thả trên tủ đầu giường điện thoại di động đống nhiên văng lên con gái tiếng khóc cùng chung điện thoại di động hòa chung một chỗ làm cho từ đồng đạo nhức đầu nguyễn xuân lan theo bản năng đi lấy điện thoại di động từ đồng đạo nhìn con gái đang ở theo bản năng hút ngón tay hắn chỉ lưng thuận miệng trả lời nguyễn xuân lan mới vừa vấn đề ừ hẳn là đói mà nguyễn xuân lan vừa vặn cầm điện thoại di động lên liếc nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện kinh ngạc nói nha là ta mẫu thân đánh tới nếu không ngươi đi ngâm sữa đi ta trước tiếp điện thoại từ đồng đạo không nói gì nhưng là không nói gì ừ một tiếng liền xuống giường đi cho con gái cầm bình sữa sữa bổ sung sữa n g u y xuân lan đã kết nối điện thoại di động ân mà nói điện thoại một bên giảng điện thoại nàng một bên tới đưa tay cho con gái v ô nhẹ ngực hy vọng hành động này có thể chấn an con gái đáng tiếc nói từ an an lục thân không nhận lao nương chấn an cũng vô dụng nguyễn xuân lan v ô nhẹ nàng ngực chấn an động tác không chỉ không có chút nào tác dụng từ an an tiếng khóc ngược lại lớn hơn nguyễn xuân lan vẻ mặt không khỏi có chút p h i ề nào c a o mày than thở lập tức đứng dậy hướng cửa phòng ngủ đi tới vừa đi vừa nói thân ái ta ra ngoài tiếp điện thoại an an ngươi chú ý một chú t t ừ đồng đạo liếc nàng một cái không nói gì chỉ là ừ một tiếng vài giây sau cửa phòng ngủ mở chấm dứt lên n g u y xuân lan ra ngoài tiếp điện thoại nhà trong phòng ngủ lớn l i ê n chỉ còn lại đang ở sông sữa bột từ đồng đạo cùng hoa hoa khóc lớn từ an an hai cha con từ đồng đạo một bên sông sữa bột một bên lên tiếng rụ rỗ con gái chỉ là không hiệu quả gì từ an an bởi vì một mực không đợi được sữa đến nàng tiếng khóc lớn hơn tay chân bắt đầu huy vũ thân thể nho nhỏ cũng bắt đầu ở trên giường vây quanh hạ xuống lại vây quanh từ đồng đạo thấy vậy trong miệng tiếp tục lừa nàng trên tay cũng dành thời gian cho nàng sông sữa bột kết quả hắn nơi này sữa bột còn không có sông tốt hắn một lần lại một lần theo bản năng liếc nhìn con gái cắp mắt đ ố n g nhiên liếc thấy tức giận từ an an đồng học lại một lần nữa vây quanh thân thể lần này vậy mà không có rơi xuống mà là theo chân trái đ ạ p một cái ga trải giường nàng tiểu thân thể ở trên giường đ ố n g nhiên t r ở mình theo vốn là nằm ngửa biến thành nằm út sấp nằm ở trên giờ dập giường nay biến cố đột nhiên đem từ đồng đạo nhìn n g â y người trong lúc nhất thời quên tiếp tục trà sát động trong tay thủy tinh bình sữa mà từ an an đây nàng đột nhiên dựa vào bản thân lực lượng chở mình từ nằm ngửa đột nhiên biến thành nằm út sấp nằm sau đó chính nàng thật giống như cũng kinh ng hai cái tay nhỏ nằm ú t sấp ở trên dở dạp ặ giường theo bản năng nâng lên đầu nhỏ chớp một đôi tinh khiết thú mê mắt to đánh giá khắp nơi vô cùng khả ái nhưng ngày vui ngắn ngủi rất nhanh đói bụng từ chiếm thượng phong nàng hé miệng nhỏ lại bắt đầu hoa hoa khóc lớn nhưng lần này từ đồng đạo cũng không cảm thấy cho nàng tiếng khóc khiến hắn nhức đầu ngược lại cảm thấy tiếng khóc này rất dễ nghe nghe tự làm trong lòng của hắn thoải mái không phải hắn đột nhiên biến tiện rồi vẹn vẹn chỉ là vừa cương đột nhiên nhìn thấy con gái chính mình thành công trở mình khiến hắn trong lòng phi thường kinh hỉ điều này nói do gì đó điều này nói rõ ban đầu nằm viện trong lúc dùng nhiều như vậy dư ợ c vật ít nhất trước mắt cũng không có đối với hắn nữ nhi thân thể phát dục sinh ra gì đó rõ ràng tác dụng v ụ kinh hỷ tâm tình kích động ở bừng tim từ đồng đạo cầm lấy bình sữa xài bước đi tới mép giường thì tư tư ôm lấy con gái nặng nề g h tại con gái trên khuôn mặt nhỏ nhắn thân hai cái khen quá tuyệt vời an an ngươi chính là cái đại ma vương ban đầu ngươi chiến thắng bệnh ma hiện tại xoay người mà thôi đương nhiên không làm khó được ngươi có đúng hay không cắt c á tâm tình đột nhiên trở nên cực tốt từ đồng đạo tại con gái trong tiếng khóc phát ra cởi mở tiếng cười sau đó vội vàng cho nàng bú sữa cuối cùng thế giới thanh tĩnh ngậm đến n ú m v u cao su mút vào được sữa từ an an cuối cùng an tĩnh một đôi con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn b a từ đồng đạo cái miệng nhỏ nhắn động một cái động một cái mà ra sức mút vào sữa từ đồng đạo nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn mắt to ra sức bú sữa mẹ tiểu t ử tử trong lòng cảm giác thỏa mãn cảm giác hạnh phúc thật là lấp đầy trái tim thời r gian đã tới ngày mùng ngày tám tháng năm khi đông dương kết hôn thời gian hôm nay trước kia từ đồng đạo liền từ thiên vân thành phố xuất phát đi xa châu huyện đi theo có bí thư đồng văn hộ vệ chính mãnh tôn hải tử cùng với tài xế đàm s o n g h ỷ không có mang nguyễn xuân lan là bởi vì từ đồng đạo cân nhắc đến ban đầu hí đông dương đùa bỡn thủ đoạn muốn chia rẽ hắn và nguyễn xuân lan chuyện này nguyễn xuân lan thật giống như đã sớm biết cho nên cứ việc từ đồng đạo chính mình đối với hí đông dương đã đổi mới lại tới hướng nhưng hắn cũng không muốn cưỡng bách nguyễn xuân lan cũng đi tham gia hí đông dương h u n lễ n g u y xuân lan có lý do không định gặp hí đông dương đợi này đều có lý do húng chi nữ nhi bọn họ con nhỏ mới nửa tuổi không thể rời bỏ ngụy xuân lan kết hôn náo nhiệt như vậy tình cảnh lại yêu cầu theo thiên vân thành phố chạy tới xa châu huyện bên kia từ đồng đạo cũng không muốn đem nhỏ như vậy con gái cũng dẫn đi cho nên hôm nay hắn không mang người nhà thì đông dương tiệc cưới là buổi trưa từ đồng đạo trước kia tự xuất phát thời gian dư dả cho nên dọc theo đường đi hắn ngồi xe mở không tính đặc biệt nhanh xe chạy rất vững vàng bên trong xe phiêu đãng xe t ả i âm nhạc đường x a xa xôi từ đồng đạo mở ra đặt ở trên xe laptop kết nối với vô tuyến internet tùy ý tại trên mạng xem riết thời gian hắn đầu tiên là đi dạo trong chốc lát đào bảo võng cảm thụ một chút một thụ không bốn nghiên đào, đào, đào, đào, đào bảo thật r ê n mạng có c giống đó k h như rất thiếu phát triển tài chính lúc này không b à o cỗ còn đợi khi nào hắn có chút động tâm nhưng nghĩ tới chính mình sạp hàng được đã rất lớn khắp nơi đều muốn phát triển tài chính đưa ra thị trường không lâu tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn mặc dù làm hắn tài sản tăng vọt nhưng trên tay những thứ kia cổ phiếu tạm thời nhưng không cách nào bộ hiện muốn xuất ra đại bút tài chính nhập cổ đảm bảo công ty địa ốc bên kia phát triển sẽ nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng nhập cổ tài chính ít một chút mà nói lại không bao lớn ý nghĩa trong lúc nhất thời từ đồng đạo có chút không quyết định chắc chắn được dứt khoát tạm thời không nghĩ cái vấn đề này suy nghĩ một chút hắn leo lên trọng sinh trước hắn tình cờ thích đi đi dạo một chút kỳ đi ẩn tiểu thuyết tại các đại trên bảng xếp hạng tìm đang ăn khách chuyện online muốn đánh phát một ít thời gian tìm tìm hắn tìm tới một quyển cao thủ truyền t u y ế t mở ra quyển sách này thời、điểm. ánh mắt của hắn quét một hồi quyển sách này tác giả tên tác giả làm hắn có chút ngoài ý m ớ n lại là văn xỉu lại có tác giả dùng danh tự này làm cái tên sở dĩ cảm thấy ngoài ý m ớ n là bởi vì từ đồng đạo nhớ kỹ tam quốc diễn nghĩa bên trong viên thiệu thủ hạ có một cái đại tướng tên là văn xỉu cuối cùng thật giống như bị quan vũ n h ấ t đao chém nay quan vũ trong miệng biết giá bán công khai hàng người vậy mà cũng có tác giả dùng danh tự này làm cái tên thật là sống lâu thấy mang theo loại tâm tình này từ đồng đạo căn cứ giết thời gian ý niệm bắt đầu nhìn quyển sách này hắn trọng sinh trước chưa có xem qua quyển sách này cho nên mới vừa hắn nhìn thấy quyển sách này các hạng số liệu cũng rất cao thời điểm có chút kinh ngạc cũng có chút hiếu kỳ kết quả nhìn một chút hắn liền đắm chìm trong quyển sách này cố sự ở trong thời gian lặng lẽ trôi qua hắn lại không có phát hiện ngược lại thật để cho hắn đ ổ i thời gian xe đ ô n g nhiên dừng lại ngồi ghế kế bên tài xế vị đồng văn quay đầu mỉm cười nhắc nhở lão bản đến đến từ đồng đạo kinh ngạc n g ầ n đầu nhìn một chút nàng lại theo bản năng nhìn một chút phía ngoài cửa xe bừng tỉnh phát hiện bên ngoài xác thực đã là xa châu huyện thành cảnh sát hắn c h ừ n g mắt nhìn lại nhìn mắt trong máy vi tính sách tay kêu bản cao thủ truyền thuyết bật cười lắc đầu há được chúng ta xuống xe đi đang khi nói chuyện chính anh cùng tôn hải tử đã xuống xe tôn hải tử càng là bước nhanh đi tới từ đồng đạo bên này hỗ trợ mở cửa xe từ đồng đạo khép lại lap vọng tiện tay đặt ở chỗ ngồi đứng dậy xuống xe hí đông dương hôn lễ tổ chức rất kiệm pháp hôn lễ địa điểm không có an bài tại kia cái quán rượu mà là ngay tại hắn lao ra trong sân trước từ đồng đạo ở trong điện thoại nghe nói chuyện này thời điểm hắn còn theo hy đông dương đề cập tới ý kiến đề nghị hí đông dương vẫn là đem hôn lễ định tại quán rượu tổ chức nói nếu là thiếu tiền hắn có thể cho hắn mượn nhưng h í đông dương nói không phải tiền chuyện mà là hắn bà nội muốn cho hắn hôn lễ ngay tại trong nhà làm nếu là lão nhân gia tâm nguyện từ đồng đạo cũng sẽ không tốt nói gì nữa lúc này từ đồng đạo xe liền ngừng ở h í đông dương ra phía bên ngoài viện ven đường mới vừa xe cửa vừa mở ra từ đồng đạo chỉ nghe thấy h í đông dương ra trong sân chuyển tới tiếng h u y ê n áo rất náo nhiệt từ đồng đạo lúc xuống xe sau h í đông dương ra cửa viện vừa v ẫ n có người đi tới cửa viện hiếu kỳ hướng bên này nhìn thật giống như bị mới vừa xe con động cơ thanh em hấp dẫn ra đến xem đ ộ tính là một cái thiếu phụ và ba bốn cái hải tử thiếu phụ nhìn thấy từ trên xe bước xuống từ đồng đạo ánh mắt tò mò trên dưới quan sát mấy người hài tử thì bước nhanh chạy như bay tới vây quanh từ đồng đạo đ a o đỉ lần vợn từ đồng đạo không nhận biết cửa thiếu phụ nhưng lúc này cửa viện bên trong lại có một cái tóc ngắn thanh niên đi ra xem xét vừa nhìn thấy từ đồng đạo thanh niên này trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc vội vàng quay đầu hướng trong sân k ê u một tiếng đạo ca đạo ca tới đạo ca tới tiếng k ê u không nhỏ trong sân nguyên bản tiếng huyền áo nhất thời yên tĩnh lại lập tức mồm năm miệng mười thanh em mới vang lên kèm theo còn có một trận hỗn loạn tiếng bước chân đạo ca tới t h i ệ giả đạo ca hôm nay cũng tới hà không nghĩ đến đông dương bây giờ còn có mặt mũi này ha đạo ca vậy mà cũng tới tham gia hắn h ô n lễ không phải nói bọn họ xích mích sao thế đầu tiểu tử ngươi nếu là d á m báo lao cơ tình phiến bọn lao tử nhìn bọn lao tử như thế thu thập ngươi trong sân mồm năm miệng mười thanh âm đã hôn loạn tiếng bước chân từ đồng đạo đều nghe hắn có chút bật cười ánh mắt đối với nơi cửa viện cái kia đầu đinh thanh niên gật đầu một cái mặc dù hắn không nhận biết này đầu đinh thanh niên nhưng người này nếu gọi hắn là đạo ca vậy thì có thể là hắn internet bên kia nhìn bãi người nhắc tới cũng là hắn thủ hạ nhân viên từ đồng đạo tại chính mãnh tôn hải từ đám người vây quanh hướng cửa viện đi tới mà mới vừa thấy từ đồng đạo đối với chính mình ngậm cười chút tiền đầu thanh niên n g ầ n ra sau đó chính là mặt đầy vui mừng mà bước nhanh chạy c h ầ m lên tới đạo ca đạo ca nhanh mời vào bên trong mời vào bên trong hh người này có chút kích động từ đồng đạo gật đầu một cái mặt n ở nụ cười thuận miệng hỏi ta không tới chết chứ hôn lễ bắt đầu không có đầu đinh thanh niên không có không có đạo ca hôn lễ còn chưa bắt đầu đây ngài tới tính sớm thật đang khi nói chuyện chương ử a bảy trăm tám mươi chín ký đông dương mang thai xa châu bên này đón dâu phong tục khả năng cùng những địa phương khác có chút bất đồng đón dâu đội ngũ sẽ rất đã sớm đi tới nhà gái ra đón, đón dâu hơn nữa nhà gái ra bên kia phát thân tốc độ cũng thật nhanh trên danh nghĩa nhà gái nhà mẹ hội chuẩn bị một lượng bàn tiệc rượu cho đón dâu đội ngũ hưởng dụng vùng này phong tục đặc thù liền đặc thù tại đón dâu đội ngũ bình thường rất khó tại nhà gái nhà mẹ bên kia hưởng dụng những thứ kia rượu thái đón dâu đội ngũ thành viên thường thường cương bị nhiệt tình mời ngồi xuống cũng nhiệt tình gọi bọn họ uống rượu ăn nhiều thái nhưng thường thường mọi người ly rượu cương bưng lên rượu còn không có uống được trong miệng nhà gái ra bên này đã có người đi ngoài cửa đốt dây pháo rồi đùng đùng tiếng pháo nổ cái không xong đó là phát thân kèn hiệu ý tứ là còn ăn đây còn không mo một chút để ly rượu xuống đi rời đồ cưới lần đầu tiên giúp người đón dâu không trải qua năm giới thường thường hội không nhịn được nghị c h ử i mẹ bởi vì chính mình cương bưng chén rượu lên ly rượu cũng còn không có dính vào đôi môi đây mà có kinh nghiệm thường thường vừa bị mời ngồi xuống uống rượu d ù n g nữa bọn họ liền lập tức cầm chén đ u a lên gắp thức ăn hướng trong miệng mình vội vắm t ắ c cho tới rượu lúc sắp đi trực tiếp bưng chén rượu lên rót vào trong miệng cũng là đi kịp đề tài kéo xa sở dĩ giới thiệu xa châu bên này đón dâu phong tục là nghĩ nói từ đồng đạo đi tới hy đông dương ra thời điểm mặc dù mới buổi sáng mười điểm ra mặt nhưng cô dâu sớm bị đón dâu đội ngũ theo nhà gái nhà mẹ nhận lấy từ đồng đạo tại đồng văn t r í n h bánh tôn hải t ử đám người vây quanh đi vào cửa viện thời điểm trong sân không thiếu nữ nhân hai tử đều chào tại cô dâu trong căn phòng nói chuyện ồn ào lên thanh âm bên t a i không rước có con nít tìm cô dâu muốn kẹo có tiểu cô nương nhìn chằm chằm cô dâu trên đầu chu sai kẹp tóc gì đó tranh đến ánh mắt chấp không ngáy mắt cũng t h ấ p giọng tìm cô dâu đòi hỏi con muốn độc thân trẻ chưa lớn chào ở trong phòng hướng về phía hai cái rất có sắc đẹp phù dâu rục dịch hai tay thật giống như ngưng ấy luôn muốn bắt chú đây cũng là vùng này kết hôn phong tục kết hôn cùng ngày độc thân trẻ chưa lớn là có thể đối với phù dâu chấm mút chỉ cần không t h á i quá phần bình thường mọi người cũng liền nhìn cái vui một chút không người hội quá so đo ngay cả phù dâu cũng sớm có như vậy chuẩn bị tâm tư đương nhiên tình cờ cũng sẽ có c â y cú phù dâu hội tại chỗ cùng người trở mặt đem lau nàng dầu trẻ chưa lớn náo cái mặt đỏ ửng không xuống đài được nhưng như vậy phù dâu thường thường hạ tràng cũng thảm t ỷ như bị rơi xuống mặt mũi trẻ chưa lớn chui vào phong b ế t đưa tay theo đáy nổi lên c ũ một cái nổi cho sau khi trở lại thừa dịp kia phù dâu không chú ý đột nhiên đưa tay cầm trên tay nổi cho bôi ở phủ dâu trên mặt mọi người đều biết nối cho thật là khó sạch rửa một khi lao đến trên da dùng xà bông thơm trong lúc nhất thời đều rửa không sạch sẽ vẫn còn so sánh như cho phủ dâu xối cơm thời điểm tại phủ dâu cơm xuống thêm một cái m ư i ăn phủ dâu lúc ăn cơm sau nếu là không có phòng bị một miếng cơm bên trong khả năng thì có một nửa làm gối từ đồng đạo đi vào cửa viện liếc thấy hy đông dương trong phòng ngủ người người n h ồ náo nhìn thấy nghe những thứ này chơi đùa cảnh tượng khoe miệng không khỏi hiện ra một vệ tưởng nhớ nụ cười h ắ n không có như vậy náo qua người nào nhưng khi còn bé thấy tận mắt một ít tương tự tình cảnh hiện trường tất cả mọi người đều sẽ rất hài lòng chính là phù dâu sẽ coi chút thảm luôn là không tránh được ăn chút ít thua thiệt từ đồng đạo nghỉ chân nhìn một màn này thời điểm khí đông dương nhận được tin tức chính bước nhanh hướng từ đồng đạo đi tới bên này trên mặt chất lấy nợ nụ cười trong tay cầm lấy n ử a bào hoa tử xa xa liền rút ra một nhánh đưa cho từ đồng đạo a đạo tới rút ra chi vui khói ta còn tưởng rằng ngươi muốn đến bởi chưa thời điểm mới có thể đến đây không nghĩ đến ngươi sớm như vậy đã tới rồi cảm ơn a khí đông dương cao hứng vẻ mặt cùng n ữ khí lệ từ đồng đạo có chút ngoài ý mới k i như như thật, thật như như nhưng c n hắn và hí đông dương trước cú điện thoại thời điểm hí đông dương đều nói này tân lương là hắn mãi mãi giúp hắn chọn hắn bà nội thích nhưng chưa bao giờ nói qua chính hắn cũng thích hơn nữa lần trước hắn cho từ đồng đạo gọi điện thoại thời điểm từ đồng đạo đều không cảm giác hắn trong giọng nói có tức thì kết hôn vui sướng nhưng hôm nay từ đồng đạo nhưng cảm giác h í đông dương cao hứng là xuất phát từ nội tâm h í đông dương cười ha ha một tiếng hơi lộ ra thẹn mà cúi đầu cũng điểm điếu thuốc da mặt hơi đỏ lên ánh mắt quét mắt bù u phía sau đó xít lại gần từ đồng đạo t h ấ p giọng tại từ đồng đạo bên t h a y nói bà nội ta nhìn nữ nhân quá chuẩn rồi nàng lão nhân ra trước nói với ta nữ nhân này mông lớn khẳng định dễ sinh n u ô i này không nàng cái này thì cho ta mang b ầ u nói xong h í đông dương rút đầu về đi trở lại nguyên lai khoảng cách từ đồng đạo không dám tin tưởng nhìn lấy hắn phảng phất đang nhìn một cái thần xạ thủ nhanh như vậy thiệt giả từ đồng đạo tâm tình lúc này là phức tạp đ ờ i trước hắn hôn sau lão bà cái bụng vẫn không có động tĩnh đ ờ i này trước ngụy xuân lan mặc dù mang thai hắn hải tử hơn nữa ngay từ đầu ngực vẫn là hai cái có thể toàn bộ thời gian mang thai cùng với sinh cùng sinh về sau tình huống vẫn luôn rất phức tạp thậm chí nguy hiểm thật vất vả giúp hắn sinh một con gái vẫn là bảy tháng sinh non sinh về sau tại tân sinh nhi y cờ h u ở ba cái nửa tháng mới xuất viện quá khó khăn này một thai sinh từ đồng đạo trong lòng đều lưu lại bóng ở có thể khi đông dương tháng ba phần thời điểm nói muốn kết hôn tháng b ố phần liền nói đối tượng tìm được ngày cưới định hiện tại tháng năm hắn kết hôn cùng ngày dĩ nhiên cũng làm nói cô dâu đã hoài lên hắn h ả i tử khí đông dương hôn nhân sinh con hết thẻ đều tốt giống như nhấn mau vào kiện hết thẻ đều mau làm người ta khó mà tin được đối mặt từ đồng đạo hoài nghi khí đông dương toét miệng cười khẳng định gật đầu cũng thấp giọng nói thật ta cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy xem ra bà nội ta nói thật đúng nữ nhân này à nếu là trước đã đã sinh một t hai lần thứ hai sinh đẻ thời điểm sẽ rất dễ dàng thật từ đồng đạo không nói nhìn lấy hắn đ ỗ n g nhiên có chút không nghĩ chúc mừng hắn quá k h i n g ư ờ i tựu tại lúc này cửa viện truyền tới một hắn có chút quen thai thanh âm cô gái ai các ngươi tốt xin hỏi xin hỏi nơi này là hí hí tiểu tiến ra sao có phải hay không bọn ngươi ra đặt vịt quay nhà ta là tới đưa vịt quay đứng ở từ đồng đạo trước mặt hí đông dương nghe vậy liền hội vàng đi tới tiết đ ạ i đúng đúng nơi này là hí tiểu tiến ra vịt quay là nhà chúng ta đặt làm phiền ngươi cho chúng ta đưa tới à đúng rồi mội mội ta đã cho tiền hay chưa không có mà nói ta đi vào lấy cho ngươi h ả tiền chỉ cho một trăm đồng tiền tiền đặt cọc ngươi còn phải lại cho ta một trăm hai mươi được vậy ngươi đi vào h ư n g ly trả chứ ta đi ngươi cấp hứa tiểu khánh hắn lời trước vợ trước nàng hôm nay vậy mà vừa vặn tới nơi này đưa vị t quay hắn rốt cuộc lại thấy nàng sa châu huyện đã nhỏ đến trình độ này sao đây cũng qua đúng dịp chương bảy trăm chín mươi bao lì xì từ đồng đạo kinh ngạc còn có một chút hứa tiểu ánh vậy mà bán qua v ị quay nàng chỗ nào tới v ị quay nhà nàng làm qua v ị quay trọng sinh trước bọn họ hôn nhân sống còn trong lúc hắn còn thật không biết hứa tiểu ánh từng có như vậy trải qua từ đồng đạo quan sát hứa tiểu ánh thời điểm hứa tiểu ánh cũng ở đây t ỏ mò quan sát hắn đây không chỉ là bởi vì từ đồng đạo quan sát nàng ánh mắt bị nàng chú ý tới còn bởi vì lúc này giờ phút này trong sân trong một đám người từ đồng đạo thật giống như trong đám người rõ ràng hắn chỗ đứng đưa không phải giữa sân nhưng mỗi người nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng ít nhiều mang theo mấy phần tính n g cùng với có lòng tốt nụ cười mà trong đám người luôn là dễ dàng bị người nhìn kỹ từ đồng đạo không có nhiều nhìn nàng chỉ là nhìn hai lần sẽ thu hồi ánh mắt hắn vẫn là ban đầu ý tưởng nữ nhân này như là đã tại hắn trong trí nhớ vậy h a y để cho nàng thật tốt đ ợ i tại trong trí nhớ hắn không nghĩ sẽ cùng nàng có cái gì dây dưa dù là gần đây bọn họ liên tiếp vô tình gặp được hai lần nhìn như thật giống như hữu duyên nhưng thì thế nào đây nguyên do thiên định phần tại người làm hai người có thể hay không cuối cùng tiến tới với nhau loại trừ duyên còn cân phần nếu đ ờ i này giữa bọn họ lao thiên ý, ý nhưng an bài cho bọn hắn rồi gặp nhau duyên có thể yêu cầu chính hắn sáng tạo phần chỉ cần hắn không đi bước ra một bước kia hắn cùng với nàng ở giữa liền vĩnh viễn sẽ không có tình cảm gì dây dưa từ đồng đạo không nghĩ đến sau khi sống lại muốn trả thù vợ trước gì đó hắn không có nhỏ nhen như vậy cũng không như vậy chừng mắt tập báo cứ việc năm đó nàng chủ động nói lên ly dị cũng tìm hắn đòi thanh xuân tổn thất phí chuyện bị thương hắn nhưng cảm tình hôn nhân làm sao có thể tính được rõ ràng rốt cuộc là người nào thiếu người nào húng chi bọn họ cuối cùng từng là thân mật nhất người không bao lâu sau h i đông dương tiểu bảo trở lại cho hứa tiểu á n h vịt quay tiền sau đó hứa tiểu đánh đạo câu cảm ơn liền đi nàng vừa đi từ đồng đạo cũng cảm giác tự tại hơn nhiều đi theo hắn liền đối với tân nương sinh ra mấy phần hiếu kỳ muốn nhìn một chút hy đông dương cưới nữ nhân là dạng gì tại lòng hiếu kỳ điều động hắn đi tới hy đông dương phòng ngủ ngoài cửa sổ cách rộng mở cửa sổ quan sát ngồi ở đầu giường ôm cái tiểu cô nương tân nương tiểu cô nương kia hẳn là chính là nữ nhân này nữ nhi nữ nhân này dáng dấp ngược lại không xỉu trắng tinh chứng ngông khuất mặt mặc cả người màu trang áo cưới trên mặt trang điểm vẽ c o chút đồng cụ thể dáng dấp ra sao không thấy rõ nhưng vóc người liếc mắt không tệ thuộc về hơi nở năng hình 11 giờ rơi trái phải t i ệ c cưới mở tiệc từ đồng đạo được mời đến thủ tịch cùng hí đông dương ra trưởng bối môn ngồi ở một b à n điều này làm cho hắn rất không được tự nhiên hắn yêu cầu theo những thứ này lao ra tử lao thái thái chủ động mời rượu nói chuyện cũng phải tận lực lễ phép k h á c h khí lại nói hắn đã rất lâu không dùng tư thế này làm cho người ta kính qua rượu nói chuyện đây là hắn không được tự nhiên nguyên nhân chủ yếu ăn qua tiệc rượu trước khi đi từ đồng đạo đối với bí thư đồng văn ngoắc ngoắc tay cũng làm xoa tay chỉ thủ thế đồng văn hội ý vội vàng đi nhanh đến theo tùy thân mang theo trong bóp ra xuất ra một cái bao lì xì thật rất lớn Cử động lần này hoặc có lẽ là cái này ít thấy bao lì xì đưa tới không ít người nhìn kỹ đang ở theo người uống rượu hí đông dương bị bên cạnh thân thích đụng một cái cánh tay sau đó đối với từ đồng đạo bên này gắng sức đĩu môi hí đông dương theo đối phương tỏ ý chung lại vừa vặn nhìn thấy từ đồng đạo theo đồng vằn trong tay nhận lấy cái kêu bao lì xì kêu bao lì xì không chỉ có đại hơn nữa còn lộ ra đặc biệt dày nhìn cũng làm người ta cảm thấy chịu nặng tựa hồ bên trong chứa mấy khối đại cục gạch vừa vặn lúc này từ đồng đạo ánh mắt cũng nhìn về hí đông dương thấy hí đông dương kinh ngạc nhìn lấy hắn từ đồng đạo đối với hắn ngoắc ngắt tay tiếng hô, đông dương. Tới. n g ư ơ i tới đây một chút mới vừa nhắc nhở hí đông dương thân thích vội vàng dưới bàn đá đá hí đông dương chân cùng sử dụng ánh mắt thúc giục đ o á n chừng là đang thúc giục hí đông dương nhanh đi nhận lấy cái này bao lì xì đ ừ n g ngúng ốc hí đông dương nhìn kia thân thích liếc mắt có chút bật cười đứng dậy x à i bước đi tới từ đồng đạo mặt nợ nụ cười đối với hí đông dương nghiêng đầu tỏ ý phòng ngủ phương hướng đi cái này hồng bao ta muốn giao cho chị dâu ngươi theo ta cùng nhau đi vào hí đông dương cau mày a đạo ngươi này hồng bao cũng quá lớn rồi ta chính là kết cái hôn từ đồng đạo giơ tay lên ngăn cản hắn nói tiếp cái gì gọi là chính là kết cái hôn kết hôn là chuyện nhỏ sao hơn nữa ngươi không phải nói chị dâu đã hoài lên sao tiếp qua mấy tháng hải tử vừa sinh ra có thể khắp nơi đều phải bỏ tiền đây chính là ta một điểm tâm ý ngươi đừng từ chối hơn nữa ta cũng không phải cho ngươi đi theo ta đi gặp một chút lão bà ngươi vừa nói từ đồng đạo liền nhấc chân hướng cửa phòng ngủ đi tới lúc này hiện trường toàn bộ tân khách đều bị hấp dẫn ánh mắt đối với dạng này nhìn kỹ từ đồng đạo sớm đã thành thói quen k h ì đông dương bất đắc dĩ cười một tiếng lắc đầu một cái đi vào theo phòng ngủ tân lương ngồi ở mép giường trong tay bưng một ly thanh thủy đang uống tiểu cô nương tại g ầ m một cái đại hồng trái táo hai cái rất có sắc đẹp phù dâu thì tại đem chén ăn cơm nhìn thấy từ đồng đạo tại hí đông dương cùng đi đẩy cửa đi vào t ứ nữ ánh mắt đều bị hấp dẫn tới kinh ngạc không hiểu nhìn một chút từ đồng đạo lại dùng hỏi gió ánh mắt nhìn về phía hí đông dương hí đông dương trên mặt mang bất đắc dĩ nụ cười đứng ở cửa liền dừng bước lại hắn cái này gỗ tính tình vậy mà không có trả lời lão bà hỏi gió ánh mắt từ đồng đạo quay đầu liếc hắn một cái có chút bật cười hắn cũng không để cho hi đông dương hỗ trợ giới thiệu hai tay cầm cái kia bao lì xì đi tới tân nương trước mặt nàng ch đây là ta cho các n g ư ơ i kết hôn hồng bao n g ư ơ i thu cất tân lương nhìn đưa tới trước mặt bao lì xì không dám đưa tay đón thật sự là cái này hồng bao cũng quá lớn rồi nàng theo bản năng nhìn về phía cửa hí đông dương vẻ mặt do dự hí đông dương lần này cuối cùng mở miệng đối với nàng cười một cái nói ngươi thu cất đi không việc gì a đạo là đại ló bản chút tiền này đối với hắn là chuyện nhỏ tân lương vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trước mặt từ đồng đạo này mới trần trờ thả tay xuống bên trong ly nước đưa hai tay ra đỏ mặt tiếp hồng bao cũng n h ả nói cái kia vậy thì cảm ơn cảm ơn nha từ đồng đạo ngậm cười lắc đầu không cần khắc khí chị dâu chúc các ngươi trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử đúng rồi ta còn có chút chuyện liền đi trước rồi quay đầu ngươi và đông dương có rảnh rỗi đi thiên vân thành phố đi ta nơi đó ngồi một chút được rồi tân n ư ơ n g không nhận biết hắn có chút cứng rắn có chút lúng túng gật đầu từ một tiếng từ đông đạo đối với nàng gật đầu hỏi thăm k h o á t k h o á t tay xoay người đi tới cửa vừa đi vừa nói với h í đông dương được rồi đông dương hôm nay rượu mừng ta cũng uống chúc mừng mà nói cũng nói sẽ không ở lâu rồi quay đầu chờ ngươi có rảnh rỗi thời điểm chúng ta lại tụ họp được rồi đi hý đông dương gật đầu một cái theo sau l ư n g tiến biện một mực đem từ đồng đạo đám người đưa ra cửa viện nhìn bọn hắn lên xe đưa mắt nhìn xe lái đi khí đông dương mới cười một tiếng xoay người trở về nhà buổi tối hôm đó v ậ n điệu cả ngày khí đông dương cùng tân n ư ơ n g cuối cùng rơi vào thanh tĩnh chỉ có hai người bọn họ tại phòng ngủ thời điểm khí đông dương chợt nhớ tới từ đồng đạo buổi trưa bao cái kêu bao lì xì liên hiếu kỳ hỏi ai buổi trưa cái kêu bao lì xì bên trong bao rồi bao nhiêu tiền t â n n ư ơ n g ngớ ngẩn hỏi ngươi nói là lớn nhất cái kia hồng bao sao cái kêu a đạo bao cái kia khí đông ngừ một tiếng t â n lương cho hắn dựng thẳng lên hai ngón tay khí đông k ẽ nhữ mày thuận miệm hai mươi vạn từ đồng đạo thuận g miệng hỏi đúng rồi hý đông dương hôm nay kết hôn ngươi theo bao nhiêu lễ nhà hai mươi vạn từ đồng đạo thuận miệng trả lời nguyễn xuân lan gõ quyển sổ tay diano chỉ dừng lại xoay mặt kinh ngạc nhìn hắn hai mươi vạn từ đồng đạo hử một tiếng n g ư u y ễ n xuân lan nhăn đầu lông mày ngươi điên rồi nào có làm cho người ta kết hôn theo lễ theo nhiều như vậy ngươi dự định về sau dưới tay ngươi mỗi người kết hôn ngươi đều theo nhiều như vậy sao ta biết ngươi nhiều tiền nhưng là không phải như vậy cái hoa p h á p chứ ngươi ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi từ đồng đạo xoay mặt nhìn nàng khẽ lắc đầu hắn cứu qua ta mệnh ngụy xuân lan giật mình hắn cứu qua mạng ngươi lúc nào từ đồng đạo chính là ngươi mội mội tiểu cúc đêm hôm đó nhìn thấy ta cùng các tiểu ngư ước hẹn lần đó có người phái người tới giết ta khí đông dương sớm cho ta báo hiệu mấu chốt nhất tên sát thủ kia cũng bị hắn sớm kêu gọi đầu hàng b ằ nói g không đêm hôm đêm đ ta khả năng thật khả h ả năng gặp sẽ p nguy hiểm tới n mạng. Hơn nữa, sau đó, hắn cũng bởi vì cho ta dự cảnh chuyện, bị người trả thủ, nữa bị người giết, còn bên trong đoạn gian. Nói h cho thù, thiếu chút thì thời tạm giam một tại trại giết, sau ta qua đó, đợi bởi bị bị vì vì vậy trả t dự chỗ này từ đồng đạo đối với nàng cười một cái còn nói sau chuyện này ta muốn an bài cho hắn một cái sống thiếu nhiều tiền làm việc coi như là cảm tạ hắn nhưng hắn không muốn hắn không muốn lại tới thiên vân thành phố chỉ muốn ở lại xa châu bên hắn kia kết hôn sinh con cho nên ngươi hiểu không Này 20 bạn, là ta chỉ mượ Ta c ò nàng hội sẽ không như thế theo lễ. À, đương nhiên sẽ lễ. nhiên không Trừ phi đối phương cách n như vậy càng tạng, trọng. Nguyễn g có cho hoặc coi thể để vậy là Lan nào phản bác nàng chân mày dán ra nhìn còn đang cho con gái bú sữa từ đồng đạo cùng với trong lòng ngực của hắn con gái ngụy xuân lan âm thầm rồi âm thầm đ ỗ n g nhiên đ ổ i một đề tài ai ngươi xem nếu an an không thể ăn mẫu nhũ cũng không phải không thể rời bỏ ta cái kia ta đây muốn năm nay nửa năm sau trở về trường học đi đem đại học đọc xong rồi ngươi xem được không từ đồng đạo liếc nàng một cái suy nghĩ một chút gật đầu một cái được à nếu ngươi muốn đi đọc xong vậy thì đi thôi dù sao trong nhà có là người chiếu cô an an bất quá an an buổi tối cùng ngươi ngủ đã quen cho nên ngươi trở về đọc sách ta không có ý kiến nhưng ngươi buổi tối không thể ở giáo muốn trở về mang an an ngủ hành thoại ngươi phải đi ngụy xuân lan lộ ra mừng rỡ nụ cười dùng sức gật đầu được hành nha cứ quyết định như vậy đi từ đồng đạo cười cười ừng ngụy xuân lan vui vẻ lấy ra trên chân l a t chim nhỏ giống như tiến tới bên cạnh hắn đem đầu tựa vào trên vai hắn cọ sát cười tùng tìm nói a đạo ngươi thật tốt từ đồng đạo nhuốm ngưng mày thật sao ngụy xuân lan ừ ừ từ đồng đạo vậy sao ngươi báo đáp ta ngụy xuân lan có chút ngửa mặt nhìn hắn vẻ mặt buồn cười hỏi ta đều gả cho ngươi ngươi còn muốn ta báo đáp thế nào ngươi từ đồng đạo đối với nàng làm cái nháy mắt lao bà báo đáp lão công có rất nhiều loại phương thức ngươi cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là báo đáp thế nào ta ngụy xuân lan theo hắn tầm mắt nhìn lại g ò má ừng đỏ lường hắn một cái khé g á t không biết xấu hổ nhưng nàng vẫn là đứng dậy bắt đầu báo đáp thời gian trôi mau đ ắ mắt thời gian đã tới tháng chín nguyễn xuân lan trở về trường học tiếp tục nhiệm tình nàng chưa học xong đại học đi rồi chiếu cố từ an an bạn nhỏ nhiệm vụ chủ yếu rơi vào từ đồng đạo mẫu thân cắt tiểu trúc cùng bảo mẫu trên người nguyễn xuân lan cùng từ đồng đạo chủ yếu buổi tối trở lại cho con gái tám theo con gái ngủ trở về trường học đi học tiếp tục nguyễn xuân lan biến hóa không nhỏ cho từ đồng đạo cảm giác là nàng biến sáng sủa không giống trước sinh xong h ả i tử nàng luôn là lộ ra có chút buồn mực tính khí cũng biến thành so với lúc trước kém không ít trở về trường học tiếp tục đọc sách n g u y xuân lan trạng thái tinh thần rõ ràng không giống nhau thật giống như lại biến thành ban đầu cái tia thanh xuân làm người nữ sinh viên thật giống như từ nhỏ phụ lại biến thành thiếu nữ từ đồng đạo thích nàng loại biến hóa này ít nhất cùng nàng chung sống thời điểm thoải mái hơn không cần lo lắng nàng t i n h khí không ổn định tùy thời phát chút ít t i n h khí ngụy xuân lan biến hóa liên đối từ đồng đạo tâm tình đều khá hơn nhiều mỗi ngày đi công ty chính lúc làm việc trên mặt đều là treo nụ cười n h ạ t nhạt ngày nào đó buổi sáng đang ở phê duyệt văn kiện từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên nghe giày cao góp tiếng bước chân chuyển tới lập tức nghe bí thư đồng văn hồi báo lao bản mới vừa tây môn công ty địa úc bên kia cận quản lý gọi điện thoại tới hỏi ngài có ở đó hay không hãy nghe ta nói ngài tại trụ sở chính hắn nói cái này thì lên đường muốn đi qua theo ngài ngay mặt báo cáo công việc từ đồng đạo d ư ơ n g mắt liếc nàng một cái ừ một tiếng đồng văn thấy hắn không có có dặn dò gì liền lặng lẽ thối lui ra hắn phòng làm việc từ đồng đạo tiếp tục phê duyệt văn kiện trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ cận vân phi có chuyện gì muốn tận mặt theo ta hồi báo chẳng lẽ là công trình xảy ra vấn đề gì còn là đường chuyện gì ước chừng bốn mươi phút sau cận vân phi gõ cửa đi vào từ đồng đạo phòng làm việc tại từ đồng đạo tỏ ý xuống cận vân phi tại làm việc bàn đối diện ngồi xuống thân cao chân g i i một đầu đại ba l ã n tóc dài đồng văn đi tới cho cận vân phi sông cà phê Mặc từ nghề nghiệp cái váy, cùng với vơ đen, giày cao gót đồng văn, xuất sắc vóc người lệnh Cận Vân phi có chút không nhịn nhìn gót Phi chút chăm chú nhìn thêm. cái với cao sắc vóc có được váy, vơ dày xuất t đồng đạo khép lại trong tay văn kiện giáp ho nhẹ một tiếng đem cận v â n phi chú ý lực kéo trở về sau lên tiếng hỏi nghe nói ngươi có chuyện phải cùng ta ngay m à t hồi báo chuyện gì ạ nói đi cận v â n phi biết rõ mình mới vừa rồi nhìn lén đồng văn chuyện bị từ đồng đạo nhìn thấy sắc mặt nhất thời có chút q u ấ n bách lúng túng cười mượn túi đầu theo trong túi công văn cầm văn kiện thời gian che giấu chính mình lúng túng hả từ tổng ngày trước không phải để cho ta tùy thời chú ý thành phố n h ư ợ lại chất lượng tốt khối đ ấ sau Ta đây hai ngày mới vừa đây đ ngày nhận mới ư ợ ô thành tức, phố, phố, phố máy móc xưởng muốn rời bọn họ chuẩn bị rời đi đến nơi nào hả ngoại ô vẫn là vườn kỹ nghệ một bên hỏi từ đồng đạo vừa lật mở cận v â n phi mới vừa đưa tới tài liệu cận vân phi ta nghe nói là muốn rời đến vườn kỹ nghệ đi từ tổng Thành phố máy m ó chương bảy trăm chín mươi hai ngư đồ đồng văn lúc này đi tới đem mới vừa sông tốt cà phê đặt ở cận vân phi trước mặt cận vân phi vội vàng nói cảm ơn chờ đồng văn xoay người rời đi từ đồng đạo cao mày hỏi như vậy máy móc xửng rời đến cùng xác định hay chưa là tiếng đồn cũng là người nhận được chính xác nội bộ tin tức cận vân phi c ư ờ i khổ từ tổng tin tức này nó i như thế nào đây tiếng đồn có nội bộ tin tức ta cũng nghe nói nói cho ta biết tin tức này người ta nói thành phố đã vì chuyện này mở ra đặc biệt hội nghị sự tình trong hội nghị đã quyết định bằng không ta cũng không dám lúc này tới theo ngài hồi báo chuyện này nhưng văn kiện chính thức còn không có đi xuống cho nên ta cũng không nói được chuyện này đến cùng có đúng hay không ta chỉ có thể nói nếu như nói cho ta biết tin tức này người không có gà ta mà thành phố cũng không ra biến số gì mà nói chuyện này chắc là thật từ đồng đạo khẽ vớt cằm ánh mắt quét qua trên văn kiện đánh dấu một chuỗi con số chiếm đất ước 2 8 i t r ă t h ư ớ c vông đây là mới vừa cận vân phi đưa cho hắn trong tài liệu đánh dấu liên quan tới thành phố máy móc xưởng đại khái diện tích sắp tới ba vạn thước vông một mảnh đất hay là ở thành phố nhất t r u n g bên cạnh một mảnh đất như vậy một mảnh đất từ đồng đạo trong lòng không có khả năng không động tâm đây coi như là tuyệt đối chất lượng tốt đất này rồi chỉ cần có thể lấy xuống đặt ở trong tay hơi chút che đậy cái một hai năm lại khai phát ra tới kiếm tiền là có thể khẳng định chờ nhà ở che lại rồi bán thời điểm chỉ bằng vị trí kia nhà ở cũng khẳng định bán chạy nhưng như vậy chất lượng tốt khối đất đối thủ cạnh tranh khẳng định cũng sẽ không thiếu tuy nói bây giờ là không bốn năm địa ốc còn không có rất rất hỏa nhưng thiên vân thành phố là tỉnh hội nơi này địa ốc mở mang công ty hội thiếu sao mảnh đất này không phải trước hắn bắt lại khối kia tam xóa hà đại k i ể u bên cạnh mảnh đất kia tam xóa hà đại k i ể u bên cạnh mảnh đất kia ở vào ngoại ô thành phố những thứ kia công ty địa ốc hưng thu không lớn nhưng bây giờ thành phố nhất chung bên cạnh mảnh đất kia kẻ ngu đều biết nơi đó là một khu vực tốt vì vậy đối thủ cạnh tranh chắc chắn sẽ không thiếu từ đồng đạo trầm âm đặt ở trên văn kiện ngón t r ỏ phải vô ý thức gõ một cái trên văn kiện này chuỗi con số trầm âm chốc lát hắn dương mắt nhìn về phía cận vân phi trầm giọng nói chuyện này ngươi muốn nhìn chăm chú có bất kỳ tin tức tương quan nhớ kỹ trước tiên hướng ta hồi báo còn nữa toàn bộ ngươi có thể gom toàn bộ có ý hướng bắt lại mảnh đất này cạnh tranh công ty tài liệu càng toàn càng tốt cận vân phi liền vội và ngật đầu được từ tổng ta nhớ kỹ rồi từ đồng đạo ánh mắt vẫn theo dõi hắn còn nữa đang chăm chú mảnh đất này thời điểm đừng quên tiếp tục lưu ý thành phố cái khác chất lượng tốt đất này bởi vì hiện tại máy móc xưởng mảnh đất này chúng ta đến cùng có thể hay không bắt lại còn nói không được chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị vạn nhất không bắt được mảnh đất này cũng không thể loại khác địa được rồi cận vân phi lần nữa gật đầu rõ ràng từ tổng chuyện này ngài yên tâm từ lúc ngài nhiệm vụ này giao cho ta ta liền đặc biệt lái qua một cái hội đem chuyện này giao ra rồi hiện tại công ty chúng ta tầng quản lý đều tại nhìn chằm chằm thành phố chất lượng tốt đất này hẳn là loại không được ngay hắn nói như vậy từ đồng đạo trên mặt hiện ra nụ cười tán thưởng gật đầu không tệ nếu như vậy ta đấy an tâm đúng rồi chúng ta tam xóa hà đại kiều hai kỳ công trình dự bán chứng phê xuống sao ngay vậy cận vân phi trên mặt cũng hiện ra nụ cười phê xuống từ tổng nhan tổng nơi đó hỗ trợ sơ thông phía trên quan hệ có nhan tổng mặt mũi tại dự bán chứng sớm liền xuống bộ tiêu thụ bên kia đã tại nắm chặt làm tuyên truyền đã bán đi mười mấy bộ phòng ở từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn chuyện này nhan thế tấn thật đúng là ra lên lực xem ra nhan thế tấn tại thiên vân thành phố nhân mạch so với hắn trước phòng trường muốn tưởng nghĩ tới đây trong lòng hắn khẽ nhúc ních suy nghĩ có phải hay không lần này cũng cùng nhan thế tấn tiếp tục hợp tác cùng đi cạnh tranh máy móc xưởng mảnh đất kia đối với tự thân tại làm ăn trên sân điểm yếu tự đồng đạo trong lòng một mực rất rõ chủ yếu là nhân mạch bối cảnh phương diện h ã n tử ra đời này qua đời khác đều là trồng t r ọ n ít nhất hắn biết rõ mấy bối nhân đều là như thế cho nên nhân mạch cùng bối cảnh phương diện cơ hồ không có có lẽ h ã n tử đồng đạo bây giờ đã trở thành tự mình cùng với tự mình các bằng hữu thân thích nhân mạch cùng bối cảnh nhưng hắn từ đồng đạo phía sau mình lại không người làm hắn bối cảnh mà ở quốc nội hoàn cảnh lớn xuống muốn làm ăn làm chót lọt sau lưng không người quá khó khăn bởi vì ngươi không có ngươi đối thủ cạnh tranh lại rất ít cũng có không có bối cảnh cho nên cùng người cạnh tranh thời điểm tại nhân mạch cùng bối cảnh phương diện liền dễ dàng thua thiệt đối mặt loại cục diện này trước hắn cách làm là dựa thế để cho có nhân mạch cùng bối cảnh người đầu tư nhập cổ chính mình làm ăn mượn đối phương nhân mạch cùng bối cảnh vì ta sử dụng tương tự thao tác trước hắn đã dùng qua mấy lần hiện tại tự nhiên cũng có thể lại dùng từ đồng đạo cặp mắt h i ế p một cái tạm thời không có nhiều m u ố n trước tiên đem cận vân phi đổi chờ cận vân phi đi từ đồng đạo lại trầm ngâm chốc lát lần nữa lật một cái cận vân phi hôm nay mang cho hắn phần tài liệu kia một lát sau hắn cầm điện thoại di động lên gọi thông nhan thế tấn điện thoại cùng nhan thế tấn hẹn c ơ tối Địa đ trong lúc đi nhan thế tấn Nhật Nguyệt đem hắn đã an bài xong đồ nhắm đều cho từ đồng đạo nói một lần nói xong mặt tươi cởi hỏi lão đệ ngươi xem ngươi còn có cái gì muốn ăn không có muốn ăn cái gì ngươi chỉ để ý nói ta lại để cho phòng bếp vội vàng làm cho ngươi từ đồng đạo cười k h o á t k h o á tay không cần cá tươi hoa tử cũng rất tốt ta thích ăn cá đúng rồi các ngươi nơi này cá tươi hoa tử bên trong có đậu hũ sao không có mà nói để cho phòng bếp thêm một khối đậu hũ có có không cần lại mặt khác phân phó hai người nói một chút cười cười giữa đi vào nhà gỗ nhỏ có hai gã phục vụ viên chặt cùng theo vào cho bọn hắn bày c h é n đĩa châm t r à cùng với lên thức ăn n g ộ i cùng rượu chờ một chút bởi vì đồ nhắm nhan thế tấn đã sớm phân phó xong cho nên từ đồng đạo nhập tọa không lâu từng t đạo hai ứ c ăn người thủy t bình n ly ê n bàn n tử. Hôm a làm tới ư chen hiện hiện hướng Thế từng ly rượu xuống bụng thái ăn không ít lời hong tiếng ve cũng trò chuyện không ít cuối cùng nhan thế tấn hỏi chính sự ai đúng rồi lão đệ ngươi hôm nay đột nhiên tìm ta ướp cơm có phải là có chuyện gì hay không phải cùng ta nói à? có lời bây giờ có thể nói sao ha ha chương bảy trăm chín mươi ba lao ca có dám đánh cuộc hay không một cái đại từ đồng đạo ngừng lại trong tay c h i ế c đũa hơi trầm âm nhìn nhan thế tấn nói lao ca hôm nay h ẹ n người quả thật có chút chuyện muốn hỏi một chút ngươi ý tứ nhan thế tấn nụ cười không thay đổi đưa tay tỏ ý ngươi nói từ đồng đạo thành phố máy móc xưởng ngươi biết chưa nhan thế tấn tại thiên vân thành phố đợi thời gian vượt qua xa hắn từ đồng đạo cho nên từ đồng đạo phòng trừng nhan thế tấn hẳn biết thành phố máy móc xưởng quả nhiên nhan thế tấn gật đầu ừ biết rõ thế nào từ đồng đạo n g ư ơ i biết vậy thì tốt ta nghe đến tin tức nói thành phố máy móc xưởng mở lớn rời cho nên trước mắt máy móc xưởng mảnh đất kia sẽ t r ố n g ra không biết ngươi có nghe nói hay không qua tin tức này nhan thế tấn vẻ mặt có chút kinh ngạc như thế ngươi nghĩ bắt lại mảnh đất kia đúng ta gần đây cũng đã nghe nói qua chuyện này nhan thế tấn vậy mà thật nghe nói qua tin tức này từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn khẽ vớt cảm ừ có ý nghĩ này nơi đó tới gần thành phố nhất trung vị trí rất tốt như thế nào đây có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau bắt lại mảnh đất này nhan thế tấn kinh ngạc chúng ô không n ngươi việc này nhiều g phải. phải phải hơi hả? h việc Lão là đệ, bức có c tử ta tại tam xóa hà đã ạ lại i kiểu bên kia cái kia rồi muốn bên bắt công trình còn có thể ít nhất làm năm、chứ. Chúng ta cái này thì lại muốn bắt máy móc xưởng mảnh đất kia rồi hả? ta Ta có chứ. móc thể ít thì đất hả? làm máy đ nói với ngươi máy móc xưởng mảnh đất kia cũng không nhỏ chúng ta thật muốn bắt lại mà nói t i ề nhất n định phải không ít coi như hai ta tiếp cận tiếp cận có thể bắt lại mảnh đất kia nhưng bắt lại sau đó đây bắt lại sau chúng ta còn có tài chính tiếp tục mở mang nơi đó sao nhìn ra được nhan thế tấn chức là hoàn toàn chưa từng nghĩ muốn bắt máy móc xưởng mảnh đất kia từ đông đạo lắc đầu Lao ca, ngươi hơn i hiện tại lại kia, đại kiểu bên kia công trình làm xong, hoặc là làm không sai điệu kinh nghiệm,、đoàn、đội cũng ma hợp được rồi, tiện tài lại kia. ể thể u muốn muốn luy lầm. là lập làm là làm lắm, mảnh mở mang tam mở mang ma mở máy móc mảnh Ta ta bắt đất tức ta toàn trình tích thuận ta túc, phát đất xóa chỉ chúng cũng có chúng có chờ công hoặc cũng được cũng chờ chúng ta tài chính nhưng không hắn, hoàn hà không hợp h đoàn bên xong, sung túc, mở lại phát máy móc xưởng bị đủ nữa nếu như ngươi cảm thấy hai người chúng ta h ọ ặ bọn cầm mảnh đất kia mở mang mà nói mạo hiểm quá lớn vậy chúng ta có thể lại kéo mấy cái có thực lực nhập bọn a ta không ngại chủ yếu là tài chính chuyện chúng ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết nhưng giống như máy móc xưởng tốt như vậy vị trí đất này nhưng không là lúc nào cũng có bỏ qua thôn này coi như chưa chắc lại có cái tiệm này này ngược lại cũng có chút đạo lý nhàn thế tấn do dự từ đồng đạo để đua xuống trên người ngửa về sau tựa lưng vào ghế ngồi thở phào cười nói lao ca ta trước với ngươi phân tích qua quốc gia chúng ta địa ốc tiền cảnh ngươi cũng là công nhận làm ăn sao muốn kiếm nhiều tiền thì nhất định phải có một điểm vượt mức quy định ánh mắt và quyết đoán ngươi nói phải đi bằng không đợi cơ hội thật xuất hiện người ta có thể thấy được những người khác cũng đều có thể thấy được đến lúc đó mọi người như ong vỡ tổ sông lên đi chúng ta coi như có thể tranh thắng nhưng là lớn như vậy cạnh tranh bên dưới còn có thể có bao nhiêu lợi nhuận cho chúng ta kiếm đây ngươi nói có đúng hay không cái lý này nhan thế tấn cười khổ đưa tay chỉ từ đồng đạo ngươi nha bình thường mà nói ít như vậy nói một chút đến làm ăn lời này của ngươi là nhiều đạo lý này là một bộ tiếp một bộ à. ngươi đây là tại đầu độc ta ngươi biết không h a từ đồng đạo nụ cười trên mặt trở nên lớn nhưng ngươi cũng thừa nhận ta đây vài lời nói có đạo lý có đúng hay không nghe h thế khổ a n tấn cười t t đầu, ở dài nói, đúng à, những lời này nói, ngươi lời ngươi đúng những nếu là không cũng không lòng. n có đạo lý, ta cũng sẽ không bị đầu đọc được độc g h là lý, ta sẽ bị hắn nói như vậy từ đồng đạo trên người nghiêng về trước tay trái cánh tay đặt tại trên bàn ăn một đôi mắt cười nhìn c h ầ m c h ầ m nhan thế tấn trầm giọng nói lao ca chúng ta người làm ăn đều là con bạc nhìn chúng rồi cơ hội thì phải đặt cược muốn thắng đại thì phải dám hạ trọng chú mà trước mắt máy móc xưởng mảnh đất kia chính là hai ta một cái đặt vốn lớn cơ hội thu được t h a người ta mỗi người đại khái thua thiệt ngàn vạn nhưng một khi thu được thắng hai ta tài sản bay lên gấp mấy lần cũng không thành vấn đề Ta sao dù cũng một trận cười khanh khách sau đó nhan thế tấn cao mày suy nghĩ p h ú t chốc đ ỗ n g nhiên lại hỏi ngươi lão lệ ngươi thật cảm thấy lần này chúng ta nếu là thắng cuộc hai ta tài sản thật có thể tăng gấp mấy lần từ đồng đạo ánh mắt lấp lánh mà nhìn thẳng vào mắt hắn ánh mắt không có dao động khe gật đầu ngựa khí khẳng định vậy khẳng định chúng ta hiện tại đặt cược mà nói đánh chính là số lượng định sẵn đánh cược thua mà nói vậy dĩ nhiên không có gì để nói nhưng nếu như chúng ta thắng cuộc mảnh đất kia tại tiếp theo vài năm nhất định phải đại phúc tăng giá trị chờ vung thành nhà lầu bán đi còn có một bộ phận lợi nhuận kiếm mấy b ộ phần lợi nhuận ngươi cảm thấy rất khó khăn sao nhan thế tấn cao mày nhìn từ đồng đạo cứ như vậy nhìn lần này hẳn n ê n lặng thời gian lộ ra dài đặc biệt cao mày suy nghĩ một lúc lâu nhan thế tấn cũng để đua xuống móc ra bao thuốc lá đưa một nhánh hoa tử cho từ đồng đạo sau đó chính hắn cũng túi đầu điểm một nhánh một cái khói mù phun ra sau nhan thế tấn cười khổ thở dài nói ai lão đệ ta biết tiểu tử ngươi cũng không hiểu được là may mắn vẫn là số con rệm tiểu tử ngươi đổ tính quá lớn luôn kéo ta cùng nhau đặt vừa lớn động một chút là để cho ta đặt cược ngàn vạn nếu là ta và ngươi hiện tại không lớn bao nhiêu ta cùng ngươi đánh cược cũng liền đánh cuộc nhưng là ta bây giờ đều từng tuổi này à tiểu tử ngươi nếu là đánh cược thua một hai lần ngươi trẻ tuổi ngươi còn có bó lớn thời gian có thể xoay mình lao ca ta từng tuổi này nếu bị thua còn có xoay mình cơ hội sao tiểu tử ngươi đây là tại cho ta ra vấn đề khó khăn a ai từ đồng đạo cao mày như thế ngươi lần này không dám đặt cược nhan t h ê tấn bật cười lắc đầu không ta không phải cái ý này từ đồng đạo chân mày hơi n h i u vậy là ngươi muốn cùng nhau đặt tiền cuộc nhan t h ê tấn cười khổ vẫn lắc đầu cũng không phải ta còn chưa nghĩ ra đây từ đồng đạo không nói gì một lát sau thấy nhan t h ê tấn vẫn là không có quyết định chủ ý từ đồng đạo bất đắc di thở dài đạo liền như vậy lão ca nếu ngươi không dám đánh cuộc vậy coi như ta mới vừa rồi không nói như vậy ngươi cho ta để cử mấy cái đồng bạn hợp tác đi tốt nhất là cái loại này không thiếu tiền nhân mạch phương diện cũng rất mạnh đồng bạn hợp tác đặc biệt là nhân mạch bối cảnh phương diện môn u tưởng nhan thế tấn cao mày nhìn từ đồng đạo thật dài thở ra một cái khó chịu đột nhiên vô đ u ổ i đạo ai nói ta không dám đánh cược cá thì cá không phải là ngàn vạn à g ê gớm thua ta phá sản mẹ lao tử cái tuổi này rồi nếu là không còn đánh cuộc một lần về sau phòng trừng lại không dám đánh cuộc đánh cược lao tử cùng ngươi tiểu tử liền đánh cuộc một lần đại như thế nào ngươi hài lòng chưa chương bảy trăm chín mươi bốn tiến trở về hội sở lạc lĩnh từ đồng đạo ngơ ngẩn hắn không nghĩ đến hắn đều không khuyên nhan thế tấn theo chính mình cùng nhau đầu tư nhan thế tấn ngược lại đột nhiên quyết định với hắn cùng nhau đạt được thật là r ắ c không đi đánh quay ngược lại sau khi phản ứng từ đồng đạo lộ ra nụ cười bưng lên trước mặt ly rượu được lao ca tới là anh em chúng ta lần nữa hợp tác cạn một ly yên tâm đi chúng ta không thua được nhan thế tấn bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái uống một hơi cạn rượu trong chén nặng nghề đem chén rượu đ ố n g nhiên tại trên bàn ăn lúc nhan thế tấn một bên cầm chiếc đua gấp thức ăn một bên thuận miệng hỏi kia còn cần ta giới thiệu cho ngươi vài người mạnh bối cảnh cường đồng bạn hợp tác sao từ đồng đạo cũng ở đây gắp thức ăn đương nhiên có đôi lời nói thế nào đoàn kết hết t h ể có thể đoàn kết lực lượng chỉ cần chúng ta đoàn kết lực lượng quá nhiều quá lớn máy móc xưởng mảnh đất kia tài năng bị chúng ta thuận lợi bắt lại à? lao ca ngươi nói có đúng hay không nhan thế tấn kinh ngạc n g ầ n đầu lần nữa ngừng lại trong tay chiếc b ú a ngươi nghĩ như vậy từ đồng đạo d ư ơ n g mắt cùng hắn nhìn nhau mặt n ở nụ cười ngươi không nghĩ như vậy nhan thế tấn bật cười nhấc ngón tay chỉ hắn được rồi tiểu tử ngươi còn nói phụ ta à đạo lý đúng là như vậy cái đạo lý nhiều tìm vài người mạch bối cảnh cường theo chúng ta họ bọn chúng ta bắt lại máy móc xưởng mảnh đất kia nắm chặt quả thật có thể lớn không ít giống như ngươi nói mảnh đất kia vị trí quá tốt muốn bắt lại mảnh đất kia công ty khẳng định không ít chúng ta xác thực cần người giúp đỡ từ đồng đạo đúng a lao ca ngươi thật vất vả quyết định cùng ta đánh cuộc thanh này vạn nhất bởi vì chúng ta bối cảnh không đủ mạnh bị người t ợ cờ đi xuống cùng mảnh đất kia lỡ mất gì may vậy nhiều đáng tiếc ngươi nói có đúng hay không gì đó ca tuổi tác không nhỏ nhan thế tấn nghe không hiểu từ đồng đạo thuận miệng tuân ra vợ cờ hai chữ từ đồng đạo bật cười giải thích vợ chính là cạnh tranh ý、thứ. nhan thế tấn nga một tiếng xốc lên một điểm thái đặt ở trong miệng ngai một, ngai một bên ngai một bên cân nhắc một lát sau hắn nói với từ đồng đạo ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút thật đúng là để cho ta nghĩ đến một cái t h í sinh thích hợp tên kia làm ăn làm không nhỏ m ẫ u chốt là nhân mạch cũng tưởng nếu có thể kéo hắn n h ậ p bọn chúng ta tại nhân mạch một khối này ở nơi này thiên vân thành phố hẳn là cũng sẽ không bị người đỡ cờ đi xuống từ đồng đạo hứng thú ồ người nào nha nhan thế tấn lạc lĩnh người này nguyên nên không nhận biết chúng ta thiên vân thành phố lớn nhất sân ôn chính là hắn đầu tư trừ lần đó ra hắn danh nghĩa còn có mấy nhà cấp bốn sao quảng hắn rượu cơ h ộ i trải rộng tỉnh chúng ta từng cái thành phố phải nói tiền hắn khẳng định không thiếu nhân mạch phương diện ha ha hắn có thể tại chúng ta thiên vân thành phố đầu tư lớn nhất một nhà sân gôn ngươi nói hắn nhân mạch bối cảnh có thể sai sao chúng ta nếu có thể kéo hắn nhập bọn lao đệ khác không nói chúng ta đối thủ nếu là cùng chúng ta l i ề u mạng nhân mạch bối cảnh mà nói chúng ta chắc chắn sẽ không thua thiên vân thành phố còn có một người như vậy từ đồng đạo rất ngoài ý muốn bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường thiên vân thành phố dù sao cũng là tỉnh hội thành thị nơi này có sân gôn không kỳ quái kia đã có sân gôn vậy khẳng định cũng có người đầu tư cấp bốn sao có rượu đơn độc một nhà hai nhà mà nói ngược lại cũng không tính quá thu hút nhưng nếu như ngay cả khóa làm được toàn tỉnh phạm vi mà nói nhân m ạ n h cùng tài chính tất nhiên là không thiếu sau l ư n g của hắn người là từ đồng đạo không nhịn được hiếu kỳ nhan thế tấn cười ha ha k h o á t k h o á t tay cái này ta không nói quay đầu ngươi muốn là có thể để cho chính hắn nói cho ngươi biết vậy ngươi liền chính mình hỏi tóm lại ta sẽ không đối với việc này lừa ngươi từ đồng đạo cho hắn một cái bạch nhãn cũng không có tiếp tục truy vấn có một số việc có lẽ hắn không hỏi rõ ràng ngược lại là chuyện tốt biết rõ quá rõ ràng ngược lại dễ dàng dây dưa quá sâu về sau thật đúng là nói không chừng là phúc hay họa nếu nhan thế tấn nói kia lạc vĩnh nhân mạch bối cảnh mạnh như vậy vậy thì cùng hắn tiến hành bình thường buôn bán hợp tác thuần túy một điểm ngược lại tốt hơn mấy thiên hậu tại nhan thế tấn an b à i xuống từ đồng đạo thấy cái kia là vĩnh thời gian là chín giờ sáng tới chung địa điểm tại thiên vân thành phố yến trở về hội sở nhan thế tấn trước nói cái kia thiên vân thành phố lớn nhất sân gôn la thuộc về này yến trở về hội sở nhan thế tấn lĩnh lấy từ đồng đạo đi tới sân gôn bên cạnh phòng trà gần cửa sổ một gian rộng rãi trong bao xương một tên người mặc đại hồng kỳ b à o hiệu điệu nữ tử ngồi trồn hôm tại bên tường tư thái ưu nhã đạn lấy một trận cổ tranh hẳn là cổ tranh chứ từ đồng đạo không chắc chắn lắm một tên khác đại hồng kỳ b à o nữ tử ngồi trồn hôm tại bên cửa sổ bàn uống trà nhỏ bên cạnh tư thái thư giãn ưu mỹ mà pha trà bàn uống trà nhỏ bên kia một vị màu trắng của tây màu đen áo sơ mi trung niên nam nhân lười biến dựa vào ngồi ở đằng kia sau e o lóc một khối thật dậy mà chỉ ở trên người hắn nhìn thấy trắng hay đen hai loại nhan sắc màu trắng quần tây treo ở cách đó không xa trên cây áo màu trắng l âu p h ụ mắt kính khung kiếng cũng là màu trắng màu đen áo sơ mi vớ màu đen trên cổ tay một trôi hạt trâu cũng là màu đen ngay cả bên tay hắn đặt ở trên bàn trà điện thoại di động cũng là màu đen vỏ ngoài vừa vào cửa nhan thế tấn liền cười ha ha một tiếng chủ động chào hỏi l à tổng cũng là người biết hưởng thụ a này âm nhạc nghe uống trà lấy thuận tiện còn nhìn phía bên ngoài cửa sổ đang đánh cầu mỹ nữ chắc chặt, chặt. ngươi này cuộc sống gia đình tạm bổn trải qua thật là thần tiên cũng không đổi a ha, ha. Là. n h a n t h ê tấn cùng từ đồng đạo lúc vào cửa sau kia lạc vĩnh nghiêng khuôn mặt chính mỉm cười nhìn phòng trà thủy tinh bên ngoài tường sân gôn lên vài tên thanh xuân tịnh lệ nữ tử đang đánh gôn kia vài tên nữ tử mặc lấy nhan sắc khác nhau bô lô áo lót cùng bánh ngắn mang mũ lơi c h a i đang ở trên cầu trường huy can đánh bóng tư thái ưu mỹ nhìn đúng là một loại thị giác h ư ở n g thụ đừng nói n h a n t h ê tấn nhìn thấy một m à n này cảm thấy hâm mộ ngay cả từ đồng đạo cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt cảm giác mình mặc dù bây giờ cũng không kém tiền nhưng cuộc sống mình cùng vị này lạc tổng vừa so sánh mới liền lộ ra quá nhàm chán là áo dài mỹ nữ cho hắn pha trả là áo dài mỹ nữ tấm mắt đặt tới bên ngoài sân gôn lên cỏ xanh như tấm đệm cũng liền thôi ngay cả đang đánh cầu cũng là thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ thần tiên thời gian thật đúng là chưa chắc có vị này lạc tổng trải qua thích c h ngay vậy thủy tinh bên tường lạc vĩnh quay mặt lại nhìn thấy nhan thế tấn cùng từ đồng đạo lạc vĩnh nụ cười trên mặt trở nên lớn lúc này đứng dậy cười ha ha lấy n ê n tới lao nhan ngươi lại đem ta nói đùa người nghĩ qua như vậy thời gian ngươi t u ổ thời có thể tới sao ta đây hội sở mỗi ngày đối ngoại doanh nghiệp còn có thể không cho ngươi vào cửa sao nói cho cùng còn chưa phải là ngươi nghĩ không ra tuổi đã cao còn ngày ngày nhớ ngươi về điểm kia làm ăn suy nghĩ kiếm tiền nạo báng nhan thế tấn lạc vĩnh mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía từ đồng đạo mắt cười nhìn từ trên xuống dưới lần đầu gặp mặt từ đồng đạo vị này chính là lao nhan ngươi trong điện thoại nói với ta từ tổng sao ai từ tổng còn trẻ như vậy thật dạy người hâm mộ a đến lao nhan từ tổng đều tới ngồi nếm thử một chút chỗ này của ta núi cao vân vụ trà chương bảy trăm chín mươi lăm ấn tượng đầu tiên cùng đệ nhị ấn tượng theo vào cửa bắt đầu từ đồng đạo ngay tại quan sát lạc vĩnh lựa chọn đồng bạn hợp tác với hắn mà nói thận trọng trình độ khả năng còn muốn vượt qua chọn lá bà lời này mặc dù hơi cường điệu quá nhưng cũng thấy hắn đối với lựa chọn đồng bạn hợp tác thận trọng trình độ bởi vì đồng bạn hợp tác một khi đã chọn sai người khả năng sẽ vô cùng hậu hoạn làm cho mình ở một cái hạng mục lên đầu nhập tài chính tâm huyết thời gian chờ một chút hết thảy đều muốn đổ xuống sông xuống biển từ phần này cẩn thận hắn lần này để cho nhan thế tấn hỗ trợ hẹn gặp lạc vĩnh dùng lý do cũng không phải là cùng nhau hợp tác bắt lại máy móc xưởng mảnh đất kia mà là dùng một cái khác hợp tác danh nghĩa cung lạc vĩnh hiệp đàm đem yến trở về quán diệu định là tây môn tập đoàn xác định vị trí hợp tác quán Mà Yến thứ r rượu, ở về quán c í hai lạc vĩnh danh nghĩa dây xích quán rượu tên. coi như cấp bốn sao, sao, sao quán rượu yến trở về quán rượu thu lệ phí nhất định phải thấp hơn tiểu điếm cấp năm sao phương diện này có thể vì hắn tiết kiệm tiền vốn là từ đồng đạo chưa từng nghĩ tới nên vì chính mình tây môn tập đoàn chọn một gì đó xác định vị trí quán rượu coi như thương vụ tiệc mời hoặc là nội bộ công ty khánh điện h o ặ c hàng năm chờ một chút tổ chức nơi sở hữu đông nhiên sinh ra cái ý niệm này chủ yếu vẫn là hắn muốn tìm một lý do chứ ở lạc vĩnh người này nhìn một lần nhìn một chút người này có thích hợp hay không đi sâu vào hợp tác chung nhau mở mang địa sản nói đơn giản chính là một cái mở cớ lần đầu gặp lạc vĩnh lạc vĩnh người này cho từ đồng đạo ấn tượng đầu tiên là biết hưởng thụ mặc dù đã tuổi gần năm mươi nhưng thật giống như có chút tự yêu mình khả năng cũng còn khá nữ sát biết hưởng thụ một điểm này không khó nhìn ra hào nữ sắc thật giống như cũng có đầu mối nhưng từ đồng đạo vì sao phán đoán lạc vĩnh khả năng có chút tự yêu mình đây là từ đồng đạo căn cứ lạc vĩnh quần áo tiểu tóc chờ một chút cá nhân hình tượng phương diện đoán được suy đoán lạc vĩnh quần áo rõ ràng rất cầu kỳ vô luận là trang phục n h ă n sắc tiểu dáng vẫn là cỡ cũng có thể nhìn ra được là thiết kế tỉ mỉ qua tiểu tóc da thịt bảo dưỡng các phương diện cũng có thể nhìn ra được là tinh tâm sửa trước qua như vậy đối với tự thân hình tượng như thế chú trọng người tại từ đồng đạo trong ấn tượng thật giống như ít nhiều đều có điểm tự yêu mình luôn cảm giác mình rất tuấn tú hoặc là rất đẹp những thứ này là lạc vĩnh cho từ đồng đạo ấn tượng đầu tiên cho tới đệ nhị ấn tượng vậy phải theo lạc vĩnh chủ động nên tới nhiệt tình chào mời hắn và nhan thế tấn nói đến lạc vĩnh nhiệt tình thái độ để cho từ đồng đạo đối với hắn thoáng đổi mới cảm giác người này tại đối nhân xử thế phương diện rất xuất sắc so với hắn t ử m ẫ u người xuất sắc không có hắn theo dự liệu v i n h váo hung hăng vốn là tại thấy lạc vĩnh trước từ đồng đạo trong lòng dự đoán qua người này tính cách cảm thấy người này nếu nhân mạch bối cảnh cương đại lại có thiên vân thành phố lớn nhất sân cùng cấp c rộng toàn tỉnh quán người này trải rượu, ả sao vậy mà giác việt khả năng rất mạnh. trong xương có thể sẽ xem thường người khác, cùng với giao người việt với thiệp với thời điểm, khác, có ưu rất thể khả mạnh, n xem sẽ y có có thể sẽ v này h hung hăng váo quen. tòi m n à cũng là từ đồng đạo chuyến này không có ý định sách chân chính hợp tác nguyên nhân chủ yếu hắn muốn tìm một người mạnh bối cảnh cường đồng bạn hợp tác không sai nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chính mình muốn thời thời khắc khắt nhìn đối phương s á t mặt kiếm tiền cơ hội có rất nhiều hắn không muốn tại kiếm tiền trong quá trình biểu hiện quá hèn mọn húng chi hắn đã sớm không thiếu tiền đã như vậy vậy tại sao phải nhìn người khác sắc mặt đi kiếm tiền nhưng lạc vĩnh nhiệt tình tạm t bởi bỏ vì từ đồng đạo cùng lạc vĩnh là lần đầu gặp mặt nhan thế tấn đã vừa mới cho bọn hắn song phương làm giới thiệu uống trà thời điểm mọi người tạm thời cũng đều không có sách làm ăn chuyện chỉ là trò chuyện t r à lạc vĩnh mặt tươi cười mà bắt chuyện từ đồng đạo cùng nhan thế tấn thưởng thức trả chờ hai người thưởng thức hai cái trước sau đặt ly trả xuống lạc vĩnh cười hỏi như thế nào đây lao nhan từ tổng ra đây trả mùi vị như thế nào đều cho ta một điểm ý kiến a nhan thế tấn chép miệng một cái dựng thẳng lên một ngón tay cái khen không tệ này la trà không tệ nhưng ta cảm giác nước này tốt hơn là tổng ngươi nói thật với ta ngươi này pha t r à nước là không là từ nơi nào đặc biệt trở tới đây tại sao ta cảm giác nước này cùng nước suối mùi vị có điểm giống a minh minh uống la trà nhưng loại trừ l á trà mùi vị ta cảm giác nước này chết chặt chặt thật giống như có chút ngọt nào a ngươi nói thật với ta nhan thế tấn tựa hồ cùng lạc vĩnh rất quen n ữ khí rất tùy ý, ý đương nhiên cũng có thể là nhan thế tấn giao thiệp tài nghệ đủ cao cho nên mới làm cho người ta như vậy h ảo giác ha ha lạc vĩnh nghe vậy một trận cười to vẻ mặt lộ ra đã ý vỗ bắt đ u ổ i nói lao nhan ngươi này miệng ha ha ngươi này miệng thật là đ i ề u ha này cũng có thể nếm ra được không sai chúng ta thiên vân thành phố chất lượng nước không được tổng mang một cô nê tinh vị lúc trước đây ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra không có nếm ra được trung quy chúng ta đều là thiên vân thành phố từ nhỏ đến lớn uống q u e n nơi này nước thói quen tựu i vô pháp phân biệt tốt xấu rồi đúng không nhan thế tấn gật đầu đúng sau đó thì sao người nào nhắc nhở ngươi lạc vĩnh cười gật đầu ừ n g ư ơ i đoán không sai là ta con gái nàng năm nay nghỉ hè thời điểm cùng hắn mấy cái khuê mật đi rồi một chuyến đại lý cùng tây cương du lịch hh ắ c ắ c mấy người các nàng tiểu nha đầu đi một lần chính là một cái nhiều tháng a sau khi trở lại một uống trong nhà trà liền cau mày đầu nói là trong nhà trà như thế một cỗ nê tinh vị còn nói theo đại lý cùng tây cương bên kia nước suối vị đạo nhất so với kém xa lúc đó liền đem ta nghe được xưng sở quay đầu ta càng nghĩ càng thấy được chuyện này hẳn là coi trọng cho nên liền cố ý khiến người nghĩ biện pháp theo đại lý cùng tây cương làm cho ta rồi hai đại dũng nước suối trở lại ta cố ý thưởng thức sinh uống cùng nấu sôi rồi uống ta đều nếm đừng nói nay thử một cái mới đột nhiên phát hiện kia hai thùng nước suối khẩu vị s á c thực hoàn toàn khác nhau thật các ngươi cũng đừng không tin nói đến đây chuyện lạc vinh có chút thao thao bất tuyệt mà nói hương rất đồng từ đồng đạo nghiêm túc nghe lưu ý lạc vinh thần tình nghe đến từ đồng đạo không nhịn được lại bưng lên mới vừa ly t r à nhấp hai cái nước t r à trong ly mới vừa rồi hắn không có chú ý lúc này tinh tế thưởng thức thật đúng là phát hiện nước t r à này khẩu vị thật đúng là cùng chính mình dĩ vã uống trả nước mùi vị không giống nhau rõ ràng là trả uống lại có một cỗ mát lạnh thoải cảm nghe đến đó nhan thế tấn bật cười lần nữa giơ ngón tay cái lên bội phủ thật bội phụ lạc tổng ngươi thật đúng là thật có nhà hương a liên vì một n g c nước còn tiêu xài nhiều như vậy tâm tư vừa nói hắn ánh mắt nhìn về phía thủy tinh ngoài tường trên cỏ đang đánh cầu mấy cái cô nương trẻ tuổi đưa tay chỉ trong đó một cái mặc lấy màu trắng ô lô áo lóc đáng yêu cô nương tỏ ý từ đồng đạo đi xem cũng nói dạ lão đệ ngươi xem cô nương kia như thế nào đây đẹp không cô nương này chính là lạc tổng con gái bà bối họ ngọc quý trên tay a ha, ha này từ đồng đạo bị kinh ngạt đến không nghĩ đến bên ngoài đang đánh gôn mấy mỹ nữ trong đó một cái là lạc vĩnh con gái cho nên lạc vĩnh mới vừa chưa chắc là đang thưởng thức mỹ nữ mà là ở nhìn hắn con gái hiểu lầm kiên áo chương bảy trăm chín là cố ý an bài vẫn là t r ù n g hợp cái kia mặc đồ trắng vô lô áo lót mỹ nữ là lạc tổng con gái từ đ ồ n g đạo vẻ mặt kinh ngạc khen xinh đẹp như vậy lạc tổng thật là có phúc ca lúc này hắn chỉ cần tình thương không phải số âm khẳng định đều muốn khen đôi câu húng chi hắn lời này cũng không trái lương tâm thủy tinh ngoài tường trên cỏ đang đánh gôn quần áo trắng cô n ơ n g á c thực dáng dấp không xỉu vô luận là nhan chị vẫn là vóc người đều cũng coi là mỹ nữ lạc vĩnh nghe nhan thế tấn cùng từ đồng đạo khen hắn con g á i nụ cười trên mặt nhất thời liền rực rỡ rồi minh minh mặt đầy nụ cười kiêu ngạo ngoài miệng lại nói lấy khiêm tốn mà nói nơi nào x i n h đẹp rồi n h i ệ m n h i ệ m nha đầu này có thể tinh l g ị c h rồi đều như vậy đại cô nương còn cả ngày muốn vừa ra là vừa ra ta bình thường bị nàng làm nhức đầu thật theo giúp bí thư ra khuê nữ vừa so sánh với thật là k é m xa giúp bí thư ra khuê nữ cái nào giúp bí thư từ đồng đạo ngần người, người đối với thiên vân thành phố con trường hắn hiểu phải trả là rất ít trong lúc nhất thời không biết lạc vĩnh nói là người nào giúp bí thư ra k h u ê nữ nhan thế tấn cũng có chút kinh ngạc lạc vĩnh đưa tay chỉ thủy tinh ngoài tường trên cỏ cùng nữ nhi của hắn lạc nhiễm cùng nhau đánh g ô n một tên người mặc màu đỏ bô lô áo lóc chân dài nữ h à i cười nói ra chính là cô nương kia lao nhan ngươi lúc trước gặp qua không có nhan thế tấn cùng từ đồng đạo đều theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại một bên quan sát cô nương kia nhan thế tấn một bên lắc đầu đạo không có hôm nay ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy giúp bí thư con gái bà bối đúng rồi cô nương này kêu cái gì tên ạ lạc vĩnh giúp y nhan thế tấn nhẹ giọng đọc hai lần danh t ự này nhất c h u y ể n khuôn mặt thấy từ đồng đạo ánh mắt nghi ngờ nhan thế tấn cười một tiếng có chút xít lại gần từ đồng đạo thấp giọng nói câu rút thư ký và lạc luôn là liên thông từ đồng đạo xoay mặt nhìn hắn không còn gì để nói ta nghi ngờ là lạc vĩnh cùng giúp bí thư quan hệ sao ta là căn bản cũng không biết giúp bí thư là ai a đương nhiên lạc vĩnh tại chỗ từ đồng đạo trong lòng nhổ nước b ọ t cũng không tốt t u y ế n với miệng chỉ có thể ở trong lòng một mực vào giờ phút này từ đồng đạo trong lòng đã tại hoài nghi nhan thế tấn có phải hay không sớm đem chính mình ý đồ theo lạc vĩnh tiết lộ mà hôm nay lạc vĩnh khiến hắn thấy hết thảy. Đều là l ạ trưa hôm nay lạc v ĩ n h ở nơi này hội sợ chuẩn bị một bàn đồ nhắm thị tình mời nhan thế tấn cùng từ đồng đạo ở chỗ này ăn cơm trong bữa tiệc từ đồng đạo với hắn nói chuyện nói đem yến trở về quán diệu định là tây môn tập đoàn xác định vị trí hợp tác quán diệu một chuyện lạc vĩnh lộ ra rất đại khí vài ba lời sẽ để cho lợi không ít tại chỗ cùng từ đồng đạo liền đem chuyện này trên nguyên tắc nói xong chỉ cần quay đầu song phương người phía dưới giao thiệp một hồi bàn lại một ít vấn đề chi tiết chuyện này là có thể hoàn toàn quyết định rời đi yến trở về hội sở thời điểm từ đồng đạo ngồi vào nhan thế tấn tỏa giá hắn có chút vấn đề muốn hỏi nhan thế tấn xe vững vàng mà chạy tại trên quốc lộ bên trong xe từ đồng đạo lộ ra nụ cười đạo không nghĩ đến vị này lạc tổng nhiệt tình như vậy nhan tổng vị này lạc tổng bình thường đều n h i ệ tình như vậy sao nhan thế tấn liếc hắn một cái có chút bật cười ngươi nói sao vậy phải xem là đối mặt người nào thời điểm a đừng nói là tổng liền nói n g ư ơ i ta lão đệ n g ư ơ i bây giờ nghĩ lại một hồi n g ư ơ i bình thường đối mặt ta cùng lạc là tổng làm ăn như vậy đồng bạn cùng n g ư ơ i bình thường đối mặt thuộc h ạ hoặc là dân chúng bình thường thời điểm n g ư ơ i thái độ đều là giống nhau sao ừ không giống nhau chứ từ đồng đạo mặc dù không muốn thừa nhận nhưng từ đồng đạo trong lòng có câu trả lời xác thực như thế thật ra không ngừng hiện tại coi như là lúc trước hắn không có tiền gì thời điểm hắn đối với người khác thái độ cũng là tùy theo từng người có hào cảm hoặc là phải cầu cạnh người thời điểm thái độ nhất định sẽ tốt không ít không n g ừ hoặc là đối mặt người xa lạ thời điểm có thể cho một điểm nụ cười đã coi như là không tệ khẽ gật đầu từ đồng đạo đổi một đề tài ai lao ca các ngươi nói vị k i a giúp bí thư là ai hả nhan thế tấn kinh ngạc nhìn tới tự a hầu nghe thấy một cái gì đó không tưởng tượng nổi vấn đề ngươi không biết giúp bí thư là ai từ đồng đạo cao mày ta hẳn biết nhan thế tấn không còn gì để nói sau đó nhấc ngón tay chỉ nóc xe hạ t h ấ p giọng ngươi trở về nhìn một chút tỉnh chúng ta bên trong lãnh đạo danh sách đi từ đồng đạo bị kinh ngạc đến trong tỉnh nhan thế tấn gật đầu từ đồng đạo lúc này từ đồng đạo coi như là có chút biết nhan thế t ấ n chức vì sao lại nói nếu như có thể kéo lạc vĩnh nhập cổ vậy bọn họ tại nhân mạch bối cảnh phương diện sẽ không sợ thua t h i ệ t là có ý gì nơi này là thiên vân thành phố tựa hồ thành phố lớn nhất lãnh đạo chính là vùng này lớn nhất quan nhưng đừng quên nơi này còn là tỉnh hội trong tỉnh lãnh đạo cũng ở đây tòa thành thị này làm việc vị này giúp bí thư nếu như vì thứ đủ cao mà nói kia lạc vĩnh nhân mạch bối cảnh thật đúng là ngưu được lợi hại liên t ô n g im lặng một lúc lâu từ đồng đạo cũng không muốn tra cứu trước hôm nay nhan thế tấn có hay không đem hắn từ mẫu người chân thực ý đồ sớm nói cho lạc vĩnh rồi nếu lạc vĩnh bối cảnh như thế kia còn có cái gì dễ nói từ đ ồ n g đạo nhìn về phía nhan thế tấn lão ca quay đầu ngươi tích góp cái cục đi ngay tại ngươi sơn trang đến lúc đó đem lạc tổng mười tới chúng ta thật tốt nói một h ạ n h ấ t lên bắt lại máy móc xưởng mảnh đất kia chuyện ngươi xem như thế nào nhan thế tấn ngậm cười gật đầu được ca chuyện này ta tới an bài nói xong nhan thế tấn đông nhiên cười ha ha một tiếng đạo ba người chúng ta nếu có thể cùng nhau bắt lại mảnh đất kia về sau cùng nhau mở mang mà nói hắc đừng nói ta còn thực sự rất mong đợi cũng không như vậy sợ hạng mục này hội thua thiệt ha ha nghe hắn nói như vậy từ đồng đạo cũng mặt lộ nụ cười chính là không biết vị này là tổng có hứng thú hay không đầu tư địa ốc à. trung quy lạc vĩnh đ ố i cảnh mạnh như vậy bình thường muốn kéo hắn cùng nhau người đầu tư hẳn là không đếm xuể cho nên lạc vĩnh chưa chắc để ý địa ốc hạng mục nhan thế tấn đối với từ đồng đạo chấp chấp con mắt trái hạ thấp giọng nói nếu là lúc trước mà nói lạc vĩnh thật đúng là chưa chắc có hứng thú nhưng bây giờ sao hắn hẳn là có hứng thú từ đồng đạo ngoài ý mới nói thế nào tại sao nhan thế tấn đừng hỏi ta về sau chính ngươi từ từ là có thể xem hiểu nguyên nhân từ đồng đạo liếc mắt nghe hắn ánh mắt liền rõ ràng lấy khó chịu nói chuyện nói một nửa đứng đầu làm người ta ghét rồi nhan thế tấn tốc độ rất nhanh hai thiên hậu buổi chiều từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên nhận được nhan thế tấn điện thoại trong điện thoại nhan thế tấn nói cho hắn biết lạc vĩnh đã đáp ứng tối nay tới hắn sơn trang uống rượu để cho từ đồng đạo tối nay sớm một chút đi hắn sơn trang đêm đó từ đồng đạo thật sớm xuất phát đi nhan thế tấn nhận nguyện tinh nghị phép sơn trang dọc theo đường đi hắn đều đang suy nghĩ tối nay muốn làm sao thuyết phục lạc vĩnh cùng với lạc vĩnh gần đây tại sao rất có thể hội nhập cổ bọn họ hạng mục này chương bảy trăm chín lạc vĩnh nhập bọn đáng tiếc nhan thế tấn không muốn nói lạc vĩnh đại khái dẫn đầu hội nhập cổ nguyên nhân nếu không nếu như biết do nguyên nhân mà nói liền có thể có n h ầ m vào mà chuẩn bị một bộ giải thích thuyết phục lạc vĩnh rồi từ đồng đạo trong đầu né qua phía trên cái ý niệm này bất quá nghĩ lại nếu nhan thế tấn nói lạc vĩnh đại khái dẫn đầu hội nhập cổ như, như vậy nói vậy hắn từ mẫu người cũng liền không cần chú trọng gì đó xét lược tự làm lạc vĩnh nhập c ầ u nguyện vọng mãnh liệt phía bên mình chỉ cần đem hạng mục cùng hạng mục tiền cảnh cho lạc vĩnh giới thiệu một phen hẳn là là được trừ phi nhan thế tấn phán đoán sai lầm nếu không lạc vĩnh hẳn là sẽ như nhan thế tấn đoán vui vẻ nhập cổ nghĩ như vậy từ đồng đạo trong lòng một thả thiện không nghĩ nhiều nữa đêm đó nhan thế tấn chuẩn bị một bàn rất có nói sơn chân h ả i vị món ăn chính là một nồi hấp của lớn nhan thế tấn đắc ý giới thiệu nói nổi này của lớn là hắn cố ý đi quan hệ theo dương trong veo hồ làm tới cái đỉnh cái đại liền kêu mười hai con liền xài hắn hai tam thiên trừ cái này c u ơ lớn còn có một đạo thịt kho tàu thối cá mẹ nhan thế tấn giới thiệu nói vì chuẩn bị món ăn này hắn cố ý nhờ hoàng sơn bằng hữu theo đồn chú suối gửi tới một dương ư ớ p thật là thối cá mẹ tiêu xài tiền không nói còn thiếu bằng hữu nhân tình cùng thối cá mẹ cùng nhau gửi đến còn có một nhánh chân giò hôn khói chi tiêu chân giò hôn khói cùng theo tương nam lấy được hôn khói thịt đài châu lấy được cá trình làm cùng nhau làm một đạo đồ xấy hợp trưng mặt khác tương nam lấy được hôn khói thịt còn mặt khác xảo một bàn ớt xanh t h ị xảo một ban bảy tám cái thái cùng canh cơ hồ mỗi một món ăn theo nhan thế tấn trong miệng nói đến. đều có một p h ê n nói chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn đến từ thiên nam địa bắc đừng nói tối nay những thức ăn này thật đúng là được mùi thơm nước m u ố i từ đồng đạo cùng lạc vĩnh nghe nhan thế tấn giới thiệu không khỏi đối với tối nay bữa cơm này cảm thấy tương đương mong đợi án nhan thế tấn ý kiến bàn này thái chỉ là nguyên liệu nấu ăn chi phí hắn liền xài hơn mấy ngàn đây là vẹn vẹn một bàn này thái chi phí tính cả vì chuẩn bị bàn này thái mà c ô ý sắm đến nguyên liệu nấu ăn chi phí càng là cao đạt hơn hai chục ngàn đối với cái này từ đồng đạo nửa tin nửa ngờ trong lòng p h ò n g trường coi như chi phí thật tiêu xài nhiều như vậy nhan thế tấn mua những nguyên liệu nấu ăn này mục tiêu chắc không chỉ là vì chuẩn bị tối nay bữa cơm này có phải là vì sơn trang này mùa đông làm ăn dùng những nguyên liệu nấu ăn kia hấp dẫn những thực khách khác sự thật chứng minh tốt nguyên liệu nấu ăn xác thực dễ dàng làm ra mỹ thực dương trong veo hồ của lớn chỉ là hấp r ồ i một hồi chấm điểm đồ gia vị ăn tại trong miệng chính là đ ỉ n h cấp mỹ vị đồn chú suối bên kia lấy được chân giò hôn khói cùng tương nam lấy được hôn khói thịt cũng mỹ vị đài châu bên kia lấy được cá trình làm ăn tại trong miệng cũng hương cực kỳ ba người một bên thưởng thức một bên lợi từ h khác, châu ngồi bầu không khí u gâu bầu ậ n tiện tán ngồi tương Trong một ít tài tốt. tiệc, t đối đề bữa đồng đạo sau khi nói xong ánh mắt quét qua nhan thế tấn cuối cùng nhìn lạc vĩnh cười hỏi lạc tổng hạng mục này có chút lớn ta cùng lao nhan thương lượng qua sau cảm thấy chỉ hai chúng ta mà nói khả năng có chút không ăn được hạng mục này cho nên liền muốn lại mời một người nhập cổ lao nhan mãnh liệt đề cử lạc tổng ngươi không biết lạc tổng ngài có hay không nhập cổ ý tưởng ngay vậy lạc vĩnh nhìn về phía nhan thế tấn mặt lộ nụ cười đối với nhan thế tấn gật đầu một cái thuật tay bưng lên trước mặt ly rượu tỏ ý lao nhan cảm ơn ngươi a có tốt như vậy hạng mục có thể nghĩ đến ta tới huynh đệ ta mời ngươi một chén nhan thế tấn cười ha ha một tiếng bưng chén rượu lên cùng hắn đụng cái ly lạc vĩnh uống một hơi cạn cũng lấy ra ly đáy tỏ vẻ thành ý nhan thế tấn thấy cũng ngửa cổ một cái uống cạn rượu trong ly giống vậy lấy ra ly đáy hai người nhìn nhau cười một tiếng từ đồng đạo ở một bên nhìn duy trì mỉm cười để ly rượu xuống lạc vĩnh nhìn về phía từ đồng đạo cười nói từ tổng cũng cảm tạ ngươi có thể nguyện ý mời ta nhập cổ a tốt như vậy hạng mục ta đương nhiên có hứng thú tới từ tổng ta cũng đơn độc mời ngài một ly vừa nói lạc vĩnh đem ra chai rượu trước cho từ đồng đạo r ó t đầy lại cho chính hắn r ó t đầy một ly rượu thấy hắn đáp ứng thẳng thắn như vậy từ đồng đạo trong lòng vui mừng ngập cười dưới ánh mắt ý thức mắt liếp nhan thế tấn lạc vĩnh quyết định thật đúng là bị nhan thế tấn trước đó liệu đúng xem ra lạc vĩnh nơi này gần đây hẳn là đã xảy ra chuyện gì hơn nữa vừa lúc bị nhan thế tấn nghe nói nếu không nhan thế tấn hẳn là không ngờ được chính xác như vậy tối hôm đó tụ hội phía sau trong thời gian ba người liền bắt đầu nói chuyện máy móc xưởng mảnh đất kia chi tiết kế hoạch trong lúc nhan thế tấn cười theo lạc vĩnh nhắc lên từ đồng đạo lúc trước liên quan tới địa ốc ngành nghề tương lai khuyên hướng phân tích cùng phán đoán lạc v ĩ n g h e xong nhìn lại từ đồng đạo thời điểm ánh mắt đều có chút biến hóa có chút lau mắt mà nhìn mùi vị đối với từ đồng đạo liên quan tới địa ốc phân tích cùng phán đoán, lạc vĩnh rõ ràng cho thấy đồng ý này theo lạc vĩnh sau đó đối với máy móc xưởng mảnh đất kia hứng thú rất nồng vẻ mặt là có thể nhìn ra trong lúc lạc vĩnh nói thành phố máy móc xưởng gần đây đến cùng rời không rời đi rời chuyện này liền giao cho ta đi xác định đi minh thiên ta liền cho các người tin chính xác kia máy móc xưởng rời chuyện nếu là tin nhảm thì coi như xong đi nếu là xác thật không có lầm kia lao nhan từ tổng mảnh đất kia chúng ta ba liền cần phải lấy xuống một ức trong vòng chúng ta muốn bắt đến coi như vượt qua một ức ba người chúng ta tiếp cận một tiếp cận cũng phải lấy xuống chỉ cần giá trị thực tế không cao hơn giá thị trường quá nhiều chúng ta tự bắt lại hắn các ngươi nói sao từ đồng đạo còn chưa mở miệng nhan thế tấn đã trước cởi khổ thở dài nói ai lạc tổng nghe ngươi nói như vậy ta đều có điểm hối hận kéo ngươi vào nhóm trước ta cảm giác được từ tổng lá gan đã quá đủ đ ạ i không nghĩ đến lạc tổng ngươi lá gan cùng quyết đoán lớn hơn a ta cái này có phải hay không coi như là lên phải thuyền giặc mang lên thạch đầu đập chân mình à c á c cáp từ đồng đạo cùng lạc vĩnh đều là bật cười từ đồng đạo lao nhan bất kể có phải hay không là tặc t u y ề n ngươi bây giờ cũng không thể nửa đường bỏ ga lạc tổng đều bị ngươi đưa trở vào ngươi lúc này nếu là chính mình thối lui ra ngươi để cho lạc tổng làm sao chịu nổi hạ có đúng hay không a l ạ c tổng lạc vĩnh cười h ù a theo đúng vậy lão nhan ta đã nói với ngươi ngươi hiện tại hối hận cũng đã một rồi ai cho ngươi kéo ta nhập cổ ha ha hơn nữa làm ăn sao bước lên một ít mạo hiểm là khẳng định làm ăn gì có thể kiếm b ụ n không lỗ chỉ cần dự trù lợi nhuận đủ cao vậy chúng ta nên đầu tư thì phải đầu tư không dám đặt vô lớn làm sao có thể có phong phú hồi báo đúng không lão nhan từ tổng từ đồng đạo ha ha cười khẽ gật đầu h i ệ theo nhan thế tấn cười khổ không thôi nhưng cũng là mặt tươi cười cũng không có thật muốn thối lui ra chương bảy trăm chín lạc vĩnh khẩu vị lớn hôm sau lạc vĩnh gọi điện thoại tới điện thoại một trận hắn liền nói từ tổng thành phố máy móc xưởng muốn rời tin tức không phải tin nhảm không chỉ có không phải tin nhảm hơn nữa thành phố đã tại cùng bản thị lớn nhất mấy nhà địa sản công ty tại giao tiệp bởi vì thành phố máy móc xưởng muốn rời mà nói yêu cầu không ít tiền xây xưởng mới phòng đòi tiền xây lầu làm việc nhà trọ đều muốn tiền nghe nói còn muốn mua đứt một nhóm người tuổi nghề chờ một chút tóm lại thành phố ý tưởng đúng là tìm tới thích hợp địa sản thương trước tiên đem máy móc xưởng mà bán chờ bán tiền lại chính thức rời điện thoại bên này từ đồng đạo ngồi ở trụ sở chính trong phòng làm việc n g h e xong lạc vĩnh lời nói này hắn có chút không nói gì cũng có chút vui mừng không nói gì là thành phố đã tại căn bản thành phố lớn nhất mấy cái địa sản công ty giao thiệp nói bán đất chuyện mà hắn từ mẫu người nơi này không chỉ có không có bị liệt vào lãnh đạo thành phố cân nhắc phạm vi thậm chí ngay cả tin tức đều không nhận được vui mừng. Chính là vui mừng chính mình kéo lạc vĩnh nhập cổ nếu không chờ mình nghe được tin tức xác thật thời điểm sợ rằng máy móc xưởng mảnh đất kia đều đã bắn đi bụi bầm lăn xuống Trầm lát, ngâm chốc lát, từ để ồ n Tổng, chúng g giờ đạo Lạc hỏi, h có ta t bây cho thành phố cũng suy tính một chút chúng ta. Lạc trực í n h m tiếp c h n đem mảnh đất kia bán cho chúng ta chuyện này ta không nắm chắc nhưng nếu là chỉ là để cho thành phố đem chúng ta cũng nhét vào cân nhắc phạm vi việc rất nhỏ dừng một chút không đợi từ đồng đạo t i ế p lời lạc vĩnh còn nói vất quá từ tổng a chúng ta bây giờ còn chưa có một cái chính thức thân phận tới để cho thành phố cân nhắc chúng ta ngươi xem nếu không chúng ta hai ngày này liền ký tên nhập cổ hiệp nghị để cho ta nhập cổ ngươi và tây môn địa ốc mở mang công ty ngươi thấy thế nào từ đồng đạo có chút ngoại ý muốn hắn gấp gáp như vậy được a kia như vậy chúng ta minh thiên t r ư ớ c ký cái ý hướng thư cụ thể nhập cổ phương án chúng ta c ấ c phái vài người để cho bọn họ tới thương lượng ngươi thấy thế nào lạc vĩnh cười ha ha một tiếng không cần phiền thoái như vậy nếu không ngươi xem như vậy có được hay không tối nay ta làm chủ ngay tại ta hiến trở về quán rượu đến lúc đó ngươi và lao nhan đều tới ừ đến lúc đó chúng ta cắt mang một hai người chúng ta vừa uống rượu một bên đem đại khái nhập cổ điều kiện nói một chút nói được không sai bị lắm sẽ để cho bọn họ mau chóng thảo ra hợp đồng như vậy hai ngày nữa chúng ta là có thể chính thức ký hợp đồng rồi ngươi nói sao đây là cuối c u ồ n g vẫn là làm việc sảng khoái hiệu suất cao từ đồng đạo nhất thời phán đoán không cho phép nhưng nếu lạc vĩnh không nói tối nay ngay tại trên bàn rượu tại chỗ liền đem hiệp nghị ký đến trong lòng của hắn cũng, cũng không sao băn khoăn sợ là sợ lạc vĩnh muốn tại tối nay trên bàn rượu đem hiệp nghị ký kết nói như vậy từ đồng đạo nhất định muốn hoài nghi lạc vĩnh có phải hay không muốn chuốc say hắn tại hắn trạng thái say rượu xuống tại nhập cổ hiệp nghị lên chiếm hắn tiện nghi ừ có thể không thành vấn đề vậy cứ như thế làm cắt cáp được cứ như vậy làm lạc vĩnh khẩu vị so với từ đồng đạo dự liệu phải muốn lớn không ít tối hôm đó từ đồng đạo cùng nhan thế tấn đi tới lạc vĩnh tại thiên vân thành phố yến trở về quán rượu tổng tiệm lạc vĩnh an bài một bản hải sản bữa tiệc lớn chiêu đãi bọn họ mặt khác còn an bài một bản cho bọn hắn ba tối nay mỗi người mang đến thuộc hai bàn đều tại cùng gian bao xương bên trong bọn họ ba tại trên bàn rượu liên quan tới lạc vĩnh nhập cổ tây môn địa úc mở mang công ty một chuyện nói mỗi một câu bên cạnh b à n kia tam phương thuộc h ạ cũng có thể nghe rõ lạc vĩnh vừa mở miệng liền muốn bốn mươi phần trăm cổ phần khẩu khí rất lớn nói giá tiền dễ nói từ đồng đạo bị hắn khẩu vị kinh ngạc đến một mình hắn liền muốn chiếm bốn mươi phần trăm cổ phần hắn tử m ỗ i người cùng nhan thế tấn liền phân còn lại sáu mươi phần trăm kia sáu mươi phần trăm hắn và nhan thế tấn nếu là một người một nửa mà nói này tây môn địa úc mở mang công ty lớn nhất cổ đông không phải biến thành hắn lạc vĩnh rồi hả có như vậy nhập cổ sao? đây là thu mua chứ từ đồng đạo theo bản năng nhìn về phía bên tay trái nhan thế tấn nhan thế tấn vẻ mặt cũng kinh ngạc rõ ràng cũng bị lạc vĩnh khẩu vị kinh động hắn cũng xuống ý thức nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo khỏe miệng nụ cười trở nên có chút nghiền n g ấ m sớm biết lạc vĩnh khẩu vị lớn đến trình độ này vậy hắn coi như thu mua máy móc xưởng mảnh đất kia thất bại cũng sẽ không cân nhắc mời lạc vĩnh nhập cổ nhan thế tấn thấy từ đồng đạo nụ cười như thế trứng mắt nhìn suy nghĩ một chút nhìn về phía lạc vĩnh cười khổ nói là tổng ngươi này là muốn làm gì vừa vào cỗ liền muốn làm lớn nhất cổ đông ngươi đây là n g ư ơ i đây là muốn phản khách vi chủ ha ha ta trong ấn tượng lạc tổng hẳn không bá đạo như vậy chứ hắn ánh mắt kỳ quái nhìn lạc vĩnh kết quả lạc vĩnh vẻ mặt cũng biến thành kỳ quái kinh ngạc nhìn một chút nhan thế tấn lại nhìn một chút từ đồng đạo kinh ngạc nói không phải lao nhan n g ư ơ i trước không phải nói n g ư ơ i không dám đánh cuộc lớn như vậy sao như thế n g ư ơ i bây giờ là gan lại lớn n g ư ơ i muốn bao nhiêu cổ phần nói tới chỗ này hắn nhìn về phía từ đồng đạo chỉ nhan thế tấn nói từ tổng người đừng hiệu lập a ta thật không có muốn thứ nhất là với người tranh thứ nhất cổ đông châu ngồi thật ngày hôm qua lão nhan nói như vậy ta cho là ta cho là hắn muốn thiếu đầu tư một điểm đại khái muốn cái một ít cổ phần g á n g v ẻ như vậy nói cộng thêm ta bốn mươi phần trăm còn lại bốn mươi phần trăm ấy tất cả đều là ngươi ngươi vẫn là tây môn địa sản lớn nhất cổ đông a thật ta thật l à như vậy cho là nói tới chỗ này lạc vĩ nghi h n ngờ vừa nhìn về phía nhan thế tấn như thế lão nhan chúng ta hơn trăm triệu đầu tư ngươi đến cùng muốn chiếm nhiều thiếu cổ phần à nếu không ngươi nói trước đi ngươi muốn bao nhiêu nhan thế tấn từ đồng đạo nhan thế tấn cởi khổ vẻ mặt bất đắc dĩ từ đồng đạo bật cười vẻ mặt cũng có chút bất đắc dĩ mới vừa rồi hai người bọn họ thật sự cho rằng lạc vinh muốn ỉ vào tự mình bối cảnh quan hệ thứ nhất là muốn c ư ớ p công ty bọn họ làm người nói chuyện đây ha ha xem ra chúng ta là hiểu lầm lạc tổng rồi nhan thế tấn buồn cười nói với từ đồng đạo từ đồng đạo bật cười lắc đầu nhan thế tấn cao mày bất quá ta cảm giác được chúng ta vẫn là mặt khác thành lập một công ty mới bằng không sổ sách thật không tốt tính nhan thế tấn chỉ chỉ từ đồng đạo cùng mình nói tiếp lạc tổng ngươi xem ta cùng từ tổng mặc dù đã sớm cùng nhau tại mở mang tam xóa hà đại kiều bên cạnh cái kia hạng mục công trình đều làm được hai kỳ rồi nhưng ta đến bây giờ cũng đều không có nhập cổ hắn tây môn địa sản hai chúng ta là dùng danh nghĩa công ty hợp tác cho nên ta cảm giác được lạc tổng ngươi cũng không cần thiết nhập cổ từ tổng địa sản công ty chúng ta hoàn toàn có thể hùn vốn thành lập một nhà tân địa sản công ty sao như vậy nói chúng ta đầu tư bao nhiêu chiếc cỗ bao nhiêu đều rõ ràng lạc tổng từ tổng các ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào đây có thể được không lạc vĩnh suy nghĩ một chút cười nói được a ta không thành vấn đề bất quá cứ như vậy mà nói chúng ta công ty mới nhân thủ giải quyết như thế nào toàn bộ đối ngoại hiện nhận người sao chương bảy trăm chín mươi chín từ đồng đạo phải thêm một cái điều kiện này nhan thế tấn c h â n chờ không trả lời được liền xuống ý thức nhìn về phía từ đồng đạo từ tổng n g ư ờ i nói nên làm cái gì từ đồng đạo chuyển trong tay ly rượu tại nhan thế tấn cùng lạc vĩnh nhìn soi mói từ đồng đạo suy nghĩ p h ú t chốc mặt lộ nụ cười thật ra cũng dễ làm chúng ta ba hùn b ố n thành lập một cái công ty mới chúng ta sẽ dùng cái này công ty mới bắt lại máy móc xưởng mảnh đất kia đây là chúng ta hiện tại trước mặt khẩn yếu nhất chuyện trung quy lạc tổng hôm nay nói với ta thành phố đã tại tìm địa sản công ty mua máy móc xưởng đất nay rồi cho nên chuyện này chúng ta trước phải làm nhưng là chúng ô n n g ty â đây, câu n hiện Nhan tấn mạnh nói lên vấn đề. Từ đồng đạo dơ tay lên ngăn cản bọn thủng nói thủ phát thuê Từ tay tiếp tục đặt câu hỏi. Cười thủng tìm nói tiếp, chiêu họ hỏi, đều đề. đạo này không gấp cười cao c sao. không dơ à.、Chúng、ta hoàn toàn có thể c ư ớ i con l ừ a nhìn tập bài hát chờ xem quay đầu chúng ta có là thời gian từ từ ly rõ ràng cái vấn đề này hoặc là đến lúc đó hai người đều vào cô ta tây môn địa ố c mở mang công ty sau đó để cho chúng ta tây môn công ty địa ố c tới thừa kiến máy móc xưởng mảnh đất này phòng hào hạ tử hoặc là đến lúc đó chúng ta khiến người từ từ tính toán rõ ràng hai cái công ty giá trị sau đó thống nhất hai cái công ty này đến lúc đó chúng ta lại điều chỉnh chúng ta mỗi người cổ phần cần gì phải đem tất cả vấn đề tối nay một lần toàn bộ giải quyết đây có đúng hay không nhan thế tấn như có điều suy nghĩ còn suy nghĩ từ đồng đạo lời nói này lạc vĩnh đã nhấc tay vỗ tay đùng đùng trong tiếng vỗ tay hắn đầy mặt nụ cười khen được đề nghị này được chúng ta trước tăng cường khẩn yếu nhất chuyện trước thành lập một công ty mới đem mảnh đất kia lấy xuống lại nói phức tạp vấn đề chúng ta quay đầu từ từ bàn lại đây đúng là một ý kiến hay ta đồng ý lao nhan n g ư ờ i đây nhan thế tấn giơ tay lên sờ chán một cái hô cân giận cười nói ta cũng không ý kiến c h ủ ý này quả thật không tệ vậy chúng ta trước hết làm như vậy lạc vĩnh cứ làm như vậy đi từ đồng đạo công ty mới lao nhan ngươi dự định bỏ vốn bao nhiêu nhan thế tấn hơi nhữ mày vậy các n g ư ơ i được nói cho ta biết trước công ty mới các n g ư ơ i chuẩn bị tổng cộng tiếp cận bao nhiêu tiền đi ra à? là trước kia chúng ta nói một thức sao từ đồng đạo nhìn về phía lạc vĩnh lạc vĩnh cũng nhìn về phía từ đồng đạo hai người trên mặt đều có nụ cười từ đồng đạo lạc tổng ngươi cảm thấy thế nào lạc vĩnh vậy trước tiên một thức không đủ bắt lại mảnh đất kia mà nói chúng ta lại án cổ phần phân biệt tăng thêm đầu tư như thế nào đây từ đồng đạo h à n h có thể nhan thế tấn cao mày suy nghĩ một chút một thức mà nói kia、yeah. nói tới chỗ này hắn nhìn một chút lạc vĩnh mới nói ta đây bỏ vốn hai nghìn vạn đi không đủ ta lại thêm từ đồng đạo gật đầu một cái cười một tiếng vừa nhìn về phía lạc vĩnh lạc tổng ngài đây lạc vĩnh ha ha cười khẽ nhìn một chút từ đồng đạo lại nhìn một chút nhan thế tấn vi vi trầm âm ta đây bỏ vốn ba mươi tám triệu đi còn lại bốn nghìn hai trăm vạn nhường cho từ tổng lớn nhất cổ đông vẫn là từ từ tổng ngươi đi làm như thế nào có thể không từ đồng đạo gật đầu được a vậy cứ quyết định như vậy lão nhan chiếm cố 20%, lạc tổng chiếm 38%, t a chiếm 42%, có thể nhan thế tấn cùng lạc vĩnh đều mặt tơi ư cười d ơ ly rượu lên chuẩn bị ăn mừng từ đồng đạo nhưng d ơ tay lên tỏ ý bọn họ chờ một chút lại nói bất quá phần hiệp nghị này mà nói ta hy vọng chúng ta còn có thể lại thêm một cái điều khoản lạc vĩnh c a o mày gì đó điều khoản nhan thế tấn ánh mắt cũng lộ ra nghi ngờ từ đồng đạo bưng chén rượu lên tỏ ý hai vị lão ca chúng ta tiểu nhân trước quân tử sau a tiếp theo ta nói điều kiện nếu để cho hai vị lão ca không thoải mái còn hy vọng lão ca có thể tha thứ ta trẻ tuổi không biết nói chuyện chớ cùng ta bình thường so đo chúng ta hiện tại cũng là bằng hữu đúng không ta cảm giác được coi như chúng ta không thể cùng nhau làm ăn cũng không thể ảnh hưởng chúng ta g i a o tình có đúng hay không hắn lời này để cho lạc vĩnh cùng nhan thế tấn c h ố mắt nhìn nhau trong lòng đều đang lẩm bẩm không biết từ đồng đạo phải nói điều kiện rốt cuộc là gì đó nhan thế tấn để ly rượu xuống đưa tay tỏ ý từ tổng ngươi nói xem nhan thế tấn gật đầu đúng ngươi trước nói n g h e một chút từ đồng đạo ừ ta đây nói hai vị lao ca lại nghe một chút nhìn là như vậy thấy rằng chúng ta cái này công ty mới liền ba người chúng ta cổ đông hơn nữa chúng ta cổ phần chiếm so với cũng t r a n h lệch không phải rất lớn cho nên bất kể là ai đem trên tay mình cổ phần bán cho một người khác mà nói cũng có thể làm cho một người khác lập tức cầm đến công ty này tuyệt đối không cổ quyền chuyện này ta cảm giác được yêu cầu thêm một điều khoản hạn chế một hồi nhan thế tấn cùng lạc vĩnh đều có chút kinh ngạc nhan thế tấn này ngươi nghĩ như thế hạn chế à lạc vĩnh cao mày không có lên tiếng nhưng là nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo ta ý kiến là bất kể là ai muốn bán trên tay cổ phần chúng ta mặt khác hai cái cổ đông đều có hiểu rõ tình hình quyền cùng ưu tiên quyền mua từ đồng đạo lời còn chưa nói hết liền bị cao mày lạc vĩnh cắt đức không phải mặt khác hai cái cổ đông đều có ưu tiên quyền mua hai người đều có quyền ưu tiên như vậy quyền ưu tiên là ai này không tương đương với không có quyền ưu tiên sao nhan thế tấn lụa theo đúng a không thể hai cái đều có quyền ưu tiên chứ từ đồng đạo bật cười đúng cho nên cái này quyền ưu tiên cũng phải hạn định một hồi t h như đều chỉ có thể ưu tiên mua nhượng lại cổ phần phía kia nhượng lại một nửa cổ phần đương nhiên điều kiện tiên quyết là giá cả không thua kém một vị khác cổ đông ra giá cả nhan thế tấn cùng lạc vĩnh đều trầm m ặ xuống hai người bọn họ đều không ốc từ đồng đạo nói nhiều như vậy dũng ý thực sự bọn họ đều nghe rõ không phải là từ đồng đạo sợ hai người bọn họ về sau người nào đem trên tay cổ phần bán cho đối phương tiến tới khiến hắn từ đồng đạo mất đi đại cổ đông địa vị cũng phải hai người bọn họ cổ phần một là hai mươi phần trăm một là ba mươi tám phần trăm hai người bọn họ cổ phần nếu là tập trung đến một người trong tay lập tức là có thể vượt qua từ đồng đạo trên tay bốn mươi hai phần trăm cổ phần thậm chí chỉ cần nhan thế tấn nguyện ý đem trên tay năm phần trăm cổ phần bán cho lạc vĩnh lạc vĩnh cũng có thể vì vậy mà nhảy lên trở thành công ty lớn nhất cổ đông im lặng một lúc lâu nhan thế tấn cười một tiếng nhìn về phía lạc vĩnh hỏi lạc tổng ngươi cảm thấy thế nào lạc vĩnh nghe vậy nhìn về phía hắn hai người bốn mắt nhìn nhau lạc vĩnh trên mặt cũng hiện ra nụ cười ta cảm giác được không tệ à. người ý t ớ đây nhan thế tấn cười ha ha một tiếng nhún vai một cái ta cũng không ý kiến nói xong nhan thế tấn nhìn về phía từ đồng đạo lần nữa bưng chén rượu lên được rồi từ tổng người mới vừa đề nghị ta cùng lạc tổng đều đồng ý như thế nào đây hiện tại chúng ta có thể uống rượu ăn mừng sao cắt c á t từ đồng đạo mặt tươi cười bưng chén rượu lên cùng hắn ly rượu đục một cái sau đó hai người ánh mắt nhìn về phía lạc vĩnh lạc vĩnh nụ cười phức tạp nhưng cũng không có do dự bưng chén rượu lên phân biệt cùng hai người bọn họ ly rượu đụng một cái sau đó ba người ngửa cổ một cái đều đưa rượu trong ly uống cạn để ly rượu xuống thời điểm lạc vĩnh cảm khái thở dài nói người tuổi trẻ bây giờ thật là không bình thường a từ tổng ta bây giờ coi như là rõ ràng tại sao ngươi còn trẻ như vậy là có thể tay trắng dự nghiệp đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp rồi ai ta kia không hăng hái như tử nếu là có ngươi này một nửa bản sự ta coi như là hiện tại hai chân căng ra chết ta cũng có thể nhắm mắt ai nhan thế tấn ở một bên cười nói là tổng ngươi tìm lộn tương đối đối、tượng. từ tổng trẻ tuổi như vậy người ngươi như vậy tuổi đã cao ngươi mới thấy qua mấy cái ạ người xem ta sẽ không bắt ta nhi nữ với hắn so với không có không muốn sao ngược lại sẽ trở nên gây gắt chúng ta t r à con mâu thuẫn có đúng hay không từ đồng đạo cười k h o á t tay lạc vĩnh lắc đầu cười khổ t r ư ơ n g tam trăm tam nguyên địa sản bên cạnh bàn kia ngồi tam phương thuộc hạ tại chỗ bắt đầu nghĩ hiệp ước t h ấ p giọng thương thảo tiếng bên thai không dứt mấy phút sau một người trong đó vi vi không lưng đi tới mang trên mặt tiểu ý nụ cười hỏi ba vị lão tổng chúng ta hùn vốn cái công ty này ngài ba vị dự định lấy tên gì ạ từ đồng đạo Lạc Vĩnh, đưa tay tỏ ấ n g i ý vẫn là lạc tổng ngài trước sách một cái tên xem một chút đi thích hợp mà nói cứ quyết định như vậy lạc vĩnh cau mày suy nghĩ một chút a nếu không liền kêu ta nguyên điệu mở mang công ty các ngươi thấy thế nào ba mấy con số này rất lẹt mẹ nói thí dụ như ba ba vô cùng sáu sáu vô tận chúng ta làm ăn ba sáu cựu mười hai đều là rất may mắn con số mà cái công ty này là ba người chúng ta hưởng vốn cho nên danh tự này bên trong có một cái ba chữ ta cảm giác được không tệ mà nguyên cũng là một cái rất tốt ngụ ý đã là chúng ta nhân dân tệ đơn vị đo lường đồng thời cái này nguyên chữ còn có lúc đầu ý tứ t h như nguyên sơ kỷ nguyên ban đầu ý tứ đúng không ta nhan thế tấn đ ỗ n g nhiên giơ tay lên cắt đ ứ t lạc v ị n h thao thao bất tuyệt giải thích xin tha đạo được được liền kêu danh tự này liền kêu danh tự này còn không được sao người có thể chớ nói sao ta nghe được nhức đầu lạc vĩnh sửng sốt từ đồng đạo bật cười cười bả vai phát run vi vi c ú i đầu lạc vĩnh nghe tiếng nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo liếc thấy lạc vĩnh ánh mắt nhìn tới vội vàng giơ hai tay lên đồng ý ta cũng đồng ý dùng danh tự này lạc vĩnh không còn gì để nói lập tức chính hắn cũng không nhịn được bật cười hành nếu ngươi lưỡng đều đồng ý vậy thì kêu danh tự này đi sau một câu hắn là đối với mới vừa tới hỏi dò tên công ty người kia nói trên mặt người kia duy trì nụ cười đáp một tiếng liền mau rời đi đại khái một cái tới giờ sau nhất thức ba phần hiệp ước mới vừa ra lò phơi bày tại từ đồng đạo lạc vĩnh nhan thế tấn trước mặt ba người cầm hiệp ước lên tùy ý nhìn mấy lần liền rối d í t cầm bút chữ ký không phải bọn họ đối với hiệp ước nội dung không có vấn đề mà là bọn họ tối nay đều mang theo chuyên gia tới phụ trách hiệp ước định ra phần hiệp ước này đến trên tay bọn họ trước đã sớm bị thuộc hạ liên tục kiểm tra qua đã không cần hắn môn cẩn thận đi xem cứ như vậy tăng nguyên đ ị a ệ u mở mang công ty cứ như vậy thành lập hôm nay sau đó tại từ đồng đạo lạc vĩnh nhan thế tấn bày mưu tính kế tam nguyên công ty địa ốc vừa đi ghi danh chương trình một bên mỗi người p h ả i người chuẩn bị tam nguyên địa ốc mở mang công ty đối với tây môn địa ốc mở mang công ty thu mua công việc là để cho mới thành lập tam nguyên địa sản thu mua từ đồng đạo tây môn địa sản chính là bọn hắn ba người đem đó thỏa thuận kế hoạch như thế vừa đến có thể giải quyết tam nguyên địa sản trước mắt chỉ là một c h ố n g rỗng tất cả cương vị cũng không có người tại cương vị cục diện khó xử thứ hai bọn họ muốn cạnh tranh máy móc xưởng mảnh đất kia chỉ bằng một nhà trống rông công ty cũng không tư cách đó thành phố muốn đem máy móc xưởng mảnh đất kia bán đi không chỉ có riêng là vì bán lấy、tiền. c nhưng y thấy xây ty, vọng nhìn mảnh lên, mang dựng. chống dòng công thành tin thể thật thể cho phố đất tốt Một t mở làm để kia cái sao có có ở này cứ h thể gánh vác mở mang xây dựng trách nhiệm. Cho nên, mới thành lập tam nguyên địa sản, cấp bách chính mình chất. thu chính chọn Nhưng ố tốt. n dòng công mang dựng nên, nguyên sản, cần tăng lên sáng môn địa sản, g có vác cấp có cái c ty tam tư tây một xây mở mới Mà mua địa địa lựa là lập như vậy tam nguyên địa sản sổ sách một t h ứ c tài chính tại thu mua xong tây môn địa sản sau đó liền khẳng định không đủ đấu giá thành phố máy móc xưởng mảnh đất kia rồi Ở từ đ ồ nửa g đạo đem mà là tài nói, chính chính tháng sau tây môn địa sản chính thức bị tam nguyên địa sản thu mua đồng thời bị thu mua còn bao gồm nguyên bản thuộc về tây môn địa sản tam xóa hà đại tiểu bên cạnh mảnh đất kia lúc trước từ đồng đạo bắt lại mảnh đất kia bỏ ra mười lăm triệu thổ địa n h ư ợ n g lại kim sau đó hắn và nhan thế tấn họp bọn mở mang mảnh đất kia hai người hợp tác ban đầu đều là các v ă n g một nghìn vạn tài chính tiến vào cái kia h ạ n g ngục đồng thời công trình kết thúc sau đồng thời kiến thành mặt tiền phòng tám mươi phần trăm đều đã bán ra tài chính hấp lại sau mới bắt đầu xây dựng đợt thứ hai công trình nói cách khác từ đồng đạo ở đó khối đất cùng với trước đồng thời hai kỷ công trình lên từ đầu đến cuối đầu nhập tài chính cộng lại hai nghìn năm trăm vạn bây giờ đợt thứ hai công trình đang xây mấy tòa nhà từ lâu ngừng sinh trưởng dự bán tư cách cũng lấy được rồi gần đây hai kỳ nhà ở đang ở kéo dài đối ngoại tiêu thụ bây giờ t a nguyên địa sản thu mua tây môn địa sản tự nhiên không có khả năng dựa theo từ đồng đạo ban đầu đầu nhập bao nhiêu đến cho tiền không có khả năng từ đồng đạo trước ném vào đi hai năm trăm vạn hiện tại thu mua hắn tây môn địa sản cho hắn hai năm trăm vạn là được không có khả năng thứ nhất mảnh đất kia hiện tại chỉ thuộc về hắn tây môn địa sản hắn có nguyện ý hay không bán muốn mua bán cái gì giá cả phải xem hắn ra giá c o i như ban chút thức ăn nhóm hàng giá cả cùng bán ra giá cả cũng không khả năng giống nhau húng chi mảnh đất kia trong tay hắn cũng có một thời gian hai năm rồi mà trước mắt địa ốc ngành nghề đang phát triển giá phòng hai năm qua tăng một ít mảnh đất kia giá cả tự nhiên cũng phải cao trừ lần đó ra hắn và nhan thế tấn hợp tác mở mang đồng thời hai kỳ nhà ở đều bán được không tệ lợi nhuận khả quan cho nên mảnh đất kia cùng phía sau tức thì bắt đầu xây công trình đều cũng coi là chất lượng tốt hạng mục như vậy chất lượng tốt hạng mục nhộn lại mà nói hơn giá là cần phải cuối cùng tam nguyên địa sản lấy 4.200 vạn giá cả toàn tư thu mua tây môn địa sản 4.200 vạn giảm đi từ đồng đạo tiền kỳ đầu nhập hai n vạn tương đương với một b vạn không chỉ có như thế tam nguyên địa sản thu mua tây môn địa sản về sau mảnh đất kia cùng trên đất hạng mục thì trở thành tam nguyên địa sản rồi mà tam nguyên địa sản đại cổ đông lại vừa là từ đồng đạo cứ như vậy về sau mảnh đất kia lên hạng mục lợi nhuận h à n g từ đồng đạo vẫn muốn bắt đầu to có theo ể n mảnh đất kia gọi mục, c u đầu tư hội xa xa không chỉ t Theo ngày ấy thành phố máy móc xưởng trưởng xưởng đám người đi tới hiện trường dẫn đầu là thiên vân thành phố một vị phó thị trường thiên vân thành phố mấy đại địa sản công ty đều phái chuyên gia đi tới hiện trường đấu thầu tăng nguyên địa sản bên này từ đồng đạo cũng không có đích thân tới hiện trường lạc v ĩ n h cùng nhan thế tấn cũng không đi hiện trường bọn họ p h ả i đi cận vân phi tây môn địa sản bị tam nguyên địa sản thu mua sau nguyên tây môn địa sản tổng giám đốc cận vân phi lắc mình một cái trở thành tam nguyên địa sản tổng giám đốc hôm nay từ hắn đại biểu tam nguyên địa sản tham gia chàng này kêu gọi đầu tư biết đấu thầu thư kết quả không có xảy ra ngoài ý m u ố n tam nguyên địa sản thuận lợi bắt lại thành phố máy móc xưởng mảnh đất kia bởi vì tam nguyên địa sản ra giá so với những nhà khác địa sản công ty ra giá cũng cao hơn lên một đoạn cái này cần nhờ sự giúp đỡ chế tạo tiêu thư trước Từ đồng đạo âm thầm thành công thuyết đồng đạo công âm phục lạc vĩnh cùng, cùng nhan thế tấn đương ê m thời n đều nhũng mày có nghi ngờ cũng có kinh ngạc nhan thế tấn nhưng là cứ như vậy chúng ta về sau mở mang mảnh đất này thời điểm áp lực liền lớn không cẩn thận chúng ta khả năng liền muốn lô vốn a lạc vĩnh đương thời không có lên tiếng chỉ là cao mày nhìn từ đồng đạo chờ từ đồng đạo giải thích mà từ đ ồ nếu g đạo như chúng ta tại hiện có định giá trên căn bản lại nâng cao một m ư h i năm đến hai mươi vậy chúng ta bắt lại mảnh đất kia nắm chặt là có thể lên thang mấy thành không ra ngoài dự liệu mà nói mảnh đất kia liền nhất định là chúng ta nhan thế tấn chân mày miễu chắc hơn đạo lý này ta hiểu giá cao sao bắt lại mảnh đất kia nắm chặt tự nhiên muốn lớn không ít vấn đề là chúng ta bây giờ đang ở giá đất lên ra giá, giá cao về sau chúng ta mở mang mảnh đất này thời điểm có thể thu được trở về chi phí sao còn có thể có lợi nhuận sao ta lo lắng là cái này a từ đồng đạo cái này thì muốn xem chúng ta trước đối với tương lai vài năm địa ốc ngành nghề phán đoán có đúng hay không rồi chỉ cần chúng ta trước phán đoán là chuẩn vậy kế tiếp vài năm mảnh đất này tất nhiên sẽ tăng giá trị không ít chúng ta mở mang thời điểm áp lực sẽ giảm bớt lợi nhuận liền không có độ khó gì nói tới chỗ này từ đồng đạo ánh mắt theo nhan thế tấn lạc vĩnh trên mặt quét qua hai vị lao ca tại địa ốc ngành nghề chúng ta lý lịch đều không sâu theo thành phố cái khác địa sản công ty so sánh chúng ta đều coi như là ngoài nghề luận chuyên nghiệp luận quản lý địa sản công ty kinh nghiệm chúng ta cũng không cách nào cùng người so với dưới tình huống này chúng ta như thế theo những thứ k i a đối thủ cạnh tranh so với nhan thế tấn im lặng lạc v ĩ n h c a o mày cũng trầm mặc từ đồng đạo tự hỏi tự trả lời vậy cũng chỉ có thể so với dự trù theo chân bọn họ so với chúng ta nối tiếp đi xuống vài năm địa ốc ngành nghề toàn thể tình hình dự trù chỉ cần chúng ta trước dự trù là chuẩn vậy chúng ta là có thể sớm hơn giá theo mấy nhà kia công ty đất cấp chất lượng tốt khối đất như vậy dự trù chúng ta không cần dùng nhiều lần lắm chỉ cần lần này phán đoán đúng hơn giá bắt lại máy móc xưởng mảnh đất kia hơn nữa mấy năm sau chúng ta còn ngoài dự đoán mọi người ở trên khối đất này kiếm một món tiền lớn vậy chúng ta tam nguyên địa sản ở nơi này thiên vân thành phố liền làm lần đầu đã thành công rồi về sau lại theo những thứ kia công ty cạnh tranh khác địa khối thời điểm chúng ta áp lực sẽ thật to giảm bớt nói tới chỗ này từ đồng đạo sẽ không nói tiếp mà là kiên nhẫn chờ nhan thế tấn cùng lạc vĩnh tỏ thái độ cuối cùng lạc vĩnh trước nhất gật đầu cũng nói được nếu ta cùng lao nhan trước đều là bởi vì từ tổng ngươi đối đ ị a ốc ngành nghề dự trù mà quyết định họp bọn làm cái này t a m nguyên địa sản vậy lần này ta đồng ý hơn giá hai mươi đ ầ u giá mảnh đất kia ít nhất tại sự thật chứng minh từ tổng ngươi dự trù sai lầm trước ta ủng hộ ngươi quyết định thấy lạc vĩnh tỏ rõ thái độ rồi nhan thế tấn bất đắc di lắc đầu nhưng cũng nói được rồi nếu ngươi lưỡng đều nói như vậy vậy lần này ta cũng tán thành đi vậy thì hơn giá hai mươi hơn giá hai mươi kết quả chính là kêu gọi đầu tư sẽ lên lấy cận vân phi cầm đầu tam nguyên địa sản đại biểu tại thiên vân thành phố mấy đại địa sản công ty đại biểu trước mặt nhất cử bắt lại máy móc xưởng mảnh đất trống kia để cho mấy nhà kia địa sản công ty đại biểu hôm nay thành nền cũng để cho này mấy nhà công ty gần đây vì mảnh đất này làm toàn bộ tiền kỳ công tác chuẩn bị đều trôi theo dòng nước mấy nhà kia trong công ty hôm nay ra ra đứng sau tam nguyên địa sản là kim tiến địa sản công ty kim tiến địa sản hôm nay tham gia chàng này kêu gọi đầu tư biết dẫn đầu là công ty phó tổng tài nguyễn khánh vân một tên năm mươi tuổi trên dưới lão xoài ca hôm nay kêu gọi đầu tư sẽ lên nguyễn khánh vân đại biểu kim tiến công ty ra giá cũng quá giá ra giá một mười hai ức từ nơi này ra giá lên đại khái có thể phán đoán kim tiến công ty lần này đối với máy móc xưởng mảnh đất kiện là nhất định phải được bằng không kim tiến công ty hôm nay dẫn đầu chắc sẽ không p h ả i nguyễn khánh vân v ị này công ty phó tổng tài đích thân tới hiện trường cùng mặt khác mấy nhà công ty ra giá so sánh kim tiến công ty ra giá cũng xác thực cao hơn một đoạn nếu như không có tam nguyên địa sản phá r ố i hôm nay chúng thầu hẳn là kim tiến công ty có thể thực tế không có nếu như những công ty khác đại biểu dối rời đi kêu gọi đầu tư hội hiện trường thời điểm nguyễn khánh vân đứng dậy sửa sang lại âu phục cổ áo sau đó trầm mặt tại vài tên thuộc hạ vây quanh x à i bước đi tới tam nguyên địa sản tổng giám đốc cận vân phi trước mặt nguyễn khánh vân mặt lạnh mắt lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m cận vân phi cận vân phi nụ cười trên mặt cứng đờ sau lưng vài tên thuộc hạ cũng xuống ý thức tiến lên vây quanh tại cận vân phi sau lưng cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m nguyễn khánh vân mấy người sau lưng nguyễn khánh vân lại không nhìn cận vân phi sau lưng thuộc hạ mắt lạnh nhìn chòng chọc ậ n vân phi mấy giây nguyễn khánh vân lộ ra một vệ cười lạnh gật đầu một cái đạo tam nguyên địa sản đúng không ha chúng ta thiên vân thành phố liền toát ra một cái tam nguyên địa sản hơn nữa còn như vậy có quyết đoán một hai ức a xem ra là không thiếu tiền a hành ta hôm nay nhớ các ngươi tam nguyên địa sản rồi nói xong bất đồng cận vân phi nói cái gì nguyễn khánh vân nhấc chân liền đi xài bước lưu tinh tựa hồ là cảm thấy cận vân phi thân phận không đủ để với hắn nói chuyện ngang hàng cho nên hắn nói xong tự mình nghĩ nói nhấc chân liền đi căn bản không cho cận vân phi lúc nói chuyện ở giữa kêu gọi đầu tư hội kết thúc xế chiều hôm đó Cận vân phi đi tới tây môn tập đoàn trụ sở chính t g từ đồng đạo hồi báo hôm nay kêu gọi đầu tư hội kết quả thời điểm không n h n được đem kim tiến địa sản nguyễn khánh vân cuối cùng nói chuyện theo từ đồng đạo truyền thuật một lần từ đồng đạo n g h e xong bật cười lên tiếng chân an cận quản lý người thắng phải có người thắng phong độ chúng ta thắng người ta nghe người ta ném mấy câu lời độc gác thế nào giống như chúng ta khi c ò n bé đánh nhau đánh thắng thua tiểu đồng bọn trước khi đi kêu chúng ta sau khi tan học trở đi rất bình thường à chúng ta không thể quá hẹp hòi có đúng hay không chừng tám trăm linh hai chưa học đi chưa học chạy tháng mười một hạ tuần khí trời sớm đã ngồi đi xuống tình cờ không khí lạnh l e o hạ xuống cho dù ngươi mặc r ồ i á o khoác cũng có thể cho ngươi lạnh đến phát run vì vậy tình cờ mặt trời rực rỡ thiên tiện khiến người đặc biệt quý trọng chiều hôm đó từ đồng đạo tan việc về nhà tương đối sớm mặt trời còn chưa lặn hắn tan việc về nhà nhìn thấy con gái ở phòng khách bỏ b ò trên nệm b ò tới b ò lui hắn lộ ra nụ cười xài bước đi tới một cái ôm lấy con gái nặng n g h một cái thân tại con gái trên khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó dùng cái chán chống đỡ lấy nàng cái chán cười hỏi an an muốn ba hay chưa từ an an tại hắn trên tay vốn tới ẹo lui y ì y ì nha nha không biết đang nói gì ngoại ngữ nàng tháng trước mới vừa hoàn toàn một tuần tuổi nhưng vẫn sẽ không nói chuyện có chút nói chuyện sớm hài tử giống như nàng lớn như vậy đã biết nói chuyện nhưng nàng còn sẽ không ngụy xuân lan hoài nghi ban đầu nhiều như vậy dược vật dùng ở trên người nàng đặc biệt là kia g ặ g s ạ c h lỗ vơ có phải là thật hay không ảnh hưởng con gái trí lực phát dụng từ đồng đạo trong lòng mặc dù cũng như vậy lo lắng nhưng lại không giống ngụy xuân lan như vậy lo lắng bởi vì chính hắn biết rõ mình ra tổ truyền thuyết mà nói chậm nghe nói ba hắn là năm tuổi mới bắt đầu nói chuyện mà hắn từ đồng đạo năm đó nhanh bốn tuổi thời điểm mới nói đệ đệ từ đồng lộ cũng không tốt bao nhiêu cũng là ba tuổi nhiều nhanh bốn tuổi thời điểm mới bắt đầu nói chuyện cho tới mội mội cắt ngọc châu nàng và bọn họ c h u n g quy không có liên hệ máu mủ không có gì tương đối ý nghĩa hôm nay khí trời tốt nếu không ngươi mang an an ra ngoài hóng mát một chút chứ vốn là nhìn h à i t ử cắt tiểu trúc theo từ đồng đạo đề nghị từ đồng đạo quay đầu nhìn nhìn bên ngoài dương quang cười gật đầu được vừa v ậ n để cho an an học một ít bước đi là đã hoàn toàn một tuần tuổi từ an an không chỉ có không biết nói chuyện cũng sẽ không b ư ớ đi những thứ này đều là người cả nhà một mực ở lo lắng chuyện gần đây mọi người có rảnh rỗi thời điểm đều sẽ có ý thức t r e o chọc nàng nói mà nói dạy nàng bước đi đáng tiếc nha đầu này tổng không nói lời nào chú ý lực luôn đang món đồ chơi lên ngươi nói chuyện với nàng tuy ngươi định được miệng làm k h ố l ư ỡ i nàng cũng là đối với ngươi lạnh nhạt tự mình chơi vừa nàng món đồ chơi dạy nàng học bước đi đi nàng lại không tốt dễ đi luôn là nhón lên bằng mũi chân vừa nhấc chân chính là chạy còn không có học được bước đi nàng luôn là muốn chạy cho nên nàng mỗi lần luôn là ngã xuống một bước cũng không đi được đem người một nhà gấp mang theo con gái đồ dùng từ đồng đạo đẩy xe đẩy trẻ con mang con gái ra khỏi nhà Đi tỷ ớ i tiểu khu một khối đặc biệt cung cấp tiểu hài tử chơi ti thi thiên biệt nội sinh giải trong một tử trên trường Trúc thân thành thự, hoạt, trí tệ. t cung quảng nhỏ. huyển vân đỉnh vẫn không khu khu phố bộ đặc đùa cấp cấp cơ là sở như khối này chuyên cung tiểu hài tử chơi đùa địa phương trên mặt đất tràn lan lấy thật dày giá sân cỏ cỏ này ra mặc dù là giả nhưng tiểu hài tử ngã tại phía trên sẽ không rất đau vừa vẫn thích hợp cho trẻ nít luyện tập bước đi từ đồng đạo mang theo con gái đi tới nơi này nhi đem tiểu tử theo xe đẩy trẻ con ôm đi xuống sau đó đưa tay đối với theo tới chính ánh tôn hải tử ngoắc bắt tay đều tới chúng ta cùng nhau giáo an an bước đi chính m anh cùng tôn hải t ử lúc này đều mặt lộ nụ cười một bên cuốn tay áo lên một vừa đi tới hỗ trợ chuyện này gần đây bọn họ bình thường hỗ trợ sớm đã thành thói quen thành tự nhiên rất nhanh từ đồng đạo chính m anh tôn hải t ử ba cái đại nam nhân đứng ở sân cỏ lên làm thành một hình tăng giác từ đồng đạo hai tay nâng con gái dịch và đem con gái giao cho trịnh mánh trong tay sau đó đối với con gái v u a v u a tay giang hai cánh tay k ê o con gái đến phía bên mình tới tôn hải t ử tại bên kia cũng vô tay trưng cánh tay kêu an an đi hắn bên kia chính anh thắp giọng khích lệ từ an an sau đó bỗng nhiên bông ra hai tay mặc cho từ an an chính mình đứng tại chỗ đã một tuần tuổi từ an an đã có thể chính mình đứng vấn đề là chỉ cần nàng vừa nhấc chân chính là chạy sau đó mỗi lần cũng sẽ té lần này cũng giống như vậy nàng loạn tròa loạn trạng mà đứng ở đằng kia nhìn thấy ba đối với nàng vỗ tay gọi nàng đi qua nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra nụ cười rực rỡ cái miệng nhỏ nhắn liệt giang hai tay ra vừa nhấc chân liền nhón lên bằng m ũ i chân hướng từ đồng đạo bên này chạy kết quả giống như trước đây vừa chạy liền té sấp về phía trước tốt tại chị may mắt tiệp bên tay vội vàng đưa tay ôm lấy nàng này mới khiến nàng miệng thật té ngã trên đất Từ lần này cười vừa đ như thế tiết tiểu từ này nhưng vẫn không thay đổi mỗi lần nhấc chân đều là muốn bước nhanh chạy b ă n g băng đem từ đồng đạo chính ánh tôn h ải từ bọn họ ba nhìn đến những cái kia bất đắc dĩ nhưng lại mỗi lần đều bị từ an an khả ai dáng vẻ t r o c cười có người nói thất bại là thành công mẫu thân mà hôm nay thất bại cái này mẫu thân cuối cùng sinh hải tử từ đồng đạo đã không nhớ rõ con gái hôm nay là thứ bao nhiêu lần thử bước đi hắn và t r ư ớ c những thứ kia lần giống nhau đối với nàng v ô tay lộ ra nụ cười gọi nàng tới phía bên mình chính anh cũng cùng t r ư ớ c những thứ kia từ giống nhau đ ỗ n g nhiên bông u ra hai tay từ an an cũng cùng t r ư ớ c những thứ kia lần giống nhau vừa nhắc chân chính là chạy băng băng nhưng lần này kết quả lại cùng t r ư ớ c những thứ kia lần đều không giống nhau lần này nàng vậy mà lảo đạo thành công chạy về phía trước ra ba bốn bước mới đột nhiên đi phía trước ngã đi từ đồng đạo một trận kinh hỉ chính bánh cùng tôn hải tử cũng là kinh ngạc không thôi từ đồng đạo vẫn nhìn chằm chằm vào con gái mắt thấy con gái hướng mình ngã đến hắn liền vội vàng tiến lên một bước hai tay giương một cái liền ôm lấy nàng t i ể u thân thể hắn mừng rỡ không thôi ha ha an an người quá tuyệt vời ba cũng biết ngươi có thể học được bước đi ngươi quả nhiên không có để cho ba thất vọng ngươi quá tuyệt vời an an tôn hải tử đây là còn không có học được đi liền học được chạy an an mới vừa rồi là chạy chứ chính bánh gật đầu đúng a vậy mà trước tiên đem chạy học được này nói ra phòng chừng cũng không ai tin a trong lòng mừng rỡ không thôi từ đồng đạo thuận miệng nói ta quản người khác có tin hay không dù sao an an học được chạy ha ha tới chúng ta một lần nữa bọn họ đang khi nói chuyện sau từ an an tiểu trên mặt biểu hiện cũng hưng phấn nàng tự hồ cũng vì chính mình thành công chạy mấy bước mà hưng phấn không thôi sau đó mới để cho nàng học bước đi thời điểm nàng có lúc vừa nhấc chân liền muốn ngã nào tình cờ có thể liền với chạy lên mấy bước nàng thật giống như này người n n g tính sốt ruột từng bước một từ từ đi luôn là suy nghĩ chạy hơn nữa mỗi lần đều là nhón lên bằng mũi chân chạy nàng mỗi lần thành công chạy ra mấy bước từ đồng đạo bọn họ liền phi thường kinh hỉ một lần lại một lần Từ An An chương ó t ể liền với chạy mấy ra b ớ c t tám trăm linh ba cuối năm trong hội nghị gặp lại tặng tuyết di đào mắt thời gian lại đi tới cuối năm lấy dương lịch giữ lời năm 2004 đã trở thành đi qua nhưng quốc nhân phổ biến lấy âm lịch năm mới coi như hai cái niên đại phân giới tuyến cho nên cứ việc dương lịch đã là năm 2005 tháng một phần nhưng ở mọi người trong suy nghĩ năm nay còn không có đi qua nhưng cuối cùng cũng là đến cuối năm tây môn tập đoàn lại nên đón mỗi năm một lần cuối năm tổng kết từ đồng đạo đảm nhiệm tổng tài tam nguyên địa sản cũng nên đón thành lập sau thứ nhất cuối năm tổng kết từ đồng đạo thời gian làm việc c h ỉ n h rất nhanh thì bị bài đấy tây môn tập đoàn trụ sở chính cuối năm hội nghị hắn muốn tham gia phía dưới mấy cái chi nhánh công ty cuối năm tổng kết hắn cũng phải tham gia t ă n g nguyên địa sản nơi đó hắn cũng phải tham dự hội nghị tốt tại hắn phần lớn thời gian chỉ cần tham dự hội nghị nghe người phía dưới làm việc hồi báo cũng chỉ có tại hội nghị nhanh kết thúc thời điểm mới yêu cầu hắn nói mấy câu có thể nói bận rộn mà không loạn trong lúc đáng nhắc tới là hắn tham gia mỹ giai trang sức công ty cuối năm hội nghị thời điểm thấy đã rất lâu không có gặp lại t ă n g tuyết di tính ra hai người bọn họ đã có hơn một năm không có gặp lại qua mặt theo hắn kết hôn đến bây giờ nữ nhi của hắn bây giờ đều một tuổi hơn nhiều hắn và tặng tuyết di t ị lại chưa từng thấy qua thời gian dài như vậy không thấy hai người lần nữa tại mỹ giai trang sức cuối năm trong hội nghị gặp nhau với nhau nhìn về phía đối phương ánh mắt đều lộ ra mấy phần cảm khái với nhau cũng ở đây bất động thanh sắt dò xét đối phương trạng thái từ đồng đạo phát hiện hơn một năm không thấy tàng tuyết g i so với lúc trước hơi nở nang thêm vài phần mặc dù vẫn rất đẹp nhan chị cũng vẫn rất cao nhưng trên người khí chất nhưng thêm mấy phần ở nhà m g ụ y vị phản p h ấ t biến thành một cái ở nhà thiếu phụ bất quá hắn suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường hơn một năm nay hắn mặc dù không có lại theo nàng gặp mặt nhưng cũng nghe người ta báo cáo công việc thời điểm trong lúc vô tình đề cập tới tàng tuyết di nói nàng đã rất ít xuất hiện tại công ty nguyên bản nàng ở công ty làm việc cũng không có làm tiếp thật giống như chuyên tâm ở nhà mang h à i tử nàng ngược lại có cái này điều kiện kinh tế lúc trước chồng của nàng thai nạn xe cộ qua đời liền cho nàng cùng con gái giữ lại một món di sản sau đó mỹ giai trang sức bị hắn từ đồng đạo thu mua sau mỹ giai trang sức mấy năm này nghiệp vụ phát triển không ngừng một mực có lợi nhuận t à n g tuyết di coi như mỹ giai trang sức đệ nhị đại cổ đông hàng năm có thể phân đến tay lợi nhuận liền đủ nàng và con gái nàng sinh hoạt rất không tệ hơn nữa khẳng định còn có kết dư mặt khác trước hắn và nàng nói chia tay thời điểm nàng còn tìm hắn muốn một triệu tiền chia tay nghĩ đến k i a m ộ t triệu tiền chia tay từ đồng đạo nhìn t à n g tuyết di ánh mắt cũng không khỏi thêm mấy phần phức tạp mùi vị trung quy hắn nguyên cho là mình cùng nàng là có cảm tình kết quả tiền chia tay vừa ra hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện mình cùng nàng thật giống như chỉ là một hồi giao dịch mùi vị khẩn trương rồi cho nên lần này cuối năm trong hội nghị gặp lại t à n g tuyết di từ đồng đạo cố ý duy trì xa cách thái độ đối với t à n g tuyết di hắn hội lễ phép tính họ tốt tình cờ cùng nàng ánh mắt giáp nhau thời điểm cũng sẽ cho một cái lễ phép tính nụ cười nhưng là chỉ như vậy mà thôi cho đến hội nghị kết thúc hắn đi một chuyến phòng vệ sinh thời điểm vừa vặn gặp giống vậy từ phòng vệ sinh đi ra t ă n g tuyết di hai người tại lân cận hai cái bên cạnh cái ao rửa tay t ă n g tuyết di đ ỗ n g nhiên mở miệng thanh âm nhẹ nhẹ nghe nói lao bà ngươi cho ngươi sinh một con gái chúc mừng nha đều nói con gái là ba đời trước tình nhân ngươi phúc khí không tệ từ đồng đạo không có xoay mặt nhìn n à n g nhàn nhạt, nhạt đáp một câu cảm ơn bên cạnh lại truyền tới t ă n g tuyết di thanh âm trước ta tìm ngươi muốn một triệu ngươi có phải hay không hả ta ngươi nói sao từ đồng đạo nhịn được mắt trận trắng xung động khẽ lắc đầu ngữ khí vẫn rất nhạt không có đó là ngươi nên được tăng tuyết di ừ đúng là ta nên được từ đồng đạo hôm nay không có cách nào trò chuyện từ đồng đạo xoay mặt liếc nhìn nàng một cái chen lấn điểm nụ cười cho nàng đối với nàng gật đầu một cái ta đi trước gặp lại nói xong hắn xoay người rời đi tăng tuyết di đạo câu gặp lại giơ tay lên đóng gói nước đưa tay theo bên cạnh khăn giấy trong hộp rút ra hai tầm giấy không nhanh không c h ậ m lau qua nước trên tay tí xoay mặt nhìn từ đồng đạo sài bước rời đi bóng lưng khoe miệng nàng hiện ra một vệ hơi lộ ra bất đắc dĩ nụ cười quỳ hẹm hỏi đều có tiền như vậy rồi còn theo ta so đo chút tiền lệ này nàng thắp giọng cười mắng năm mới đúng kỳ hà tới năm nay cái này năm mới coi như là từ đồng đạo trọng sinh tới nay trải qua đứng đầu thoải mái một cái năm mới rồi không chỉ có bởi vì đi qua trong một năm hắn làm ăn lại lên một cái đại nấc thang theo tây môn n h ấ t phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn đưa ra thị trường thành công hắn tài sản tăng vọt cũng bởi vì năm nay ăn cơm tất nhiên thời điểm nữ nhi của hắn từ an an so năm ngoái lúc vừa ra đời sau tình huống được rồi quá nhiều năm ngoái năm mới thời điểm từ an an mới sinh ra không lâu tình huống còn rất không xong liên đối hết năm thời điểm người cả nhà tâm tình đều có chút kiềm c h ế Mà năm nay từ An An m ặ cơm dù dễ dàng còn không biết nói chuyện, nhưng đã có thể chạy chạy cần che chở, càng không nói nhưng đảng, nếu như không là nàng chạy quá nhanh, dễ dàng thế, luôn là cần người thể thì h biết tốt quá đầy vậy đã là là n n ă nay cơm tất nhiên thời điểm từ đồng đạo nhìn cả nhà trong lòng rất vui vẻ yên tâm mẫu thân giữa hai lông mày không có lúc trước luôn là quanh quần không tiêu tan đu buồn đệ đệ từ đồng lộ trên người thư quyển khí càng đậm cũng không giống như trước nữa như vậy hướng nội giữa hai lông mày lệ khí cũng phai nhạt nhìn ôn hòa không ít muội bội các ngọc châu hơn một năm cuộc sống đại học đối với nàng thay đổi không nhỏ tinh thần diện mạo cùng lúc trước có không nhỏ phân biệt cả người tự tin không ít cũng học được cắt mặc hơn nữa da thịt lại so với lúc trước trắng một ít mặc dù nhìn vẫn không tí n h mạch nhưng đã là tiểu mạch sắc màu da có một loại kiểu khác bị lực hơn nữa nàng vốn là tinh xảo ngũ quan đen bóng hai chẳng mắt nói nàng bây giờ là một người đẹp hẳn không người hội phản đối ngụy xuân lan trở về sân trường đại học nửa năm nàng trên người khí tức thanh xuân lại trở lại nhưng nàng khí tức thanh xuân bên trong còn c ấ t giữ mây phần thiếu phụ khí chất, c ũ n g không lấy trước như vậy dễ dàng xấu hổ lộ ra tự nhiên phăng k h o n g vóc người ngược lại so với lúc trước tốt hơn rồi lại nói từ lúc sinh hải tử về sau nguyễn xuân lan vóc người liền càng ngày càng tốt cộng thêm nàng nhàn tĩnh tính cách không thế nào phơi nắng mà dưỡng thành trắng n gần như ngọc da thịt từ đồng đạo đã sớm trong lòng cho nàng dán lên một cái bên trong thanh tú ký hiệu có lẽ người ở bên ngoài xem ra nguyễn xuân lan chỉ có thể gọi là trên trung bình n h à n t r ị cùng với gia cảnh trình độ học vẫn chờ một chút có chút không xứng với hắn thân phận bây giờ nhưng hắn lại không cho là như vậy ngược lại càng ngày càng cảm thấy cưới nàng là đúng hắn không cần n h à n t r ị quá xuất sắc nữ nhân làm vợ bởi vì như vậy nữ nhân tại hắn trong ấn tượng bình thường không an phận ý tưởng quá nhiều không thể an tâm cùng hắn thật tốt sống qua ngày hắn cũng không cần trình độ học vấn rất cao năng lực làm việc rất xuất sắc lao bà bởi vì như vậy nữ nhân thủ hạ của hắn còn rất nhiều như vậy nữ nhân một lòng nhào vào trên sự nghiệp kia còn có bao nhiêu thời gian và tinh lực chiếu cố hải tử và gia đình nếu so sánh lại hắn cảm thấy ngụy xuân lan cũng rất tốt nhan t r ị không tính thấp mang đi ra ngoài không mất mặt tính cách nguyên lai rất hướng nội rất dễ dàng xấu hổ hiện tại cũng tốt hơn nhiều rất dễ dàng biết đủ hơn một năm nay cùng với hắn sinh hoạt cơ hồ không có cùng hắn cãi vã qua bớt lo chờ chút tóm lại hắn đối với nàng rất hài lòng chương tám trăm linh bốn đậu công năm mới sau tháng riêng qua hết đã là tháng ba phần tháng ba năm một m ộ t âm lịch tháng hai hai long sĩ đầu là một may mắn thời gian này trên trời trưa từ đồng đạo ngồi xe đi tới thành phố máy móc xưởng cùng lạc vĩnh nhan thế tấn hội họp ừ nơi này phải nói là nguyên thành phố máy móc xưởng mảnh đất này trước mắt đã thuộc về bọn họ b a tam nguyên địa sản nguyên lai thành phố máy móc xưởng năm trước liền rời đi chỉ còn hạ nhất chút ít hãng cũ phòng cùng lầu túc xá gì đó từ đồng đạo tại đồng văn chính mãnh tôn hải tử cùng đi đi tới máy móc xưởng đại môn c h â ấy không bao lâu lạc vĩnh xe cùng nhan thế tấn xe tựu trước sau đến ba người hội họp hàn g huyên mấy câu liền cùng đi vào máy móc xưởng đại môn phòng gác cửa có giữ cửa đại gia ra liên tiếp sau khi vào cửa không lâu mang nón an toàn cận vân phi mấy người cũng chạy c h ậ m tới nên đón thành phố máy móc xưởng rời đi mảnh đất này cũng không tốt một mực một chút động tĩnh cũng không có ít nhất phải t r ư ớ c đem khối đất này lên phòng cũ gì đó đều phá hủy đem thổ địa bằng phẳng một hồi đây là từ đồng đạo bọn họ hôm nay tới mục tiêu một trong thành phố máy móc xưởng từ đồng đạo bọn họ đã không phải là lần đầu tiến tới chước bắt lại mảnh đất này trước bọn họ liền không chỉ một lần tới nơi này khảo sát qua hôm nay đám người bọn họ đi ở máy móc trong xưởng nhìn ven đường cũ k ỹ xưởng lầu túc xá lầu làm việc sân bóng rổ phòng ăn c h ờ một chút cận vân vi ba vị lao tổng các ngươi nhìn chúng ta trước hủy đi nơi đó máy đào cùng cha thổ xa đều chuẩn bị xong tuy thời có thể bắt đầu xây dựng từ đồng đạo ngậm cười ánh mắt cùng lạc vĩnh nhan thế tấn nhìn nhau cười nói cái này các ngươi nhìn đến đây đi như thế phương tiện làm sao tới dù sao cũng đều muốn hủy đi đúng không lạc tổng nhan tổng lạc vĩnh ngậm cười gật đầu là cái lý này bắt đầu làm việc đi nếu chuẩn bị xong cũng đừng trễ mãi thời gian rồi nhan thế tấn ngậm cười gật đầu không có lên tiếng vì vậy cận vân phi vội vàng tỏ ý bên cạnh phụ tá đi an bài nhan thế tấn bông nhiên giơ cằm lên tỏ ý ven đường từng cây đại cây nhãn ai các ngươi nói những cây to này làm sao bây giờ cứ như vậy toàn chém sao như vậy thô cây đều chém rất đáng tiếc c a hắn mà nói đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới xác thực nay thành phố máy móc xưởng lịch sử không ngắn trong xưởng năm đó trồng cây cối bây giờ đều có vài chục năm lớn nhỏ lạc vĩnh nhìn ven đường những cây to kia các mày dừng bước lại trầm ngâm chốc lát nhìn về phía từ đồng đạo hỏi từ Tổng, nói sao? đồng là i nói khá. nhan không những Lao lớn này không tệ, những thứ rất dàng, mà cây vừa được cứ chém vừa vậy, đáng như như vậy dễ tiếc. đạo lúc này bước chân cũng dừng lại nhìn một chút ven đường từng cây cây nhãn lại ngắm nhìn bốn phía cái khác phương hướng từng cây đại thụ trong đó một cái trong bùn hoa còn t r o n g một cây nguy nga mùi xe châm diệp tùng tia châm diệp tùng thụ linh rõ ràng cũng không ngắn rồi tặng cây đường kính liếc mắt ít nhất có hơn mười thước trừ lần đó ra nay khu xưởng bên trong trong tầm mắt còn có thể nhìn thấy không ít to lớn ngô đồng thụ khẽ vết cảm từ đồng đạo đề nghị mảnh đất này chúng ta vung lầu về sau khẳng định cũng phải cần làm đ ư c hóa đến lúc đó khẳng định không thiếu được muốn loại không ít hoa cỏ cây cối những thứ này cây cứ như vậy chém xác thực rất đáng tiếc như vậy các ngươi thấy có được hay không chúng ta tìm một cái chuyên nghiệp c ỏ cây công ty để cho bọn họ tới giúp chúng ta đem những n à y cây tu b ổ một hồi sau đó tạm thời tấy ghép đến phía sau đi nay khu xưởng phía sau chúng ta theo kế hoạch là muốn cuối cùng mở mang trước tiên đem cây đều tấy ghép đến nơi đó chờ trước mặt lầu đều đậy kín rồi lại án yêu cầu tấy ghép đến thích hợp vị trí các ngươi nhìn như vậy có được hay không cận vân phi liền vội vàng gật đầu đ ù a theo này đề nghị không tệ chính là chi phí chỉ sợ sẽ không thiếu trung quy mảnh đất này lên cây không ít cũng đều lớn như vậy lạc vĩnh trầm âm nhan thế tấn giơ tay lên sơ chán một cái nhắc tới chi phí vấn đề hai người bọn họ rõ ràng đều do dự bọn họ cảm thấy đem những này cây cứ như vậy chém đáng tiếc là một chuyện nhưng nếu như muốn bọn họ chi tiêu ngoài định mức một số tiền lớn tới bảo vệ những thư này cây như vậy là một chuyện khác nói cho cùng bọn họ cuối cùng đều là người làm ăn mà sinh ý người làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ cân nhắc chi phí cùng lợi nhuận thấy bọn họ do dự từ đồng đạo vi vi và cười lại nói lạc tổng nha tổng thật ra các ngươi thử nghĩ một hồi những cây to này về sau nếu như đều phân biệt trồng ở chúng ta cái tiểu khu này chờ những thứ này tu bổ qua c ả n h lá đại thụ lần nữa tỏa ra sự sống chúng ta cái tiểu khu này lục hóa cùng chung quanh cái khác tiểu khu vừa so sánh v ớ i xinh đẹp không lạc vĩnh cười một tiếng vẫn không có tỏ thái độ nhan thế tấn ha ha cười khẽ xinh đẹp nhất định là xinh đẹp nhưng cũng không có tỏ thái độ có muốn hay không tiêu tiền bảo lưu những thứ này cây bọn họ ý tưởng từ đồng đạo đại khái cũng có thể vẫn được không phải là chờ những thứ này cấy ghép sau đại thụ lần nữa tỏa ra sự sống thời điểm n a y tiểu khu nhà ở không sai biệt lắm cũng đều bán xong đến lúc đó được í t lợi cũng chỉ là ở chỗ này mua nhà nghiệp chủ cho bọn hắn l ư ợ n g í t lợi gì từ đồng đạo lạc tổng nha tổng chúng ta tam nguyên địa sản về sau còn chuẩn bị cầm khác địa ra làm đường hạng một sao lạc vĩnh c a o mày nhan thế tấn cũng nghi ngờ nhìn tới lạc vĩnh từ tổng ý tứ là từ đồng đạo móc ra bao thuốc lá cho bọn hắn l ư ợ n g c á c chuyển một nhánh mình cũng túi đầu điểm một nhánh một cái khói mù p h u n ra sau đạo hai vị mời thử nghĩ một hồi nếu như các ngươi chuẩn bị mua nhà nhìn thấy một cái lục hóa như vậy tốt tiểu khu các ngươi có thể hay không động tâm cho dù giá cả bán đắt một chút có phải hay không các ngươi vẫn muốn ở chỗ này mua phòng chí nghiệp lạc v ĩ n h cùng nhan thế tấn sắc mặt khẽ nhúc ních h lạc v ĩ n h khẽ b ư ớ cảm c là cái lý này nhan thế tấn từ tổng ngươi ý tứ là lông cựu mọc trên thân cựu chúng ta hiện tại cấy ghép những thứ này cây chi phí đến lúc đó hoàn toàn có thể chuyển giá đến toàn bộ nghiệp chủ trên người là cái ý này chứ từ đồng đạo nhan thế tấn đem lời nói như vậy thẳng thắn để cho từ đồng đạo khá là không nói gì mặc dù đạo lý là đạo lý này nhưng đạo lý này bị nhan thế tấn vừa nói như thế cảm giác liền hoàn toàn mất đi ngôn ngữ mị lực quá không thể diện lạc vinh cười ha ha một tiếng hành ta đồng ý từ tổng mới vừa rồi đề nghị tìm đặc biệt có cây công ty phái người tới c â y ghép những thứ này cây đi chúng ta ta nguyên địa sản s á t thực yêu cầu góp nhặt tốt tiếng đồn a nhan thế tấn ta cũng đồng ý cận quản lý liền an bài như vậy đi ngươi mau chóng liên lạc chuyên nghiệp công ty tới xử lý những thứ này cây cận vân phi liền vội vàng gật đầu đáp ứng đoàn người tiếp tục đi về phía trước vừa đi lạc vĩnh vừa nói phía trên có lãnh đạo âm thầm nói với ta mảnh đất này vị trí rất ư u việt chung quanh mỗi ngày người đến xe đi lâu dài bỏ trống không mở rộng mà nói ảnh hưởng không được cho nên thành phố hy vọng chúng ta có thể mau chóng mở mang mảnh đất này lao nhan từ tổng Các 805, hướng, cười tiếc câu nói, cùng Lạc chọc ngươi nghĩ như nào? Trưng phương hướng, tên. tăng Nhan tấn nói, liền đồng Vĩnh bọn người tư cười. thiểu lại phải lời. thế khu thêm hả? thế khổ Một từ là đạo đầu Đây đem ý xác thực nếu như gần đây chính thức động công mở mang mảnh đất này mà nói bọn họ ba vị cổ đông khẳng định đều muốn tăng thêm đầu tư mới được nếu không bọn họ trước rót vào tam nguyên địa sản tài chính đã tại bắt lại mảnh đất này cùng với thu mua tây môn địa sản thời điểm dùng không sai bị lắm công ty sổ sách còn lại về điểm t i ê tiền nơi nào đủ v ư n g lầu lạc vĩnh ánh mắt nhìn về phía từ đồng đạo từ tổng ngươi là công ty tổng tài ngư ơ i ý t ớ đây nhan thế tấn đám người ánh mắt đều chuyển hướng từ đồng đạo từ đồng đạo không gấp tỏ thái độ mà là lại dừng bước lại quay đầu nhìn về phía máy móc xưởng đại môn bên kia b ú n g một cái giữa ngón tay hương khói yên hôi bám ộ t cái đạo nếu phía trên lãnh đạo hy vọng chúng ta mau chóng động công mà nói đều chuyển tới lạc tổng ngươi nơi này vậy chúng ta một mực án binh bất động cũng không phải kế hoạch lâu dài áp phía trên lãnh đạo về sau ba người chúng ta làm ăn cũng không tốt làm đúng không lạc vinh ư một tiếng nhan thế tấn thở dài cho nên tăng thêm đầu tư là nhất định từ đồng đạo cười một tiếng quay đầu nhìn về phía nhan thế tấn Vừa n hơn ì n Vĩnh, nhan n về phía Lạc Vĩnh, lao g ư i c ũ g k h ô nữa g không, phải là không có tiền, đừng cứ mãi theo chúng phải theo khóc than. Hơn tiền, mãi là n có cứ ta mảnh đất này vị trí xác thực rất tốt phía trên lãnh đạo chỉ thị chúng ta muốn làm theo nhưng cụ thể làm sao bây giờ chúng ta vẫn có thao tác không gian chúng ta đệ nhất kỳ công trình hoàn toàn có thể giống như trước chúng ta mở mang tam xóa hà đại k i ể u bên cạnh mảnh đất kia giống nhau trước v u n g đối diện đường cái mặt tiền phòng sao nơi này vị trí tốt như vậy trước tiên đem mặt tiền phòng che lại không khó làm bắn đi hấp lại tài chính nói tới chỗ này từ đồng đạo ánh mắt quét về phía cận vân phi đám người đứng rồi các n g ư ơ i ai biết phụ cận đây mặt tiền phòng đại khái bao nhiêu tiền một thước vông có ai biết không thiên vân thành phố là tỉnh hội trước mắt nhà ở giá phòng cách mặc dù tại trong phạm vi toàn tỉnh tính cao nhất một cấp bậc nhưng kỳ thật cũng không cao cũng l i ề n ba bốn ngàn một thước vông khá một chút địa phương có thể hơn năm ngàn giá cả đã là cao vô cùng giá cả nhưng mặt tiền phòng giá cả vẫn là vượt qua nhà ở giá phòng cách vị trí càng tốt mặt tiền phòng giá cả càng cao so với nhà ở phòng cao gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần cũng có thể mà này chính là từ đồng đạo dự định trước xây đối diện đường cái mặt tiền phòng nguyên nhân chủ yếu kiến tạo thành bản không sai bị lắm nhưng bán đi giá cả đầu tư hồi báo dẫn đầu nhưng tương đối cao rất có làm đầu này các ngươi a i biết cận vân phi không trả lời được quay đầu hỏi sau lưng những người khác đừng nói hiện trường thật đúng là có người biết một vị trường ba mươi tuổi bộ môn chủ quản nhất tay đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới sau người này cười nói ta biết ta một người bạn đoạn thời gian trước tại đối diện trên đường mua một bộ x ỉ cốt hẹn mặt tiền phòng hơn sáu mươi thước v ư ơ n g mặt tiền nhỏ liền xài hắn hơn một trăm ba mươi vạn này câu trả lời vừa ra hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đều là khe biến có người kinh ngạc có người phân chấn thì như lạc ĩ n h hắn chính là kinh ngạc mà nhan thế tấn liền trong kinh ngạc lộ ra phân chấn m ũ i vị nhan thế tấn không nhịn được tiến lên một bước truy hỏi người chắc chắn chứ người kia khẳng định gật đầu nhan tổng ta rất xác định ta hai ngày trước mới cùng ta bằng hữu kia uống rượu chuyện này chính là hắn và ta uống rượu với nhau thời điểm nói với ta nhan thế tấn trên mặt hiện ra thật to nụ cười khỏe mắt đều lộ ra nụ cười ánh mắt nhìn về phía từ đồng đạo từ tổng hơn sáu mươi thước vương thì bán hơn một trăm ba mươi vạn này trung bình đi xuống mỗi thước vương ít nhất hơn hai chục ngàn a nơi này mặt tiền phòng giá cả thật xinh đẹp a so với chúng ta tam xóa hà đại kiểu bên kia xây mặt tiền phòng giá cả xinh đẹp hơn hành ta đồng ý người mới vừa rồi đề nghị chúng ta trước hết đem đối diện đường cái mặt tiền phòng trước xây này mua bán có thể làm c á t cáp từ đồng đạo buồn cười lường hắn một cái cái gì gọi là nơi này mặt tiền phòng giá cả xinh đẹp thật đúng là cái mông quyết định đầu a nếu là nhan thế tấn không phải mở mang thương mà là chuẩn bị mua mặt tiền phòng trí nghiệp người mới vừa nghe này một mảnh mặt tiền phòng giá cả cao như vậy từ đồng đạo tin tưởng nhan thế tấn tuyệt đối sẽ không nói cao như vậy giá cả xinh đẹp lạc vĩnh lúc này cũng cởi tủm tìm tỏ thái độ vậy trước tiên xây mặt tiền phòng đi ta cũng đồng ý vừa nói lạc vinh ánh mắt nhìn về phía cận vân phi cận quản lý đối diện đường cái mặt tiền phòng đều xây đại khái cần bao nhiêu tài chính ngươi khiến người làm một cái dự tính sau đó báo cáo chúng ta cận vân phi liền vội vàng gật đầu đáp ứng lạc vinh ánh mắt vừa nhìn về phía từ đồng đạo từ tổng ngươi xem n à y xây nhà tài chính là toàn bộ từ chúng ta ba móc tiền túi vẫn là theo ngân hàng vay một điểm vấn đề này đem từ đồng đạo họ cười đương nhiên muốn theo ngân hàng vay điểm khoản tử làm liễu toàn bộ từ chúng ta mở mang thương bỏ vốn vậy còn không sớm muộn phải đem chúng ta đều móc rỗng hơn nữa nếu để cho chúng ta nhanh lên một chút động công là phía trên lãnh đạo ý tứ vậy chúng ta theo ngân hàng vay điểm khoản tiền hẳn là không có độ khó gì chứ lạc vĩnh cười gật đầu ừ ta cũng vậy cái ý này đúng ngân hàng bên kia ta tới liên lạc tranh thủ nhiều vay điểm ra tới nói tới đây hắn buồn cười nhìn về phía nhan thế tấn nói tiếp cũng tốt để cho lão nhan lần này thiếu ra đ i ề m máu có được hay không á lão nhan bị điều tán gấu nhan thế tấn nhưng không có sinh khí hơn nữa còn là mặt tươi cười nào dám vậy thì khổ cực ngươi lạc tộc rồi lạc vĩnh khoác khoác tay chuyện nhỏ mà thôi đoàn người đi thăm xong toàn bộ máy móc trong sườn bộ quay đầu hướng đại môn bên kia lúc đi lạc v ĩ n h nghĩ đến một vấn đề đột nhiên hỏi ai đúng rồi chúng ta cái tiểu khu này sau này tên gọi là gì hả nếu không chúng ta hiện tại thừa dịp nhiều người tiếp thu ý kiến hữu ích muốn một cái tên rất hay đi ra nhan thế tấn chừng mắt nhìn gật đầu lùa theo đúng à chờ chúng ta nơi này mặt tiền phòng bắt đầu xây thời điểm chúng ta cái tiểu khu này tên nên treo lên đi rồi chứ bằng không phía sau bán cao ốc bộ bán nhà cửa thời điểm cũng không tốt theo khách hàng giới thiệu đúng không cái đề tài này cận vân phi đám người mặc dù cũng ở đây nghe nhưng đều ăn y không gấp lên tiếng từ đồng đạo ừ một tiếng vậy thì một người nói một cái tên đi. lạc tổng ngươi trước tới lạc vinh tiêu tiếu không có từ chối c a o mày c h m ngâm chốc lát đạo nơi này đến gần thành phố nhất trung ta muốn về sau nơi này nhà ở đ ậ i kín rồi lẽ ra có thể hấp dẫn không ít trong nhà có hải t ử gia đình tới chúng ta nơi này mua nhà các ngươi nhìn liền kêu học phủ gia viên như thế nào đây danh tự này không tệ học phủ gia viên ta cũng cảm thấy không tệ lạc tổng danh tự này lấy được có tài nghệ a cận vân phi đ á người rối rít dâng lên định bờ nhưng nhan thế tấn nhưng tao mày đạo học phủ gia viên ta muốn là không có nhớ lầm mà nói thì chúng ta t h ấ trung t bên cạnh là không phải có một cái tiểu khu kêu học phủ gia viên rồi hả cận vân phi đ á g người lạc vĩnh hơi nhữ mày kinh ngạc nói thật sao không thể nào nhan thế tấn n g ự khí trở nên khẳng định không sai ta nhớ được thành phố t h ấ trung t bên cạnh cái k i a tiểu khu đúng là kêu học phủ gia viên cái này thì xấu hổ trong lúc nhất thời hiện trường một mảnh yên lặng từ đồng đạo thấy vậy cố n é n cười nâng lên một cái tên vậy nếu không kêu thư hương môn đệ như thế nào đây ý tứ cũng không kém a chương tám trăm linh sáu giá cao thoải mái thư hương môn đệ lạc v ĩ n h có chút ngoài ý mớn nhưng rất nhanh thì lộ ra nụ cười gật đầu nói có thể danh tự này cũng không tệ ta đồng ý cận vân phi đám người lại vừa là một trận l ù a theo nhan thế tấn cũng không ý kiến vậy thì kêu thư hương môn đệ đi danh tự này quả thật không tệ vì vậy này tiểu khu tên cứ như vậy khoái trá quyết định thời gian trôi mau chưa bao giờ từng dừng lại hắn về phía trước bước chân đằng mắt thời gian đã tới tháng chín thư hương môn đệ đối diện đường cái mặt tiền phòng đã chủ thể làm xong đang ở làm tường ngoài quét vôi bán cao ốc bộ đã tại đối ngoại tiêu thụ đối diện đường cái những thứ này mặt tiền phòng giá cả định tương đối cao đơn giá hai trăm sáu mươi sáu sáu mươi sáu mỗi thước vông lên chú ý cái này lên chữ cùng toàn bộ mở mang thương xáo lộ giống nhau tuyên truyền trên quốc sở tơ đánh giá, giá cả vĩnh viễn là giá cả khởi điểm nếu như ngươi nghĩ dùng cái giá tiền này mua được nơi này mặt tiền phòng cũng chỉ có thể chọn vị trí đứng đầu lệnh nhà hình kém cõi nhất cái loại này vị trí hơi tốt một chút nhà hình khá một chút giá cả sẽ nổi lên theo từ đồng đạo đ ề u biết những thứ này mặt tiền phòng bán cao nhất đơn giá là hai trăm tám mươi tám tám mươi tám mỗi thước vông giá tiền này không phải ăn định là bán cao ốc bộ quản lý phái người hiệu quả chung quanh mặt tiền phòng giá cả sau đó sự thật chứng minh hắn xem thường thiên vân thành phố nhân dân tài lực cùng với đầu tư chất lượng tốt cửa hàng nhiệt tình thư hương môn đệ bán cao ốc bộ còn không có chính thức đối ngoại doanh nghiệp đây đã có người đến cửa tới hỏi dò những thứ này mặt tiền phòng giá cả cũng rất nhanh thì bán đi hai bộ đi theo chờ bán cao ốc bộ chính thức đối ngoại doanh nghiệp đến cửa tới hỏi dò cùng nhìn khách trọ nhà thì càng hơn nhiều trong đó không thiếu phụ cận thành phố nhất trung lãnh đạo và lao sư thời gian một tuần không tới còn lại bốn mươi sáu bộ mặt tiền phòng liền bán hết sạch rồi từ đồng đạo nhận được bán cao ốc bộ quản lý điện thoại hồi báo thời điểm đều có điểm không dám tin tưởng lỗ thai mình nhanh như vậy liền bán hết rồi hắn không khỏi hoài nghi mình đối với mấy cái này mặt tiền phòng định giá có phải hay không quá thấp đi theo hắn liền cảm thấy nhức đầu bởi vì mới thành lập thư hương môn đệ bán cao ốc bộ này mới tới lớp mấy ngày liền đem nhà ở đều bán xong tiếp theo bán cao ốc bộ nhân viên làm sao an bài để cho bọn họ đi làm gì đây v ư ờ n công ôi v ư ờ n công ôi là không có khả năng v ư ờ n công ôi suy nghĩ kỹ một hồi từ đồng đạo cầm điện thoại di động lên gọi thông cận vân phi điện thoại để cho cận vân phi nghĩ biện pháp an bài bán cao ốc bộ nhân viên thư hương môn đệ đối diện đường cái mặt tiền phòng vẫn chưa hoàn toàn xây xong liền bán hết sạch cho lạc vĩnh cùng nhan thế tấn rất lớn k í c h lệ hai người nhận được tin tức sau buổi tối hôm đó liền ước từ đồng đạo tới nhan thế tấn nhật nguyện tinh nghị phép sơn trang uống trong bữa tiệc nhan thế tấn cùng lạc vĩnh đều biểu thị hy vọng thư hương môn đ ệ đợt thứ hai công trình có thể mau chóng bắt đầu làm việc tại mặt tiền phòng một khối này nếm được ngon ngọt hai người bọn họ đối mở mang mảnh đất này nhiệt tình một hồi liền bị cầu dẫn lên phải biết đối diện đường cái mặt tiền phòng xây kỹ xảo mặc dù ít nhưng diện tích cũng không thiểu bởi vì này chút ít mặt tiền phòng đều xây ba tầng tuy nói chỉ có tầng thứ nhất đơn giá bán được rất cao tầng thứ hai chi tầng thứ ba thứ ba nhưng dù vậy này bốn mươi tám bộ mặt tiền phòng bán ra tổng giới vẫn là khả quan trung bình một bộ ba tầng là có thể bán ra gần ba triệu giá cả bốn mươi tám bộ là bao nhiêu tiền không sai biệt lắm một bốn cái ư ớ c bài trừ đủ loại tài liệu nhân tạo chờ một chút chi phí lại bài trừ còn ngân hàng tiền vốn cùng lợi tức vẫn có hơn mấy triệu cung cấp bọn họ ba vị cổ động vân thời gian nửa năm mà thôi bọn họ đều không như thế xuất lực lấy ngàn vạn tính toán tịnh lợi nhuận cứ như vậy rơi vào trong tay bọn họ làm sao có thể không kích thích đến bọn họ nhà ở phòng khả năng sẽ không dễ bán như vậy rồi giá cả cũng không khả năng bán được cao như vậy từ đồng đạo lời còn chưa dứt nhan thế tấn liền k h o tay đạo không việc gì không việc gì cái này chúng ta trong lòng đều có đúng không là tổng lạc vĩnh mỉm cười gật đầu ừ chúng ta biết rõ nhà ở phòng một bộ giá cả thấp hơn không ít cái này chúng ta trong lòng khẳng định đều biết bất qua không sao cả à. nhà ở phòng cũng không giống mặt tiền phòng một cái nhà chỉ có thể xây như vậy được cao giống vậy lớn nhỏ một mảnh đất chúng ta nhà ở phòng hoàn toàn có thể xây cái hai ba chục tầng cao cuối cùng tính được tổng lợi nhuận cũng sẽ không sai quá nhiều đúng không từ tổng từ đồng đạo thấy hắn lưỡng đối với chuyện này hứng thú lớn như vậy cười một tiếng cũng không có khuyên nữa vốn là hắn còn nghĩ mảnh đất này lái chậm chậm phát mỗi kỳ công trình sau khi kết thúc chỉ hoãn cái chừng nửa năm mở lại phát đợt kế tiếp từ từ chờ giá đất giá phòng tăng lên nhưng nếu nhan t h ê tấn cùng lạc vĩnh không kịp đợi vậy thì mở mang đi ghê gớm ở nơi này khối đất mở mang kết thúc trước lại xem xét một hai khối chất lượng tốt đất h a y bắt vào tay quốc nội giá phòng tại từ đồng đạo trong trí nhớ đại khái không tám niên tả hữu là một cái thấp điểm giá phòng đương thời ngắn ngủi hạ xuống qua sau đó cũng liền mười lăm niên trái phải lại ngắn ngủi hạ xuống qua một đoạn thời gian thời gian khác quốc nội giá phòng cơ hồ đều là ở trên cao cao mà bây giờ là năm hai nghìn năm mở mang trung cư mà nói kiếm tiền không khó lắm được rồi vậy chúng ta đồng thời công trình lợi nhuận sẽ không chia hoa hồng rồi chuyển làm hai kỳ trung cư ra vốn từ đồng đạo đ ể n g h ĩ như vậy lạc vĩnh gật đầu nụ cười sâu hơn có thể ta đồng ý nhan thế tấn bưng chén rượu lên cười nói ta cũng đồng ý tới là chúng ta hai kỳ công trình cạn một ly chuyện này liền quyết định như vậy ngày thứ hai từ đồng đạo liền đem cận vân phi triệu hoãn đến tự mình ở tây môn tập đoàn phòng làm việc phân phó cận vân phi đi tìm thiết kế viện kim bài nhà thiết kế đến giúp đỡ thiết kế thư hương môn đệ nhà ở trung cư giao phó chuyện này thời điểm từ đồng đạo cố ý nhắc tới nhà thiết kế tìm xong rồi thật c ế thiết kế, để cho bọn họ mang theo thiết t theo tác phẩm tới gặp ta, ta có chút để đối để cho chớ cho có cầu c phương họ phẩm phó họ. giao muốn vội gặp bọn mang vang bọn kế yêu ra từ đồng đạo muốn giao phó những thứ kia nhà thiết kế là tương lai lưu hành nhà hình thiết kế hắn dù sao cũng là trọng sinh nhân sĩ trọng sinh trước thấy trung cư mặt ngoài nhà hình bố trí chờ một chút đều trội hơn dưới mắt thường gặp trung cư cùng nhà ở nhà hình trung quy giữa hai người kém vài chục năm thời gian từ đồng đạo chuẩn bị tại thư hương môn đệ trung cư mặt ngoài thư hương môn đệ không giống với chức hắn tại tam xóa hà đại kiều bên kia hạng mục hai người vị trí ưu liệt trên lệnh rất cách xa thư hương môn đệ vị trí tại toàn bộ thiên vân thành phố đều cũng coi là chất lượng tốt khối đất đã như vậy hắn liền muốn ở chỗ này chế tạo ra một cái làm người ta hai mắt tỏa sáng tinh phẩm tiểu khu chỉ cần có thể thành công hắn này tam nguyên địa sản danh tiếng là có thể tăng nhiều này đối ngày ngày thê tử ngụy chính chính chính xuân lan gần đây tới đây sở trung học thực tập hắn tới đón nàng t a n việc thuận tiện cũng để cho nơi này lao sư lãnh đạo đám người biết rõ nàng đã kết hôn hơn nữa t r ư ở n g phu là hắn từ mẫu người theo thời gian tiến vào năm 2000 về sau quốc nội xã hội bầu không khí càng ngày càng tệ hại thì như bên người giàu có dưỡng tiểu tam làm giày rác nổn ngang chuyện càng ngày càng nhiều mà lão bà hắn ngụy xuân lan mặc dù không tính nhất đảng đại mỹ nữ nhưng là tuyệt đối cũng coi là mỹ nữ lại trẻ tuổi mới vừa đến này sở trung học thực tập từ đồng đạo trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng không hề mở to mắt đánh nàng chủ ý cho nên hắn cảm giác mình có cần phải tới nơi này hiện cái thân để cho một ít không có mắt giá hỏa biết khó mà lui cho tới nếu như không lui vậy cũng đừng trách hắn từ mẫu người ý thế hiếp người rồi sau khi xuống xe từ đồng đạo tại trịnh mánh cùng tôn hải tử vây quanh hướng cách đó không xa giáo sư lầu làm việc đi tới lúc này vẫn là thời gian đi học trong sân trường không nhìn thấy mấy cái người đi đường cả tòa sân trường đều lộ ra rất an tĩnh đi vào giáo sư lầu làm việc từ đồng đạo mang theo trịnh mánh cùng tôn hải tử trực tiếp đi tới lầu hai từ cửa thang lầu vừa ra tới từ đồng đạo đi qua đệ nhất giữa cửa phòng làm việc thời điểm liền dừng bước lại gõ một cái rộng mở cửa phòng làm việc đem bên trong vài tên lão sư ánh mắt hấp dẫn tới sau từ đồng đạo lộ ra một nụ cười hỏi xin hỏi một chút ngụy xuân lan ngụy lao sư tại kia gian phòng làm việc ngụy xuân lan một tên chừng năm mươi tuổi l ã o giáo sư vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng một tên khác hai mươi tuổi nữ giáo sư nhưng kinh ngạc nói ngụy lao sư ngươi là tìm mới tới chúng ta học tập thực tập ngụy xuân lan lao sư sao từ đồng đạo trở về nàng một nụ cười đ ú n g xin hỏi nàng tại kia gian phòng làm việc nữ lao sư xin hỏi ngươi tìm nàng có chuyện gì không câu hỏi thì cô gái này lao sư theo bản năng nhìn một chút từ đồng đạo sau l ư n g trịnh m á n h cùng tôn đại tử không biết nhìn thấy một màn này trong nội tâm nàng len o vo đến gì đó dù sao nàng không có lập tức nói cho từ đồng đạo ngụy xuân lan tại kia gian phòng làm việc từ đồng đạo ta là chồng của nàng tiếp nàng ta n việc nữ lao sư các lao sư khác trong phòng làm việc này vài tên lão sư đều kinh ngạc trên giới quan sát từ đồng đạo mới tới thực tập một cô giáo đại học còn không có tốt nghiệp chứ thì có chồng nữ lao sư có chút mộng bức mà chỉ, chỉ cách vách phòng làm việc cách vách cách vách ngụy lao sư ở đó gian phòng làm việc cảm ơn từ đồng đạo, đạo, là đạo mặt nợ nụ cười đi tới ngụy xuân lan cửa phòng làm việc liếc mắt một liền thấy thấy nàng ngồi ở đến gần cửa một cái bàn làm việc phía sau từ ạ i viết t gì đó.、Từ、đồng đạo cười một tiếng giơ tay lên gõ một cái rộng mở cửa phòng làm việc đem ngụy xuân lan cùng với trong phòng làm việc mặt khác ba gã lao sư ánh mắt hấp dẫn tới sau từ đồng đạo nhìn ngụy xuân lan cười hỏi ngụy lao sư ngươi còn có thời gian bao lâu tàn việc cả ngụy xuân lan cả kinh theo bản năng đứng lên thân theo bản năng quay đầu nhìn mắt cùng phòng làm việc mặt khác ba gã lao sư mặt n n g đỏ bước nhanh vòng qua bàn làm việc bước nhanh tiểu bảo đi tới từ đồng đạo trước mặt tao mày hạ thấp giọng hỏi sao ngươi lại tới đây ta còn không có tan việc đây ngươi ngươi tới phòng làm việc của ta làm gì nha từ đồng đạo ha ha cờ khẽ trước đối với nàng cùng phòng làm việc kia ba gã lao sư gật đầu hỏi thăm sau đó thuận miệng thấp giọng nói với nàng ta tới đón ngươi tàn việc a như thế nào đây có phải hay không rất lãng mạn rất cảm động đỏ mặt ngụy xuân lan lường hắn một cái ta mới tới nơi này thực tập đây ngươi như vậy ảnh hưởng không được có ảnh hưởng gì không tốt từ đồng đạo lơ đễm đi theo hỏi nàng đúng rồi các ngươi hiệu trưởng phòng làm việc ở nơi nào hắn bây giờ đang ở trường học sao ngươi d ẫ n ta đi tìm hắn đi ngụy xuân lan kinh ngạc ngươi nghĩ làm gì ngươi làm gì vậy phải đi tìm chúng ta hiệu trưởng từ đồng đạo tiểu tiểu làm việc tốt trường học các ngươi phải có nghèo khó sinh chứ ta muốn tài trợ một hồi như thế n g ư ơ i không đồng ý này ngụy xuân lan không phải người ngu từ đồng đạo sớm không tài trợ cái này trường học muốn không tài trợ cái này trường học nàng này mới tới nơi này thực tập hắn liền muốn tài trợ nơi này rõ ràng cho thấy vì nàng ở chỗ này thực tập thời điểm có thể thoải mái một điểm bị chiếu cố một điểm nàng chân c h ờ nói ngươi muốn l à vì ta nếu không hay là thôi đi từ đồng đạo giơ tay lên sờ một cái gò má nàng khẽ lắc đầu không việc gì dù sao cũng làm việc tốt mục tiêu tinh khiết không tinh khiết không trọng yếu đi thôi dẫn ta đi gặp thấy các ngươi hiệu trưởng cho ta một cái làm việc tốt cơ hội được rồi nguyễn xuân lan khẽ c ư ờ i khổ cuối cùng gật gật đầu sau đó mang bọn hắn lên lầu ba hiệu trưởng phòng làm việc ở nơi đó hiệu trưởng là một vị năm mươi tuổi ra mặt lao nam nhân thấy nguyễn xuân lan mang theo từ đồng đạo vào cửa hiệu trưởng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hắn không chỉ có không nhận biết từ đồng đạo cũng không nhận biết nguyễn xuân lan không có biện pháp thành phố nhị trung là thiên vân thành phố xếp hạng thứ ba trường trung học trọng điểm thuộc về tỉnh trọng điểm nơi này học sinh rất nhiều lao sư cũng nhiều mới tới nơi này thực tập không có mấy ngày n g u y xuân lan hắn khả năng cũng còn chưa thấy qua coi như t h ấ y qua không có để lại gì đó ấn tượng cũng không kỳ quái đúng rồi nguyễn xuân lan có thể tới nơi này thực tập cũng là từ đồng đạo ở sau lưng an bài kết quả nguyễn xuân lan đầu tiên là tự giới thiệu mình sau đó lại giới thiệu một chút từ đồng đạo nói từ đồng đạo muốn tài trợ trường học của bọn họ hiệu trường nghe một chút từ đồng đạo muốn tài trợ lập tức nhiệt tình vội vang bắt chuyện bí thư pha trà cũng liền bận rộn bắt chuyện từ đồng đạo bọn họ nhập t o ạ a từ đồng đạo cũng không cùng hắn vòng vo sau khi ngồi xuống liền nhắc tới chính mình hy vọng thành phố nhị chúng có thể thống kê một hồi trong trường học toàn bộ gia đình khó khăn nghèo khó sinh hắn dự định tài trợ những thứ này nghèo khó sinh Chứ những thứ này ra hắn còn chuẩn bị tài trợ thành phố nhị trung năm mươi đài máy điều hòa không khí năm mươi máy vi tính cũng chỉ đích danh yêu cầu này năm mươi đài không điêu cùng máy vi tính ưu tiên cho lần đầu tiên học sinh sử dụng đúng rồi ngụy xuân lan trước mắt công việc thực tập chính là giáo lần đầu tiên học sinh lịch sử hiệu t r ư ở n g nghe một chút từ đồng đạo yêu cầu này lập tức hiểu ý cười người hiệu t r ư ở n g này cũng là nói chuyện cao thủ vài ba lời liền nói xa nói gần hỏi từ đồng đạo thân phận đối với cái này từ đồng đạo cũng không có dấu dếm nhắc tới chính mình tây môn tập đoàn cũng nhắc tới bàn tay mình quản tam nguyên địa sản hiệu trường nghe một chút cảm thấy kính n g thái độ lập tức lại nhiệt tình mấy phần v i đ u s